trong thời gian này hắn tại mình bản bút ký kể trên cử đi vô số khả năng tiên hiệp tận thế thế giới song song các loại khả năng có quá nhiều biến số thậm chí rất nhiều biến số đã không phải là người bình thường có thể ngăn cản Phương、lui、chỉ có thể tận Lui có không ả bảo năng đang bảo vệ phương diện này bỏ vệ c sức, sau chạy cái có tay kia hai lui hiệu đó đem chạy trốn hy vọng đặt đi đi hy thời thể thế tùy trốn tới vọng lòng bàn giới ở ký phải í a trên. Không h p sao hắn thân bên trên kia một bộ trọng kim mua sắm cắt bọn sợi kỵ sĩ hộ giáp cùng mũ giáp chính là phương l u y bảo vệ mình một chút thủ đoạn lại càng không cần phải nói phía sau hắn trong ba lô còn giả rất nhiều thám hiểm thiết yếu đồ vật cho dù là dạng này tại không biết vòng xoáy đối diện là dạng gì một cái thế giới tiền đề hạn hắn chỉ có thể tận khả năng cẩn thận từng ly từng tí đồng thời tùy thời chuẩn bị rút lui quét nhìn một vòng xuống tới phương l uy cũng không nhìn thấy đột phát nguy cơ lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh mỹ lệ thần kỳ có thể xưng ơ thiên nhiên quỷ phụ thần công r ờ n g rậm nguyên thủy mấy người ôm hết đại thụ che trời tản ra kỳ dị hương khí yêu dị vá hoa còn có không biết tên thú n h ọ tại phương l uy trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất dị thế giới quả nhiên là dị thế giới phương l uy kích động gần như là run dày lên những cái kêu hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật không một không nói rõ đây là một cái hoàn toàn mới thế giới mặc kệ chỗ này thế giới đến cùng là một cái dạng dị thế giới phương uy đều rất xác định mình muốn phát đạt phát đạt tiền đề chỉ có một cái đó chính là ở cái thế giới này sống sót chỉ muốn sống sót liền xem như một con lợn cũng có thể dùng hai thế giới tài nguyên khác biệt cất cánh hai thế giới khác biệt đặt ở internet ngành nghề vậy liền gọi đầu gió đại lao đều nói đón gió miệng heo đều có thể bay lên trái tim bất tranh khí đập bịch bịch phương ly u đệ nén trong lòng kích động bắt đầu đánh giá quanh mình hoàn cảnh những n à y t i ể u động vật thần thái nhẹ nhõm sẽ không có cái gì nguy hiểm ẩn nút trong bóng tối bất quá việc cấp bách vẫn là phải tìm một cái nơi ẩn nút làm là ta tại dị thế giới điểm dừng chân nơi ẩn nút vị trí địa lý nhất định phải tốt cái khác ngược lại là có thể tạm thời chấp nhận một chút về sau hoàn toàn có thể dựa vào từ địa cầu vận vận chuyển tài nguyên đến thành lập nơi ẩn nút hoang dã cầu sinh là phương ly u tại xuyên qua trước đã sớm nghĩ tới khả năng một trong bởi vì khắp nơi ban đầu càng cứng cùng kích động về sau phương ly u rất nhanh tỉnh táo lại bắt đầu tìm kiếm phù hợp nơi ẩn nút chỉ chốc lát phương ly u liền đem l ự c chú ý tập trung ở cách đó không xa một tòa sơn bên trên tại phương ly xem ra nơi đó không chỉ có cư cao lâm h ạ còn tới gần một nước là mắt giới hắn có thể nhìn thấy thích hợp nhất làm là nơi ẩn nút địa phương g i a chưa sao mặc dù không biết gì thế giới ban ngày bao lâu nhưng là vẫn không cần lãng phí thời gian cho thỏa đáng phương ly u ngẩng đầu nhìn bầu trời xuyên tấu h qua rừng r ậ m chiếu xuống dương quăng để hắn bản năng híp híp mắt có đại khái quyết đoán về sau phương ly u liền hướng phía kia nhỏ sơn đi đến một đường vượt mọi trông gai có kia một bộ quần áo bảo hộ phương ly u ngược lại là không có bị con muối đốt hoặc là bị những cái kia không biết tên thực vật vượt đến có câu nói là nhìn sơn chạy c h ế t mã đi ước chừng hơn một giờ thời gian phương ly mới đẩy ra cuối cùng một mảnh bụi cỏ sau một khắc phương ly vừa mới lộ ra vui sướng tiếu dung lập tức liền đọc lại cả người mặt bên trên viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Người nguyên thủy, mẹ kiếp sẽ không là cái nguyên thủy thế giới a tại phương ly u trước mặt cách đó không xa là một cái rõ ràng ở vào thạch khí thời kỳ nguyên thủy bộ lạc đại lượng người nguyên thủy bọc lấy ra thú tại trước sơn động không ngừng bận rộn thậm chí phương ly u còn có thể thấy rõ bọn hắn thân bên trên tràn dầu tại thái dương d ư ớ i đều có thể phản ánh sáng người nguyên thủy sống phương ly u không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được người nguyên thủy dạng này kinh lịch tuyệt đối là mẹ nó ly kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem mình thân hình nhận càng tốt phương ly lẳng lặng quan sát đến cái này một cái nguyên thủy bộ lạc hắn cần xác nhận bọn này người nguyên thủy đến cùng là một cái trạng thái gì có hay không giao lưu khả năng quan sát một hồi lâu phương l u y cũng không nhìn ra cái gì hữu dụng đồ vật đến ngược lại là đối với cái này bộ lạc tình huống có hiểu biết toàn bộ bộ lạc không coi là quá lớn cũng chính là hơn bốn trăm n g ư ờ i bộ dáng bộ dáng cùng phương l u y tại tv bên trên nhìn thấy rất không giống càng giống là tiến hóa hoàn toàn người hiện đại dạng này một cái kỳ quái nguyên thủy bộ lạc bên trong trừ bộ dáng bên ngoài hết thảy đều tràn đầy nguyên thủy man hoang cảm giác toàn bộ bộ lạc nữ nhiều năm ít thanh tráng niên nam tính tựa hồ tại cái này bộ lạc bên trong có cực cao địa vị điểm này từ bọn hắn phân phối đồ ăn quá trình bên trong liền có thể nhìn ra được cho dù là những cái k i a già trẻ lớn bé thèm ăn con mắt đều mũ xanh hết bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan trở lấy thanh niên trai tráng cùng mấy cái cách ăn mặc rõ ràng có chút không giống lao nhân riêng phần mình phân phối xong đồ ăn về sau mới có thể phân đến một chút con mồi phế liệu bọn hắn đồ ăn cơ bản bên trên đều là một chút kỳ quái thú nhỏ bị tuổi trẻ người nguyên thủy dùng thạch đao thô bạo cắt phương luy thậm chí có thể nhìn thấy bằng đá bình đài trên có thú huyết dốc rách chạy x u ô i xuống tới trước sân động tia to như vậy bằng đá bình đài bên trên một đoàn người nguyên thủy một mặt, tham lam mà mặt mũi tràn đầy hết tinh bưng lấy thịt tươi dùng mi tuyệt đối không có cách nào giao lưu bất quá bọn hắn mặc dù ở vào như mao ẩm huyết trạng thái nhưng là đã có mình xã hội văn hóa cùng ngôn ngữ trong tộc cũng đã phân ra giai cấp nhìn xem những cái kia cùng dã thu không h a y ăn lên thịt tươi đến ăn như hổ đói người nguyên thủy phương ly u có chút tê cả ra đầu vô ý thức não bộ lên bộ tộc ăn thịt người ăn người b ộ dáng đáng tiếc như thế hoàn mỹ thiên nhiên nơi ẩn nút đã trải qua sớm bị người nguyên thủy c h i ế m cứ trong bụi cỏ phương ly thở dài trong lòng tràn đầy đáng tiếc nhưng là không có cách bị người nguyên thủy nhanh chân đến trước mình cũng chỉ có thể mặt khác n g h ĩ biện pháp nhìn đám kia người nguyên thủy cùng dã thu không có khác biệt、tử. phương l uy đã đã tại trong lòng từ bỏ giao lưu ý nghĩ đối với thế giới này thăm dò chỉ có thể từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp nhìn s á t trời một chút phương l uy cảm thấy mình vẫn là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng đã xác định là nguyên thủy thế giới mình cũng nên có chuẩn bị đi trở về đổi mới trang bị ý niệm tới đây phương l uy lặng yên quanh người sau đó bi kịch liễn phát sinh một đầu hiện đầy hoa văn thanh x à không biết lúc nào quấn quanh ở phương l uy bắp chân bên trên theo phương l uy khé động chấn kinh thanh xả một ngụm liền hướng phía phương uy bắp chân cắn a phương uy cơ h ồ là bản năng đau kêu một tiếng nhưng là một tiếng này về sau phương uy liền hối hận không lo được bắp chân đau đớn phương ly u toàn thân cứng ngắc cẩn thận từng ly từng tí xoay người nhìn về phía người nguyên thủy k i a bộ lạc giờ phút này toàn bộ nguyên thủy bộ lạc thể hiện ra bọn hắn tại trong thiên nhiên rộng lớn dùng sinh mệnh tích lũy r a pháp tắc sinh tồn người nguyên thủy bên trong giả yếu cơ lấy không ăn xong huyết đ ụ c ngay lập tức lùi trở về sơn động ở trong mà thanh tráng niên người nguyên thủy thì là cấp tốc cơ lấy mình thật khí tại trung khí mười phần tiếng gầm gừ bên trong gắt gao nhìn chằm chằm đã trải qua bại lộ phương ly đối với trong đ u i có cái kia đã trải qua hiện, hiện kỳ quái thân ảnh thanh tráng niên người nguyên thủy nhóm dùng thuộc về d ậ m chân vỗ ngực như là tinh tinh hoạt động đặt ở tivi bên trên có thể nói là giống như nhau kịch nhưng là tại cái này dừng d ậ m nguyên thủy bên trong lại là cực kỳ đáng sợ người nguyên thủy đây chính là cùng h u n g thú dành ăn ngoan nhân a m ũ giáp hạng phương ly biểu lộ cứng ngắc nhìn xem những cái kia đối với mình nhìn c h ầ m c h ầ m người nguyên thủy hắn không cần suy nghĩ xoay người chạy trường kỳ sinh hoạt tại xã hội văn minh phương ly đầy đủ bại lộ hắn vô tri loại tình huống này bên dưới xoay người chạy đại biểu cho yếu thế người nguyên thủy nhưng sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì công kích địch nhân cơ hội phương ly nhận túng một sát na kia còn có chút do dự người nguyên thủy lập tức đang gào gọi bên trong phát khởi công kích. ngay s a lưng càng ngày càng gần giống lên một tiếng phương l u i ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn thoáng qua lập tức vong hồn đ ạ i bạo ngoa tạo những người nguyên thủy này đều là ma quỷ sao cái này mẹ nó cũng quá nhanh từng cái so phương l u i không biết cường tráng bao nhiêu người nguyên thủy cầm trong tay thạch mâu đôi đá hướng phía phương l u i nhanh chóng tiếp cận kia tốc độ kinh khủng tuyệt đối là phương l u i lại thêm hai chân cũng không chạy nổi mắt thấy người nguyên thủy càng ngày càng gần thậm chí phương ly đều đã bắt đầu nghe được người nguyên thủy thân bên trên kia cố tanh hôi cùng huyết tinh phương ly rốt cục l u n g cuống một bên chạy phương ly một bên quay đầu quát các ngươi trở lấy lao tử hội trở về đ ô n g một tiếng buồn bực tiếng nổ sắp bén b ú a đá bị ném ra hung hăng bổ vào phương ly đầu bên trên mũ rác chung quanh quần lên kịch liệt âm thanh tiếng nổ người nguyên thủy cường đại ném lực để phương ly một cái lảo đảo ngã vào vừa mới xuất hiện vòng xoáy màu xám bên trong cùng vòng xoáy cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa nhìn xem c h ố n g rồng xuất hiện vòng xoáy cùng cái k i a kỳ quái sinh vật cùng một chỗ biến mất nguyên thủy mặt bên trên lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc chương không biết chi hồ bên trên sẽ có hay không có như thế kỷ hoa vấn đề nhưng là nếu quả thật có chuyện phương ly u cho là mình rốt cục có tư cách nói một lần thuốc sổ phương ly u từ đất bên trên sợ lên chỉ cảm thấy đầu có chút tóc l ọ n g trái tim bịch bịch nhảy không ngừng quá mẹ hắn kích thích cái này cần thua thiệt mình mang theo mũ giáp không phải tuyệt đối bị người nguyên thủy cho hữu đầu sức chán h è n mọn phát dục biệt lãng quả nhiên là lợi vàng ở ga phương ly u lòng còn sợ hãi đưa mũ giáp lấy hạ nhìn một chút mũ giáp mặt ngoài mặt ngoài bên trên chỉ có một khối lớn rơi sơn vết rách xem ra người nguyên thủy tố chất thân thể tốt thì tốt nhưng là còn không có gì v t r á p h xem r người nguyên thủy tố chất thân thể tốt thì tốt nhưng là còn không phương l u y tự l ầ m b ầ m đối với người nguyên thủy lực lượng trình độ trong lòng đại khái có suy đoán lập tức phương l u y mặt bên trên liền lộ ra tức giận t h ầ n sắc tốt xấu ca cũng là có thể xuyên qua nhân vật lại bị một đám người nguyên thủy khi dễ thành dạng này quá ném người xuyên việt mặt phương l u y nghĩ lấy lại danh dự không lấy lại danh dự khẳng định không được b ê n m ô n g dừng d ầ m nguyên thủy đám kia người nguyên thủy đại khái là mình duy nhất tin tức con đường nghĩ tới đây phương l u y trong lòng tức giận liền đã bình định không ít hắn đặt mông ngồi tại giường bên trên đốt một điếu thuốc bắt đầu phân tích lên tình thế trước mắt đầu tiên ta có thể tự do đi tới đi lui thủy lam tinh cùng cái kia không biết thế giới đây đã là cái định luận nhưng là ta giáng lâm địa phương lại là dị giới rừng rậm nguyên thủy bên trong như thế hoàn cảnh muốn dựa vào lấy ta một người mạng sống cơ bản bên trên không có khả năng cho nên mắt giới ta muốn làm là mau chóng dung nhập những người nguyên thủy kia hoặc là chinh phục những người nguyên thủy kia phương l i run lên một chút khói bụi lông mày níu chặt mặc kệ dung nhập vẫn là chinh phục đều phải cho người nguyên thủy hiện ra mình lực lượng cùng giá trị mới được cho nên người nguyên thủy sợ cái gì người nguyên thủy sợ cái gì cơ hồ là nghĩ đến vấn đề này thời điểm phương ly trong lòng liền có đáp án đó chính là hỏa diễm cùng lôi đ ỉ n h như mao ẩm hết thời kỳ bên trong hỏa diễm nóng bỏng cùng quan minh lôi đ ỉ n h c ự tiếng nổ không thể nghi ngờ là tất cả sinh vật đều e ngại đồ vật vô luận là người nguyên thủy cũng tốt vẫn là g i ã thú cũng tốt đối với hỏa diễm cùng lôi đ ỉ n h bọn hắn đều có bản năng e ngại dù sao đối bọn hắn đến nói hỏa diễm cùng lôi đ ỉ n h từ góc độ nào đó đến nói là thượng thiên lực lượng chỉ có tại ngẫu nhiên tình h ố n giới mới có thể giáng lâm nhân gian mà hỏa diễm cùng lôi đình một khi giáng lâm mang đến thì là tử vong cùng tuyệt vọng nghĩ tới đây phương ly bỗng nhiên trừng mắt nhìn bước nhanh đi vào mình trước bàn máy vi tính một bàn một b ông máy Hòa i tính lôi rốt cục mở máy phương lui hai tay linh hoạt tại trình duyệt bên trong đưa vào một chuỗi chữ hán ma đô nơi nào bán một vạn tiếng nổ pháo pháo cái đồ chơi này là phương lui ký ức vẫn còn mới mẹ đồ tốt đừng nói là người nguyên thủy coi như ngươi hướng phía một cọng lông từ đại hán thân bên trên nem pháo hắn cũng hoảng ép một cái kết quả tìm kiếm ra phương l u y giận mắng một tiếng to như vậy cái ma đô vậy mà không có bàn pháo địa phương bất quá đây là chính sách bên trên sự tỉnh phương huy là không có biện pháp nào bất đắc dĩ phía dưới phương l u y chỉ có thể lui một bước đi lục soát ma đô xung quanh địa khu cũng may ma đô xung quanh vẫn là có loại này con đường nhìn thoáng qua máy tính phải dưới vai diễn này phương l u y suy nghĩ một hồi cuối cùng cho lãnh đạo phát cái tin nhắn xin nghỉ mấy ngày sau đó phương l u y liền đặt t r ư ớ c vé xe hướng phía ma đô bên ngoài mà đi giang nam tiểu chấn tường trắng n g ó i xám có một phen đặc biệt khắc sâu vào trong xương cốt giang nam phong tỉnh mặt trời mọc sông hoa hồng thắng hỏa xuân tới nước sông lục như lam bất quá những n à y cùng phương l u y nhưng không quan hệ nhiều lắm thừa dịp sân khấu không chú ý công phu phương l u y mang theo hắn sớm lấy lòng các loại pháo hoa pháo vụn trượt về phòng của mình nhìn xem kia một đống lớn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật phương l u y trong đầu có chút thất p h n g ban ngày tại đường bên trên thời điểm phương l i bỗng nhiên vang lên một vấn đề hắn không có khảo thí mình có thể hay không đem tài nguyên quay vòng tại hai cái khác biệt thế giới lúc ấy hắn đều bị người nguyên thủy d ọ a cho đi tiểu nào có thời gian suy nghĩ những vật này a chỉ mong hết thể thuận lợi phương l i tự nói một tiếng mà hậu chiêu trung ấn nhớ lập tức bị hắn kích hoạt tối tăm mở mịt không gian thông đạo liền xuất hiện tại phương l i trước mắt phương l i hít sâu một hơi đẩy xe đẩy nhỏ hướng phía không gian thông đạo bên trong đi đến các loại phương ly trước mắt màu xám không gặp về sau phương ly kinh hỉ phát hiện mình cùng xe đẩy nhỏ đã trải qua thành công đến dị giới vậy mà thật đi theo ta cùng nhau tới mà lại nơi này tựa hồ là lần trước ta rời đi địa phương nói cách khác ta có thể từ thế giới hiện thực bất kỳ địa phương nào tiến vào dị giới tiến vào địa điểm chính là ta lần trước rời đi địa điểm phương l uy đứng tại chỗ nhìn xem giống như đã từng quen biết cảnh sắc còn có vẫn như cũng bị hắn nắm trong tay xe đẩy nhỏ cả người đều kích động lưỡng giới xuyên qua không chỉ là mình còn bao gồm mình có thể chuyển được động tài nguyên mình thật muốn phát đạt trong tiểu thuyết lưỡng giới nhà vườn không phải làm động bất quá phương l uy vẫn là ức chế lấy mình kích động bởi vì giờ khắp này dị thế giới đồng dạng là đêm tối hai cái mặt trăng lơ lửng tại bên trên bầu trời có thể nói là phương l u i chưa từng có nhìn qua cảnh tượng kỳ dị đương nhiên hiện tại phương l u i cũng không có tâm tư đi xem cái gì phong cảnh hát đèn mù hỏa rừng g ầ m nguyên thủy bên trong không t r ừ n g ẩn giấu đi cái gì nguy cơ mình bây giờ muốn làm là tại cái này một khối tầm mắt g ò đất phương nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng sau đó một người đơn đấu nguyên thủy bộ lạc bàn bọn hắn ý niệm tới đây phương l u i nhanh chóng hành động từng cái bình lạc quý bị hắn từ xe đẩy nhỏ bên trên rời xuống tới còn có cái khác rất nhiều đạo cụ cũng giống như thế đã sớm tại trong cựu đ i ế thử qua phương huy đối với trước mắt những này lộn đồ vật dùng có thể nói là thuận buồm xôi gió chỉ chốc lát đồ vật phương l u y liền làm xong vạn toàn chuẩn bị cẩn thận đưa mũ r i á p mang tốt về sau phương l u y từ lộn xộn vật tư bên trong xuất ra một cái lớn loa ấ n cái này loa là hắn đi ngang qua sạp trái cây thời điểm linh cơ khẽ động từ một vị đại tỷ kê mua được nhìn xem n g u y ệ n quan giới kia sơn hát động h i ệ n phương l u y hít sâu một hơi ấn hạ loa phóng thanh chốt mở chương ba ta mẹ nó thành thần hồng phú sĩ bốn khối tám mất cân bốn khối tám mất cân xoa làm sao ngầm thừa nhận không phải khuyết đại âm thanh bên trong nguyên thủy nghe các ngươi đã, đã bị ta một người bao vây mời bỏ vũ khí xuống đầu hàng mời bỏ vũ khí xuống đầu hàng đối sơn động phương ly u thanh â m trải qua loa phóng thanh phóng đại tại cái này yên tĩnh trong đêm có thể nói là đ ì n h t h a i n h ứ c góc thậm chí phương ly u còn có thể mượn nhu h ò a n g u y ệ t quang mơ hồ nhìn thấy sơn động cửa tựa hồ xuất hiện đại lượng cường tráng người nguyên thủy người nguyên thủy cùng phương ly u không giống bọn hắn sớm đã thành thói quen ban đêm chính là đêm tối hình thức nói một cách khác bọn hắn thị lực so phương ly u không biết tốt bên trên bao nhiêu h ố n g h ố n g h ố n g nhìn thấy bên ngoài cái kia mang đến như là g i ã thu to lớn thanh â m chỉ là lần trước cái kia bị bọn hắn đuổi theo chạy kỳ quái sinh vật tuổi trẻ người nguyên thủy nhóm phẫn nộ bọn hắn tiếng gầm g ư đưa tới bộ lạc bên trong lão nhân các lão nhân híp mắt nhìn xem phương uy bô bô không biết nói gì đó sau đó những cái k i a cao lớn người nguyên thủy liền hướng phía phương uy lao đến đối với người nguyên thủy đến nói ban đêm bất luận cái gì xâm lấn cùng cái d ậ y đều dính đến sinh tồn đông đông đông người nguyên thủy trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần nhìn xem nguyện quang d ư ớ i kia từng cái cường đại thân thể cầm trong tay bằng đá vũ khí hướng phía mình vào tới phương uy vui vẻ chỉ gặp hắn tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái lập tức tất cả bình đã quý điện năng liền đều thuận đã sớm trải tốt lộn xộn dây điện đốt sáng lên những cái tia công suất lớn đèn pha sáng tỏ bạch quang chất dẫn cháy sáng lên để tất cả người nguyên thủy thống khổ nhắm mắt lại dù sao không phải họ mèo động vật ban đêm thị lực càng tốt hơn cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bỗng nhiên gặp được mạnh quan g phản ứng hội càng thêm kịch liệt từng cái người nguyên thủy vô ý thức ngừng lại bộ pháp thống khổ che mắt không ít thậm chí còn không cẩn thận rơi đầu rơi máu chảy bất quá đối với da dày thịt béo người nguyên thủy để nói những cái kia đều là vết thương nhỏ đều là mưa bụi phương ly mỉm cười nhìn xem đây hết thảy ừ một đám không gặp biết người nguyên thủy để các ngươi cùng ta chăm bước phong thủy luân chuyển a không một chút mặc dù con mắt vẫn là không thoải mái nhưng là đối với bọn hắn chiến đấu đã trải qua không có gì ảnh hưởng tới nhưng nhìn quang mang bao phủ chi hạ phương l uy một đám ngay cả hung thú cũng dám săn giết người nguyên thủy mặt bên trên lộ ra do dự thần sắc tia trướng mắt quang mang trong mắt bọn hắn là như vậy thần thánh mà thần bí vô luận là người nguyên thủy vẫn là dã thú đối với không biết bọn hắn đều bản năng biểu hiện ra sợ hãi phương l uy tiến lên một bước loa phóng thanh phía dưới thanh â m hắn rõ ràng có thể nghe đến a các ngươi không phải muốn đánh chết ta sao tới, tới tới gọi ngay bây giờ chết ta cho các ngươi cơ hội này phương uy thanh em n ữ khí đều rất muốn ăn đ nhưng là còn không đến mức để người nguyên thủy mất lý trí dù sao phương l u y sau lưng tia tia sáng trói mắt thực sự là q u á sáng sáng tỏ đến bọn hắn đối quang minh sinh ra một loại không biết sợ hãi nhìn thấy những cái kia do dự bất định nhưng lại đang hư trương thanh thế người nguyên thủy phương l u y khỏe miệng hạnh nết cái khác sợ à trò hay còn chưa bắt đầu đâu nói hắn lấy ra một cái cái bật lửa l ệ c h cạch một tiếng một đạo sáng tỏ ngọn lửa liền xuất hiện trong tay hắn để người nguyên thủy nhóm lại là một trán t ố t lên ccc tại người nguyên thủy căn bản xem không hiểu trong ánh mắt phương h y đốt lên cái này đến cái khác kích nổ mà ở thời điểm này người nguyên thủy nhóm đã bắt đầu cả gan hướng phía phương lui tiếp cận đến đây mắt thấy phương lui càng ngày càng gần không ít người nguyên thủy đã trải qua một mặt sát cơ lại một lần nữa bắt đầu chạy vừa n v mới bắt đầu chạy người nguyên thủy phía trước tiết thứ nhất pháo nổ bể ra đến rồi lốp b ú t to lớn hỏa quang trực tiếp che mất người nguyên thủy thân ảnh theo sát lấy to đến kinh người tiếng s ấ m cùng với khói đặc đem đại lượng người nguyên thủy bao phủ b à n h phanh phanh phanh một vạn tiếng nổ pháo bắt đầu chân chính phát lực không ngừng nổ bể ra tới một bên nổ pháo còn bởi vì là bạo tặc mà không ngừng có rút lấy thân thể tựa như một con rắn đồng dạng bãi đậu to lớn tiếng oanh minh cùng tránh quang hạ tất cả người nguyên thủy đều luôn cuống bọn hắn tại tuyệt vọng trong tiếng hô chạy từ phía sau đó bị hỏa quang cùng khói trắng bao phủ phía trên bình đài bên trên đại lượng người nguyên thủy hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy trong bộ lạc chỗ có người tuổi trẻ tựa hồ cũng bị hủy diệt toàn bộ bộ lạc trong nháy mắt này chỉ còn lại có tuyệt vọng phải biết tại trong khu rừng giấm nguyên thủy những người nguyên thủy này duy nhất ỉ vào chính là những người tuổi trẻ kia không có những người tuổi trẻ kia bọn hắn chú định sẽ chỉ là giã thú đồ ăn hưu, hưu hưu pháo về sau đại lượng pháo hoa cũng bắt đầu thị phóng bởi vì là phương h u sớm liền đ đ pháo, pháo hoa hoa văn rất nhiều còn không các loại quan đoàn hoàn toàn rớt xuống đất những chùm sáng kia bành được một tiếng liền lại một lần nổ bể ra đến thuốc nổ dính vào người nguyên thủy thân bên trên bỏng đến bọn hắn ngao ngao trực thiếu tất cả người nguyên thủy đều tại bốn dưới chạy trốn mặt bên trên viết đầy trước nay chưa từng có sợ hãi phương ly hài lòng nhìn xem đây hết thảy bốn ngàn khối tiền bao biêu đồ vật trực tiếp đánh ngã một cái người nguyên thủy bộ lạc cái này khiến phương l u y cảm thấy mình mở ra khai phát dị giới vĩ đại một bước âm âm cự tiếng nổ bên trong phương l u y thần thái nhẹ nhõm hắn cảm thấy dạng này cự tiếng nổ cùng mạnh quang trí hạ giá thu đoán chừng cũng không dám tới bạo tạc nghệ thuật ta nhìn xem chạy chối chết người nguyên thủy nhóm phương l u y trong lòng cực kỳ vui sướng thoải mái có lẽ nam nhân thể nội trời sinh đều có bạo lực thừa số một phen phát tiết phía dưới phương l u y toàn thân trên dưới một mảnh sảng khoái lúc này tiếng nổ cuối cùng kết thúc nồng đậm khói trắng bên trong tất cả mọi người run lẩy bẩy nhìn xem phương huy mặt bên trên có chút khó tin khủ như vậy lực lượng vĩ đại hạ bọn hắn vậy mà không chết chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hôn loạn người nguyên thủy bên trong một cái râu tóc bạc trắng người nguyên thủy rung động run dậy không biết nói gì đó sau đó hắn liền hướng phía phương l u y quỳ xuống không ngừng đập lấy đầu biểu đạt mình thần phục tựa hồ lao nhân này là nguyên thủy bộ lạc bên trong già lao hắn quỳ xuống cái khác người nguyên thủy cũng tất cả đều học theo vĩ đại thần linh a xin tha thứ chúng ta vô tri vừa lòng t h ỏ ý bên trong nghe những người nguyên thủy kia sám hối phương lui cả người đều ngây ngẩn cả người ta làm sao bỗng nhiên có thể nghe hiểu được bọn hắn nói chuyện trơ trờ không đ ta mẹ nó đây là thành thần có thể hay không quá qua loa rồi phương l u y cả người đều sợ ngây người phương l u y cả người tinh thần một mảnh hoảng hốt nguyên bản phương l u y không phải không ảo tưởng qua mình xuyên qua đến một cái tu hành thế giới bên trong thu hoạch phương pháp tu hành sau đó mượn nhờ hai thế giới khác biệt một đường h ắ t vang t i ế n mạnh nhưng là hiện tại sự thật giống như so ảo tưởng còn muốn khoa trường mình vậy mà thành thần một bước lên trời thành v ì danh là chúng tinh chi chủ thần linh hiện tại phương l u y cả người liền cùng giống như nằm mơ mình vậy mà mẹ nó thành thần nằm mơ đều không dám khoa chương như vậy qua a một đao chín mươi chín cấp ham chơi l a n nguyện hiệu quả a vĩ đại chúng tinh chi chủ a xin tha thứ chúng ta ngu m g ộ i vô chi trong hoảng hốt người nguyên thủy nhóm thanh â m đem phương ly bừng tỉnh hắn nhìn xem đám kia mặt bên trên viết đầy sợ hãi người nguyên thủy thần sắc k h ẽ động gật đầu nói ta tha thứ các ngươi như vậy các ngươi là chúng tinh chi chủ tín đồ sao đối mặt cái này theo bọn hắn nghĩ xuất thủ giáo hơn bọn hắn cũng không có giết chết bọn hắn nhân từ thần linh người nguyên thủy ở giữa đều không cần thương lượng liền nao h nhao túi đầu liền bái từ hôm nay trở đi toàn bộ bộ lạc đều k h n g c ầ t h ư n g l ư n n h a o túi đ ầ phương ly cưỡng ép thần sắc trầm ổn nhẹ gật đầu thành kính tín đồ các ngươi vì cái gì có thể nhìn ra ta là chúng tinh chi chủ? đang khi nói chuyện phương ly u ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a bộ lạc lao nhân chính là hắn cái thứ nhất bái hạ gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền để cho mình không hiểu thành vì danh là chúng tinh c h i chủ thần linh tựa hồ là cảm nhận được phương ly u ánh mắt lao nhân đem đầu mình nắm thấp hơn hắn thành thành thật thật nói vĩ đại chúng tinh c h i chủ là ngài lực lượng vĩ đại để lão phu nhận ra thân phận ngài ngài người khoác quan g mang mà đến thanh âm có thể so với lôi đ ỉ n h hỏa diễm là ngài trong tay đồ chơi gào thét tự long là ngài người hầu p n g ánh quần tinh là ngài nhân từ thần phạt phương ly nghe được có chúc đ ộ đèn pha loa phóng thanh cái bật lửao phá hoa cái đồ chơi này tại người nguyên thủy trong mắt có cao lớn như vậy bên trên sao đương nhiên đó cũng không phải để phương l u i mộng bức nguyên nhân thực sự nguyên nhân thực sự là hắn giống như đã có phần đến mình thành là thần linh nguyên nhân tín ngưỡng thành thần cùng loại phương tây tín ngưỡng thành thần mà lại là so với hắn nhìn qua trong tiểu thuyết dễ dàng không biết bao nhiêu lần tín ngưỡng thành thần tại một cái nguyên thủy bộ lạc trước t r i ể n lộ t h ầ n tích mình liền không hiểu thấu tại người nguyên thủy não bộ bên trong thành vì cái gọi là chúng tinh chi chủ nghĩ tới đây phương luy nhìn về phía đám kia người nguyên thủy ánh mắt nháy mắt liền trở nên không đồng dạng cái gì là thượng thiên sùng nhi không phải mình mà là trước mắt người nguyên thủy bọn hắn mới là thượng t i ê n sùng nhĩ a một cái vài trăm người bộ lạc vậy mà có thể làm cho mình thành là thần linh như vậy mấy ngàn mấy vạn người bộ lạc đâu trong lúc nhất thời phương ly u nhìn về phía bọn này người nguyên thủy ánh mắt như là tuyệt thế bảo tàng bất quá rất đáng tiếc tất cả người nguyên thủy đều quỳ dạp trên đất không có người nhìn thấy phương ly u kia thay đổi lại thay đổi thân sắc nghĩ đến bọn này người nguyên thủy chân quý phương ly u mặt bên trên không tự giác lộ ra nhu hòa tiêu dung hắn nhẹ nói đều ứng lên đi các ngơi thái độ làm cho ta rất hài lòng về sau ta hội che chở các ngươi để các ngươi tắm dựa tại chúng tinh chi chủ vinh quang trí dưới mặc dù không phải cái gì tà giáo đầu lĩnh nhưng là đến cùng là một cái thế kỷ hai mươi mốt thanh niên phương ly u nói lên bên trong hai lời có thể nói là một bộ một bộ bởi vì vì trở thành vị thần linh nguyên nhân phương ly u lời nói có thể tùy tiện bị người nguyên thủy lý giải tất cả người nguyên thủy có chút bất an lần lượt đứng dậy dùng e ngại ánh mắt nhìn về phía phương ly u toàn bộ n ắ m trong tay quần tinh lực lượng thần linh nhìn thấy những người nguyên thủy kêu biểu hiện phương ly u lông mày âm thầm nhận lại dạng này không được à thoát ly nhân dân quần chúng thần linh cũng không phải một cái tốt thần linh ý niệm tới đây phương ly chậm rãi đảo qua tất cả người nguyên thủy khi thấy một cái gầy trơ xương Co q u ắ p tại đại nhân đằng sau nhìn lén hắn tiểu hài tử về sau con mắt đ ố n g nhiên sáng lên từ trong túi tiền của mình xuất ra một cây cạo que đ ố i tiểu hài tử kia với gọi người qua đây tiểu h à i t ử sợ hãi nhìn xem phương uy kia vĩ đại mà kinh khủng tồn tại vậy mà để mình đi qua lập tức dọa đến hắn đ ỗ n g nhiên đem đầu rụt trở về bất quá phía sau hắn một người lớn không biết là bởi vì là e ngại vẫn là muốn lấy lòng phương uy khẽ vươn g tay đem hắn từ phía sau lưng tách rời ra đẩy hướng phương uy tiểu h à i t ử bị đẩy ra đám người lảo đảo một chút ủy khuất quay đầu nhìn thoáng qua giống như g a hình tra tấn t r ợ một bước vừa quay đầu lại, nhìn xem tiểu hài lề mà m lề mề m bộ dáng phương l u y thực sự chờ không nổi dứt khoát gấp đi hai bước ngồi s ổ n ở tiểu hài từ trước mặt sờ lên đầu hắn sau đó chỉ vào kẹo que nói kẹo que sau đó căn bản cũng không chú ý tiểu hài kia sắp khóc biểu lộ giấy đóng gói sẽ ra liền đem kẹo que nhét vào trong miệng hắn cảm nhận được miệng bên trong k i a trước nay chưa từng có hương vị người n g u y ê n thủy tiểu hài vô ý thức mút hút sau đó liền hạnh phúc hít mắt lại que. phương huy nhìn xem người nguyễn thủy tiểu hài bị một cây kẹo que chinh phục bộ dáng liền muốn cười nhưng là hắn hay là không sợ người khác làm phiền táiễn nhưng là người nguyên thủy k i a tiểu hải tự a hồ là choáng váng đồng dạng một điểm phản ứng đều không có b ó n g b ó n g đường đột nhiên một cái non nớt thanh âm từ trong đám người truyền ra phương ri xứng sở lập tức mặt bên trên lộ ra nét mừng cấp t ố c đứng thẳng người liếc nhìn đám người ai vừa rồi ai đang nói chuyện、Soạn. đám người tư tán thần linh lực uy hiếp để bọn hắn quả quyết bán đồng đội lộ ra ở giữa một đôi mẫu mộ nữ mẫu thân đen gầy đang dùng lực che lấy con gái nàng miệng một mặt hoảng sợ tiểu nữ hải đại khái bảy tám tuổi ô ô dễ rồi lấy một đôi đen lùng l i ế n mắt to không hiểu nhìn xem mẫu thân của nàng không có chút nào minh bạch chuy phương l u y chậm rãi đi hướng kia một đôi mẫu nữ tại người nguyên thủy kia phụ nữ hoảng sợ trong ánh mắt phương l u y dùng thủ thế ra hiệu nàng bông ra tiểu nữ hải sau đó ngồi sùng xuống, xuống cười t ủ n g tìm nói kéo que b o n g vòng đường tiểu nữ hải mãi thanh mãi khí lặp lại phương l u y cười ha h a sẽ mở cuối cùng một cây kẹo que liền nhét vào tiểu nữ hải miệng bên trong kéo que cho ngươi tựa hồ là cảm nhận được phương l u y thiện ý tiểu nữ hải nhi rồi rồi n ở đ ụ cười rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ kéo que cho ngươi phương huy có chút ngoại ý muốn nhìn trước mắt cái miệng này thủy đều chạy ra hải tử đối với nàng thông minh cảm thấy ngạc nhiên phải biết mình khi còn bé học lúc nói chuyện giống như cũng không có như thế thần t ố c c a tiểu nữ hài tiếng cười tựa hồ để tất cả người nguyên thủy đều cảm nhận được phương ly thiện ý rất nhiều người nguyên thủy nhìn về phía phương ly ánh mắt đã không có ban đầu sợ hãi lúc này phương ly chỉ chỉ người nguyên thủy hang động đều đi vào đi ban đêm là luôn luôn thuộc về giá thú phương ly lời này là lời nói thật dù là hắn thành thần linh hắn cũng không cho là mình làm anh thú đối thủ dù sao mình cái này thần linh dưới cái nhìn của mình tựa hồ là quá yếu một điểm không để ý đến những người nguyên thủy kia phương ly đi đầu liền hướng phía hang động đi đến cùng lúc đó hắn thân bên trên đột nhiên nở rộ lên một tầng nhu hòa tinh quang đó chính là hắn làm là chúng tinh chi chủ thần lực chương không năm ai chinh phục a i thần lực như thế huyền huyễn bộ vật trên thực tế là cùng phương ly trong đầu thần cách cùng lúc xuất hiện như là bản năng tại hắn thành là thần linh về sau tự nhiên mà vậy liền đã hiểu bất quá phương ly thần lực rất nhỏ yếu mắt hạ thân khoác tinh quang cơ bản bên trên chính là hắn hơn phân nửa thần lực bên ngoài hiền hóa mà lại tất cả thần lực liền cùng cái này nguyên thủy man hoang thế giới đồng dạng trước mắt phương ly chỉ có thể đơn giản thô bạo đi vận dụng không cách nào giống trong tiểu thuyết như thế sử dụng ra vô số cuồng tranh khớt u y ễ n thủ đoạt tới nhìn xem người khoác tinh quang hành tẩu ở nhân gian thần linh người nguyên thủy nhóm tại một mặt kính sợ bên trong nhao nhao đi theo phương ly bộ pháp đi vào sơn hát trong huyệt động trong đó ngược lại là có một ít cơ linh người nguyên thủy một mặt xoắn suýt nhìn phía xa sáng tỏ đen pha nhưng là ngẫm lại vĩ đại thần linh không có bàn giao mình vẫn là đường đi đụng vào thần linh thần khí cho thỏa đáng trong s ơ n động tại tộc trưởng phối hợp hạ n phương l u y dùng hai mươi phút thời gian thống kê ra bộ lạc nhân viên cấu thành bộ lạc hết thể bốn trăm hai mươi tám người nam nhân một trăm tám mươi hai nữ nhân hai trăm bốn mươi sáu nam nữ tỷ lệ t r a n l ệ cách xa nguyên nhân hẳn là nam nhân thường xuyên ra ngoài đi săn tạo thành 428 bên trong đại khái mười tuổi lấy giới nhi 104 đồng người còn lại xuống thì là thanh tráng nghiên cùng lao nhân trong đó không thể tham dự lao động lao nhân có 34 cái bài trừ lao nhân cùng nhi đồng còn lại xuống người là nguyên thủy bộ lạc có thể kéo dài tiếp lực lượng trung kiên những người này nhìn qua không sai b i ệ t lắm đều là đen sì trên người có một cỗ kỳ quái hương vị phương ly u nhìn không ra tuổi bọn họ bọn hắn nhân số có 296 n g ư ờ i trong đó thanh tráng nghiên nam tính 92 n người còn lại xuống đều là nữ tính chính là như vậy một cái bộ lạc tại trong phạm vi trăm dặm đã coi như là một cái cỡ lớn bộ lạc dạng này một cái cái gọi là cỡ lớn bộ lạc thực tế bên trên tại cái này một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy khó khăn lắm thuộc về chuỗi thức ăn ở giữa lệnh tầng dưới lần từ lao tộc trường nơi đó phương l u y biết được tại cái này một mảnh rừng rậm bên trong h u n g nhất mánh liệt cũng không phải là những manh thú kia mà là một chút có được năng lực thần kỳ dị thú có thể đáp lấy mây m ù phi hành cự mãng há miệng liền có thể phun ra hỏa diễm cự đ i ể u để người nhìn lên một cái liền sẽ hóa đá q u á i thú về phần thần linh trong bộ lạc cũng liền lao tộc trường lúc tuổi còn trẻ đã từng gặp được một cái có được thần linh bộ lạc trải qua phương huy nhiều phương diện nhanh phương l u i biết được cái kia bộ lạc thần linh tựa hồ giống như hắn yếu g ả cái này khiến phương l u i trở nên như có điều suy nghĩ tựa hồ thế giới này thần linh rất nhiều bất quá rất đều rất yếu hoặc là nói là những này bộ lạc nhỏ bên trong thần linh đều rất yếu mới đúng nhắc lên những bộ lạc khác thần linh người già thành tinh l á o tộc trưởng tự nhiên là không tiếp ca tụng lên chúng tinh chi chủ vĩ đại dường nào chúng tinh chi chủ thần khí kinh khủng bực nào mà vừa nhắc tới mình thần khí phương l u i lúc này mới vô mình chán đối với mình đến ó i những cái được gọi là thần khí ném đi cũng liền ném đi nhưng là đối với người nguyên thủy đ ế nói những vật kia còn có to lớn ý nghĩa bởi vậy phương ly u liền vội vàng đứng lên dùng thân là thần linh tinh thần c â u thông mệnh lệnh một chút trong bộ lạc khinh tráng đi theo mình đi trước đem những thần khí kia chuyển về tới không thể không nói nếu luận mũi về tố chất thân thể những người nguyên thủy này có thể bạo phương ly u mời đầu đường phố lớn như vậy m ì n h nhã quy một người liền có thể ôm trở về trong sân động phương ly u tìm cái vị trí đem đ ạ i đa số đèn pha đều cất kỹ duy chỉ có tại vách đá bên trên treo một cái đèn pha tiếp thông tin về sau âm u ẩm ướt sân động lập tức liền trở nên sáng lên tại tất cả người nguyên thủy tiếng hoan hô bên trong phương ly đem mình cái bật lửa đưa cho lao tập trường có ũ n tiết tấu tiếng đánh hấp dẫn phương ly chú ý chỉ thấy hơn mười người nguyên thủy cầm trong tay vệ gỗ ngay tại trùng trùng đánh mặt đất phiến đá vây quanh kia một đống cái lồng hỏa miệng bên trong phối hợp phát ra aa tiếng tê ừ lại về sau lại có cái khác người nguyên thủy thổi lấy xương địch phát ra tiếng ô ô âm gia nhập tiến đến mỗi người mặt bên trên đều viết đầy vui sướng kia là đối quang minh nguyên thủy sùng bái rất nhanh trong sơn động người nguyên thủy giống như là đạt được hiệu triệu cấp tốc gia nhập đội ngũ gậy gỗ đánh gậy gỗ hòn đá đánh hòn đá trong sơn động tất cả có thể phát ra âm thanh tiếng nổ đồ vật đều bị bọn hắn lợi dụng tới quang minh xua đổi khám để người nguyên thủy nhóm quên hết trong thân thể đói tại cái này tràn ngập quang minh ban đêm bọn hắn nương theo lấy vui sướng tiết ấu vây quanh mang cho bọn hắn quang minh thần đi chấn đất hất lên váy dơm nhảy lên tràn đầy nguyên thủy phong tình vũ đạo chúc mừng vĩ đại chúng tinh tri chủ vũ đạo l à quay chung quanh vương diễn khai triển đèn quang rất kém cỏi âm tiếng nổ rất kém cỏi nhưng là đối với phương ly đến nói lại là mang đến mãnh liệt sung kích một đám người nguyên thủy vây quanh mình đem mình xem như trí cao thần linh trong đó không có bất kỳ cái gì câu tâm đấu vai diễn cùng hư tình giả ý có chỉ là loại kia xuất phát từ nội tâm hoan hỉ cái này khiến phương ly trong lúc nhất thời bùi ngùi m ã i thôi nhìn xem đèn pha cùng hỏa quan g chi h ạ n kia từng cái cường t r ắ n g mà dầu mỡ thân thể phương ly đột nhiên cười cười làm một đám nguyên thủy nhân thần tựa hồ là một kiện không tệ sự tình đâu ấm áp trong ngọn lửa phương ly bị một cái gan lớn người nguyên thủy kéo kéo lên một cái. ngu ngơ sau một lát cũng liền gia nhập c u ầ n hoan trận doanh ở trong phương l u y cũng sẽ không người nguyên thủy giã tính vũ đạo thậm chí liền khiêu vũ cũng không biết nhưng là hắn nhìn qua run dày âm a thế là phương l u y lấy một khúc tốt này a thổ vị nhảy đ i t cổ gia nhập vào chúc mừng trong đội ngũ triển khai một trận vượt qua hai thế giới giới múa trang diện một trận gần như mất k h ô n g chế tại phương l u y xem ra muốn lại này một điểm còn kém hai túi xi măng cửa hàng son phân đất bên trên bất kể nói thế nào hai cái văn minh đại biểu dùng phương thức như vậy tại thời khắc này tựa hộ dung hợp lại cùng nhau không tại có lẫn nhau bọn hắn thần từ dị vực mà đến g á n g lâm tại bọn hắn trong bộ lạc trong bộ lạc mỗi người mặc kệ già trẻ đều nhất nhất hướng hắn làm lễ cũng vô ngực giới thiệu mình danh tự bọn hắn danh tự quấn miệng lại cổ quái tại phương l u y nghe tới chính là liên tiếp tự tiết phương huy đã không hiểu âm cũng không hiểu ý nghĩa dù sao thần linh mang đến ngôn ngữ lý giải cũng không có nghĩa là có thể lý giải một cái không rơi văn hóa không hiểu người ta danh tự là có ý gì thậm chí căn bản không nhớ được bọn hắn kêu cái gì phương l i làm vì bọn họ thần linh lại không tốt đả thương con dân một phần thành tâm đành phải xấu hổ cười đáp lại dẫn động tinh thần lực lượng kinh khủng mang đến quang minh cùng hỏa diễm vĩ đại thần lực còn có h ỏ a ái dễ gần lực tương tác để phương l i đạt được trong bộ lạc mỗi một cái người nguyên thủy tán thành đương nhiên tán thành hắn không riêng gì nguyên thủy bộ lạc nam nhân còn có nữ nhân ở địa cầu phương ly chỉ là một người bình thường nhiều nhất khuôn mặt rất thanh tú một chút cũng không có ưu điểm gì khác nhưng là ở đây hắn cương đại thần bí cùng người nguyên thủy so ra chính là một mai thỏa thỏa t i ể u tiên đ ụ sạch sẽ, sẽ mà lại anh tuấn tất cả nguyên thủy bộ lạc nam tính ở trước mặt hắn đều ảm đạm vô quang mà luật rừng luôn luôn là cường giả trưởng không hết thảy có được hết thảy cái này hết thảy bao quát vật thật cùng giao phối tại tất cả mọi người cùng phương ly u gặp qua lễ về sau thêm lên không có trước đó ngăn cách cùng sợ hãi hơn mười tuổi trẻ nguyên thủy nữ tính chủ động b u lại lớn m ặ t hướng phương ly u biểu hiện ra xinh đẹp tứ chi bày gia thích không giống với người hiện đại hàm xúc đó là chân chính không có chút nào ngăn cản thưa thất váy rơm vung lên đến sau bất kỳ đào nguyên luôn luôn nhập giao chỉ. trong bộ lạc đám đàn ông cực kỳ hâm mộ nhìn xem phương ly u hiển nhiên bọn hắn đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh dạng n à y sự tỉnh nhưng là đối với đây hết thảy bọn hắn lại đã sớm tập mãi thành thói quen bộ lạc tộc trưởng láo giả kêu mỉm cười nhìn xem phát sinh hết thảy h ắ nước g ì dùng nữ tính đem phương ly u cái này thần linh triệt để buộc chặt tại bộ lạc ở trong đâu đương nhiên nếu như có thể lưu lại dòng roi thì tốt hơn con trai của thần linh tự tất nhiên là vô cùng cường đại bản thần mà lại có huyết mạch giàn buộc không giống với phương ly cái này chúng tinh tri chủ hắn sẽ là thuộc về cái này bộ lạc anh hùng thế nhưng là phương ly u hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình a hắn mặt lúc ấy liền t r ậ n nhìn cái quỷ gì hắn cái kia gặp qua chiến trận này a phương ly u không phải cái gì chính nhân quân tử phàm là có một cái xinh đẹp hắn cũng nhận thế nhưng là hắn thực sự không tiếp tục được những này nguyên sinh thái mỹ nữ a nơi này là chân chính nguyên thủy bộ lạc không phải phim ảnh tv bên trên da thị trắng t non tuấn nam t ị n h nữ nhóm đóng vai người nguyên thủy không sai các nàng là rút đi toàn thân lông tóc thân thể nhìn qua cùng người hiện đại không kém là bao nhiêu nhưng là sinh tồn hoàn cảnh chú định các nàng không có khả năng giống hiện đại văn minh thế giới bảo dưỡng ra mỹ nữ đồng dạng sinh đẹp động lòng người có l ò tại nguyên thủy bộ lạc nam tính mắt bên trong các nàng đã là đ ỉ n h cấp mỹ nữ thế nhưng là tại phương ri xem ra các nàng gầy yếu làn da thô giáp tóc khô héo không biết thanh lý tự thân răng có mẹo toàn thân trên dưới tản ra cổ q u á i hương vị một đám dạng này nữ nhân ở phương ri trước mặt t à o thủ lộng tư hắn căn bản là cứng rắn không dậy nổi được không cái này mẹ hắn cách thạch khí thời kỳ cùng thế kỷ hai mươi mốt thẩm mỹ con đâu được nhiều đói khát mới có thể vượt qua đạo này chướng ngại a nhìn xem ngu n ơ thần linh trong bộ lạc các nữ nhân đã trải qua không vừa lòng tại triển lộ thân thể bắt đầu chân tay lóng nóng nắm tay sờ về phía phương ri bí mật bộ vị đ phương ly u sắc mặt trắng bệnh vô ý thức làm ra n h ư ợ n g bộ hoạt động thần lực trong cơ thể tự phát vận chuyển lại hóa thành một mảnh lấm ta l ấ m tấm qua n mang cực kỳ giống một đoàn tinh vân dùng một cỗ nhu hòa lực lượng đem những cái k i a nguyên thủy bộ lạc các nữ nhân đầy ra quá kích thích cái này muốn thật bị mò tới chỉ sợ hắn cả một đời đều sẽ sinh hoạt tại bóng ma tâm lý bên trong xấu để phương ly u duy trì được thần tôn nghiêm quần tinh d á n g lâm thần linh thẩm phán cái này bóng ma hiển nhiên còn xoay quanh tại người nguyên thủy trong lòng cơ h ộ là phương ly thần lực mới vừa xuất hiện những nữ nhân kia lập tức hoảng sợ quý gối đất bên trên run lầy bẩy khẩn cầu hắn quản nguyên thủy bộ lạc những người khác kinh ngạc nhìn xem vương diễn hiển nhiên rất không rõ hắn đi là tốt bao nhiêu cơ hội a lại bị cự tuyệt đây chính là giao phối quyền lợi a tộc trường đi tới đồng dạng là một mặt hoảng sợ hắn thấy được phương ly u mặt bên trên phức tạp biểu lộ vô ý thức cho là mình tộc nhân lại một lần chọc giận thần linh phương ly u mặt đen lên trùng trùng khoác tay về sau kiên quyết không cần phát sinh dạng này sự t ì n h vĩnh viễn không cần không hắn nhất định phải kiên định ghi rõ thái độ mình không phải thường thường đến như vậy một lần hắn nhưng chịu không được tộc trường minh bạch phương ly ý tứ cổ quái nhìn hắn một cái ngự khí cung tình nói vĩ lại thần linh xin ngài yên tâm về sau dạng này sự t ì n h tuyệt đối sẽ không phát sinh nói tộc trưởng xoay người nhìn về phía tất cả bộ lạc thành viên thần sắc n g ư n g trọng nói đối với vĩ đại chúng tinh tri chủ chúng ta nhất định phải cho đầy đủ tôn kính cùng k í n h sợ về sau dạng này sự t ì n h tuyệt đối không thể phát sinh nếu như chúng ta thần có cần lời nói ta nghĩ hắn nhất định sẽ hàng xuống thần linh ban â n phương huy mặt đen lên nhìn xem đây hết thảy cái gì gọi là thần linh có cần khá lắm bọn này người nguyên thủy thực sự là thật là đáng sợ trước trước sau sau trọn vẹn giày vo nửa cái triều muộn bên trên phương u y đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi đánh giá một vòng Ý. đương nhiên rất chủ yếu vẫn là hắn hiện tại cần một cái chỗ yết tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút liên quan tới chính mình cái này thần linh sự tình mình làm sao lại thành thần đâu phương ly đến bây giờ còn có chúc mộng nếu không phải kia thần lực chân thực vận chuyển ở trong cơ thể hắn hắn đều muốn vô ý thức lấy là đây là nằm mơ ý niệm tới đây phương l u i bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nhìn xem người nguyên thủy tộc trưởng nói ta hơi mệt chút hiện tại muốn về đến ta thần quốc bên trong nghỉ ngơi lời vừa nói ra người nguyên thủy tộc trưởng lập tức thần sắc đại biến phương l u i vội vàng nói bổ sung yên tâm qua một đoạn thời gian ta liền sẽ trở về đến lúc đó ta sẽ dẫn đến e m cho các ngươi b à n ân phương l u i nói như vậy người nguyên thủy tộc trưởng thần sắc mới tốt nhìn rất nhiều nhưng là vẫn một mặt nửa tin nửa ngờ phương l u i không có cách cũng lời cùng hắn giải thích tại một thân tinh quang chi bên trong liền hướng phía sơn động bên ngoài đi đến rầm rầm một đám người nguyên thủy tất cả đều yên lặng đi theo phương huy đằng sau Quay đầu chương n thoáng qua trong mắt bọn họ qua mắt p bảy thế giới hiện thực cũng là thần giá rẻ trong khách sạn tối tăm mở mị không gian vòng xoáy trống rông hiện hiện phương huy lại một lần nữa trở lại thuộc về mình thế giới trở lại con trọ phương ly u làm chuyện thứ nhất chính là cầm lấy mình đặt ở cái bàn vào tay cơ màn hình điện thoại di động bên trên đồng hồ bấm dây vừa mới nhảy đến khoảng tám phút nhìn xem đồng hồ bấm dây dừng lại thời gian phương ly u đại khái tính toán một chút hai thế giới quả nhiên có thời gian t r í n h lệnh đại khái là tại một trăm mười hai tà hữu nói một cách khác ta tại dị thế giới kinh lịch một này thế giới hiện thực không sai biệt lắm sẽ chỉ đi qua hai giờ từ lần đầu tiên xuyên việt phương ly u liền biết hai thế giới có thời gian t r í n h lệ n h chuyện này bất quá bởi vì là lần trước phương ly bị người nguyên thủy khi dễ quá thảm bởi vậy phương ly lần trước cũng không có thăm dò ra quá nhiều hữu dụng tin tức hai thế giới có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt đối phương ly đến nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt dù sao xã hội hiện đại là một cái có trật tự xã hội mà dị thế giới đâu hết thệ đều là không biết cần đại lượng thời gian đi thăm dò có cái này thời gian trên lại tại phương ly không thể nghi ngờ là chống g ô n g co đại lượng có thể thao tác không gian bất quá bây giờ đối với phương ly đến nói trọng yếu nhất cũng không là hai thế giới thời gian tỷ lệ mà là mình không hiểu thấu thành thần linh chuyện này dù sao việc này thực sự là quá h u ảo hắn đặt mông ngồi tại giường bên trên đến bây giờ còn có chút khó tin vẻ mặt lẩm bẩm nếu như ta đoán không nói vậy sở dĩ thành là thần linh là bởi vì là đám kia người nguyên thủy tín ngưỡng bất quá đây chỉ là ta suy đoán cụ thể có phải như vậy hay không còn cần thông qua thí nghiệm mới có thể biết chúng tinh c h i chủ hẳn là ta thần danh cũng đại biểu cho ta nắm trong tay tinh thần lực lượng nói đến đây phương ly u đột nhiên cười khổ một tiếng hắn mở ra lòng bàn tay phóng ánh tinh quang tại trong lòng bàn tay của hắn lưu động nhìn xem mình lòng bàn tay thần lực phương ly u lắc đầu chính là ta cái này thần linh quá yếu so phương tây trong truyền thuyết thần linh còn muốn yếu phương tây thần linh tại phương ly xem ra rất yếu nhất là đang nhìn xong một chút cùng loại với thần kỳ nữ hiệp cùng quyền lợi trò chơi về sau phương l uy càng là trò l ạ i như vậy phương tây thần linh càng giống là siêu phàm nhân loại tại phàm nhân trong chiến tranh đều có thể bị giết chết nhưng là hiện tại xem ra mình so phương tây thần linh còn muốn yếu chờ chút không đúng nơi này là thế giới hiện thực vì cái gì ta còn có thể sử dụng thần lực c ư ờ i khổ bên trong phương l uy thần sắc đông như nghiêm h ắ n đột nhiên ý thức được nơi này cũng không phải gì thế giới mà là mình sinh trưởng ở địa phương địa cầu mà bây giờ nhìn xem mình lòng bàn tay huyễn hóa thành tinh quang thần lực phương uy cả người đều kích động ta mẹ nó tại thế giới hiện thực vậy mà cũng là thần phương l uy kích động đến gần như run dày lên phải biết hắn ở cái thế giới này sinh sống hơn hai mươi năm thế nhưng là rõ ràng biết thế giới này căn bản cũng không có thần tồn tại nói một cách khác hắn rất có thể là thế giới này duy nhất thần linh không được không được nhất định phải đ i ệ u thấp hèn bọn phát d ụ biệt lãng phương l uy cưỡng bách mình tỉnh táo lại dù sao hắn biết rõ đừng nói mình là cái yếu gà thần linh cho dù cường đại hơn nữa gấp m ộ ư ơ i cũng sẽ không là cơ quan quốc gia đối thủ lại càng không cần phải nói bình dân bách tính phương uy cũng không dám trăm phần trăm xác nhận thế giới này không có cái gì siêu phảm lực lượng hiện tại mình duy nhất có thể làm chính là hẹn bọn phát dục biệt lãng điệu thấp phát dục mới là ổn thỏa nhất biện pháp cho nên mắt dưới việc cấp bách là mau chóng khai phát năng lực ta đồng thời lục lọi ra mạnh lên phương pháp chỉ có như thế mới có thể chân chính hẹn bọn phát dục biệt lãng phương l uy một mực là một cái mạch suy nghĩ khá là rõ ràng người ngắn ngủi kích động về sau hắn rất nhanh tỉnh táo lại đối với như thế nào mạnh lên phương l uy cảm thấy đáp án hẳn là tại dị giới không phải hiện tại mình liền có thể biết được đồ vật ngược lại là liên quan tới năng lực khai phát có thể tại thế giới hiện thực tiến hành dù sao mình trước mắt còn không có cảm giác được tại thế giới hiện thực sử dụng thần lực có cái gì không trôi chảy địa phương ý niệm tới đây vốn là mọi m ệ n h phương l u y lập tức liền trở nên tinh thần lữ điếm giường bên trên phương l u y ngồi xếp bằng tâm thần đắm chìm trong trống rông tại trong đầu của mình xuất hiện thần cách phía trên thần cách phản hồi cho mình tin tức rất đơn giản chúng tinh chi chủ t r ư ở n g không tinh thần lực lượng tinh thần lực lượng nói thật phương l u y cũng không biết cái gì là tinh thần lực lượng từ khoa học góc độ đi tìm hiểu tinh thần lực lượng bao hàm trọng lượng từ trường lực hút các loại các loại phương h u loại này học cặn bạ không thể lý giải đồ vật mà từ huyền học góc độ suy nghĩ phương l uy đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì dị giới tinh không là dạng gì phương l uy căn bản không rõ ràng coi như hắn ngẩng đầu nhìn cũng không phải là thiên văn h ữ n kẻ yêu thích hắn trừ mặt trăng bên ngoài một cái đều nhận không ra nhưng là phương l uy biết mình đỉnh đầu bên trên cái này một mảnh trong bầu trời đêm đều có cái gì hai mươi tám tinh tú bắc đấu thất tinh tử vi đế tinh thái âm thái dương thậm chí cả mười hai chồng sao đây đều là thế giới này cổ nhân đối với tinh không lý giải mà tại dạng này bối cảnh hạ rất nhiều chỗ khác nhau văn hóa diễn sinh ra được rất nhiều liên quan tới tinh thần lực lượng ảo tưởng pháp môn tỷ như tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bên trong bài tình tỷ như dân gian trong truyền thuyết tam âm lục yêu đao thậm chí là thánh đấu sĩ bên trong tiên ma liều tinh quyền mặc dù những vật này đều là nao đại động mở sản phẩm nhưng là phương l u y cảm thấy mình hiện tại cũng thành thần không chừng trải qua thí nghiệm nao động cũng có thể biến thành sự thật đâu nghĩ tới đây phương l u y nhanh chóng lấy ra mình là cọp tại trình duyệt bên trong tâu h nhập tam âm lục yêu đao pháp môn tu luyện đại lượng kết quả liền xuất hiện tại phương h u màn ảnh máy vi tính phía trên nhìn màn ảnh bên trên kia lít nhái n h í phản phất nói đến rất chuyện thật đồng dạng đáp án phương h u cảm giác được biên soạn người đối với học c cái này mẹ nó chính là dùng một đống lớn học thuật danh từ tổ hợp lại với nhau hình thành một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thị giác hiệu quả nhưng là không có cách tại thành thần như thế huyền u y ễ n sự t ì n h trước mặt lại không khoa học phương uy cũng dự định nếm thử một chút cái khác không nói chỉ là mình thần cách năng lực phương uy liền nhận là rất có thể bị mình làm ra chỉ tốt ở bề ngoài đồ v ậ tới t đem tam âm lục yêu đao pháp môn mặc lén ghi nhớ lại phương uy kéo ra cửa sổ nhìn xem ma đô không có hóng ánh b ầ u trời đêm sắc mặt một mảnh ngưng trọng huyền vũ âm hàn tam âm lục yêu đao chính là cùng huyền vũ thất túc tinh thần cầu thông mời trên thân quán thông thủ thái âm, phía kinh, thủ quyết âm tâm kinh thủ thiếu âm tâm kinh cái này tam đại kinh mạch tam âm quán thông về sau liền có thể đem huyền vũ thất túc sát khí hóa thành đào cương chứa đựng tại cái này ba đường kinh mạch bên trong vây tay một cái có thể tại trong vòng mấy trượng cách không đánh chết người không gì không phá quả thực không thể tưởng tượng lặp lại một bên tam âm lục yêu đao phát m ô n phương huy thần sắc càng thêm mở mịt một chút ai có thể nói cho ta huyền vũ thất túc là thứ độ gì ở đâu chương không tám đến từ thần quốc gạo cháo dày vò hơn phân nửa đêm tam âm lục yêu đao vẫn là lấy thất bại mà kết thúc cho dù là phương u y quay đầu tra xét không ít tư liệu đi so sánh cũng như trước vẫn là thất、bại. đối với cái này phương l uy cũng không cảm thấy đáng tiếc bởi vì vì hắn phát hiện thần lực mới cách chơi trong phòng phương l uy viễn trình điều khiển thần lực b ó n g ánh tinh quang đem một thanh mua thuốc hoa đưa đ ổ chơi kiếm bao vây lại tinh quang lóng ánh bên trong k i a đ ổ chơi kiếm như là phi kiếm linh hoạt xuyên qua tại phương l uy trong phòng thần lực ngoại phóng có rất lớn tính linh hoạt trước mắt đến xem trong vòng mười thước có thể như cánh tay sai s ử hai mươi thước thì là thần lực ly thể cực h ạ n mà lại thần lực ngoại phóng về sau ước chừng tương đương với ta một cánh tay toàn bộ lực lượng nói cách khác chỉ cần ta kiếm đầy đủ sắc bén ta phi kiếm liền có thể trong vòng mười thước vô địch không biết có phải hay không là thành vì thần linh nguyên nhân phương l i đối với bây giờ mình lực lượng có thể rất rõ ràng có một cái phán đoán thậm chí hắn còn mơ hồ trong đó cảm thấy như là tam âm lục yêu đao loại này phát m ô n cũng không phải là không có khả năng sở dĩ thử qua sau một điểm phản ứng đều không có đoán chừng rất lớn nguyên nhân đều ở chỗ mình bây giờ thần lực quá yếu mà đối với như thế nào để cao mình thần lực phương l i bây giờ cũng có một chút ý nghĩ ta sở dĩ thành là thần linh là bởi vì là dị giới sinh linh tín ngưỡng nói cách khác tại thế giới kia tín ngưỡng là có thể trèo trống sinh mệnh thành là thần linh chỉ cần không ngừng mở rộng tín ngưỡng ta liền có thể không ngừng mạnh lên vô luận là ra ngoài tư tâm cũng tốt vẫn là ra ngoài muốn dẫn đầu những cái kia ngốc nhưng thích người nguyên thủy thành lập thuộc về mình lãnh địa bây giờ phương l u y đều đã bắt đầu dự định chinh phục những bộ lạc khác bất quá vừa nghĩ tới mình thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại trải qua mấy ngày nay mình như thế vung tay quá chán giày v ò cơ bản bên trên đã trải qua thời đáy cái này khiến phương l u y bất đắc dĩ lắc đầu xem ra trước t ừ dị giới làm tới món tiền đầu tiên mới là mắt dưới việc cấp bạch r a thuần thục một hồi mình phi kiếm chi thuật trước đó b ồ i d ố i rốt cục lại một lần nữa đánh tới mặc dù phương huy vẫn là cảm xúc bành trướng nhưng là cuối cùng cũng vẫn là ngủ thật say sáng sớm phương l u y giao mấy ngày kế tiếp tiền phòng về sau liền e m mình thẻ ngân hàng bên trong tất cả tài chính tất cả đều dùng để mua sắm vật tư gạo mùi ăn đường trắng những n à y tại xã hội hiện đại khắp nơi có thể thấy được đồ vật tại người nguyên thủy nơi đó không thể nghi ngờ là thần quốc mới có thể có bảo vật không chỉ là đồ ăn n ồ i sắt lớn bát xứ đĩa các loại các thứ phương l u y cũng duy nhất một lần mua sắm mấy trăm dị giới tối tăm mở mịt vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện đưa tới nhìn chằm chằm vào nơi đó người nguyên thủy chú ý tại người nguyên thủy kinh hỉ trong tiếng kêu âm m phương h u quả nhiên từ kia vòng xoáy bên trong xuất hiện còn mang theo đại lượng người nguyên thủy xem không hiệu đ bất quá còn bất chấp mọi thứ người nguyên thủy chạy tới phương ly thân ảnh lại một lần nữa biến mất biến mất xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện vô số lần lặp lại về sau đại lượng vật tư bị phương ly vận chuyển tới mà phương ly bản thân cũng mệt mỏi được không muốn không muốn cái khác không nói chỉ là kia từng túi gạo liền phải phương ly dần dần khiêng đến xe đẩy nhỏ phía trên đi mệt m ỏ i thở hồng hộ phương ly nhìn thấy đại lượng người nguyên thủy một mặt kinh hỉ hướng phía nơi này đi tới vội vàng chỉ chỉ đóng kia vật tư nói các người đem những vật này đem đến trong sơn động đi nhất là mấy cái này nhất định phải cẩn thận ngàn vạn bị làm phá đây chính là thần quốc bên trong đồ vật làm phá lời nói ta cùng các ngươi không xong thần quốc bên trong đồ vật nhìn thấy đất bên trên kia một đống lớn bọn hắn căn bản xem không hiểu đồ vật tất cả mọi người người nguyên thủy vô ý thức đ ể cao cảnh giác bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí c h u y ể n di vật tư trong sân động phương l i dùng có săn vật liệu gô đốt lên một đống cái lồng hỏa dùng khắp nơi có thể thấy được tảng đá lũy lên một cái giản dị bếp lò nồi sắt lớn hướng phương diện vừa để xuống phương ly liền bắt đầu làm vùng tay trừng quỹ hắn chọn lấy mấy cái nhìn xem coi như cơ linh người nguyên thủy bắt đầu chỉ huy bọn hắn như thế nào đi làm nồi sắt bên trong thêm, thước, thêm Thêm nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một cái nghèo khó thần ở địa cầu hắn tài sản cùng địa vị xã hội cùng người nguyên thủy không sai bị lắm người nguyên thủy chính vào trí nhớ cao tốc tiến hóa thời kỳ cũng không có phương ly tưởng tượng ngu dốt bọn hắn học đồ vật rất nhanh sở dĩ lộ ra bọn hắn vụ về đơn giản là bởi vì là ngôn ngữ không thông cùng kém kiến thức mà thôi chờ đợi thủy mở quá trình phương luy hỏi doanh chính phụ cận trừ bọn ngươi ra còn có những nhân loại khác sao nhân loại chính là giống như chúng ta sinh vật giá mua doanh chính nhẹ gật đầu phụ cận đại khái còn có mười mấy cái tiểu bộ lặp đi bất quá bọn hắn thời gian cũng không tốt qua trong tộc thanh tráng nghiên quá ít hôm nay chính ở chỗ này không chừng ngày mai liền tất cả đều bị giã thú ăn nha doanh chính nói thật nhẹ nhàng nhưng là tích chứa trong đó đồ vật lại là rất tàn khốc tại cái này một mảnh rừng g i m nguyên thủy bên trong nhân loại vẹn vẹn c h u i thức ăn bên trong tầng dưới mà thôi nhất là ban đêm căn bản là không thuộc về loài người vận khí tốt nguyên thủy bộ lạc ngậm nhờ một cái hợp cách nơi ẩ nút n có lẽ còn có thể giống trước mắt danh o chính bộ lạc đồng dạng sinh sôi vận khí không tốt vậy cũng chỉ có thể thật đều xem v ậ n khí phương ly u nhẹ gật đầu nhìn xem danh o chính tấm tia giàn mua khuôn mặt thử d ò hỏi ta dự định đem bọn hắn tất cả đều nhập vào đến chúng ta trong bộ lạc không biết ngươi thấy thế nào làm là thần linh phương ly tuyệt đối là rất là khiêm tôn cái tia đối với rừng g i m nguyên thủy quy tắc phương ly không cho là mình so người nguyên thủy còn rõ ràng bởi vậy tại có quyết đoán trước đó h những ấ t một chút định n phải hỏi h người nguyên thủy này ý nghĩ. Doanh chính nghe xong, đội vàng điên cuồng thần ngài nhân nhưng vọng ngài tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này. Những đội đại đối loại đầu. Phu tuyệt suy thủy hy rất tử, à, là ý Vĩ dù Lao mặc lắp bộ lạc khác gia nhập vào chúng ta nơi này chúng ta này lại xuất hiện rất nhiều vấn đề cái sơn động này ở không giới càng nhiều người những người trẻ tuổi kia cũng không có cách nào thu hoạch được càng nhiều con mồi cung cấp nuôi dưỡng những bộ lạc khác lao nhân cùng tiểu hải còn có chính là nhiều người sẽ có ôn dịch c h i thần gián lâm phương l uy một bên nghe một bên âm thầm g ậ t đầu mặc dù người nguyên thủy trong mắt thế giới bản chất cùng trong mắt của hắn thế giới bản chất có khác biệt lớn nhưng là doanh chính vẫn là nói ra rất nhiều phi thường vấn đề thực tế ở lại không gian đồ ăn tật bệnh những này đều là tại tiếp nhận những bộ lạc khác trước đó cần cân nhắc độ tốt nếu như phương l uy chỉ là bình thường người xuyên việt đối mặt vấn đề như vậy hắn khẳng định phải suy nghĩ tỉ mỉ một phen nhưng là hắn cũng không phải là bình thường người xuyên việt hắn có thể tự do xuyên qua hai thế giới bởi vậy những vấn đề này cố nhiên có chút phiền thức nhưng lại cũng không phải là cái vấn đề lớn gì ý niệm tới đây phương uy mịt cười nhìn xem danh chính những vấn đề này ta đều có thể giải quyết nếu như không có vấn đề khác lời nói tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu khuyết trương bộ l ạ p đi chương không chín thần không có tiền rồi gạo cháo hương khí trong sơn động tàn mắt ra thành công hấp dẫn người nguyên thủy nhóm chú ý người nguyên thủy nhóm nhún nhún c á i mũi một mặt ngạc nhiên nhìn xem ở ngực ngực ngực bốc hơi nóng n ổ i cơm đối với lâu dài đói dừng lại no bụng dừng lại người nguyên thủy đến nói cho dù là giao phối quyền lợi đều bụ không được dừng lại mỹ thực d ụ h o c dù sao địa cầu tiên hiền liền đã tổng kết qua no bụng ấm mới có thể tư dục ngực từ ngực trong sơn động khắp nơi đều là nuốt nước miếng thanh âm bao quát lao tộc trưởng doanh chính hắn ánh mắt cũng bị kiên một ngụm n ồ i sắt hấp dẫn kia kỳ dị h ư khí tuyệt đối là già doanh chính cả đời này đều không có người qua đồ vật cho dù là tại đại hỏa qua đi núi rừng bên trong nhặt được những cái kia thịt nghe đều không có vị đại thần mang đến đồ ăn hương thật là thơm ai nhìn xem n ồ i sắt lớn bên trong b ú c hơi nong cháo già doanh chính tự lẩm bẩm tại cái này cổ quái bầu không khí bên trong phương ly u cũng nuốt n g ụ m nước bọn không thể không nói người đều là quần cư động vật cho dù là phương huy thành thần cũng là như thế đặc ở bình thường hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy hỗn loạn có thể thơm như vậy thèm phương ly làm là thần linh mảy may không cần k h á c h khí chỉ gặp hắn phối hợp lấy qua một cái bát cho mình đới thêm một chén n ữ a c h á o từ hàng hóa trồng bên trong tìm ra một túi cải b ẹ xé ra phối thêm gạo cháo chậm rãi bắt đầu ăn đừng nói tại người nguyên thủy trong sân động có thể uống bên trên một bát cháo tư vị thật đúng là hết sức t h ơ m n g ọ t đâu x、so、ố -so、xoan -so、x -so、ố -so. xoan một ngụm cải b ẹ một ngụm cháo phương ly ăn quên cả trời đất nhưng dần dần hắn ă n không vô nữa t r u n g quanh hắn mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hắn nước bọt nuốt dưới thanh em giống như là tứ trọng tấu liên tiếp cho dù ai lúc ăn cơm lợi bị mấy trăm song đói sói con mắt nhìn chầm chầm. chỉ sợ cũng sẽ không ăn yên tâm thoải mái húng chi một ngày trước phương luy vẫn là một cái bình thường người địa cầu coi như hiện tại thành một cái thần linh cao cao tại thượng tâm tính một l á t cũng nuôi không thành a ăn a tất cả mọi người cùng một chỗ ăn phương luy cười khan một tiếng phân phó t ổ c trường doanh chính người đến duy trì trật tự dựa theo lao h ấ u phụ yếu c h ỉ n h tự đến vai cháo trước hết để cho tất cả mọi người ăn bên trên cơm no cháo không đủ lời nói tiếp tục nấu cứ dựa theo vừa rồi phương pháp lời con chưa dứt trong sơn động liền chuyển giá hải khiếu g i e họ nguyên thủy bộ lạc đồ ăn là sinh tồn trọng bên trong chi trọng thần uy nghiêm lại một lần bị đẩy lên đình phong một c r ư ờ n doanh chính g đ là một bát một bát cháo dựa theo trình tự phái phát ra mỗi một cái dẫn tới cháo người đều hội chấp nhất trước hướng phương luy hành lễ mới có thể bưng đến một bên đắc ý hưởng dụng nhìn xem tại một mặt cảm ơn cùng trong hạnh phúc ăn như hổ đói người nguyên thủy nhóm phương huy biết tự mình tính là triệt để thành vì cái này bộ lạc thần linh lực lượng cường đại chưa hề nếm qua mỹ vị những này đều đầy đủ để tất cả người nguyên thủy ủng hộ chính mình ý niệm tới đây phương huy đột nhiên đứng lên hắn bưng cái b á t cơm quét nhìn một vòng trầm giọng nói ta các con dân những thức ăn này là ta từ ta thần quốc bên trong mang về lớn tiếng nói cho ta những vật này ăn n g o n không ăn ngon t r o n g miệng một lời bên trong tất cả người nguyên thủy cao giọng hô ứng phương u y phương u y mang trên mặt mỉm cười hài long nhẹ gật đầu vậy sau này còn muốn tiếp tục ăn sao p h ậ chí ư i n g y đều ăn huy trợ quát một tiếng hắn dơ cao lên trong tay bắt xứ như là gian khổ thuế nguyện bên trong cách mạng đấu sĩ ngự khí sục sôi nói ta các con dân, Thần Linh vinh quang cần các ngươi đi, đi chinh phục càng nhiều người loại gia nhập chúng ta bộ lạc đồng dạng các ngươi cũng cần thay ta tìm kiếm một chút ta muốn đồ vật đến lúc đó Thật ra a sẽ b người cho các n nguyên ăn n o n lượng cường áp trụ sở, thậm chí cả lực lượng cường đại. Hiện tại, mời lớn tiếng nói cho ta, ệ Nguyện Nguyện Nguyện n chúng tinh chi chủ vinh quang mà chiến sao. Nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Không thể không nói, người n ý ý. ý. ý. vì chi chủ thể g u sao. mà y thủy là một đám ngốc được nhưng người yêu vẹn vẹn một bát cháo hoa thêm lên hư vô mở mịt thần linh vinh quang bọn hắn từng cái liền tất cả đều trở nên nhiệt huyết sôi t r à o nhìn xem những cái kia hận không thể hiện tại liền ra ngoài truyền bá thần linh vinh quang người nguyên thủy phương ly lại một lần nữa khẽ lắc đầu thần linh tín đồ thật sự là một đám n ố c được nhưng người yêu a đối với dạng này một đám tín đồ phương l uy không có ý định để bọn hắn có không tất yếu tổn thất bởi vậy tại làm tốt động viên về sau phương l uy liền một lần nữa ngồi tại tảng đá bên trên bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào mới có thể để người nguyên thủy nhóm t ậ n khả năng thuận lợi mở rộng lãnh địa mình đồ ăn mang đến dinh dưỡng khoa học kỹ thuật mang đến lực lượng còn có hiện đại đủ loại sức sản xuất ưu thế trong bất chi bất giác phương l uy đã trải qua từ một cái bộ lạc chủ nhân góc độ bắt đầu đi suy tư nhưng là mới không có suy nghĩ không bao lâu phương uy liền đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề ở địa cầu ta mẹ nó không có tiền a tại một cái xã hội văn minh người bình thường nếu là không có tiền vậy liền mang ý nghĩa tuyệt đối không thể nghĩ tới đây phương l u y không khỏi ho nhẹ một tiếng hấp dẫn tất cả người nguyên thủy chú ý ta các con dân hiện tại các ngươi thần linh cần các ngươi trợ giúp các ngươi ở phụ cận đây có hay không thấy qua ánh vàng rực rỡ kim loại hoặc là sáng lóng lánh tảng đá nếu có lời nói ta hy vọng các ngươi đem những vật kia hiện lên đưa đến trước mắt ta làm một nguyên thủy bộ lạc thần linh phương l u y lại nói là thánh chỉ cũng không đủ ông một tiếng người nguyên thủy nhóm một bên uống vào cháo một bên thảo luận rất nhanh tại phương h y trong ánh mắt liền có người nguyên thủy lưu luôn không rời thả ra trong tay bát hướng phía bên ngoài sơn động liền chạy ra ngoài người nguyên thủy cũng không đốc vốn là ăn cơm nước no nê bọn hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục tốn thời gian đang ăn bên trên dù sao những n à y ăn đều là đến từ vĩ đại thần linh mà lấy lòng thần linh mang đến chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là điểm ấy ăn đơn giản như vậy rất nhanh đại lượng người nguyên thủy biến mất trong sân động lưu lại phương ly tại cái này thấp thỏm bên trong mang theo chờ mong bây giờ tại dị giới cũng không có internet không phải phương ly khẳng định hội lục soát một chút phát tiền của phi nghĩa sau như thế nào thủ tiêu tăng vật phương ly quá bình thường phổ thông đến tại gặp được rất nhiều chuyện về sau hắn cũng không thể ngay lập tức biết nên làm cái gì t chứ người không có vật phẩm chăm sóc sức khỏe chinh phục không được người địa cầu thanh niên trai t r á n g nhóm ra ngoài rồi nhưng là động huyệt vẫn như cũ lộ ra chen trúc dù sao tại toàn bộ trong bộ lạc thanh niên trai t r á n g chỉ chiếm rất nhỏ một cái tỷ lệ tại liên tiếp ở một cái âm thanh bên trong phương lui hưởng thụ lấy người nguyên thủy nhóm tôn kính ánh mắt hắn đi vào già doanh chính bên người không có chút nào giá đỡ hướng đất bên trên một tòa mở miệng hỏi Doanh chính, người đối cái này một mảnh rừng hiểu cái có cái gì đối một rậm rõ? làm cho toàn bộ cánh tay đều dính hồ hồ thấy phương ly thẳng nhĩ mày xem ra bộ lạc vệ sinh vấn đề cũng phải mau chóng giải quyết mới được ca nghĩ đến vệ sinh vấn đề phương ly đột nhiên lún lún c á i mũi mơ hồ trong đó hắn giống như nghe được trong không khí một cỗ phân vị người nguyên thủy mặc dù biết muốn tại bên ngoài sơn động thuận tiện nhưng bọn hắn cũng không biết kéo xong phân muốn chủ ý đ i c h u y ệ n này nghĩ tới đây phương ly đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn nhưng là vì duy trì thần uy nghiêm phương ly chỉ có thể nhịn vĩ đại chúng tinh tri chủ xin tha thứ ta vô tri đối với vùng rừng rầm này ta cơ bản bên trên không có gì giải bất quá ta biết bên ngoài mấy trăm dặm cái kia lớn nhất bộ lạc bọn hắn nhất định biết chút ít cái gì đối mặt phương l u y vấn đề già doanh chính có chút thấp t h ỏ g cố nhiên hắn là toàn bộ trong bộ lạc chi thức bên bắc nhất cái kia nhưng là đối với toàn bộ rừng rậm hắn vẫn là lộ ra hoàn toàn không biết gì cả đối với cái này phương l u y sớm có đoán trước những người nguyên thủy này sinh tồn hoàn cảnh đã trải qua chú định bọn hắn là hết ngồi đ á y giếng tồn tại mình cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi bất quá đối với già doanh chính trong miệng cái kia đại bộ lạc phương huy ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú đại bộ lạc trước ngươi không phải cùng ta nói các ngươi chính là phụ cận lớn nhất bộ Già doanh chính vàng tay, giải chúng cùng ngoài vội nói, tại phụ cận chúng ta là doanh khoát tay, ta chính cận lớn nhất bộ lạc, bất quá cùng bên thích phụ lạc, bộ quá bất trăm mấy giảm xích hỏa bộ lạc so ra, chúng thế a căn cái cũng bản gì k ô n bằng. g bộ Xích lạc, hỏa h t nhưng là có thần linh che chở cường đại bộ lạc ta đã từng thấy qua một lần xích hỏa bộ lạc các chiến sĩ bọn hắn mỗi một cái đều có được sử dụng hỏa d i ễ m cường đại năng lực vĩ đại chúng tinh chi chủ a ta các loại cũng là ngài thành tín nhất tín đồ không biết ngài sẽ sẽ không ban cho chúng ta ngài kia trưởng không tinh thần lực lượng vĩ đại nói lên xích hỏa bộ lạc ra doanh chính không khỏi trông mong nhìn về phía phương uy trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có c ự nóng phương uy nghe vậy xứng sở hắn không nghĩ tới bên ngoài mấy trăm dặm địa phương liền có một cái khác thần linh tồn tại mà lại cái kia thần linh tựa hồ so với mình càng thêm cường đại ít nhất là so với mình càng hiểu được như thế nào vận dụng thần lực dù sao bây giờ mình có thể làm không đến để cho mình tín đồ nắm giữ siêu phảm lực lượng chẳng lẽ thần linh cũng là có đẳng cấp phân chia không khỏi phương l u i trong lòng đống nhiên toát ra ý nghĩ này vĩ đại chúng tinh c h i chủ nhìn xem vĩ đại thần linh thần du vật ngoại già doanh chính không khỏi lo sợ bất tán hỏi sợ mình vô lệ yêu cầu chọc dẫn vĩ đại thần linh nhìn xem trông mong g i doanh chính phương huy ra vẻ cao thâm n h ẹ gật đầu hừ hừ ộ về sau chúng t h ta bộ lạc cũng có thần linh che chở g i ả doanh chính đắc ý nghĩ đến đều mang tâm tư bên trong thanh niên trai tráng nhóm từng cái tại kích động trên nét mặt bắt đầu lần lượt trở về mỗi một cái người nguyên thủy trong tay đều cầm không ít thứ t ừ n g cái cùng hiến bảo giống như đưa đến phương ly trước mặt nhìn thấy người nguyên thủy nhóm trở về phương ly cũng kích động mẹ cuối cùng trở về lao t ử tại thế giới hiện thực đều không có tiền ăn cơm bất quá rất nhanh phương ly sắc mặt liền khó coi người nguyên thủy nhóm mang về cũng không phải mình giống nhau bên trong vàng càng không có bảo thạch đều là một chút bình thường đá cội một loại đồ vật ai phương ly thở dài một hơi trong đầu có chút bất đắc dĩ mình phát tài m ộ n g đẹp vỡ vụn ngâm lại cũng thế vô luận làm ỏ vàng vẫn là bảo thạch bọn chúng hình thành đều cần đặc biệt địa lý điều kiện nào có dễ dàng như vậy liền khắp nơi có thể nhận được thất vọng mất mát bên trong phương l uy cũng coi là tỉnh táo lại hắn biết lấy hiện tại thành viên tổ chức muốn tìm được mỏ vàng một loại đồ vật đúng là có chút không thực tế dù sao đối với người nguyên thủy đến nói kim loại không cách nào giã luyện càng không thể coi như cơm ăn bọn hắn trong lịch sử cũng sẽ không tốn tâm tư đi tìm kim loại phương l uy có chút thống khổ vớt vớt t ó c mình hắn đ ỗ n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía già doanh chính dọa đến hắn toàn thân khẽ run r u dậy x í c h hỏa bộ lạc bên trong nhất định có đồ tốt đúng không đúng phương l uy trầm giọng hỏi già doanh chính đầu tiên là xứ sở tiếp lấy đại hỷ gà con mổ thước giống như gật đầu nói x í c h h ỏ a bộ lạc chiếm cứ vùng rừng rậm này địa thế rất bằng phẳng địa phương khẳng định sẽ có đồ tốt vĩ đại thần linh ngài là muốn chinh phục bọn hắn sao phương l uy nhất miệng thầm nghĩ chinh phục lấy cái gì chinh phục một đám hội chơi hỏa người nguyên thủy dùng khói hoa sao có thể để cho tín đồ có được siêu phàm lực lượng như thế thần linh tuyệt đối không phải mắt dưới mình có thể chống lại cho dù là mình mở máy xúc đoan chừng đều đánh không lại vị kia thần linh bất quá đối mặt con mắt thả quang già d o a chính phương uy vẫn là bình tĩnh nhẹ gật đầu sớm tối đều muốn chinh phục bọn hắn ta muốn để cái này một mảnh rừng rậm đều tắm rựa tại chúng t chinh phục những bộ l ạ c khác đây là phương l u y trường kỳ kế hoạch bởi vì là chỉ có dạng này mình rất nhiều phỏng đoán mới có thể dần dần bị nghiệm chứng nhưng là đây chẳng qua là trường kỳ kế hoạch trước mắt việc cấp bách vẫn là như thế nào mới có thể kiếm tiền mình cũng không muốn tại cái này hư hư thực thực nguyên thủy thế giới địa phương cùng bọn này người nguyên thủy cùng một chỗ hao tổn khoáng sản loại này là không có trông cậy vào phương l u y chỉ có thể đem chủ ý đánh tới một chút t h ổ đặc sản phía trên ưu á m trong sơ động phương l u y sờ lên cảm trong đầu đống nhiên hiện ra một câu không có vật phẩm chăm sóc sức khỏe chinh phục không được người địa cầu một câu nói kia phương huy có thể nói là phi thường đồng ý lên tới bị các loại trị liệu nghi tẩy não người già xuống đến mê tín n h ở cây nguyên lòng t r ắ n g trứng cùng chuột túi tinh người trẻ tuổi giống như địa cầu khối này thổ địa bên trên thật sự không có vật phẩm chăm sóc sức khỏe chinh phục không được người ý niệm tới đây phương l u y cố nén doanh chính thân bên trên kia cố mùi khó ngửi tiến đến bên người nhỏ giọng hỏi ngươi có biết hay không có đồ vật gì ăn về sau nam nhân có thể đặc biệt lợi hại tốt nhất là thân động vật bên trên Già doanh chính nghe vậy cả người đều ngây ngẩn cả người hắn dùng không dám tin ánh mắt nhìn phương huy mặt bên trên lộ ra một vòng tỉnh đại nộ thân xác Bán t r á n g dương dược tháng trước giá doanh chính giống như minh bạch vì cái gì vĩ đại thần linh cự tuyệt trong bộ lạc các mỹ nữ giao phối đồng dạng một loại bắt vân kiến nhật đại triệt đại nộ cũng phủ bên trên g i a doanh chính trong lòng nguyên lai、like, vĩ đại thần linh cũng sẽ có phương diện kia bồi dối a nhìn thấy giả doanh chính mặt bên trên kia thần sắc phức tạp phương l uy là một m nam nhân cũng nháy mắt minh bạch hắn đang suy nghĩ gì chỉ thấy phương l uy thần sắc đ ố n g nhiên một thay đổi sợ bị người nguyên thủy hiệu lầm hắn một mặt khẩn trương bên trong đẻ thấp lấy thanh â m nói nghĩ gì thế không phải ta là ta có người bằng hưu có phương diện này b ừ i dối Giả doanh chính ánh mắt cơ t r í nhìn xem phương l uy cười ha h a đồng ý gật đầu nói đúng là thần linh đại nhân bằng hưu có phương diện này b ừ i dối ta mẹ nó phương uy muốn chọc rất k h ó nhìn xem ra doanh chính kia cơ chí ánh mắt hắn biết hắn xem như nhảy v à hoàng hà cũng rửa không sạch đừng nói nhảm mau nói có hay、không. p trong cánh rừng dầm này liền có rất nhiều thứ có thể làm được hỏa diễm thảo nam nhân ăn hết toàn thân phát nhiệt có dùng không hết khí lực mùa đông chúng ta bộ lạc rất nhiều người đều là dùng vật này sửa ấm xuân thủ chấp dịch không có hỏa diễm thảo lợi hại như vậy nhưng là có thể ôn hỏa để phương diện kia công năng chậm rãi mạnh lên còn có ma xà nọc độc nó có thể làm cho phương diện kia thời gian trở nên càng dài đúng rồi Còn、có ò n c hay ạ t vĩ hổ h đồ không không c không, không, không tác dụng phụ điểm này rất trọng yếu cũng là phương huy trở lại thế giới hiện thực bán thuốc cơ sở dù sao những người có tiền kia thứ đồ gì mua không được mình đồ vật nhất định phải cam đoan thiên nhiên không độc hại mới có thể thành công hấp dẫn đến kẻ có tiền nghĩ đến mình đường đường một cái thần linh vì sinh hoạt bất bách vậy mà luân lạc tới bán thuốc tráng dương tình trạng phương ly u tâm liền có chút ẩn ẩn làm đau bất quá không có cách đây chính là sinh hoạt cảm nhận được vĩ đại thần linh hoài nghi ra doanh chính vũ bộ ngực bảo đảm nói vĩ đại chúng tinh c h i chủ xin ngài yên tâm đây là chúng ta bộ lạc truyền thừa c h i thức tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì phương ly u nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu t ố t vậy kế tiếp các người liền phụ trách thu thập những vật này đồ vật có được hay không cùng lắm thì mình uống một ngụm liền biết mà lại nghĩ đến người nguyên thủy loại này nhiều đợi truyền thừa xuống kinh nghiệm hẳn là sẽ không kém ai ngờ phương uy vừa mới nói xong già doanh chính liền mặt lộ vẻ khó xử nhìn ra già doanh chính sắc mặt biến hóa phương uy lập tức có chút ngoài ý mớn hỏi làm sao rất khó khăn sao già doanh chính nhẹ gật đầu có họa diễm thảo cùng xuân thụ không có vấn đề gì thậm chí ma xà cũng không có vấn đề gì nhưng là kêu hạt vĩ hổ bộ lạc các dũng sĩ c ố nhiên có thể giết chết nó nhưng là khẳng định hội nỗ lực to lớn đại giới già doanh chính lời còn chưa dứt, bởi vì vì hắn cũng không muốn để vĩ đại thần linh cảm thấy mình bộ lạc dũng sĩ không nguyện ý là thần linh mà chiến nhưng là mình hiện tại quả là không nỡ trơ mắt nhìn xem trong bộ lạc dũng sĩ đi chịu chết dạng này a phương l u y như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong lòng suy nghĩ người nguyên thủy tại đánh đổi khá nhiều về sau có thể chơi chết kia cái gì hạt vĩ hổ cũng liền mang ý nghĩa hạt vĩ hổ cũng không phải là không thể chiến thắng nếu như ta phi kiếm đầy đủ sắp bén hẳn là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng phi kiếm là phương l u y khai phát mình thần lực về sau suy nghĩ ra được hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích lấy thần lực độ dẻo k h ô n g chế hiện đại hóa lời dao phương l u y cảm thấy mình đều có thể ngụy trang thành kiếm tiên bên trong người đương nhiên đối với phòng ngự thủ đoạn phương huy cũng khai phát ra một môn nói lên cái này phòng ngự thủ đoạn vẫn là lúc trước đối mặt đám kia người nguyên thủy mỹ nữ vô ý thức phản ứng cho mình linh cảm cái gọi là phòng ngự thủ đoạn thực tế bên trên chính là khống chế thần lực trong cơ thể toàn phương vị bạo phát đi ra hình thành kháng cự hỏa hoàn hiệu quả đương nhiên làm là vĩ đại chúng tinh tri chủ phương ly là không thể nào dùng kháng cự hỏa hoàn như thế lờ vé đốt bức danh tự hắn thẳng mình pháp thuật phòng ngự gọi là ngân hà tinh bạo n g h e một chút b ư ớ c cách lập mã liền không đồng dạng là một đến từ thế kỷ hai mươi một thần linh phương ly là thể diện chính là có hai cái này kỹ năng bản thân phương ly mới cảm thấy mình có thể nếm thử săn giết hạt vĩ hổ ý niệm tới đây Phương Lui nhìn Lui vĩ ề phía một mặt thấp phụ thập thỏm Doanh Chính, trách thu thập những vật khác, hạt Gia một mặt vật người nguyên dạng người nói, lai này các cho vậy là à, này vị đại thần linh muốn đích thân xuất thủ g i a doanh chính lập tức liền hưng phấn lên hắn thấy lấy vĩ đại thần linh lực lượng đừng nói hạt vĩ hổ liền xem như những cái kia có được siêu phạm lực lượng sinh vật đều phải tại thần linh lực lượng dưới hát chính phủ bất quá rất hiển nhiên g i a doanh chính cũng chú ý tới phương luy trong lời nói mặt khác một tầng h à n nghĩa hắn nhìn về phía phương luy vĩ đại thần linh ngài lại muốn rời đi sao đối với phương luy tất cả người nguyên thủy đều là không bỏ nhìn khắp bố n phía cảm nhận được những người nguyên thủy kia không che giấu chút nào không bỏ phương uy nhẹ gật đầu lộ ra trấn an tiểu dung ta không tại thời điểm hy vọng ta các con dân có thể bảo vệ tốt mình cũng tận khả năng đi thu thập ta muốn những vật kia ta sẽ dùng những vật này đi một cái khác thần linh nơi đó đổi lấy kiên cố nhất chiến giáp cùng sắc bén nhất binh khí cho các ngươi dừng một chút phương uy đột nhiên giang hai cánh tay toàn thân tắm rửa tại tình quang chi bên trong chúng tinh chi chủ vinh quang cùng các ngươi cùng ở tại chúng tinh, chúng, tinh chúng tinh chi chủ chúng tinh chi chủ nhìn xem thần lực hiển hóa phương uy cái này một vị hành tẩu ở nhân gian thần linh người nguyên thủy nhóm hưng phấn hống kêu lên phương l u y hài lòng cười một tiếng cảm thấy mình càng lúc càng giống một cái thần linh mặc dù cái này thần linh sắp đi về nhà bán thuốc tráng dương chương mười hai phi kiếm hà n tinh địa cầu phương l u y thông qua kia tối tăm mở mịt vòng xoáy trở lại giá rẻ trong khách sạn giờ phút này gian phòng bởi vì là phương l u y nhiều lần vận chuyển lại một lần nữa khôi phục lại như t r ư ớ c sạch sẽ gọn g à n g lại là lớn nửa ngày thời gian trôi qua nhưng là ở địa cầu cũng liền đi qua mấy phút dù là đã trải qua đi tới đi lui lượng rơi mấy lần loại kia hoảng hốt cảm giác vẫn là để phương huy cảm giác cùng giống như nằm m giờ phút này phương l uy đang ngồi ở giường bên trên đảo tiền mình bao tất cả tiền mặt cộng lại tổng cộng là một trăm hai mươi bảy khối năm bao chút tiền này liền muốn mua một thanh phi kiếm đơn thuần mơ mộng háo huyền bất quá phương l uy cũng không phải không có cách bởi vì vì hắn trong ví tiền có một chương thẻ tín dụng thử khi làm về sau liền chưa từng có sử dụng qua thẻ tín dụng một vạn năm hạn mức hẳn là đủ đi phương l uy vớt vớt tấm kia thẻ tín dụng trong đầu không ngừng tính toán hiện tại tiêu phí lời nói thẻ tín dụng trả khoản kỳ còn có năm mươi ngày năm mươi ngày cũng liền mang ý nghĩa dị giới sẽ đi qua một trăm hai mươi ngày tả hữu thời gian dài như vậy đầy đầy đầy đủ ta nghĩ một lát phương ly u cảm thấy coi như đem thư dùng thẻ xuất bạo mình hẳn là cũng có năng lực còn bên trên sẽ không ảnh hưởng đến mình trinh tín cái gì không đúng bất quá sau một khắc phương ly u liền kịp phản ứng ta mẹ nó đều là thần còn dùng trà bạc đi tiền còn kém n g ư ơ i một cái trinh tín là một thần linh lại muốn vì thẻ tín dụng loại vật này tính toán chi ly phương ly u cảm giác mình mặt m ò nóng bỏng thần b ứ c cách đều bị mình cho k é o xuống bất quá không có cách đây chính là sinh hoạt có đầu tư mới có hồi báo phương ly thu thập tâm tình tự lẩm bẩm dị thế giới là ta căn cơ tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là phải chỉ có như thế tại a ta mới có hy vọng biến thành ta nhận biết có cường hy thành nhận vọng bên trong đ thần linh. Thần linh cái tên này, đại biểu rất rất linh. linh nhiều. này, n Lực l cái đại biểu ư ợ giang cường đ ạ bất hủ sinh mệnh, vĩnh hàng vinh q u nam ó n nhìn tương g l i Phương、Lui、kích động n Lui ắ chặt n ắ mùa đấm. Nam m Tại Giang nam, mùa hạ kia nóng bức nhất bốn giờ trôi qua về sau giang nam thành nhỏ đầu đường phương ly u từ một nhà trong nhà máy nhỏ ra trong tay hắn nhiều một cái phế phẩm dài mạnh thùng giấy bên trong chứa không phải đường chính là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cơ gia công ra mấy trôi lợi kiếm bởi vì là không phải thủ công gen ra bởi vậy giá cả so phương ly tưởng tượng tiện nghi rất nhiều đã tiện nghi phương l u y dứt khoát liền trực tiếp mua ba thanh chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng chính là tại vừa rồi phương l u y bình sinh lần thứ nhất x o á t thẻ tín dụng dùng hơn phân nửa thẻ tín dụng hạn mức mới mua cái này ba thanh bảo kiếm hai thanh than thép một thanh hợp kim titan từ kia trong nhà máy nhỏ ra thời điểm phương l u y vẫn như c ũ n h ớ kỹ trong nhà xưởng lao sư phó đối với mình thiện ý nhắc nhở tiểu h o a tử tuyệt đối đừng làm chuyện điên r ồ a tiền không có còn có thể đi kiếm mất mạng liền không còn có cái gì nữa mặt k h a lao đầu tử cũng khuyên ngươi một câu chúng ta nhà máy làm được thứ này làm đồ chơi vẫn được tuyệt đối đừng lấy ra làm sự tính khác thật muốn có cái gì không thể giải quyết đến lúc đó ngươi cũng đừng hại ta lão đầu tử này à lão đầu tử đều t u ổ i đã cao cũng không muốn lại gây bên trên cái gì k i ệ n cáo yên tâm đi sư phó ta mua cái này thuần túy là mua được chơi tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây phiền thoái phương l i lúc ấy mặt mỉm cười giải thích mình là cái tuân theo luật pháp công dân chuyện này mình thật không phải đi chém người coi như chém người đó cũng là tại dị thế giới ai có thể còn được ta tại dị thế giới thế nhưng là thần g i ấ u trong lòng còn thừa tài chính phương l i lại ngựa không dừng vó đi vào tòa này giang nam tiểu trấn lớn nhất cửa hàng mặc dù nói là lớn nhất cửa hàng nhưng là dù sao cũng là địa phương nhỏ siêu thị cũng liền hơn ngàn bình phương thức hai tầng lầu cao mà thôi bên trong đồ vật cơ hồ đều là hàng trong nước lại lấy bản tỉnh sản xuất làm chủ nhất là danh mãn thiên hạ nghĩa ô tiểu thương phẩm ở đây khắp nơi đều là là cái người địa phương đều biết muốn mua chân chính đồ tốt đi nào đó bảo đều muốn so nơi này đáng tin cậy nhưng là cái này cửa hàng cũng không phải là không có ưu điểm đồ vật số lượng nhiều giá rẻ mà lại chủng loại đủ nhiều phương ly u còn lại xuống điểm này tiền chỉ có tại dạng này địa phương mới có thể giá trị tối đại hóa là một thân hữu trong mắt trạch nam phương ly cơ hồ là thói quen trước đi vào đồ ăn và khu tại một hơi mua hơn mười bao lạt điệu hơn mười bao khoai tây chiên các loại kho gà vịt cá về sau phương l u i mặt mò hưởng đỏ đem xe đẩy tiến về dưới một cái khu vực cho hải tử cho hải tử đây là cho dị giới hải tử phương l u i ở trong lòng dạng này an ủi mình quay người hướng phía kế tiếp thương phẩm khu đi đến là rượu trắng sáu mươi độ đi ngang qua khu bán rượu thời điểm tiêm ộ t thùng lớn rượu trắng hấp dẫn phương l u i lực chú ý phương l u i nhìn về phía giá cả bài do dự xuống cái giá tiền này có thể hay không quá tiện nghi hương vị cũng không tốt ta bất quá do dự một chút phương huy liền lắc đầu mặc kệ nó liền cái này ngâm bên trên dị giới đồ vật không chừng hương vị liền không đồng dạng rượu trắng hủ tiếu dầu mối đây là phương ly lần này mua sắm danh sách trừ rượu trắng bên ngoài cơ bản bên trên tất cả mọi thứ cũng là vì người nguyên thủy mua sắm mang theo đại lượng vật tư tại quán trọ sân khấu kỳ quái trong ánh mắt phương ly lại một lần nữa trở lại gian phòng của mình mới vừa về tới gian phòng của mình phương ly liền không kịp chờ đợi đem mình bà thanh bảo kiếm lấy ra ngoài yêu thích không vung tay thưởng thức không thể không nói mình kinh doanh một cái tác phường lao sư phó trong tay đầu bao nhiêu là có chút tiêu bình thường than cương kiếm quả thực là làm ra một loại cổ phát bên trong lộ da khí chất cao quý cảm giác. kiếm chỉnh thể phản phất là thời kỳ xuân thu cổ kiếm tạo hình toàn thân hiện ra kim loại s á n g bóng thân kiếm còn bị lao sư phó dùng mạ điện công nghệ tăng thêm phức tạp nhưng lại tinh xảo hoa văn nhẹ nhàng vung lên trường kiếm vạch phá không khí trong lúc mơ hồ vậy mà có thể có hêm thai kiếm minh thanh âm dạng này biểu hiện đầy đủ chứng minh lao sư phó đối với cương thiết bản thân xử lý công lực như thế nào đương nhiên chi tiết xử lý n h i ệ t cái gì phương l uy cũng không hiểu nhưng là chỉ nhìn bề ngoài cùng kia mơ hồ trong đó l ạ n quang hắn liền cảm thấy mình cái này tiền tiêu xem như là giá thấy săn tâm thích phía dưới phương uy vận chuyển mình thân lực để thân lực bám vào tại bảo kiếm bên trên. lập tức kia bảo kiếm ngay tại một tầng tình quang chi bên trong sống lại có phương ly u tâm thần chỉ dẫn phi kiếm linh hoạt xuyên qua tại phương ly u kia nhỏ hẹp trong phòng nói l à như cánh tay sai sử cũng không đủ mà theo phương ly u gia tăng thần lực chuyển vận phi kiếm toàn bộ bị dìm n g ậ p tại thần lực bên trong chật nhìn đi phảng phất là một đoàn tinh vân trong phòng phi tốc di động kiếm quang rất lạnh t i n h quang bao phủ liền gọi hàn tinh kiếm đi kiếm chỉ một điểm phi kiếm chở vào bao phương ly u đứng chắc tay b ư ớ c cách tràn đầy định xuống phi kiếm danh tự hắn tin tưởng mình phi kiếm đặt ở dị giới tuyệt đối sẽ là hàng thật g i thật thật khí Đương như nhiên, nếu không phi phải mới kiếm kiếm vừa vào vỏ bao trở chương á á i kia giấy r c hộp thì tốt hơn. Nghĩ h p tốt tới đây,、phương、Lui bỗng nhiên vô mình chán, một ì n chán, h m mươi ặ t tảo não, mẹ đát, quên để hắn cho ta não, cho quên hắn mẹ làm để v ba nguyên thủy tế tự dày vào cả một cái b a n này g các loại phương lui mang theo đại lượng vật tư trở lại dị giới thời điểm dị giới đã trải qua qua đi tới bảy tháng ngày mẹ đát người đâu lặp đi lặp lại xuất hiện lại biến mất không ngừng vận chuyển vật tư phương l u y mệt mỏi cùng chó giống như nhưng là dày vọ như thế nửa ngày phương h y cũng không thấy có người nguyên thủy tới đón tiếp chính mình cái này khiến cả người hắn đều cảm giác khó chịu một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật còn có thể hay không tôn trọng các ngươi vĩ đại thần linh nổi giận đùng đùng bên trong phương ly hướng phía người nguyên thủy sơn động liền đi qua thậm chí liền ngay cả kia một đống lớn vật tư đều ném ở kia từ bỏ hắn muốn nhìn bọn này người nguyên thủy đều tại làm chút gì ngay cả bọn hắn vĩ đại thần linh đều không quan tâm đi không có mấy bước phương ly n g ầ g đầu một cái cả người liền n g â y dại không thể không nói kinh hỷ cùng ngoại ý muốn luôn luôn tràn ngập tại sinh hoạt thường một cái góc ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì Bộ lạc trước sơn động mặt trên, mặt trong, trên,、so、sánh, lạc đầu ộ n tảng g mặt đá n tiên trói trang b trong bộ lạc nam nữ già trẻ dối bời lông tóc tạo đi thống nhất biến thành cùng phương lui không sai biệt lắm tóc ngắn có lẽ là bởi vì là người nguyên thủy còn lấy thạch khí làm chủ bọn hắn tóc tu bổ cao thấp không đều nhìn qua giống như là bị cho gặm đồng dạng đột nhiên nhìn thấy một đám người chó gặm không hài hòa t i ể u tóc phương l uy có chút khó chịu có một loại đi nhầm s ở tiêu đi ô cảm giác bất quá để phương l uy cảm thấy vui mừng là nguyên thủy trong bộ lạc mỗi người đều t h à n h tẩy sạch sẽ lao động mang đến gian nan vất và chi sắc còn tại bọn hắn thân bên trên nhưng là nguyên lai bẩn thiệu sắc thực biến mất không thấy tạo đầu cùng t ắ m rửa những này đi là đại khái nhờ vào người nguyên thủy loại kinh người học tập lực cùng bắt c h c lực cũng không biết bọn hắn xoa không có c h u ố i đít nếu là bọn hắn vẫn còn không biết rõ chuỗi đít hoa chẳng lẽ ta còn được hiện trường cho bọn hắn kéo một cái nghĩ đến trong sơn động phương ly u cả người đều cảm giác càng thêm k h ô n g xong tư duy phát tán phía dưới trong tưởng tượng hình tượng quá đẹp để phương ly u dùng mình một cái bất quá tổng thể đi lên giảng phương ly u đối với trước mắt đây hết thệ là rất hài lòng người nguyên thủy nhóm biểu hiện ra ngoài học tập cùng bắt chước năng lực để hắn lựa dận tiêu tán sau khi cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ thêm tò mò mình này một đám thông minh tín đổ đến cùng đang làm gì t ả n g đá quảng trường bên trên nghi thức tại tiếp tục mấy trăm cái người nguyên thủy vây quanh cái lồng hòa vừa múa vừa hát bọn hắn hoạt động tràn ngập lực lượng vũ đạo bên trong có cầm côn chém vào hoạt động cũng có được ngắt lấy trái cây hoạt động nhìn thấy dạng này vũ đạo phương luy trong lòng sinh ra một loại minh ngộ đây cũng là tín đồ tại hướng khẩn cầu đồ ăn cùng lực lượng tộc trường doanh chính đang chủ trì nghi thức giá doanh chính thân bên trên váy rơm không biết cái gì thay thế thành g i ả gạo dùng túi nhựa hiện lộ rõ ràng hắn không giống bình thường cao thượng địa vị nào đó nào đó nhãn hiệu chữ thình lình khắc ở trước ngực hắn phương luy khỏe miệng có giật đột nhiên cảm thấy nhà này gạo công ty hẳn là cho hắn một bút phí tài trợ dù sao cái này mẹ nó rất có thể là cái thứ nhất xông ra địa cầu đi hướng dị giới thương nghiệp quảng cáo mà lại mời người phát ngôn cũng là dị giới thổ dân trận này phí cùng xuất tràng phí đều gây gma cầm trong tay một cây mộc trượng hất lên nhựa tợn lặt t i ệ p biên trước đại lao doanh chính phía sau là một mảnh vách đá vách đá bên trên không biết dùng tài liệu gì họa lên phương ly u chân dung g i ả n bút họa phong cách họa phong rất c h ị u tượng nhưng phương ly u vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là hắn đỉnh đầu quần tinh lương tử quang minh mang tính tiêu chí đặc sắc chứng minh chân dung bên trong nhân vật là một vị nắm trong tay quần tinh vĩ đại thần linh thế nhưng là cái này cũng thực sự là quá lạo đi phương ly u có chút muốn khóc nói thật hắn một chút đều không muốn thừa nhận vách đá bên trên chân dung là hàn a ngẫm lại địa cầu bên trên vô luận tổ quốc vẫn là ngoại quốc vị nào thần không phải nhưng vì cái gì đến phiên hăn chính là một bộ dạng này giản bút họa phong cách tượng thần đâu mấu chốt nhất là đầu kia đỉnh quần tinh lưng tựa quang minh thần linh d ơ cao cái giả cháo bát s ứ là thế nào cái ý tứ chẳng lẽ một số năm sau bộ lạc trong truyền thuyết cái này bát s ứ sẽ là ngọc tịnh bình đồng dạng bảo vật rợ khóc rợ cười bên trong phương huy nhìn chăm chú lên đây hết thảy chân dung phía trước trưng bày trước đó dùng để nấu cháo nổi trong nổi là một cái không biết động vật gì đ â u máu me nhảy mùa mở ra nhọn miệng trứng mắt lòng trắng mắt tử tốt ta phương u y xem như thấy rõ đây cũng là nguyên thủy nhất kế tự Mặt bên trên không tự một tiến trận thủy tế tự bên trong, rác ra ra cười, bước, lộ lên vừa muốn mấy vòng vào nhập này nguyên bên ý đúng i tiếp Lui nhiên thu tín tế tự, phương Lui bước chân đột Phương chân Không dừng đồ đ bước lại. ta thần lực tại khôi phục phương ly mặt bên trên lộ ra kinh nghi bất định t h ầ n sắc tại hắn thành thần một khắc kia trở đi thần lực liền như là ngây thơ bản năng hoàn toàn bị hắn trưởng khống cũng ẩn giấu đi vô tận không biết thần lực thứ này liền cùng thể lực đồng d ạ n g có tiêu hao cũng có khôi phục thậm chí phương ly còn phát hiện nếu như sẽ tại dị giới tốc độ khôi phục tính là bình thường lời nói như vậy tại thế giới hiện thực thần lực mặc dù cũng có thể khôi phục nhưng là tốc độ khôi phục rất chậm mà mắt dưới đâu theo người nguyên thủy nhóm bắt đầu nguyên thủy tế tự phương l uy vận chuyển vật tư thời điểm vì tiết kiệm một chút thể lực mà tiêu hao thần lực vậy mà nhanh chóng khôi phục nhìn xem đắm chìm trong tế tự bên trong người nguyên thủy phương l uy trong mắt tinh quang l ó e lên quả nhiên là tín ngưỡng lực lượng sao tế tự là ngưng tụ tín ngưỡng cổ lao phương thức hoặc là nói là tín ngưỡng thăng hoa một loại nghi thức tại tế tự bên trong tất cả tín đồ đều tạm thời bơm xuống những ý niệm khác chuyên tâm ca tụng mình thần linh làm là bị tế tự thần linh phương uy cảm nhận được thần lực trong cơ thể phi tốc khôi phục thời điểm liền nháy mắt xác nhận thần lực và tín ngưỡng quan hệ trong mắt của hắn tựa hồ có nồng đậm tinh quang muốn tiêu tán ra nhìn xem đám kia vừa múa vừa hát người nguyên thủy tự lẩm bẩm xem ra ta muốn dẫn lấy các người đi chinh phục những bộ lạc khác thậm chí đi chinh phục thần linh muốn lấy tốc độ nhanh nhất khuyết đại mình làm là chúng tinh chi chủ tín ngưỡng căn bản chính là thu thập càng nhiều tín đồ chờ đợi bộ lạc tự hành phát triển phương ly là đợi không được dù sao phương ly phi thường hoài nghi mình cái này yếu gả thần linh cũng sẽ cùng người bình thường đồng dạng sinh lão bệ tử tại tình huống như vậy hạ muốn nhanh chóng để cao tín đồ số lượng vậy liền chỉ có chinh phục c ủ cải tăng lớn bổng để càng ngày càng nhiều người nguyên thủy bị hiện tại tín đồ chinh phục cùng dung hợp chỉ có như thế mình mới có thể tại trong ngắn hạn mạnh lên trước vũ trang lên ta quân đội sau đó liền bắt đầu chinh phục thần lực trong cơ thể cao tốc khôi phục bên trong phương l i một mực do dự ý nghĩ rốt cuộc trở nên kiên định chương mười bốn cực kỳ giống tình yêu nhìn xem đắm chìm trong tế tự bên trong người nguyên thủy nhóm làm là bị tế tự thần linh phương l i cảm thấy lúc này mình hẳn là hiện hóa t h ầ n tích nhưng là đi mình lại quá mức yếu cả thần lực mặc dù có thể duy trì mình sơn trại gia ngự kiếm thuật lại không giúp đỡ chính mình phi hành nghĩ tới nghĩ lui phương l u y quyết định vẫn là được mượn nhờ đ ạ o cụ cẩn thận quan sát một chút đám chìm trong thế tự trung nguyên bắt đầu mọi người cũng không có phát hiện mình tới đến hắn lặng yên tối lui không một chút thời gian liền ôm còn lại xuống một chút pháo hoa về tới đây dùng cái bật lửa đốt lên diễn pháo hoa kíp nổ đợi mấy hơi t h ở công phu về sau nương theo lấy bành một tiếng cự tiếng nổ p ó n g ánh khói lồng sưởi che lên toàn bộ người nguyên thủy bộ lạc người nguyên thủy nhóm mặc dù bị kia một tiếng cự tiếng nổ giật nảy mình nhưng nhìn đến bên trên bầu trời quen thuộc dị tượng về sau tất cả người nguyên thủy đều đang hoan hô bên trong bái phục xuống dưới g a lớn đã bắt đầu vĩ đại thần linh giáng lâm đối với ở vào tế tự bên trong người nguyên thủy đến nói mang đến cùng n h i ệ t tuyệt đối là cùng bình thường không giống phương ly người khoác tinh quang nhìn xem mình trung thành tín đồ mỉm cười chỉ gặp hắn đưa tay một chị thương cung tất cả người nguyên thủy vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời không biết lúc nào ông long tiếng vang bên trong một đoàn tinh vân từ trên trời giàn xuống tại l ệ n h thấu xương khí tức bên trong t r ú n g t r u n g bắn vào bằng thẳng tảng đá quảng trường bên trên và n h tinh quang nổ tung như là nổ đánh bạo tạc về sau khói bụi tứ tán ra làm cho tất cả mọi người, người nguyên thủy đều bị tinh quang hoảng t i n h quang chi bên trong người nguyên thủy nhóm lòng còn sợ hãi nhìn xem kia một đạo từ trên trời giáng xuống quan mang theo tinh quang nổ tung một thanh thẳng tắp cắm vào đại địa trường kiếm xuất hiện tại tất cả người nguyên thủy trước mặt k ị a kim loại chiết xạ thái dương quan mang để tất cả người nguyên thủy đều có thể rõ ràng cảm nhận được trường kiếm kia sắp bén kiếm phương ly u chỉ vào kia từ trên trời giáng xuống trường kiếm rõ ràng đối tất cả người nguyên thủy nói kiếm. kiếm kiếm kiếm kính sợ nhìn xem con kia thuộc về thần linh thần khí người nguyên thủy nhóm tại cuồng nhân trong không khí hô to kiếm danh tự tinh quang chi bên trong, phương Luy có chút cần người nguyên thủy leo lên địa phương phương ly u hoạt động ngược lại là không có như vậy lờ ho vé đút thần lực phối hợp lục thân lực lượng hắn hoạt động so người nguyên thủy không biết tiêu sái bao nhiêu không thể không nói đối với trong truyền thuyết tinh thần trùng trùng kỳ dị lực lượng phương ly u tạm thời một điểm đầu mối đều không có nhưng là bằng vào mắt lên đồng lực bản thân kia cố như là khí lực kéo dài năng lực phương ly u liền có thể làm được rất nhiều nhìn như chuyện không có khả năng vượt nóc băng tường ngự kiếm giết người nhìn xem cùng nhật người nguyên thủy đi vào bình đại bên trên phương ly lại một lần nữa giang hai cánh tay biểu lộ thần thánh ta cắt tín đồ chúng tinh chi chủ cảm nhận được các ngươi thành tính tại không lâu tương lai các ngươi mỗi người đều sẽ có được cường đại như vậy vũ khí đây là chúng tinh chi chủ đối các ngươi ban ơ n kiếm kiếm kiếm người nguyên thủy nhóm vẫn như cũ hô to kiếm danh tự mặt bên trên viết đầy khát vọng cùng chờ mong nhưng là phương l u y cũng không có dự định phân phối cho bọn hắn bên trên trường kiếm phải biết kiếm loại vật này đối với kỹ xảo yêu cầu quá cao nếu không phải là mình có thần lực mang theo cho dù là vì bức cách cũng sẽ không lựa chọn kiếm làm làm vũ khí nhìn xem hình thể cường tráng người nguyên thủy phương huy sờ lên mình cãi cảm muốn hay không phân phối cho bọn hắn bên trên c ư ớ điện có thể hay không quá tàn bạo điểm x u y n lên chiến giáp con cưa điện người nguyên thủy tuyệt đối sẽ là bất luận cái gì siêu phàm sinh v ậ t tác động chính là hình ảnh kia tựa hồ quá mức huyết tình một điểm đối với cưa điện hoặc là nói dầu đi hay gen cưa phương ly u vẫn còn có chút do dự sự thật bên trên ở địa cầu cái đồ chơi này đã trải qua rất rẻ giá cả tuyệt đối không phải để phương ly u do dự nguyên nhân chân chính để hắn cần lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc chủ yếu vẫn là dầu đi hay gen cưa bản thân định vị cái đồ chơi này cũng không phải là bình khí vô luận là cầm trong tay tư thế vẫn là chém vào vật cứng hậu quả đều là chế ước dầu đi hay gen cưa thành là quy mô nhỏ tính sát thương vũ khí nguyên nhân chủ yếu tại phương ly u xem ra bọn này nhân cao mã đại người nguyên thủy càng thêm thích hợp sử dụng đại đao hoặc là t r ư ờ n g thương bất quá những vấn đề này cũng không phải là mắt dưới phương ly u cần làm ra quyết định bởi vì vì hắn hiện tại cũng không có tiền phương ly u ngây người như thế một hồi hất lên nửa tờ lạc t i ệ p biên t r ư ớ c đại lao doanh chính đã trải qua đi lên phía trước hắn khiêm tốn như là trung thành nhất người hầu túi lầu nói vĩ đại thần linh ngài cần đồ vật bộ lạc đã trải qua là ngài chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. phương ly đầu tiên là xứ sở tiếp lấy đại hỷ những vật kia thế nhưng là trực tiếp liên quan đến mình tại thế giới hiện thực món tiền đầu tiên thậm chí ảnh hưởng đến thế giới này người nguyên thủy chớ xem thường thuốc tráng dương cái đồ chơi này tại thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn chỉ thấy phương l u y bỗng nhiên ngầm đầu một mặt kinh h ỉ nhìn xem già doanh chính đã trải qua chuẩn bị xong ở đâu liên quan đến mình món tiền đầu tiên phương l u y đặc biệt đệ bụng nhìn thấy phương l u y không che giấu chút nào kích động g i a doanh chính mặt bên trên cũng lộ ra một vòng ý cười hắn khoát tay áo ra hiệu tộc nhân tự do hoạt động sau đó mang theo phương huy hướng phía bình đài một cái góc đi đến chỉ thấy bình đài nơi hẹo lánh chỗ một chỗ rõ ràng là nhân công trình bình thổ địa bên trên mới trồng một chút kỳ dị thực vật kia là xanh lục bắt ngát đến gần như trong suốt cỏ nhỏ phương ly u ngồi sổn người xuống quan sát tỉ mỉ lấy những ngày cỏ nhỏ hắn có thể nhìn thấy những ngày gần như trong suốt cỏ nhỏ bên trong chạy xuôi lấy một cô nham tương hỏa hồng chất lỏng thái dương quang mang hạ kia chất lỏng tựa hồ còn bao phủ lên một tầng kim quang thật sự là thần kỳ tiểu gia hỏa đây chính là ngươi nói hỏa d i ễ m tảo h sao thần kỳ thực vật để phương ly lộ ra rất h i u kỳ gia doanh chính cũng muốn học phương ly ngồi sổn người xuống nhưng là lại sợ dạng này không tôn kính vĩ đại thần linh hắn chỉ có thể lui ra phía sau một bước túi đầu cung kính nói vĩ đại chúng tinh c h i chủ đây chính là hỏa diễm thảo trong bộ lạc tiểu h ỏ a t ử hái tới hỏa diễm thảo về sau các nữ nhân liền đem bọn nó trồng ở chỗ này quan sát một hồi hỏa diễm thảo kỳ dị về sau đối với hỏa diễm thảo dược hiệu phương ly u xem như không nghi ngờ dù sao nhìn liền rất huyền huyền đồ vật hiệu quả tuyệt đối sẽ không sai về phần tự thân thí nghiệp thuốc thử chơi về sau đâu phương ly u cũng không muốn cùng những người nguyên thủy này phát sinh chỗ gì hỏa diễm thảo nhìn hẳn là một loại nào đó có thể để cao dương khí đồ vật phương ly cái hiểu cái không nhẹ g ậ đầu tây y kia một bộ hắn là không có chút nào hiểu ngược lại là trung y bộ thận tráng dương cái gì hắn còn có thể b i ị u chuyện vài câu kia xuân thụ chấp dịch đâu đem nó cho để ở nơi đ â u rồi tại người nguyên thủy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ánh mắt bên trong phương l r i bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía già doanh chính già doanh chính vội vàng hướng phía bên cạnh một c h ỉ thuận hắn chỉ vào phương hướng phương l r i quay đầu nhìn lại cả người sắc mặt liền trở nên cổ quái chỉ thấy nơi đó trưng bày từng dây bắt xứ mỗi một cái trong chén đều chứa sèn sẹt chất lỏng màu nhũ bạch cực kỳ giống chính năng lượng cũng giống cực kỳ ái tình chương mười lăm đây là hình bộ a đây là hình bộ a Những、nhịn n n h nửa n g à y phương l u y mới b i ệ t xuất một câu nói như vậy đối mặt tiêm một bát một bát chất lỏng màu nhũ bạch phương l u y chỉ có thể như thế liên tưởng g i a doanh chính không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem phương l u y cái này vĩ đại thần linh cau mày suy tư hình b ộ đến cùng là cái thứ độ gì mà phương l u y đâu giờ phút này hắn đã trải qua đối với mình rượu thuốc có mười phần lòng tin cái khác không nói chỉ là kế h ỏ a diễm thảo thần kỳ bộ dáng đã làm cho phương l u y yên tâm ý niệm tới đây phương l u nội tâm tràn ngập nhiệt tình hắn đánh gây ra doanh chính trầm tư đôi hắn nói ta lần này lại mang theo không ít thứ tới để trong bộ lạc bọn tiểu tử đi chuyển tới đi. nghe được phương l u y lại mang theo đồ vật g i a doanh chính bất tranh khí n u ố t nước miếng một cái k i a trắng bóng cháo tại g i a doanh chính trong trí nhớ tuyệt đối là hắn nến qua vị ngon nhất đồ vật nghĩ tới đây g i a doanh chính vội vàng cao hứng bừng bừng đi ăn bài ngàn vạn cẩn thận những cái kia các n g ư ờ i chưa thấy qua đồ vật phương l u y vội vàng thét to một tiếng kia một lọ thủy tinh độ cao rượu trắng cũng không thể rất bể g i a doanh chính quay đầu một mặt cười ngây nô bên trong ứng thưởng một tiếng thấy cảnh này phương huy lắc đầu cởi khổ gánh nặng đường xa a dinh dưỡng giáo dục nhà ở chữa bệnh vũ trang đây đều là cái này bộ lạc muốn học tập đồ vật phương ly u cũng không phải cái gì thôn cán bộ vừa nghĩ tới muốn từ không tới có đi làm như thế sự tình hắn liền có chút nhức đầu cũng may đại lượng bị tuổi trẻ người nguyên thủy nhóm vận chuyển đến bình đài bên trên vật tư để phương ly u rời đi lực chú ý tại phương ly u vui mừng trong ánh mắt người nguyên thủy nhóm gặp qua gạo muối ăn đường trắng các loại các loại đều bị già doanh chính an bài đem đến sơn động chỗ xấu nhất tất cả mọi người biết đây là vĩ đại thần linh cho bọn hắn ban lân về phần những cái kia chưa thấy qua đồ vật thì là tất cả đều bị bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng tới quảng trường bên trên chờ đợi lấy phương ly an bài phương ly khoát tay áo cũng đều mang vào đi sắp xếp người trông giữ tốt cẩn thận không nên bị hải tử phá vỡ dừng một chút phương ly u thần sắc trở nên ngưng trọng lên hắn nhìn về phía già doanh chính hạt vĩ hổ tung tích đã tìm được chưa nói lên hạt vĩ hổ già doanh chính nháy mắt liền biết phương ly u muốn làm gì hắn trịnh trọng gật đầu nói đã trải qua xác định do hắn đại khái hoạt động địa điểm vĩ đại thần linh ngài đây là muốn săn g i ế t nó sao phương ly u không có chữ tiếp trả lời già doanh chính mà là hướng phía kia thẳng tắp cắm ở đất bên trên bảo kiếm vây tay một cái lập tức kia bảo kiếm liền bị một tầng tinh quang bao phủ thần lực phía dưới nháy mắt liền bay ngược đến phương ly trong tay p h ư ơ người Luy c a nguyên l ư t thủy nhóm có lẽ không phải tốt nhất thợ săn nhưng là bọn hắn tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú thợ săn dựa vào nhiều đời kinh nghiệm truyền thừa cùng vô số lần trở về từ coi chết bọn hắn có thể nói là toàn bộ trong rừng dẫm thông minh nhất thợ săn một trong rừng dẫm nguyên thủy chỗ sâu tất cả mọi người phân tán ra đến ẩn thân tại thô to cổ thụ chi thượng tất cả đ ă n g hỏa đều đã tát lẳng lặng chờ đợi hạt vĩ hồ xuất hiện thậm chí vì không cho xảo trá lao hổ đem lòng sinh nghi bao quát phương luy ở bên trong tất cả mọi người thân bên trên đều b ô i một loại đặc thù thực vật chất lỏng nó có thể tận khả năng che đậy nhân loại mùi đông đông đông trầm trọng tiếng bước chân làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên bất quá thuận thanh n â m nơi phát ra phương hướng đám người chỉ thấy một đầu toàn thân hất lên thật dậy lông tóc giã chư phách lối đi qua vừa đi còn một bên dùng một đôi răng nhầm trán cải chơi nguyên lai、like、là táo bạo nh toàn thân căng cứng phương l u i tại tiếp lấy nguyệt quang nhìn thấy kia thân ảnh to lớn chân dung về sau vô ý thức bông lỏng cảnh giác mà chính là ở thời điểm này một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong rừng rậm thoát ra trong yên t ĩ n h mang theo vô hạn sắc cơ là một con hổ một cái so hổ đông bắc còn muốn to lớn mấy phần cái đôi u như là đôi u bọ cạp k ỳ quái l a o hổ đôi u bọ cạp cường tráng hữu lực nhưng lại nhanh như bô lôi lập tức liền đâm vào đến giã chư thể nội d à y trọng g a lông căn bản ngăn cản không nổi sắc bén kia cái đôi nồng đậm sát khi phóng thích ra phương luy làm là thần linh một loại nào đó trong cõi u minh cảm ứng so người bình thường càng thêm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia hạt vĩ hổ hung tàn cùng lực lượng bất quá phương l uy vẫn là c ắ n răng chật quát một tiếng bật đèn tất cả người nguyên thủy đang nghe thần linh chỉ thị về sau cơ hồ toàn ngay lập tức theo dưới sâu chuỗi tại dây điện bên trên chốt mở đèn pha t r ư ớ n g mắt quang mang nháy mắt sáng lên quanh mình nháy mắt giống như ban ngày da lông cùng bóng ma hòa làm một thể hạt vĩ hổ lập tức rõ ràng b u ộ quang tại tất cả mọi người giữa tầm mắt kiếm đến phương l uy một tiếng quát lớn thần lực lôi cuốn lấy phi kiếm hướng phía hạt vĩ hổ liền đánh tới nhưng mà hạt vĩ hổ đến cùng là trong rừng rầm hung tàn g i thú linh g ắ c cường đại đến đáng sợ. đối mặt buôn lôi k i ế m quang nó vậy mà nhảy lên thật cao hiểm mà lại hiểm tránh đi phi kiếm hướng phía cây bên trên phương ly u liền nào tới hống không bố tiếng gầm gừ tựa hồ đánh thẳng vào phương ly u tâm linh bất quá có thần cách tại phương ly u ngược lại là không có bị cái này hồ khiếu chấn n hiếp ngược lại là để toàn thân thần lực trong nháy mắt buộc phát ra như là tinh hà tinh bạo tinh chỉ từ phương ly u thân bên trên nổ tung lấy phương ly u bây giờ lực lượng ngân hà tinh bạo thực tế bên trên cũng không thể ngăn cản hung tàn hạt vĩ hổ nhưng lại đầy đủ mượn ngân hà tinh bạo lực lượng ngay lập tức đặt chân đại địa thần lực vận chuyển phương ly tư duy trước nay chưa từng có tỉnh táo phương là một cái huy ấ t s i n một h tiếng giận hống sau lưng thanh thứ hai phi kiếm bắn ra mà ra lần này hạt vĩ hổ thân ở không trùng quả nhiên không cách nào lại lần ngượng lực né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắc bén kia phi kiếm phốc một tiếng đâm vào mình thân hình khổng lồ thành công phương l u y trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc hắn lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo thân lực và nhục thân lực lượng đồng thời bộc phát để hắn ngay lập tức tránh đi đập tầm ầm trên mặt đất bên trên hạt vĩ hồ sau đó hắn không chế trước đó bắn trệ phi kiếm đ ỗ n g nhiên đâm vào nhìn như đã tử vong hạt vĩ hồ thân bên trên hống một tiếng tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận hạt vĩ hồ bị phương huy triệt để chém chết tất cả người nguyên thủy đều hưng phấn hô hô lên Bọn bọn hắn vi đại thần mình dẫn theo bọn hắn, không theo vi đại c ó nỗ lực bất luận cái gì tiên lực cái bất gì h u y ế t đại giới, l i ề n chu sắt một đầu ăn n thịt mươi sáu ngâm rượu đây chính là hạt vĩ hổ xác nhận hạt vĩ hổ đã trải qua lệnh cấu phương l i lúc này mới xích lại gần kia thân hình khổng lồ một mặt kinh hai đánh giá như là lao hổ hạt vĩ hổ xích lại gần nhìn lại hạt vĩ hổ bản thân như là một tòa nhỏ sơn giống như toàn thân trên dưới da lông đều hiện ra quan huy nhất làm cho phương l i t r ú mục h ớ quá đi kia một tiết một tiết như là bọ cạp cái đôi cái đôi cuối cùng cái kia cốt chất móc bên trên còn có một g ọ t p ó n g ánh chất lỏng hiển nhiên đó mới là hạt vĩ hổ cường đại nhất thủ đoạn độc bình thường lao hổ đi săn không ai qua được bổ nhào về phía trước vén lên một cắt mà cái này hạt vĩ hổ đâu cái đuôi tại kia một cắt trí thượng thế nhưng là nhiều hơn không ít biến hóa lại càng không cần phải nói hạt vĩ hổ bản thân kia giữ t ậ n đầu hổ so với phương ly tại vườn bách thú gặp qua lao hổ còn có càng thêm đáng sợ nói là trời sinh loại săn mồi cũng không đủ đáng tiếc dạng này manh thú còn đến không kịp sử dụng da cường đại nhất thủ đoạn liền hao tồn tại phương ly phi kiếm chi h ạ chỉ có thể nói theo â n ạ i trí tuệ bọn hắn nghĩ hạt vĩ hổ đã trải qua coi là bên trong vùng rừng rậm này rất tồn tại đáng sợ một trong nhưng là chính là như vậy tồn tại đáng sợ lại là bị bọn hắn vĩ đại thần linh trực tiếp chém giết bị người nguyên thủy nhóm tiếng hoan hô bừng tỉnh bốn nhìn xuống nhìn nhìn xem đèn quang dưới những người nguyên thủy kia không che giấu chút nào tiêu d u n g phương l u y dơ cao trường kiếm trong tay h a t lên ta cắt tí nổ mang theo con n g ồ i trở về chúng ta ăn thịt hổ thịt hổ là vị gì chuyện này ở kiếp trước có thể nói là chúng thuyết phân vân bất quá hôm nay phương l u y cuối cùng là biết hắn ăn vài miếng thịt hổ cảm giác cũng chính là chuyện như vậy đi ngược lại là kia đoạn không có túi độc cái đôi ăn rất ngon mùi thịt gà giòn về phần kia thịt hổ đại khái là bởi vì là đồ nướng gia vị nguyên nhân dù sao phương h y không ăn ra cái gì đặc biệt nhìn những cái kia trong mắt đều nhanh bốc lên lục quang người nguyên thủy phương huy cười, cười. quay người đi đến quảng trường nơi hẻo lánh dù sao đồ nướng thứ này mình đã giáo cho bọn họ lấy này một đám tiến hóa hoàn chỉnh người nguyên thủy năng lực học tập gia vị cùng hỏa diễm nơi tay mình đồ nướng cũng không phải vấn đề gì bằng đá bình đài nơi hẻo lánh phương ly u cẩn thận từng ly từng tí đem kia một lớn bình thủy tinh rượu trắng cho vặn ra lập tức nồng đậm cồn vị đập vào mặt để phương ly u lông mày vô ý thức giữ lại khá lắm cái này số độ phương ly u tán thưởng một tiếng mặt bên trên lộ ra kích động tân sắc hắn rất hiếu kỳ cao như vậy độ bọc rượu bên trên dị giới đặc sản sẽ có thế nào kết quả xuất hiện chỉ thấy phương ly một mạch đem rửa sạch sẽ hỏa di sau đó một bát tiếp lấy một bát hướng bên trong ngược lại xuân thụ chấp dịch đ ó lấy hắn lại đem ma xả gan ném vào m ấ y cái các loại làm xong những này phương ly mới đưa hạt vĩ hổ kia mang theo huyết di ba ném vào đã trải qua biến thành màu n g à sữa rượu ở trong mắt trần có thể thấy kia máu đỏ thám tại chất lỏng màu nhũ b ạ c h bên trong h u y ế t tán hai lòng nhìn xem mình cái tác phương ly đem cái nắp cẩn thận và tốt sau đó lúc này mới phủi tay hướng phía ở bên kia ăn đến quên cả trời đất già doanh chính thét to một tiếng doanh chính ngươi qua đây một chút ta có một ít chuyện muốn giao cho ngươi g i a doanh chính n g h e xong lập tức một mặt thú ván bông xuống trong tay thì nướng hấp tấp đi vào vĩ đại thần linh bên người thần sắc thành kính gặp qua vĩ đại chúng tinh c h i chủ không biết ngài có cái gì ý chí muốn truyền đạt nhìn xem giả doanh chính kiêm một bộ chó săn hình tượng phương ly cảm thấy mình t ự hồ cho hắn khởi tắc h tên hắn phải gọi lưu c ẩ n một loại danh tự tương đối phù hợp không đúng lưu c ẩ n cái này cầu một vật quá xấu phải gọi trịnh hòa tương đối phù hợp danh tự này phù hợp thân phận của hắn mà lại ngụ ý đủ tốt ta ngụ ý mình ở cái thế giới này khai c ơ thác thổ thành là chân chính thần linh thậm chí tiến thêm một bước không chừng có thể thành lập một cái thuộc về mình bất quá những ý nghĩ này hiển nhiên không phải trước mắt này một đám mù chữ có thể lý giải bởi vậy phương l u y chỉ là tùy tiện ngẫm lại liền đối giả danh o chính nói ta hỏi ngươi hiện tại trong bộ lạc tài nguyên có thể dùng bao lâu thời gian ta lần này lúc rời đi ở giữa khả năng tương đối giải đối với vĩ đại thần linh rời đi giá danh chính tựa hồ đã thành thói quen dù sao mỗi một lần thần linh rời đi về sau sẽ còn trở về hắn làm là tộc trưởng cũng không có gì tốt lo lắng bởi vậy hắn đang suy tư sau một lát liền cung kính nói vĩ đại thần linh ngài mang đến đồ vật đầy đủ bộ lạc bên trong người dùng hơn một tháng thời gian hơn một tháng sau phương l uy nghe vậy lắc đầu dặn dò đầy đủ lần này ta sẽ rời đi hơn một tháng thời gian tương ứng vật tư ngươi nhất định phải thích đáng an bài mặt khác cái này một cái bình đồ vật nhất định phải cho ta trông giữ tốt ngàn vạn không thể bị đánh n á t lúc nói chuyện phương l uy chỉ vào k i ê n một bình rượu nhìn xem tại màu ngà s ữ a trong rượu như ẩn như hiện h ổ tiên giá doanh chính hông tiếp theo lệnh vội vàng vỗ b ộ ngực cam đoan vĩ đ ạ i chúng tinh c h i chủ xin ngài yên tâm toàn bộ bộ lạc đều sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ nó phương uy nghe vậy lập tức c ư i khoát tay nào nói không có khoa trương như vậy ngươi tìm một chỗ đem nó cất kỹ chú ý điểm không nên bị tiểu hài từ đập bể chính là nói xong phương ly u vây tay thần lực tự nhiên vận chuyển hàn tinh kiếm liền bay ngược đến trong tay hắn thấy cảnh này g i a doanh chính thần sắc ngưng trọng lên vĩ đại chúng tinh chi chủ ngài là muốn đi chiến đấu sao phương ly u lắc đầu yên tâm đi chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi ta không tại đoạn thời gian này bộ lạc nhất định không nên xuất hiện l o ạ n gì chờ ta trở lại thời điểm chính là bộ lạc chân chính phát triển thời điểm nói phương ly từ bằng đá bình đại bên trên nhảy lên mà xuống tâm niệm vừa động một cái tối tăm mở mịt vòng xoáy liền xuất hiện tại trước người hắn đem hắn thân ảnh mất hết cố nhiên phương l i là một cái yếu gà thần linh nhưng là thần linh bản chất đến cùng cũng không phải là p h ả n t ụ i trừ thần lực bên ngoài phương l i tố chất thân thể cũng đã cùng trước kia rất khác nhau đại khái coi là cái này nguyên thủy bộ lạc cao cấp nhất trình độ nhưng là vẫn như cũng là tại thân thể con người tố chất trình độ bên trong hơn một tháng thời gian đối với nguyên thủy bộ lạc đến nói có lẽ là một đoạn dài g i n g giặc thời gian nhưng là đối với phương l i đến nói kỳ thật thời gian này không tính là lâu tại thuộc về mình thế giới bên trong cũng chính là ba ngày công phu chỉ là ba ngày thời gian Cũng liền mang sự thật Phương Lui c bên trên đây là phương huy lần thứ nhất tiến hội sở dạng này địa phương vì có thể làm cho mình nhìn giống thường xuyên đi gặp chỗ bộ dáng phương huy thậm chí còn tại chi hồ phát cái thiếp như thế nào mới có thể giả v ợ như thường xuyên đi gặp chỗ bộ dáng ôn lai chở rất cấp bách không thể không nói mặc dù chi hồ phía trên đều là lương một năm trăm vạn cất bước nhưng là lao tài xế cũng rất nhiều đối với hội sở loại vấn đề này trả lời vẫn tương đối đúng trọng tâm phương huy tại xe taxi bên trên thời điểm liền học được không ít tri thức đầu tiên là tại hội sở đại đường đợi một hồi phương huy buồn bực ngán ngẩm đánh giá bốn phía nam nam nữ nữ tại h ắ n phía bên phải chết đối diện là một đôi không biết có phải hay không là tình lữ nam nữ bất quá nhìn nữ hải đùng trang diễm mặn bộ dáng hàn không phải là đi tại phương l u i mịt mờ nhìn chăm chú bên trong nữ hải rúc vào nam tử trong ngực nam tử tay trái chơi lấy điện thoại bên phải phương l u i ánh mắt ngưng lại a như thế kích thích bất quá đó cũng không phải phương l u i quan sát trọng điểm phương l u i ánh mắt có chút rời xuống nhìn thấy nam tử hạ bộ lều nhỏ về sau lắc đầu mặc dù lều vải có chút ít cùng mình không cách nào so sánh được nhưng là đến cùng vẫn là có lều vải xác nhận qua lều vải không phải mình muốn tìm người rất nhanh sân khấu bên kia một đoạn say khướp người tại bao xương quản lý dẫn đầu dưới h ồ n q u a n đẩy mặt đi vào bên trong phương ly một cái đi nhanh vượt lên trước đi vào sân khấu đối sân khấu mỹ nhân cười ha hả nói mỹ nữ mở cho ta cái bạo phòng tiên h sinh mấy vị sân khấu m ộ i tử lộ ra công thức hóa tiếu dung phương l u y chỉ một mình ta đi qua hội sở bằng hữu đ ề u biết cho dù là một người hội sở phòng cũng đặc biệt lớn thậm chí còn có độc lập phòng vệ sinh cho khách nhân dùng để làm không thể miêu tả sự tình giờ phút này phương l u y chính là ngồi tại dạng này một cái gian phòng bên trong một loạt cô nương bên trong hắn tiện tay điểm một cái vẫy lui bao xương quản lý phương l u y đưa tay ngăn lại mỹ nữ đưa qua trẻ lớn rượu tại phong trần nữ tử ngoại ý muốn trong ánh mắt phương h y cười tủm tìm lấy ra hai ngàn khối tiền nói hiện tại ta cần hỏi ngươi một vài vấn đề ngươi trả lời để ta hài lòng số tiền này chính là ngươi mặc dù không nhiều nhưng là cũng chỉ là trả lời vấn đề mà thôi hai n g h n khối tiền cơ hồ là phương l uy bộ hiện thẻ tín dụng lại mở một cái gian phòng về sau còn lại xuống toàn bộ tiền bạc đối với hội sở loại này ngư long hôn tạp địa phương hai n g h n khối tiền thật không coi là nhiều thậm chí tính không được cái gì nhưng là trả lời vấn đề liền có thể có tiền cầm kia tuyệt đối coi là không tệ mua bán dù sao cái gì nên nói cái gì không nên nói nhưng vật này hôn cái này đi làm nữ từ rất rõ ràng tại không gây phiền váy cho mình tiền đề hạ các nàng mắt thấy n này đi kiếm thiếu nữ nhỏ bé không thể nhận ra lướt mắt phương huy làm làm như không thấy được đồng dạng cười ha hả hỏi mỹ nữ ngươi có biết hay không chúng ta khách quen bên trong có ai trong nhà đặc biệt có tiền nhưng là phương diện kia lại có vấn đề thiếu nữ trừng mắt nhìn tựa hồ không hiểu phương l u y tại sao phải hỏi vấn đề như vậy nhưng là ánh mắt lấp l ó e nàng rất nhanh liền đánh giá ra vấn đề này cũng không phải là không nên nói loại kia vấn đề ý niệm tới đây nàng cười duyên một tiếng xoáy ca ngươi hỏi vấn đề này xem như hỏi đối người nhà người ta nói cho ngươi lần trước người ta bị khách nhân mang đi ra ngoài thế nhưng là ngồi làm bồ hộ ị đi đâu lúc ấy vốn dĩ là làm u ố n tại tốt như vậy xe bên trên c h ấ n một chút nhưng là không nghĩ tới a không nghĩ tới người ta sống tốt như vậy sử dụng toàn thân thủ đoạn người kia kia việc quả thực là một điểm phản ứng đều không có phương huy nghe trừng mắt nhìn đối với làm bùa h ự y n h dạng này xe sang trọng hắn cũng không nghen thị dù sao mình thế nhưng là thần linh à, chờ mình trở nên cường đại chỉ là làm bùa h ự y n h t i n h cái thần linh toạ kỵ đều là cái gì ngọc hoàng đại đế c ử u long liên s a thái dương thần thái dương ma s a cùng những vật này so ra làm bùa h ự y n h yếu bạo đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng phương l i đánh giá ra dạng này một chiếc xe người sở hữu có thế nào thực lực kinh tế trên mặt mang như có như không cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc phương ly hỏi hắn là ai hắn thường xuyên ở đâu xuất hiện từ hội sở ra phương ly mặt bên trên lộ ra hài lòng thân sắc mấy cái mục tiêu ký định đầy đủ phương ly đem mình tráng dương rượu cho b á n đi sau đó vấn đề chính là yên tĩnh chờ đợi tại trong thế giới hiện thực rèn luyện một chút mình thần lực nghiên cứu một chút có thể không thể khai phát ra một chút tân thần thuật dị giới thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua bình thường đến nói rượu thuốc cái đồ chơi này hai tháng liền bắt đầu có thể uống đương nhiên muốn dược hiệu tốt tốt nhất vẫn là nửa năm lấy lên thời gian nhưng là vấn đề là phương ly cũng không cần dược hiệu tốt bao nhiêu à dù sao nào có làm ăn lần thứ nhất liền lấy ra tốt nhất đồ vật man dạng này tâm tình phương ly vui sướng trở lại mình tạm cư lữ điếm ở trong trăng sáng sao thưa nhìn lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện của tinh phương l u y mặt hướng phương bắc trong lòng quan tưởng lấy phương bắc huyền vũ c h i tướng cả người đều tiến vào một loại h u y ễ n hoặc khó h i ể u trạng thái bên trong đông nhiên hắn đông nhiên n g n m đầu há miệng hút vào một đạo chỉ có hắn có thể trông thấy tinh quan g từ trên trời ra xuống bị hắn nuốt vào trong bụng chép chép miệng phương l u y chỉ cảm thấy một c ố bình thường tinh thần c h i lực dung nhập vào mình thần lực ở trong mặt tôi cũng không có cảm giác được cổ nhân đối với tinh thần lực lượng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng phân chia vẫn chưa được sao phương h y có chút buồn bực lắc đầu làm là chúng tinh tri chủ nắm trong tay quần tinh thần linh. Phương Lui theo r o loại n lòng từ đầu đến g từ một đầu đó cuối có một loại dự cảm, c dự í tính, tính, n tinh thần lực lượng tuyệt bức là có thuộc tính, chỉ là mình còn không có sở đến đầu mối mà thôi. Tinh thần lực lượng thuộc tính, đối với Phương、Lui、đến nói là một cái tuyệt đối không vòng h thuộc chỉ thôi. thuộc khảm. h là lực là là lực Lui là mà tuyệt một tuyệt t mối đối với cái đối đi đầu bức có có được sở qua chúng tinh chi chủ thần cách trở nên càng ngày càng cường đại mình thế tất là muốn khai phát ra càng ngày càng nhiều thần thuật chỉ là thần lực không vật cùng đơn thuần năng lượng công kích thực sự là quá lời khoa lắc đầu về sau phương l u i tạm thời không đi cân nhắc chuyện này hắn dự định hào hào ngủ một giấc xế chiều ngày mai thời điểm đi tìm những người kia lần lượt gặp mặt nhìn xem có thể hay không làm đến mình tại thế giới hiện thực món tiền đầu tiên trong Ất, t muốn có được đại lao da che chở, bỏ phiếu cất giữ bóng đêm một cỗ màu vàng làm bổ ù a v i ý nghĩ tại động cơ tiếng gầm gừ bên trong gào thét mà qua rất nhanh tại phương ly sớm chờ lấy hội sở cửa một cái xinh đẹp vung đuôi bên trong ngừng lại cửa xe mở ra một cái sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống người trẻ tuổi trừ sắc mặt hơi có chút tái nhợt bên ngoài cả người khí độ đều lộ ra rất không bình thường tướng mạo cũng là có phần là anh tuấn hắn mới vừa xuống xe liền bốn giới bắt đầu đánh giá theo hắn hiểu rõ trước mắt cái này thận hư phú nhị lại cũng không phải loại kia ngồi ăn rồi chờ chết mặt hàng chỗ này không mở ra cho người ngoài câu lạc bộ tư nhân từ góc độ nào đó đến nói chính là hắn tiếp khách chi điểm nhìn hắn kia nhìn chung quanh bộ dáng phương h u i liền biết hắn nhất định là lại hạng người xem ra nhất định phải mau chóng tiếp xúc không phải chờ một lát hắn mấy người cũng tới ta muốn tìm hắn cũng vào không được này hội sợ bên trong phương ly ánh mắt c h ấ p động lấy hắn thần linh năng lực tự nhiên là có biện pháp lẻn vào đến hội sợ bên trong nhưng là không nên quên tại hoa hạ trong đại thành thị có thể nói đi mấy bước liền có một cái giám sát phương ly cũng không hy vọng hiện giai đoạn như là yếu gà mình bị người nào cho chú ý tới ý niệm tới đây phương ly nhanh chân hướng phía người trẻ tuổi kia đi đến phương ly hoạt động rất nhanh liền đưa tới người trẻ tuổi kia chú ý không có cách nào không chú ý nếu như nói phương ly trước đó là cái điệu ti nhưng là từ hắn thành là thần linh một khắc kia trở đi hắn liền không đồng dạng có lẽ hắn là dị giới thần linh bên trong điệu ti nhưng bản chất bên trên vẫn là thần linh người trẻ tuổi ra thế liền chú định hắn nhãn quang không phải người bình thường có thể so sánh nhìn thấy phương lui mặc dù xuyên rất giá rẻ nhưng là kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất vẫn là để người trẻ tuổi thiện ý đối phương lui gật đầu mỉm cười hàn lập minh hàn thiếu phương lui đi vào hàn lập minh trước người r ồ i ra một tay nắm hàn lập minh mặt bên trên lộ ra một chút ngoài ý mớn tại hắn trong trí nhớ cũng không nhận biết như thế một cái người đồng lửa bất quá có câu nói là đánh người không đánh khuôn mặt tươi cười phương l u biểu hiện ra hắn thiện ý hàn lập minh tự nhiên cũng sẽ không, không nghề mặt nhẹ nhàng cùng phương ly nắm tay hàn lập minh hơi nghi hoặc một chút nói vị bằng hữu này là phương ly cười cười nói vô danh tiểu tốt mà thôi hôm nay tìm đến hàn thiếu nhưng thật ra là có một cái nho nhỏ tư nhân sinh ý cần ồ hàn lập minh mặt bên trên lộ ra có nhiều thú vị t h ầ n sắc một đôi mày kiếm cũng chống lên tư nhân sinh ý nói một chút khu cụ phương ly ho nhẹ một tiếng sau đó thoáng xích lại gần nhỏ giọng nói nghe nói hàn thiếu thận không tốt hàn lập minh sắc mặt có chút một thay đổi nhưng là vẫn một mặt lạnh nhạt vị bằng hữu này có chuyện không ngại nói thẳng không cần thiết nói loại này việc tự a thận hư loại sự tình này liên quan đến một cái nam nhân tôn nghiêm cho dù là hàn lập minh tu dưỡng lại cao một cái người xa lạ ở trước mặt nói hắn thận không tốt sắc mặt hắn cũng có chút không dễ nhìn nhìn thấy hàn lập minh t h ầ n sắc phương lui biết thận hư việc này quá mất cảm sự thật bên trên nếu là hắn đầu đầy đủ thiết kẻ l ô mãng lời nói nói cũng không phải là câu nói này mà hẳn là bằng hữu thuốc tráng dương hiểu rõ một chút cũng may sớm liền độc lập phương lui mặc dù không tính thông minh nhưng là người cũng không đốc bất quá khi nhìn đến hàn lập minh hơi thay đổi thần sắc về sau hắn cũng biết mình lại thế nào hiện chuyện ở trước mặt nói một cái nam nhân thận hư người ta trong lòng cũng không có khả năng dễ chịu hít sâu một hơi phương l u i quyết định mở cửa thấy sơn tốt hàn thiếu quả nhiên thông khoái vậy ta lời nói liền nói thẳng ta bên này có một loại rượu thuốc phối phương có thể bổ thận t r ắ n g dương hiệu quả tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng trải qua được kiểm nghiệm trọng yếu nhất là phần này phối phương chỉ có ta có được không biết hàn thiếu có hứng thú hay không hàn lập minh ngay vậy sắc mặt dễ nhìn rất nhiều tuy từ người n g mà khác nhau đúng bệnh hút thuốc là bọn hắn sinh ý trận bên trên rất phổ biến thủ đoạn nhưng là đối với rượu thuốc một loại đồ vật hắn là một chút hứng thú đều không có chỉ gặp hắn lắc đầu không thể nghi ngờ nói không có ý tứ ta hàn ra tạm thời không có ý định tiến vào rượu thuốc sinh ý bị hàn lập minh cự tuyệt phương l u i cũng không nóng giận mặc dù hắn không phải phú nhị đại vòng tròn nhưng là cũng biết tại thiên triều cầm một cái rượu thuốc chứng được nỗ lực đại giới c ỡ nào nhất là tại loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe bay đầy trời thời kỳ tần tần g lớp lớp vật phẩm chăm sóc sức khỏe cơ hồ mỗi ngày đều có tùy tiện đi làm rượu thuốc loại này nát không được già ngạnh thật không có ý tứ đối mặt hàn lập minh không thể nghi ngờ phương huy thần sắc không thay đổi nhìn xem hàn lập minh nói hàn thiếu ta rượu thuốc cũng không phải bình thường rượu thu rượu này số lượng không nhiều chỉ có một vỏ m à thôi cụ thể hiệu quả hàn thiếu có thể thử một chút nói phương ly u hướng phía hội sở chép miệng hàn thiếu có thể cân nhắc một chút dù sao thử một lần cũng không mất mát gì không phải sao nhìn thấy phương ly u đĩu môi hoạt động hàn lập minh sắc mặt khó coi mỗi ngày cùng những người kia gặp dịp thì chơi mình lại không cứng nổi nói thật vẫn là rất mệt mỏi mà lại chính mình cũng nhanh ba mươi còn không có cho nhà lưu cái huyết mạch đây cũng là hàn ra cho tới nay một cái tâm bệnh nhìn phương ly kia tràn đầy tự tin bộ dáng cùng phương ly đối với rượu thuốc bản thân miêu tả cùng thị trường phân chia hàn lập minh trong lòng nhiều một chút ý động hàn thiếu nếu như hiệu quả không thể hiệu quả nhanh chóng ta về sau cam đ o à n sẽ không lại xuất hiện tại trước mắt ngươi nhìn thấy hàn lập minh đã trải qua có vẻ siêu lỏng phương ly nhìn xem hàn lập minh thần sắc trịnh trọng bổ sung một câu cái này hàn lập minh còn đang do dự cửa vào đồ vật h ắ n loại người này vẫn tương đối để ý mà vừa lúc này một cỗ xe thương vụ đột nhiên dừng ở hàn lập minh phụ cận hấp dẫn hàn lập minh chú ý nhìn thấy kia quen thuộc bảng số xe hàn lập minh đối phương ly nhẹ gật đầu khách khí nói về sau có cơ hội rồi nói sau thực sự là không có ý tứ ta bên này có việc cần phải rời đi trước nói xong hàn lập minh mặt bên trên tre kín tiểu dung nhanh chân hướng phía trước kia xe thương vụ đi đến ha ha lý tổng thật đúng là để tiểu đệ tốt chở a nhìn xem hàn lập minh cùng một đám người thân mật bắt chuyện đồng thời còn tại lẫn nhau khách sáo bên trong hướng phía hội sở bên trong đi đến phương l u y không quan trọng núi b a i cái mục tiêu này không được mình còn có cái khác mục tiêu mình ngược lại là không có gì cảm thấy t i ế c t vời dù sao bỏ qua một cái thần linh hữu nghị ngu xuẩn nhưng không phải mình đưa mắt nhìn hàn lập minh tiến vào hội sở phương l u y đột nhiên bắt bụng hắn quét nhìn một vòng cuối cùng hướng phía một cái mì vằn t h ắ n cửa hàng đi đến vừa đi phương huy một bên lắc đầu thở dài người ta hội sở người mẫu trẻ ta thiên lý hương hồn đột hết lần này tới lần khác ta vẫn là cái thần bị hay bị hay nhưng là không có cách phương uy thật sự là không có tiền chương mười chín đi mà quay lại câu lạc bộ tư nhân bên trong to như vậy cái trong bao xương ưu ám đèn quang hạ đinh thai nhức ó c ầ m nhạc bên trong dáng người thức tha d a i lệ đã nhanh bị vò đến những cái kia bởi vì làm trưởng năm tiểu sắc mà mập ra trong thân thể đi thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng t h ở gấp hàn lập minh ở trong đó gặp dịp thì chơi sắc mặt cũng không khá lắm bởi vì vì hắn chọn lựa cái kia công chúa đã bắt đầu hướng phía mình h ô n g d i ớ i sơ soạn nhưng là hết lần này tới lần khác mình một điểm cảm giác đều không có mơ hồ trong đó nghe được t h ở mạnh thanh âm không biết vì cái gì hàn lập minh trong lòng có chút bực bội hết lần này tới lần khác loại này bực bội còn không thể phát tiết cho bất luận kẻ nào bởi vì cái này trong bao xương người cơ bản bên trên đều là hàn ra một chút hợp tác đồng bạn bực bội bên trong hàn lập minh không để lại dấu vết đẩy ra cái k i a nùng trang diễm mặc công chúa đốt một điếu thuốc nhìn thoáng qua những cái k i a đắm chìm trong cựu sắc bên trong bằng hữu đối kia công chúa thấp giọng nói ta đi ra ngoài trước hít thở không khí có chuyện gì liền để bao xương quản lý g Công c hàn ú a mị xem nhãn như tơ nhìn h tơ lập minh cái cậu nhiều kim tại thiếu, này nhẹ nhàng tại hắn mặt bên trên Hàn tiên ấm, mặt một mổ. Hàn thiếu, tiên tâm đứng i người ta liền đợi ngươi. Minh Hàn ta Lập ở đây đ Ừm. dậy hướng phía ngoài phòng khách đi đến ma xui quỷ khiến bên trong hắn quay đầu nhìn thấy k i a công chúa lên mắt dạng này một cái hoạt động để sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi không có cách thường xuyên xuất nhập loại địa phương này hàn lập minh đã trải qua coi là ý nào đó bên trên danh nhân hắn không được chuyện này rất nhiều người đều biết trong hành lang gió lạnh tuổi để hàn lập minh một cái giật mình không biết vì cái gì hắn nghĩ tới trước đó gặp được người trẻ tuổi kia nếu không thử một chút tại đây còn không có ai dám tại loại sự tình này bên trên q a t a suy nghĩ cả đời liền kèm nén không được nữa hàn lập minh lấy ra điện thoại di động của mình bấm nhà mình xe thương vụ lái xe điện thoại giang nam trong thành nhỏ dân chúng tầm thường tiêu phí kỳ thật cũng không tính cao phương l u y dừng lại m ì hoành thánh cũng liền mười đồng tiền cũng không biết có phải hay không là đồ gia vị vấn đề dù sao phương l u y cảm giác cái này m ì hoành thánh còn ăn rất ngon thanh toán bảo tính tiền xong phương h u lau miệng liền định rời đi nơi này đi tìm kế tiếp khách hàng tiềm năng nhưng là còn không đợi hắn đứng dậy tiểu điếm cửa liền bị đề ra hàn lập minh thân ảnh xuất hiện tại phương h u trong mắt hàn thiếu phương l u i đầu tiên là xứng sở tiếp lấy mặt bên trên lộ ra không che giấu chút nào ý cười đi mà quay lại hắn biết làm ăn này xem như xong rồi mình những cái kia tráng dương đồ vật người nguyên thủy thân thể dùng đều nói xong thúng chi hàn lập minh loại thiếu niên này thời kỳ liền bị móc giống thân thể chỉ cần hắn uống lần thứ nhất bảo đảm còn muốn uống lần thứ hai ý niệm tới đây phương l u i mỉm cười ngồi xuống không thèm để ý chút nào cái này nhỏ m ì hoành thánh cửa hàng bình thường đưa tay chỉ đối diện căn bản không cần lôi ra đến cái ghế phương ly hàn thiếu ngồi hàn lập minh nhẹ gật đầu mặt bên trên không có cái gì hỉ nộ cũng không chê nơi này trực t i ế phương ngồi nói. ly nói chiến thuật i n g h i a ra sau lòng tin mười phần nói tựa hồ là nhận phương ly kia cố tự tin ảnh hưởng hàn lập minh cũng không do dự nữa trực tiếp hỏi đồ đâu ta thử trước một chút hiệu quả phương ly thì là không đội không chậm hàn thiếu đồ vật một hồi liền có thể cho ngươi bất quá chúng ta muốn trước tiên đem nên nói nói rõ ràng đồ vật nếu như không được ta xoay người rời đi về sau cũng không mặt mùi xuất hiện tại trước mặt ngươi nhưng là đồ vật nếu như đi ta hy vọng hàn thiếu có thể cho ta một cái xứng đáng nó giá cả hàn lập minh khẽ vất cảm không có vấn đề phương l i thấy thế trực tiếp đứng dậy hướng phía phòng vệ sinh đi đến vừa đi vừa nói hàn thiếu chức chờ ta vài phút đưa mắt nhìn phương l i rời đi hàn lập minh mặt bên trên lộ ra ý vị sâu xa t h ầ n sắc hắn không làm rõ ràng được phương l i người này đến cùng là lai lịch thế nào cái này một phần rượu thuốc lại là lai lịch gì tựa hồ hắn rất thiếu tiền hàn lập minh thất giọng tự nói tiến phòng vệ sinh phương l i nhanh chóng giữ cửa khóa kín sau đó cả người hắn liền bị tối tăm mở mịt khí lưu nước hết hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này dị giới bên trong phương l i lần trước rời đi địa phương hắn thân ả n h tại tối tăm mở mịt khí lưu bên trong trống rông xuất hiện đưa tới phụ cận người nguyên thủy kinh hô mặt mỉm cười hướng phía người nguyên thủy nhóm gật đầu thăm hỏi phương l i nhìn xem đám kia rõ ràng trở nên béo không ít nguyên thủy trong lòng biểu thị rất hài lòng xem r a đoạn thời gian này bộ lạc ngược lại là không có phát sinh cái đại sự gì trong lòng an tâm một chút phương ly không lo được nghe giả danh trình báo cáo nhanh chóng đi hướng sơn động chốt sâu đem mình tại dị giới ngâm một cái đoán nguyệt rượu thuốc đổ ra nửa cái bình nước suối khoáng lượng về sau phương l i đối vội vàng mà đến già doanh chính nói một câu tiếp tục chờ qua một đoạn thời gian ta liền có thể trở về nói phương l i liền vội vã đi vào sơn động bên ngoài mở ra không gian thông đạo quay trở về thế giới hiện thực trở lại thế giới hiện thực phương l i ngay lập tức liền cầm lên đặt ở chỗ đó điện thoại rất hài lòng nhẹ gật đầu bởi vì là thời gian tranh l ệ n h duyên cứ đến lúc này một lần thực tế bên trên thế giới hiện thực mới trôi qua một hồi thời gian mang theo nửa bình, bình nước suối khoáng rượu thuốc phương ly trở lại vị trí cũ ngồi xuống về sau đem bình nước suối khoáng hương cái bàn bên trên vừa để xuống hai người liền đều sửng sốt hai cặp con mắt đều nhìn kia màu n g à sữa bên trong mang theo nhiều lần tơ máu chất lỏng bầu không khí một trận hết sức khó xử n g ư ờ i đi phòng vệ sinh làm cái gì đây là rượu thuốc hàn lập minh cảm giác mình đầu góc có chút nộng cái đồ chơi này thấy thế nào làm sao không đúng nhất là thứ này là trước mắt người trẻ tuổi kia đi một chuyến nhà vệ sinh về sau mới làm ra tới trong nhà cầu chờ đợi lâu như vậy sẽ không là hắn đi nhà vệ sinh đánh cái tay xông lên đi phương l u y ngượng ngùng cười một tiếng hàn thiếu yên tâm thứ này tuyệt đối không có vấn đề an ủ ngươi tổng nghe nói qua chứ hàn lập minh một mặt h ồ nghi nhìn xem phương l uy cầm lấy bình nước s u ố i khoáng đem cái nắp vặn một cái lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu tốc thẳng vào mặt rượu kém chất lượng hàn lập minh vẹn vẹn vừa ngửi liền có thể đánh giá ra rượu này đẳng cấp nhưng là đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là cái này rượu kém chất lượng tinh hương vị phía dưới tựa hồ có chút không ít cái khác hương vị cái mũi run run m ấ y hạ hàn lập minh mặt bên trên h ồ nghi không gặp mà là có chút ngạc nhiên mình tựa h ầ ngửi thấy hỏa diễm hương vị hòa diễm còn có thể có hương vị vô ý thức hàn lập minh đem ánh mắt nhìn về phía phương uy chỉ thấy phương hàn thiếu không n g ạ i thử một chút lại nói hàn lập minh nhẹ gật đầu ngửa đầu liền trực tiếp đ ư ợ c m ộ t hớp rượu kém chất lượng hương vị để hắn rất không thích ứng nhưng là còn không đợi hắn những mày hắn thần sắt trên mặt liền vì đó một thay đổi Ừm. mẹ hắn làm kém một thơm. một diễm ấm minh cảm một ấm Trưng thuốc dưới bụng, theo sát thấp trắng thảo phất thân thành trên thảo nguyên áp. Lập minh có thể Rượu rượu rõ ràng dưới hương dược hương đưa được hắn công. bụng, phán nguyên Hàn giác đi Đó kia loại hỏa là là lập vào cô cô cấu có cô sau, áp. áp vị về hàn lập minh t trở sắc mặt đậu dung băng vào loại này thần kỳ cảm thụ chính là hắn nến qua bất kỳ vật gì không thể bằng được giờ phút này hắn không còn hoài nghi phương ly một chén này rượu thuốc giá trị thậm chí thô sơ giản lược tưởng tượng liền ý thức được thuốc này rượu quý giá chỗ loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả cùng trong thân thể loại kia rất rõ ràng cảm giác cùng biến hóa đều để hàn lập minh ý thức được thuốc này rượu so bất luận cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều mạnh hơn vô số lần nhìn xem con mắt tựa hồ cũng tại thả quang hàn lập minh phương l uy cười không nói hàn lập minh thấy thế nhìn chằm chằm phương l uy một chút không còn xoắn suýt tại rượu thuốc lai lịch ngược lại là thống khoái lấy điện thoại di động ra nói bằng h ư u thanh toán bảo tài khoản bao nhiêu Ta cho ngươi chuyển khoản phương l uy suy nghĩ một chút cũng xuất ra điện thoại di động của mình đinh một tiếng phương uy túi đầu xem xét kia số lượng trọn vẹn năm vạn khối tiền lập tức lộ ra hài lòng ti dạng này rượu hắn nơi đó còn có một vạc lớn đâu nếu không để điện thoại rượu này xin ý chúng ta đến tiếp sau nói chuyện hàn lập minh nhìn thấy phương ly u thần sắc biến hóa mặt bên trên tre kín tiểu dung nói xong tay lấy ra danh thiếp tới phương ly u thủ hạ danh thiếp cười nói hàn thiếu phương thức liên lạc ta liền nhận không nói chuyện ta trước nói rõ rượu này số lượng không nhiều còn không các loại phương ly u nói xong hàn lập minh liền khoát tay h à o đánh gây phương ly u mặc kệ có bao nhiêu ta hẳn mỗi người thu hết như vậy đi ta lại cho huynh đệ ngươi chuyển ba mươi vạn liền xem như tiền đặt cọc phương ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hàn lập minh hàn thiếu liền không sợ ta lấy tiền chạy hàn lập minh tự tin cười cười ta tin tưởng ta nhìn người nhan quang mặc dù không biết ngươi lai lịch nhưng là trong mắt của ta ngươi tuyệt đối không phải bởi vì là chút tiền lệ này làm dạng này sự t ì n h dừng một chút hàn lập minh lung lay điện thoại di động của mình huống chi chuyển khoản ghi chép đã trải qua sinh thành tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên ta không cảm thấy có người dám g ặ t ta sảng khoái hàn thiếu quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng là cái người sảng khoái phương l u i vỗ tay mà cười đối với hàn bình minh sảng khoái hắn rất hài lòng phương ly u tự nhiên là biết chút tiền này đối với hàn lập minh đến nói không đáng kể chút nào hắn mua cái này rượu cũng chỉ có một phần nhỏ là vì mình càng nhiều rất có thể là vì bên trên tầng vòng tròn bên trong quan hệ giữ gìn dù sao những người này sơn chân h ả i vị cái gì đều thử qua duy chỉ có loại này uống hết liền có thần kỳ cảm thụ rượu thuốc là tiền cũng mua không được đồ tốt tốt như vậy đồ vật dùng để tặng lễ không thể thích hợp hơn đinh một tiếng vang lên nói chuyện công phu hàn lập minh lại cho phương ly u chuyển ba mươi vạn để phương ly tâm tình thật tốt nhìn xem hồng quang đầy mặt hàn lập minh phương ly giống như cười mà không phải cười nói hàn thiếu nếu không đi thử xem dược hiệu hàn lập minh cười ha ha một tiếng cả người tựa hồ cũng tâm tình không tệ hắn nhẹ gật đầu một hồi huynh đệ cho ta gửi cái tin nhắn trở về sau ta cần thứ này liền sắp xếp người liên hệ ngươi nói xong hàn lập minh có vẻ hơi gấp rút liền hướng phía mỹ vằn thắn ngoài tiệm mặt đi đến thấy cảnh này phương l u y lắc đầu mình vẫn là thật tốt căn bản cũng không hiểu hắn loại phiền não này mà nghĩ đến mình trong thẻ ngân hàng thêm ra đến hơn ba mươi vạn phương l u y thì là trong lòng trở nên lửa nóng làm là thần linh hơn ba mươi vạn còn không đến mức để phương huy mừng rỡ như liên nhưng là cái này hơn ba mươi vạn đối với nguyên thủy bộ lạc để nói đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn một bút đầy đủ đem nguyên thủy bộ lạc sơ bộ vũ trang khoản tiền lớn trong túi có tiền đón xe không hoảng hốt tại tài xế xe taxi loại này địa đầu xà dẫn đầu hạng phương luy rất nhanh tại thành nhỏ biên giới tìm tới một nhà môi giới lấy phi thường phù hợp giá cả thuê lại một cái kèm theo nhà kho nhà dân rất nhỏ phải biết phương bắc nhà dân phần lớn là nhà ngói nhà trệ trong viện cũng nhiều là rau quả một loại thực vật thậm chí càng có ổ gà c h u n g h e o nhưng là phương nam nhà dân cơ bản bên trên là thuần một sắc nhỏ đầu đừng nhìn viện từ không có phương bắc lớn nhưng là tương đối cũng tinh xảo rất nhiều một chỗ như vậy vừa v ẫ n thích hợp phương l u i đem làm là lâm thời điểm dừng chân phát cái tin nhắn cho lãnh đạo từ t r ư ớ c sau đó tay cơ trực tiếp tắt máy đã giảm b ớ t đi các loại phiền phức và giải thích làm xong đây hết thảy phương l u i cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng đi mẹ hắn công quỹ đi mẹ hắn nghề nghiệp lý lịch đi lao tử đều thành thần còn có thể vì các ngươi làm công đem viện t ừ nhóm mật khóa phương l u i liền đón xe tiến về phụ cận một nhà tác phường cái này tác phường còn là hắn tại nào đó bảo lên liên hệ đến chuyên môn là cho một chút đặc biệt hộ khách làm áo giáp binh khí tác phường theo nhị thứ nguyên nóng này cái này tác phường như nấm mọc sau mưa mang hứng khởi chuyên môn vì một số kẻ yêu thích hoặc là hoạt động cung cấp cột cỡ lệ đạo cụ đồng dạng bây giờ công nghệ trước mặt mấy năm cũng có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất hộ khách nhu cầu cũng giản lược đơn tương tự biến thành tận khả năng h o à n nguyên phương l u i suy nghĩ dạng này đạo cụ cho người nguyên thủy s u y lên mặc dù năng lực phòng ngự chưa hẳn so được bên trên áo chống đạn cái gì nhưng là tại rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng đầy đủ coi là bảo giáp nhất lưu đây là một gian có vẻ hơi dơ giấy bẩn thiệu sừng nhỏ tác p h ư ờ bên trong trưng bày các loại phương huy không biết máy móc ngược lại là một chút y doman bặt m ạ n thánh đấu sĩ tại cuộn tợ lệ vòng tương đối hỏa những cái này hình tượng phương l u i liếc mắt qua vậy mà nhìn thấy mấy cái xin hỏi vị nào là lão bản s ư ờ n g nhỏ bên trong bận rộn rất nhiều người phương l u i tùy tiện tìm một cái khách khí hỏi lão bản trong phòng làm việc vay đâu ngươi nếu là tìm nàng trực tiếp đi vào là được rồi thuận s ư ờ n g nhỏ nhân viên chỉ dẫn phương l u i hướng phía cái gọi là văn phòng đi đến cái này cái gọi là văn phòng bất quá là s ư ờ n g cuối cùng một cái tấm ngăn gian phòng m à thôi nhưng là phương l u y cũng không có xem nhẹ nơi này ý tứ bởi vì là đảo bảo t h á n g trước lượng tiêu thụ vẫn là rất đáng sợ thâu sơ giản lược tính được lao bản này hẳn là cũng tính được cái trước rất có ý nghĩ người có tiền đông đông đông phương l u y không có trực tiếp đi vào mà là tại bên ngoài gõ vài cái lên cửa mời đến không có chờ mấy cái hơi thở công phu một cái thanh thúy giọng nữ liền từ trong văn phòng chuyên gia thanh â m bên trong tựa hồ còn có mấy phần tức hồn h ệ n nữ phương l u y s ứ n g sở nhưng là vẫn đẩy cửa đi vào chương hai mươi mốt nguyễn thị chiến giáp ngươi là phương huy mới vừa tiến vào văn phòng một vị tết tóc đuôi n g a thiếu nữ liền bối rối đứng dậy trước người nàng cái bàn bên trên loạn thất bát tao đều là bạn vẽ cùng một chút mềm chất liệu liệu làm mô hình hiển nhiên cái này cái gọi là văn phòng chính là dùng để phụ c khắc truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm bên trong những cái kia đạo cụ chỉ có trải qua không ngừng thí nghiệm cùng cải tiến nhị thứ nguyên một vài thứ mới có thể lấy phù hợp tỷ lệ cùng hợp lý cấu thành xuất hiện tại hiện thực ở trong đối mặt đôi ngựa thiếu nữ hỏi thăm phương l u y cười cười nói ta là trước kia cùng ngươi gọi điện thoại cái kia bởi vì là đặt hàng lượng tương đối lớn cho nên tự mình tới xem một chút tương đối yên tâm a phương h y tự giới thiệu đôi ngựa thiếu nữ lập tức liền kịp phản ứng chỉ gặp nàng nhìn xem phương l u i cái này khách hàng lớn một mặt k i n h hỉ hỏi ngươi chính là đào bảo bên trên cái kia đại bảo bối mười tám ly thức ca không nghĩ tới ngươi thật tới đôi ngựa thiếu nữ một câu để trong văn phòng bầu không khí nháy mắt cổ quái phương l u i toàn thân cứng ngắc mặt mo đỏ ửng nhăn nhó nói lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện không hiểu chuyện bảo bối mười tám ly thức loại sự tình này quá tư mật bị vạn chúng nhìn trừng trừng teo đi ra phương l u i vẫn là rất xấu hổ nếu là hắn thật có mười tám ly thức thì cũng thôi đi vấn đề là phốc thử đôi ngựa thiếu nữ đỏ mặt nhìn không được bật cười nàng rất sáng suốt nhảy qua cái này một đề tài một mặt hiếu kỳ nhìn xem phương ly u ngươi nói ngươi dự định làm theo yêu cầu nhựa thủy tinh c h i ế n giáp mà lại làm mấy chục bộ lên đặt trước ta có thể hỏi một chút ngươi đặt trước nhiều như vậy mục đích là cái gì không phải biết l ậ t mô hình nhựa thủy tinh cũng không tiện nghĩa phương ly u trừng mắt nhìn mặt không đỏ tim không đập biên nói dối ta tại gia tộc có một đám văn bối tương đối thích loại đồ chơi này ta cái này làm trưởng bối khó được trở về một lần liền thỏa mãn bọn hắn tâm nguyện chứ sao nhìn xem phương ly đôi n g a thiếu nữ không cần suy nghĩ liền đến một câu vậy ngươi nhà văn bối cũng thật nhiều đâu không cần để ý chi tiết phương l u i ho nhẹ một tiếng đem công dụng chuyện này một câu mang qua sau đó đánh giá toàn bộ văn phòng một bộ giải quyết việc chung bộ dáng đồ vật chất lượng nhìn cũng không t ệ lắm ủng hộ tư nhân đặt t r ư ớ c chế đúng không nhưng là nhựa thủy tinh thứ này có người nói như vậy thần sao rất rõ ràng thiếu nữ thuộc về loại kia dân kỹ thuật những lời khác để có lẽ là nói chuyện phiếm kẻ hủy diệt nhưng là một khi nói đến chuyên nghiệp lĩnh vực thiếu nữ lập tức liền trở nên thao thao bất tuyệt ngài yên tâm nguyên bộ lật mô hình nhựa thủy tinh chiến đ ế p tuyệt đối có ta nói thần kỳ như vậy một chút nước đều không có đây chính là nhựa thủy tinh nga nga phải biết n ó bảo hộ chính là nhựa thủy tinh làm cấp một đầu a lực phòng ngự chịu đựng đi phương ly cái hiểu cái không nhẹ gật đầu ta đại học luận văn tốt nghiệp chính là có quan hệ nhựa thủy tinh luận văn nhựa thủy tinh là một loại các hướng khác phái vật liệu cường độ tại phương hướng khác nhau không giống phân tầng tầng năm tầng bảy tầng chín đều có nhựa thủy tinh đặc điểm chính là nhẹ lại công nghệ tính tốt mật độ so với s ắ t nhỏ hơn nhiều bất quá bởi vì là nhựa thủy tinh là các hướng khác phái vật liệu tại thuận sợi phương hướng cơ học tính năng so phổ thông thép còn mạnh hơn nhưng thẳng đứng tại sợi phương hướng liền tương đối kém một chút một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ để phương ly nghe được như lọt vào trong sương mù Bất quá phương Ruy Phương cũng coi là l ý giải đ ế niệm một chút t n chính là tại bảo đảm tính dẻo tiền hạng, nhựa thủy tinh hẳn chọn nhất. tức, tại thủy trước mắt lựa chọn tốt đó đảm đề là là lựa i bảo dẻo Ý niệm tới đây phương huy đột nhiên đánh gây thao thao bất tuyệt thiếu nữ một trăm bộ bao nhiêu tiền một trăm bộ ai chờ chút chờ chút một trăm bộ đôi ngựa thiếu nữ vô ý thức nói tiếp nhưng là nàng đầu góc mới nhất chuyển liền bị một trăm bộ cái số này sợ ngây người đây chính là một trăm bộ a mà lại là nhựa thủy tinh mà lại là nguyên bộ bọn hắn cái này tác p h ư ở một mức tiêu thụ hàng năm đoán chừng cũng không bằng cái này một trăm bộ đến dọa người nửa ngày qua đi đôi n g a thiếu nữ mới phản ứng được giờ phút này nàng nhìn về phía phương luy ánh mắt đều có thể phát ánh sáng cụ thể giá cả còn cần nhìn tiên sinh ngài cần gì bộ dáng không đồng dạng từ hội dính đến người khác nhau công cùng vật liệu phí tổn đương nhiên một trăm bộ số lượng này đầy đủ dùng khuôn đúc sắp thành bản k h ô n g chế đến thấp nhất ta cũng sẽ cho tiên sinh một cái ưu đãi nhất giá cả đôi ngựa thiếu nữ hiển nhiên không phải một cái lòng dạ hiểm đ ộ c thương nhân nàng cũng không có khi dễ phương luy không hiểu ngược lại là cho phương luy giải thích giá cả cao thấp cùng những thứ đó có quan hệ còn cùng bộ dáng có quan hệ a phương l u trừng mắt nhìn điểm này thế nhưng là trước khi hắn tới không nghĩ tới dựa theo hắn tại đảo bảo bên trên nhìn giá cả h ắ n còn lấy làm giá cách cao thấp là cùng thị trường nhu cầu có quan hệ đâu còn không phải sao l i ê n nói kỵ sĩ bản giáp cùng ý dòng man mã khác hệ liệt nguyên vật liệu trọng lượng sẽ kém rất nhiều không nói chỉ là công nghệ bên trên kém cách liền đầy đủ giữa bọn chúng sinh ra to lớn giá cả khác biệt đôi ngựa thiếu nữ đếm trên đầu ngón tay từng chút từng chút cho phương ly thanh toán lấy tiên sinh ngại nghị à ý dòng man chiến giáp bộ kiện nhiều như vậy còn cần cam đoan mỗi một cái bộ kiện đều có thể hoạt động Nh dừng một chút phương ly u bổ sung một câu ta ý là loại kia xuyên lên liền có thể chân nhân cờ cờ loại kia có đầy đủ phòng hộ tính lại không ảnh hưởng hoạt động đôi ngựa thiếu nữ thanh em im bặt mà d ừ n g nàng trừng mắt một đôi mắt to n h á y cũng không nháy mắt nhìn xem phương ly u chân nhân cờ cờ tiên h sinh ngài đây là phương ly u vô tội giang tay ra ta không phải nói n h a mua cho quê quán văn bối để bọn hắn mặc chân nhân cờ chơi ờ c thiếu nữ có chút mộng bức trừng mắt nhìn nhưng là vẫn thành thành thật thật nói nếu như là muốn sau khi mặc vào có thể tự do hoạt động còn có thể cam đoan đầy đủ phòng hộ tính bằng vào ta bên này hiện hưu ba dê bản vẽ đến xem mang tính lựa khoa ai, tính chọn cũng không nhiều. Những chiến giáp này đều không trương chiến quần cung không ảnh hưởng người sử dụng hoạt động. giáp giáp thật hoạt có kỳ đều sẽ sử vừa nói đôi ngựa thiếu nữ còn một bên đưa nàng máy tính màn hình cho quay tới đối phương l uy một t r ư ơ n g một trường cho phương l uy nhìn ba d hiệu quả đồ phương l uy tập trung tinh thần nhìn một hồi cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại nguyên thị chiến giáp thân bên trên hắn chỉ chỉ màn hình bên trên những cái kia trần trụi như là cơ bắp bộ phận nơi này là mềm tính vật liệu a nếu như ta muốn những vị trí này cũng có thể có phòng hộ năng lực đâu đôi ngựa thiếu nữ một mặt kinh ngạc nhìn xem phương uy nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này hộ khách như vậy xem trọng năng lực phòng ngự hắn đây là muốn náo loại nào bất quá thiếu nữ đến cùng là chuyên nghiệp ánh mắt của nàng chấp mấy dưới về sau trong lòng liền có đáp án trình thể tốt nhất vẫn là nhựa thủy tinh nhưng là kết nối bộ vị có thể dùng khải phu kéo vật liệu cùng dung dịch kết tủa để đạt tới loại này mỹ cảm cùng phòng ngự cùng tồn tại hiệu quả bất quá nói như vậy chi phí bên trên phương l i ngay xong vung tay lên thiền không là vấn đề liền theo ngươi nói làm đúng rồi ngực á i này hai chữ giúp ta liền sửa lại vo thần thật khó nghe đổi thành chúng tinh tri chủ Chương t r ờ i ạ người khác ngốc nhiều tiền sao chúng tinh chi chủ thiếu nữ một mặt mộng bức nhìn xem phương ly u xuân manh bộ dáng để phương ly u mặt mò đỏ ứng bất quá phương ly u vẫn là rộng lượng khoát tay á o như là một trong đó hai thanh niên chúng tinh chi chủ cái tên này ngữ bơ ca ta nghĩ kỹ nguyên thị chiến y không phải có số hiệu sao ta muốn để ta quê quán bọn vãn bối vũ trang thành nguyên thị đặc công đội được được được, ngài có tiền ngài định đoạn giờ phút này đôi ngựa manh m ộ i nhìn về phía phương ly ánh mắt như là nhìn xuống đất chủ ra ngốc thiếu ra chờ hạ người khác ngốc nhiều tiền sao bất quá mặc kệ nó người ngốc nhiều tiền người thật sự là người t ố ta tại phương ly u cười ngây ngô bên trong đôi u ngựa manh n g ộ i lấy ra máy kế toán ngón tay vẫn là linh hoạt tại tính toán khí bên trên ăn lấy vật liệu phí coi như ngài thường bộ năm ngàn tốt dù sao trừ nhựa thủy tinh bên ngoài còn cần cho ngài tăng thêm dung dịch kết h c a khải phu kéo một loại vật liệu khuôn đúc phí bởi vì là đại lượng cho ngài đánh cái thấp nhất chiếc khấu ra công phí không có cách hiện tại ngài cũng biết nhân công chi phí cao à. lốp bốp dừng lại tính manh n g ộ i từ ngẩng đầu nhìn phương ly u tính được một bộ một vạn một. một trăm lời nói khách sáo chính là một trăm mười vạn cho ngài bất thêm nữa góp cái cả tính ngài một trăm vạn tốt phương l u i nụ cười trên mặt dần dần biến mất đắt như vậy sao một trăm vạn phải biết phương l u i đã lớn như vậy đều chưa thấy qua một trăm vạn a bất quá ngưu bức đã trải qua thổi ra đi dị thế giới người nguyên thủy là mình làm giàu cơ sở đầu tư tuyệt đối không thể qua loa thế là phương l u i cắn răng được một trăm vạn liền một trăm vạn nhưng là những vật kia ngươi được miễn phí đưa ta muốn hết than g thép khai nhận loại kia phương l u i vừa nói một bên chỉ vào ba dê đồ bên trên nguyên thị chẳng đ a o khai nhận đôi n g a thiếu nữ lại một lần nữa chừng lớn hai mắt nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này coi như x o á y khí kẻ có tiền là thế nào nghĩ đúng khai nhận phương uy kiên định nhẹ gật đầu giải thích nói ta muốn thử xem cái đồ chơi này có thể hay không tại ta quê q u á n trên núi đánh một chút dã c h ư cái gì a đôi ngựa thiếu nữ sáng suốt không có hỏi nhiều ngược lại là chừng mắt nhìn nói y ýa tiên sinh ngài nhất định phải lời nói có phải là giao một chút tiền đặt cọc phương uy nhớ mày tiền đặt cọc không có vấn đề nhưng là ta muốn biết ngươi chừng nào thì có thể cho ta giao hàng đôi ngựa thiếu nữ nhìn xem phương uy đương nhiên nói giao hàng lời nói ta bên này sẽ mau chóng cho ngài hoàn thành một khi đại lượng khởi công lời nói ngài đây là đại đan khẳng định ưu tiên làm tăng giờ làm việc lời nói dự tính có thể một tuần hoàn thành nhưng là ngài cũng phải cung cấp cho ta đại khái thân cao số liệu mới được nha không phải coi như bên trong áo lót dung dịch kết cửa mà cũng không nhất định vừa người phương ly nghe vậy lập tức giật mình xuất ra điện thoại di động của mình nhìn xem thiếu nữ được ta trước cho ngươi chuyển khoản một hồi cụ thể thân thể số liệu ta dùng tin nhắn phát cho ngươi ba mươi vạn còn không có che nóng hổi liền để phương ly cho bỏ ra không nhiều như nay phương ly đối với dạng này dùng tiền tốc độ có thể nói là trong lòng không hề bận tâm bỏ ra ba mươi vạn tiền đặc、cọc. phương l u y liền ngựa không dừng vó trở lại dị giới lần này phương l u y mang đến giá trị năm vạn khối tiền vật tư không nói còn lần lượt đem người nguyên thủy k i n h tráng thân thể số liệu cho siêu tập một mấy lần thuận tiện còn đem tiêm một hũ rượu thuốc cho toàn đưa đến trong thế giới hiện thực t i o một chiếc xe phương l u y đem mình tất cả ra đương từ lưu điếm đem đến mình thuê trong đại viện sau đó không có hình tượng chút nào nằm lịch xuống giường liền đem điện thoại di động của mình cho cầm tới đinh đinh đinh đinh một nhóm lớn điện thoại chưa nhận tin nhắn nhắc nhở đều bị phương huy không nhịn phương huy đầu tiên là xuất ra manh mọi từ danh thiếp đem mình ghi chép thân thể số liệu tờ giấy kia cho chụp anh phương l u y điện thoại lại là đinh một tiếng nổ mở ra xem là manh mọi tử tâu n g u y ệ t tin nhắn các ngài vạn bồi dáng dấp đều thật cao thật trắng a hỉ hỉ phương l u y cười cười người nguyên thủy có thể không trắng sao không trắng làm sao còn dừng dậm nguyên thủy bên trong sống sót bất quá loại sự tình này phương l u y đương nhiên là không thể cùng bất luận kẻ nào nói ngón tay hắn nhanh chóng tại màn hình bên trên l i ề n chút trở về một đầu tin tức đi qua không có cách tại gia tộc được làm việc nhà đông mặc kệ tâu nguyện tin hay không phương huy dù sao là đi cái chương trình ứng phó lập tức nàng nếu là không tin còn có thể đi dị thế giới chứng thực hay sao phương l u i để điện thoại di động xuống mặt bên trên lộ ra suy nghĩ t h ầ n sắc toàn bộ tác phường làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bảy ngày liền có thể đem một trăm bộ nhựa thủy tinh chiến y cho làm xong dù sao thứ này khó liền khó tại khuôn đúc phía trên một khi khuôn đúc đổi tốt đại lượng xuất hàng kỳ thật cũng không khó mà lại người nguyên thủy nhóm thân hình cao lớn về cao lớn nhưng là từng cái dáng dấp cũng đều không khác mấy một hai bộ khuôn đúc như vậy đủ rồi còn lại xuống ngược lại mô hình tạo hình áo lót dung dịch kết cửa những người này công thao tác ngược lại không hao phí quá nhiều thời gian cho nên nói bảy ngày sau đó ta được trả lại nàng bảy mươi vạn phương huy có chút mở mịt nhìn lên trần nhà tại xuyên qua trước đó đừng nói trăm vạn cấp tiêu phí liền xem như một vạn khối tiền tiêu phí một năm cũng gặp không lên một lần cái này khiến phương l u y có một loại hoảng hốt cảm giác bất quá rất nhanh phương l u y liền lắc đầu ca hiện tại thế nhưng là thần có thể bị một trăm vạn cái này một cái chỉ là số lượng hù dọa sao ánh mắt trở nên kiên định phương l u y toàn thân tinh quang lưu trôi thần lực phụ trợ hạng phương l u y cả người tại một cái lý ngư đả đ ỉ n h bên trong từ giường bên trên cầm lấy điện thoại di động của mình không cần suy nghĩ liền cho hàn lập minh phát một đầu tin nhắn đi qua hàn thiếu rượu thuốc hiệu quả thế nào ta cái này còn có hai trăm chén tả hữu lượng hàn lập minh không có về phương l u y nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu hàn thiếu ngươi hẳn là cũng rõ ràng cố bản bồi nguyên thứ này không phải một ngày hai ngày sự tỉnh ta thuốc này rượu mặc dù dược tính trong cương có nhu nhưng là cũng cần trường kỳ điều trị mới có thể để cho người triệt để khôi phục hàn lập minh vẫn là không có hồi nhưng là phương l u y cũng không có ý định nói tiếp cái gì bởi vì vì hắn tin tưởng đến từ dị giới rượu thuốc tuyệt đối là cái thứ tốt chỉ cần hàn lập m i n h không đốc liền sẽ không bỏ qua cái này độc nhất vô nhị bà bối quả nhiên đến chiều muộn bên trên phương huy chính ăn cơm đâu điện thoại b ỗ n nhiên văng lên xem xét là hàn lập minh điện thoại phương ly u mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười h ừ còn không phải tới t ì m ta huynh đệ thực sự là không có ý tứ hôm nay một ngày đều đang họp người cái kia còn có hai trăm chén lượng đúng không đi ta muốn hết người cho phát cái địa chỉ ta một hồi để lái xe đi qua cầm t ố t không có vấn đề ngươi trực tiếp tới cầm là được rồi cam đoan nửa ngày trình độ đều không có phương ly u nhanh chóng cúp điện thoại xuyên lên giày liền bắt đầu rót rượu rất nhanh màu ngà sữa rượu liền bị hắn từ một cái vật chứa chuyển rời đến một cái khác vật chứa bên trong dính đến dị giới hỏa diễm thảo cùng hạt vị hồ roi loại vật này khẳng định là không thể bại lộ ngay tại phương ly u bận bịu hồ công phu hắn điện thoại di động đinh một tiếng vang lên phương ly u cầm lên xem xét chuyển khoản một ngàn vạn lập tức phương ly u cả người đều sợ ngây người phú nhị đại tiền đều là gió lớn thổi tới sao t r ờ i ạ người khác ngốc nhiều tiền sao chương hai mươi ba mệnh danh quân tinh thực tế bên trên phú nhị đại tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới giống hàn lập minh dạng này từ nhỏ làm vì gia tộc người thừa kế bồi dưỡng đời thứ hai rất nhiều phương diện có thể nói song bạo phương ly cái này thần linh một vạn đối với hàn lập minh đến nói nói nhiều không coi là nhiều nhưng là nói ít cũng không t í ít. n h chân chính để hàn lập minh cam tâm tình nguyện bỏ tiền chủ yếu vẫn là thuốc này men hiệu thật làm cho hắn sợ ngây người tia toàn thân ấm áp cảm giác trước tạm không nói chỉ là đêm đó mình đột nhiên quật khởi sức chiến đấu liền để hắn thích lên thuốc này rượu đích thân thể nghiệm qua rượu thuốc thần kỳ hàn lập minh lúc này mới vung tiền như rác bởi vì vì hắn có một loại dự cảm lão hàn ra đời sau tựa hồ không xa bất quá chuyện này không thể gấp giống lao hàn ra loại này phương nam tiểu gia tộc rất là chú trọng môn đăng hộ đối điểm này hàn lập minh làm là người trẻ tuổi cũng phát ra từ đáy lòng tiếp nhận bất kể nói thế nào đ một, một, một tuần thời gian h m u h l ậ phương m i n định huy ngẩng đầu nhìn treo trên tường đồng hồ cắn cắn bờ môi của mình lẩm bẩm một tuần thời gian phóng tới dị thế giới đó chính là gần ba tháng mặc dù không biết dị giới sẽ có hay không có mùa đông nhưng là hiện tại có tiền rất nhiều thứ chuẩn bị khẳng định là không sai ta mình ngược lại là không cần tại dị thế giới ở ba tháng dù sao làm là thần linh bảo trì cảm ứng thần bí nên sẽ không sai mà lại coi như không có ta đám t i ê u người nguyên thủy tựa hồ sống cũng cũng không tệ lắm bất quá thời gian tranh lệch thứ này ngược lại là cái thứ tốt căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian phương ly liền xác nhận mắt tiếp theo chút việc cấp bách thứ nhất mua sắm vật tư thứ hai chỉnh lý tư liệu vật tư tự nhiên không cần phải nói lên tới binh khí áo giáp xuống đến chống lệnh quần áo đây đều là phương ly u cần tốn thời gian cho người nguyên t h ủ y dự bị đổ vật về phần chỉnh lý tư liệu phương ly u tuyệt đối tự mình biết biết dự trữ có chút càn cối không nói tông giáo phương diện c h i thức đi chỉ là đỉnh đầu phiến tinh không này hắn liền một mặt một bước phải biết đối với tinh không thế giới hiện thực thế nhưng là có vô số tưởng tượng cùng truyền thuyết đông phương cổ nhân đem đầy trời tinh tú vạch là tứ đại tinh giã thanh long bạch hổ các loại tứ tượng tức xuất từ đây mà xuân thu về sau càng đem tứ tượng chia nhỏ thành nhị thập bắc tú còn nhiều thêm bảy chính hơn bốn sao bắt đầu địa sắt chờ chút mà phương tây cổ nhân thì là sắp tán bố tại thiên thượng t i n h tinh vận dụng sức tưởng tượng đem bọn nó liên kết tạo thành phương tây tám mươi tám trong sao những này nghe xong rất dọa người đồ vật chưa có người sẽ đi học tập nhưng là phương l uy không giống làm làm tên là chúng tinh chi chủ thần linh hắn lẽ ra đi tìm hiểu những vật này c h ỉ ít hắn không tin mình thần lực chỉ có thể dùng để tăng phúc tự thân cùng kéo dài bên ngoài cơ thể cái khác không nói ra doanh chính trong miệng rừng rậm nguyên thủy bên trong cái kia thần linh hắn huy xuống con dân bên trong liền có người có được siêu phạm lực lượng điểm này tuyệt đối không phải thần lực kéo dài liền có thể làm được có đại thể kế hoạch phương uy lập tức trở nên nhiệt tình m ư ợ phần tràn đầy phấn khởi cầm lấy điện thoại di động của mình tiêu hai cái ra chính đến quét dọn vệ sinh về sau phương l u y liền tiêu sái rời đi đối với mình chỗ ở phương p huy ư ơ n g l kỳ thật cũng không ngại dù sao tại dị thế giới phương l u y còn ở qua có cất mùi thối sơn động đâu mùi phân túi thế nào buồn nôn là buồn nôn một chút nhưng là những cái kia tại tv bên trên một cái nhăn mày một nụ cười đều thẳng câu người nữ thần liền không gậy phân sao đi ị thời điểm liền không tiêu chạy sao đừng nói là tv bên trên nữ thần phương huy cái này chân chính thần linh còn được đi ỵ đâu sở dĩ tìm ra chính đến thanh lý mình thuê xuống tới sân nhỏ chủ yếu là phương l i hy vọng nơi này về sau hết t h ể có thể ngay ngắn rõ ràng có đầy đủ không gian làm vì chính mình tạm thời dị thế giới tài nguyên kho một chỗ như vậy giống bây giờ một bộ rối bời bộ dáng tuyệt đối là không được tiền trong tay rất nhiều không dính đến giữ bí mật sự t ì n h phương l i cũng không cần tự mình lao tâm lao lực đón xe taxi một đường cùng tài xế xe taxi thổi n h ư b ư ớ c bên trong phương l i lại một lần nữa đi vào thành nhỏ cửa hàng lớn lấy một cái thương nhân thân phận đại lượng tài chính đọc xuống phương l i trở về thời điểm trực tiếp mướn một cỗ xe tải đồ ăn quần áo dược phẩm đủ loại phương ly có thể nghĩ đến đồ vật hắn đều mua đương nhiên hắn cũng không sợ làm như vậy sẽ có vẻ không biết điều dù sao kia một xe đồ vật nhìn xem nhiều nhưng là thực tế bên trên kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy cửa hàng lớn đồ vật có thể bao nhiêu tiền đại lượng tài nguyên bị phương luy từng chút từng chút nhân công vận chuyển đến dị thế giới để người nguyên thủy nhóm sinh hoạt từng chút từng chút cải biến vô cùng bẩn sơn động trở nên rực rỡ hẳn lên chứ trong không khí nồng đậm thuốc sắt trùng hương vị bên ngoài không còn có bất kỳ tật xấu gì giá rẻ giường sắt cùng chăn m ề n để mỗi một cái người nguyên thủy mặt bên trên đều lộ ra hạnh phúc thân sắc đó là bọn họ chưa từng có trải nghiệm qua ấm áp cùng thoải mái dễ ch cũng làm cho tất cả người nguyên thủy nhìn về phía phương luy ánh mắt tràn đầy thành kính đến mức bình thường những cái kia tinh lịch hải tử cũng sẽ không tiếp tục dám đối phương luy dạng này một cái vĩ đại tồn tại đùa nghịch con lửa dạng này một cái thu hoạch đối với phương luy đến nói thật bất ngờ cũng rất kinh hỷ đang nghiên cứu một chút tôn giáo g thư tịch về sau phương luy liền suy nghĩ mình có phải là muốn tại phù hợp thời điểm để cho mình hình tượng cao thầm mặt c h ắ c dù sao thần ân giống như biển thần uy như ngục chỉ bất quá hắn không nghĩ tới mình những cử động này không chỉ có để người nguyên thủy nhóm trở nên càng thêm thành kính còn thắng được loại kia thần linh mới có tôn trọng cùng h y áp không thể không nói đây là một cái rất thu hoạch ngoài ý mớn mặc dù phương l u y hiện tại nhất thời bán hội còn không có cách nào triệt để đem tâm tính từ p h à m nhân chuyển biến thành thần linh mình cái này thần linh lại quá yếu một điểm nhưng là phương l u y đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng từ bản thân tại tín đồ bên trong hình tượng cái khác không nói cửa sơn động k i a đơn sơ binh họa liền để phương l u y mệnh lệnh người nguyên thủy cho hủy đi thay vào đó là một cái từ thế giới hiện thực định chế tượng đá một cái sinh động như thật lại có thể hiện lộ rõ ràng phương l u y cường đại tượng đá tượng đá là dấu ruột bởi vì là thật tâm cầm không được nhưng là bất kể nói thế nào trong sáng xuất h i ệ tại khắp i sau thưa bằng đá quảng trường bên trên trừ mấy cái cao lớn người nguyên thủy còn tại trừng mắt hạt châu thủ vệ bên ngoài liền còn lại xuống phương ly một người đứng chắc tay tắm r ử a tại n g u y ệ t quang t r i hạ hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngữ khí có chút mờ mịt cho nên ta mẹ n ó đây là muốn cho quần tinh mệnh danh cùng phân loại rồi chương hai mươi b ố ta là thuê mơ m i n h ta muốn thấy nhìn thế giới hiện thực bảy ngày thời gian trôi qua rất nhanh phương l u y cũng một mực chú ý đến đuôi ngựa manh mội tâu nguyệt điện thoại đáng ra khích lệ là đuôi ngựa manh mội tâu nguyệt vẫn là rất đúng giờ ngay tại ngày thứ bảy thái dương đang lúc hoàng hôn liền cho phương l u y gọi điện thoại đến đây tiên sinh ngài định chế đồ vật đã trải qua toàn bộ làm xong ngài nhìn ngài lúc nào có thời gian tới xem một chút nếu là có không hài lòng địa phương chúng ta lại làm điều、chính. tâu nguyệt thanh â m bên trong có chút một tiêm mọi mệt nhưng là càng nhiều vẫn là một loại phương ly đều có thể cảm thụ được vui vẻ đối với một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đến nói bảy ngày kiếm lời một trăm vạn đây tuyệt đối là một kiện khiến người ta cảm thấy phân chấn sự tình cái khác không nói liền nói phương ly đi khi lấy được kỳ ngộ trước đó đừng nói bảy ngày một trăm vạn bảy ngày một vạn hắn đều không kiếm được có thể nói điện thoại một đầu khác thiếu nữ tuyệt đối là phương ly trước kia ghen tị đối tượng bất quá bây giờ nha cũng liền có chuyện như vậy đối với tâu nguyệt kích động cùng vui vẻ phương ly không thể phủ nhận cười cười ngữ khí bình tĩnh nói không cần kiểm tra tất cả đều đưa đến nơi này của ta đi tiên h sinh ngài yên tâm cái này một nhóm hàng tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng đợi ngài tới về sau bảo đảm để ngài cái gì trực tiếp đưa qua điện thoại một bên khác tâu nguyện còn tại hưng phấn giới thiệu cái này một nhóm tác phẩm chất lượng nhưng là đợi nàng phản ứng tới về sau ngựa khí thì là lập tức trở nên không thể tin phương ly u rất xác nhận nói không sai trực tiếp đưa tới đi thuận tiện trả tiền ta tin tưởng các ngươi trình độ vắng vẻ s ư ở n g nhỏ bên trong tâu nguyện cả người đều hưng phấn nhảy d ự n lên mình lần thứ nhất kiếm được nhiều tiền như vậy không nói loại kia bị người thừa nhận cảm giác thật sự là quá tuyệt phương tiên sinh ngài yên tâm chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng ngài hơi các loại một hồi ta liền tự mình cho ngài đi đưa hàng ngữ tốc nhanh chóng cùng phương ly c ú p điện thoại tâu nguyệt cả người tại một loại mặt mày tỏa sáng trạng thái bên trong bay vọt ra phòng làm việc của mình đối những cái kia còn không có tan tầm công nhân hô các minh đệ tỉ muội phương tiên sinh nói không cần kiểm hàng để chúng ta trực tiếp đưa qua đều tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chờ kết hết nợ chúng ta đi ăn tiệc a tâu nguyệt tỷ tỷ v à thuế đưa hàng a a ta đi gọi xe chờ một chút chờ một chút những cái kia đau là ngu ngươi cùng ta tới hai ta đem những cái k i a đao đều chứa vào toàn bộ t ắ c phường cơ bản bên trên đều là cùng tâu n g u y ệ n không sai biệt lắm người trẻ tuổi nghe được phương lui bên kia muốn thu hàng tính tiền tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn không vì cái gì khác l i ề n v ì bọn họ tâu miệng tỉ tỉ từ trước đến nay đối bọn hắn rất hào phóng kiếm tiền a có thể không cao hơn sao t ắ c phường nơi này một đám người trẻ tuổi mặt bên trên lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng t ừ n g cái quét qua trước đó tăng giờ làm việc mọi mệnh tất cả đều tiến vào cuối cùng bận rộn ở trong mà phương lui bên kia đã sớm dọn dẹp ra cho chiến giáp chuẩn bị địa phương phương nam nông ra viện chính là điểm này tốt muốn nhà kho có nhà kho phải tốn vườn có hoa vườn xuyên xếp l à o phương l u i nhàn nhã từ trong phòng đi ra dùng chìa khóa mở ra nhà kho khóa chặt đại môn phương l u i liền kéo qua trong tiểu viện ghế nằm hướng tia một nằm đốt một điếu thuốc nhàn nhã đung đưa tình cảnh như vậy sống s ở s ở giống một cái trước khi về hưu cán bộ kỳ cựu nơi nào có thần linh uy nghiêm cùng thần bí bất quá không có cách tại thành là thần linh trước đó phương l u i chính là một người như vậy phụ mẫu mất sấm hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng cao tâm làm một đầu cá ướp mối phương ly là trong lòng khinh bỉ những cái kia đánh gà huyết hóa thân lãnh đạo liếm cầu chỗ làm việc tinh anh đạo khác biệt không thể cùng mưu đồ a phương l u y cảm khái một tiếng lập tức liền dựa vào tại ghế nằm bên trên giả vờ ngủ say mà ở trong cơ thể hắn thần lực chạy nhỏ d ọ t chạy xuôi không ngừng tư dưỡng hắn đục thân vẹn vẹn hơn nửa giờ công phu sắt trời liền hoàn toàn tối hai t h í n h mắt tinh phương l u y cũng rõ ràng tại y mắng nông ra trong viện nghe được kia một trận nhỏ bé tiếng đập cửa s o ta tưởng tượng muốn muộn một chút bất quá không quan hệ phương huy mở hai mắt ra mặt bên trên lộ ra một vòng chờ mong tiểu dung một tiếng kẹt phương huy mở cửa ra, lọt vào trong tầm mắt cũng không phải là mà là một cái lạ lắm là lạ cái nam tử trẻ tuổi Lớn c h ngài ngài đầu tiên là cẩn thận bốn nhìn xuống nhìn sau đó nhẹ giọng nói phương l u y trừng mắt nhìn nhìn về phía hắn kia hoàn toàn bị che chắn mặt hiện tại các ngươi đều lưu hành mặc đồ này đưa hàng sao thanh niên nghe vậy cũng là xức sở lấy xuống khẩu trang cùng kính dâm cười khổ một tiếng nói để phương tiên sinh n g à i c h ế cười ta đây không phải có chút sợ hãi nha khá lắm hai trăm đem quản chế đao cụ à, nếu như bị báo cáo ta tương lai mấy năm đoán chừng đều phải là cơm tủ thì ra là thế vậy liền lái vào đây đi phương ly u cười một tiếng không thể không nói người bình thường đối với cơ quan quốc gia lực lượng vẫn là rất e ngại nói phương ly u đem nhà mình đại môn mở tối đa chỉ chốc lát một hai kỷ lô ca lo liền h ữ n g cái mông trong triệu đ ổ t i ề n đến thô bạo đem hàng dương cửa sau mở ra một đám người trẻ tuổi liền bắt đầu vận chuyển hàng hóa mà ở thời điểm này phương ly cuối cùng là nhìn thấy người quen chỉ thấy tâu n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy vui mừng từ xe hàng tay lái phụ xuống tới hướng phía phương l u y liền tiến lên đón phương tiên sinh ngài yên tâm đồ vật tuyệt đối không có vấn đề nếu không chúng ta hiện tại liền đi ngài trong kho hàng nhìn xem phương l u y khoát tay áo cười nói không cần nhìn ta tin tưởng các ngươi trình độ cùng thái độ kỳ hỉ tâu n g u y ệ t mặt bên trên lộ ra không có ý tứ t h ầ n sắc có chút nhăn nhò nói phương tiên sinh ngài nhìn còn thừa tiền hàng phương l u y ngay vậy từ trong túi móc ra một chương phổ thông thẻ ngân hàng lung lay giống như cười mà không phải cười nói yên tâm đi đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt không biết là hưng phấn hay là không có ý tứ nguyên nhân xuất r a bỏ s ở thời điểm tâu nguyệt cả khuôn mặt đều là đỏ bừng phương ly u túi đầu quét thẻ theo mật mã đột nhiên tới một câu tô tiểu thương ngươi cảm thấy ta là làm cái gì đi làm a、ah. không hiểu thấu vấn đề lập tức để tâu nguyệt khuôn mặt nhỏ trở nên mờ mịt phương ly u đem bỏ sợ đưa trở về giang tay ra giải thích nói ngươi nhìn ta có tiền như vậy cũng không phải cái gì phú nhị đại không bằng đoán xem ta là làm cái gì đi làm tâu nguyệt trừng mắt nhìn nhìn xem thần thái nhẹ nhõm phương ly như là một cái đà điều cẩn thận từng ly từng tí nói thuê mới binh ta là thuê mới binh tiểu tỷ muốn nhìn thấy chương ụ thức, p Lui t hai ố t r c mươi năm đến từ thần quốc chiến giáp phương ly rất bất đắc dĩ rất đứng đắn hỏi thăm vấn đề làm sao khó như vậy đâu sở dĩ hỏi vấn đề này làm ấy ngày nay suy nghĩ bên trong phương ly đột nhiên ý thức được mình tại thế giới hiện thực nhất định phải có cái hợp tình hợp lý thân phận cái thân phận này có chút ít tư nhưng lại không để cho người chú ý mới được bởi vì là chỉ có dạng này một cái thân phận mới thuận tiện mình quang minh chính đại tại thế giới hiện thực sinh hoạt bởi vậy phương l u y mới không đầu không đôi u hỏi tâu nguyệt như vậy một vấn đề chỉ tiếc phương l u y xem thường đôi u ngựa manh mội náo động thân mẹ nó thuê m ư ộ n binh một mực dày vò hơn một giờ phương l u y liên tục hứa hẹn về sau có nhu cầu hội sẽ liên lạc lại bọn hắn lúc này mới tại một đám người trẻ tuổi lưu luyến không rời trong ánh mắt trùng hoạch c ă n bình người vừa đi phương l u y cả người liền không còn trước đó cá ướp mới trạng thái hiện tại hắn là dị thế giới nguyên thủy bộ lạc thần là vĩ đại chúng tinh trí chủ nhanh chóng đem đại môn hoa kỹ phương ly u bước nhanh đi đến mình trong kho hàng hướng vách tường bên trên chốt mở nhấn một cái sau một khắc phương ly u cả người hô hấp đều dừng lại một chút thật mẹ nó khó ca nhựa thủy tinh cảm nhận tự nhiên không cần nói loại kia nhan sắc cũng không phải là phương l u n g i mà là cùng nón an toàn đồng dạng là một loại từ trong r a ngoài nhan sắc thậm chí tại đèn quang d ư ớ i còn có một loại pha lê phản quang chất cảm giác đương nhiên nhan sắc cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là một trăm cái trước ngực viết chúng tinh chi chủ chiến tranh binh khí đứng sừng sững ở đó mang đến đánh vào thị giác tuyệt đối là dùng động cấp từng cái tương lai cảm giác bên trong mang theo cổ phát màu trắng chiến giáp đứng vững ở đó tại đèn quang dưới chiết xạ băng lanh quang huy mềm mại khăn chùm đầu có chút rủ xuống hạ làm cho cả băng lanh chiến giáp đều nhiều một tia nhu h ò a sau lưng chiến ao càng là tản ra kim loại đặc thù màu sắc không thể không nói cái này s ư ở n g nhỏ sở di tại trong vòng như thế hỏa là có lý do cái khác không nói chỉ là tỷ lệ này cùng làm công phương huy liền tìm không ra một điểm ma bệnh rất khóc xứng đáng bên trên mình cái này thần linh thân phận nghĩ tới những thứ này chiến giáp sẽ dùng để vũ trang mình người nguyên thủy quân đội phương huy cả người đều trở nên cảm xúc bành trướng tiện tay cầm lấy một cái mũ giáp tại tay mình bên trên ước lượng phân lượng lại dùng ngón tay gõ mới hạ phương ly u hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù chỉ là cấp một đầu nhưng là trong ngắn hạn cũng đầy đủ ta tín đồ sử dụng dù sao không có siêu p h à m lực lượng tiền đề hạ nhựa n thủy tinh chất liệu sẽ không cho bọn hắn mang đến quá lớn phụ trọng trăng sáng sao thưa phương ly u không có một chút tủ rũ chỉ thấy một tầng n u h ò a tinh quang đột nhiên bao phủ phương ly u toàn thân tinh quang già chỉ hạ n phương ly u nâng lên hai bộ chiến giáp không có một chút áp lực lòng bàn tay phủ văn sáng lên tối tăm mở mịt vòng xoáy xuất hiện tại phương ly trước người k h i ê n hai bức chiến giáp phương ly một bức phóng g i liền hoàn toàn biến mất tại trong thế giới hiện thực nguyên thủy thế giới người nguyên thủy bằng đá bình đài bên trên vào đông dương quang chi bên trong tối tăm mở mịt vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện để bình đài bên trên người nguyên thủy tất cả đều hoan hô mặc áo lông l á o danh chính càng là gạt ra đám người chờ đợi tại vòng xoáy trước đó q u ỳ sát s ố d ư ớ i đã lâu không gặp ta các con dân phương lui tràn ngập thanh â m hưng phấn văng lên để người nguyên thủy nhóm vô ý thức lần đầu chỉ thấy toàn thân tắm rửa tại tình quang chi bên trong phương lui k h i ế n hai cái kỳ quái sinh vật hình người lập tức đám người liền nổ đó là cái gì là thần quốc bên trong chiến sĩ sao vĩ đại thần linh chu sát cường đại như vậy chiến sĩ sao Điện hạ huy vũ. không biết chúng tinh chi chủ điện hạ có thể hay không cho chúng ta ăn bọn chúng thịt nguyên thủy bộ lạc đến cùng là nguyên thủy bộ lạc nhìn thấy không thể động kỳ quái đ ồ vật vô ý thức liền nghĩ đến là chết đi con mồi vốn là một mặt hương p h ấ n phương l u y nghe được kia dối bởi thanh âm lập tức đẩy sau đầu h ặ t tuyến những người nguyên thủy này vẫn là phải tiếp tục giáo dục đứng dậy a thùng thùng cẩn thận từng ly từng tí đem chiến giáp cất đặt trên mặt đất bên trên phương l u y xoa xoa cái chán mồ hôi nhìn xem đám kia kính sợ người nguyên thủy có chút im lặng nói đem trong bộ lạc các chiến sĩ đều gọi ra hôm nay có đồ tốt ban cho bọn hắn trong h h c bộ lạc sự t ì n h lão doanh chính so với mình càng thêm quen thuộc an bài cho lão doanh chính về sau phương huy quay người lại một lần nữa biến mất tại tối tăm mở mịt vòng xoáy bên trong vĩ đại thần linh trở về tuyệt đối là bộ lạc bên trong đầu các loại đại sự cơ hồ là thần linh muốn gấp các chiến sĩ tin tức một t r u y ề n ề i ề n ra cơ hồ tất cả người nguyên thủy đều ném hạ thủ đầu sự tỉnh một mạch tụ tập tại bình đài bên trên nhìn xem k i ê u kỳ quái áo giáp chiến sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng may cái này bình đài cũng đủ lớn không phải phương l u y đều lo lắng hội sẽ không phát sinh dấm đạp một chuyến một chuyến vận chuyển trọn vẹn dày v ò o năm mươi chuyến phương l u y mới đưa một trăm bộ chiến giáp tất cả đều đem đến dị giới vớt vớt mình eo phương l u y càng thêm kiên định mình không có việc gì cũng uống hai cái rượu thuốc quyết định là đúng nhìn xem lít nha lít nhít khắp khuôn mặt là b á t quái cùng hưng p ấ n người nguyên thủy phương huy trong lòng hào tỉnh vạn t r ợ những này là hoàn toàn thuộc về mình thành viên tổ chức mà lại lúc này đã trải qua không thể nói bọn hắn là người nguyên thủy đã hiểu rửa mặt đổi lại hiện đại quần áo mặc dù bởi vì làm trưởng kỳ ăn thị sống dẫn đến cắn cơ cùng giang phát dục cùng người hiện đại không giống nhau lắm nhưng là tổng thể đến xem đã trải qua giống như là một đám tiến hóa hoàn toàn nhân loại hiện đại chỉ bất quá bọn hắn chi thức lượng còn rất là hậu tại tất cả người nguyên thủy k í n h sợ trong ánh mắt phương ly u người khoác tinh quang đi vào một bộ chiến giáp trước người quét nhìn một vòng tần nhất là cái nào đến ta nơi này tần nhất nhanh lên tới đến v ị đại chúng tinh chi chủ nơi đó đi không cần lãnh đạo chúng ta thần linh lao tộc trưởng danh chính thanh âm theo sát phương ly vang lên đám người bạo động địa phương một cái một m chín đại hán hưng ơ phấn như cái hai trăm cân hải tử cưỡng ngực ngầm đầu một mặt kiêu ngạo xuất hiện tại phương ly trước mặt phương ly ngầm đầu nhìn xem kia t h u to lỗ mũi trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ nhất định phải tăng cường giáo dục mới được à, nào có để thần linh ngẩng đầu nhìn ngươi lỗ mũi người xem một chút lông mũi đều chui ra ngoài cũng may một mực lấy thần buộc người tự cho mình là lao danh o chính rất nhanh chú ý tới phương ly biểu lộ hắn t r ợ n quát một tiếng còn không quỷ giới tiếp nhận thần linh điện hạ ban thưởng tân nhất cũng chính là cái kia cao lớn bộ lạc chiến sĩ ngay vậy lúc này mới hậu tri hậu giác phủ phù hướng đất bên trên một、quỷ. tiêu đầu gối cùng mặt đất tiếng va chạm nghe được phương l u i đầu gối t h ả g đau bất quá cũng may cuối cùng là có chút bộ dáng tại một đám người nguyên thủy nhìn kỹ giữa phương l u i vận chuyển thể nội toàn bộ thần lực cả người thân bên trên tựa hồ cũng bốc cháy lên tinh thần hòa diễm hàn tinh kiếm xuất hiện trong tay hắn phương l u i cầm trong tay hàn tinh kiếm đem kiếm tích nhẹ nhàng đặt ở tần nhất b ả vai ta lấy chúng tinh chi chủ chi danh ban cho ngươi thần linh chiến giáp cùng binh khí thứ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng tinh chi chủ chiến sĩ vinh quang cùng lực lượng ở cùng với ngươi chương hai mươi sáu chém ra một đầu thanh long thời điểm hứng, hứng. hứng. nhìn xem bao phủ tại tinh thần c h i hỏa bên trong phương l uy cùng hắn dưới tay q u ỳ lệ tộc nhân tất cả người nguyên thủy kích động hống kêu lên mắt thấy liền muốn bắt đầu này phương l uy xem xét không thể làm như vậy được à, nếu là mặc kệ quản bọn họ cái này về sau khó chịu muốn phát triển thành ấn độ lao ca rồi phương l uy vội vàng thanh ho một tiếng thần lực c h i hạ hắn lộ r a dị thường thần thánh chỉ gặp hắn đảo mắt một tuần ánh mắt chiếu tới thần lực uy nghiêm để tất cả người nguyên thủy đều yên tĩnh trở lại thấy cảnh này phương uy mới hài lòng nhẹ gật đầu túi đầu nhìn về phía thần nhất hắn cười nói đứng lên đi ta sẽ đích thân là ta dũng sĩ mặc chiến giáp tần nhất đã trải qua kích động không được lâu dài dầm mưa dài nắng mà lộ ra làn da đen tui h ắ t hắn s ư ờ n sốt để phương l u i nhìn ra kia đen tui hắt chi hạ một mảnh đường hồng tần nhất nhanh chóng bỏ lên kìm nén cuống họng giận giống lên một tiếng là thần linh điện hạ mã chiến phương l u i mỉm cười tìm được ngược số hiệu là một kia một bộ chiến giáp tự mình là tần nhất m ặ c vào các ngươi đều nhìn điểm về sau đây chính là thuộc về các ngươi chiến giáp là các ngươi sinh mệnh bảo hộ một bên m ặ c phương l u i một bên dặn dò lấy cái khát tín đồ tất cả mọi người nắm lấy hô hấp nhìn xem một màn này tất ừ cả tín hắn c đồ âu lên à h bởi vì bọn hắn chứng kiến trước này chưa từng có thân tích trong bộ lạc dùng cảm nhất trên sĩ vậy mà biến thành trước đó bọn hắn suy đoán tân quốc trên sĩ làm vì thế các tiêu điểm tần nhất đã trải qua kích động gần như toàn thân run dày lên vĩ đại chúng tinh chi chủ bàn cho hắn chưa bao giờ thấy qua tinh mỹ chiến giáp không nói còn tự thân vì hắn mặc chiến giáp đây là gì các loại vinh quang lại là gì các loại kiêu ngạo tắm rửa tại thần linh nhân chạch bên trong một loại trước nay chưa từng có vinh dự cùng kiêu ngạo tại trong lòng hắn từ đầu đến cuối không cách nào tàn đi hắn gắt gao cầm quả đấm mình hắn nghĩ phát tiết nhưng là mặc cái này hoa lệ chiến giáp nhưng lại trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình phương uy vô vũ bà vai hắn chỉ, chỉ phía sau hắn đây đều là ngươi còn có ngươi vũ khí ngươi có thể thử một chút bọn chúng n g lực đạt được phương uy chỉ thị tất n h rốt cả u ộ c chế kiểm k h người nguyên thủy đều sợ ngây người hoàng hôn phía dưới hàn phong chặn trận gợi lên tần nhất mũ giáp đằng sau dây của tóc vốn là khôi ngô dáng người tại mặc vào chiến giáp về sau lộ ra thon dài mà khỏe đẹp cân đối như là trong thần thoại vó giả giờ phút này tần nhất thắng được tất cả người nguyên thủy hâm mộ và sùng bái như là lấy được tâm mê cố hải tử tần nhất cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập hiếu kỳ cảm thụ được chiến giáp thường một cái góc hai tay của hắn sờ đến ngực phương l u y liền mỉm cười giải thích nói kia bốn chữ là chúng tinh c h i chủ t a thần danh hai tay của hắn sờ đến b ả vai phương l u y đồng dạng cho hắn giải thích cái kêu ký hiệu đại biểu một cũng là tên ngươi cùng vinh quang giải thích một hồi lâu phương l u y thực sự là chịu không được những người nguyên thủy kia khát vọng ánh mắt như thế ánh mắt để hắn nghĩ tới lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm bọn hắn nhìn xem thị tươi ánh mắt ý những cái kia thuộc về các ngươi ta các dũng sĩ hống còn lại xuống bộ lạc chiến sĩ đều nhanh kích động khóc bọn hắn rốt c ụ c đ ợ i đến thần linh điện hạ câu nói này cơ h ộ i là cùng một thời gian tất cả chiến sĩ liền tất cả đều hướng phía chiến giáp chen chúc mà đi không cần đoạt không cần đoạt bả vai nơi nào cũng có số hiệu ta lần trước không phải cho các ngươi số hiệu sao chiếu vào tờ giấy kia bên trên ký hiệu đi tìm mình chiến giáp trang diện một trận m ộ ư ơ i phần hỗn loạn bất đắc dĩ phía dưới phương l u y chỉ có thể dắt cổ hô lên nhưng là căn bản vô dụng người nguyên thủy các chiến sĩ đều kích động điên rồi cho dù là bọn hắn nghe được muốn dựa theo số hiệu đi tìm mình chiến giáp tràn g diện cũng vẫn là rất hỗn loạn nhìn xem những cái k i a nhưng thích người nguyên thủy phương l r i lắc đầu c ư ờ i khẽ yên lặng đi tới một bên nhìn xem cái này đơn giản nhưng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc một màn một mặt vui mừng bên trong lão danh o chính lặng yên đi vào phương l r i bên cạnh thân hắn có chút xoay người giọng thành thần danh o chính đại biểu tần tộc bộ lạc c ả m tạ điện hạ ban ân điện hạ ánh mắt chiếu tới tức tần tộc vinh quang chỗ bị phương ly tiểu nhồi vịt quán thâu rất nhiều lý luận giờ phút này lao danh o chính tuyệt đối là trong bộ lạc nhất có văn hóa cái kia nói tới nói lui một bộ một bộ phương ly không để ý đến lao danh o chính chỉ là nhìn xem từng cái nguyên thị chiến sĩ xuất hiện tại trước mắt mình thần sắc cũng biến thành có chút kích động lên đây là thuộc về mình lực lượng a tựa hồ là cảm nhận được phương ly tâm tính lao danh o chính cười theo điện hạ bọn hắn ngày sau chính là n g à y lợi kiếm trong tay lời còn chưa nói hết phương ly liền k h o á t tay háo đánh gây lao danh chính lợi kiếm bọn hắn còn kém xa làm đâu lao danh chính nghi hoặc nhìn về phía phương ly chỉ thấy phương ly quay đầu nhìn mình trầm giọng nói còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta một cái khác có thần linh tồn tại bộ là sao bọn hắn bộ lạc chiến sĩ có được hỏa d i ễ m lực lượng đây mới thực sự là lực lượng dừng một chút phương l u y ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện lấm ta l ấ m tấm hoàng hôn bầu trời ngựa khí yếu ớt các loại những người này lúc nào có người có thể chém ra một đao một đầu thanh long bọn hắn liền xem như chân chính thần linh chiến sĩ thanh long lao doanh chính thần sắc m ở m i ệ n g phương l u y bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái quên ta cùng ngươi nói đỉnh đầu chúng ta tinh không rất bao la mà tại đông phương kiêm ộ t mảnh tinh không chính là thanh long hóa thân thanh long phương huy một nhắc nhở như vậy lao doanh chính rốt cục nhớ lại hắn đục ngầu trong ánh mắt lóe ra trí tuệ qua mang ánh mắt cũng biến thành xa xăm nếu là như vậy lời nói t ầ n tộc bộ lạc sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao đâu nghĩ đi nghĩ lại già doanh chính cười đúng rồi có những chiến g i p này lại thêm lên hiện tại là mùa đông chúng ta hẳn là có thể bắt đầu chinh phục kế hoạch ra đông nhiên phương ly thanh âm lại một lần nữa vang lên lao doanh chính xưng sở lập tức nhẹ gật đầu lúc này có thể Đơ s ngũ thành thú nghĩ đến cái gì chương hai mươi bảy tao lời nói một bộ một bộ như vậy từ nơi nào bắt đầu p h ư ơ n g l i xoay người nhìn xem danh o chính tấm kia dàn mua gương mặt mặt bên trên viết đầy kích động rốt cục có thể bắt đầu chinh phục người nguyên thủy để cho mình biến thành chân chính cường đại thần linh từ xác nhận mình thành là thần linh đến p h ư ơ n g l i không ngừng tại hai thế giới x u y ê n qua làm ra hết thể cơ bản bên trên cũng là vì cái này một ngày bất quá đối với từ nơi nào bắt đầu phương l i vẫn là không hiểu ra sao dù sao đối với cái này một mảnh rừng dẫm nguyên thủy hắn hiểu rõ thực sự là quá ít tại phương l i kia kích động trong ánh mắt lao danh chính thần sắc trở nên ngưng trọng lên h ắ n trầm ngâm sau một lát mới mở miệng nói ra từ nơi này đi về phía nam bộ lạc các dũng sĩ phát hiện qua không ít bộ lạc nhỏ tồn tại nhân số mặc dù không nhiều phân bố cũng quá tán loạn nhưng là có thể cam đoan là không có gì nguy hiểm nhân số không nhiều bộ lạc nhỏ lão doanh chính lời nói để phương ly u tỉnh táo lại hắn nhưng là còn nhớ rõ bên trong vùng rừng rậm này cường đại bộ lạc thế nhưng là có thần linh tồn tại ánh mắt lấp lóe phương ly u khẽ b ư ợ t cảm làm cuối cùng quyết định vậy liền đi về phía nam xuất phát ngươi đến ăn bài nhất thiết phải bảo đảm hết thệ vạn vô nhất thất ta các chiến sĩ phải bảo đảm an toàn mới gia nhập bộ lạc thành viên muốn bảo đảm khỏe mạnh đồ ăn cùng tài nguyên phân phối phải bảo đảm hợp lý dừng một chút Phương lão u sung một câu, i nhiên đột một bổ k doanh chính ánh ư là gà con mắt h chất không điểm động ầ u t r hắn cảm thấy đối với những người ngoại lai này cũng không nhất định muốn đối xử như nhau thần linh điện hạ ban lân mặc dù là từ bi nhưng là cũng phải bọn hắn cống hiến ra đầy đủ trung thành cùng tín ngưỡng mới được phương l uy cũng không biết ánh mắt lấp lóe lao doanh chính trong lòng đã bắt đầu có giai cấp nảy sinh giờ phút này hắn đều đem ánh mắt tập trung ở những cái kia tần tộc bộ lạc các chiến sĩ thân bên trên nhìn xem từng cái như đồng nguyên thị từ nhị thứ nguyên bên trong nhảy ra ngoài cường tráng thân ảnh phương l uy đột nhiên cao giọng quát ta các dũng sĩ thích các ngươi chiến giáp sao hống hưng hống vẫn như cũ đ â m chìm trong sự hưng phấn tần tộc các chiến sĩ đã trải qua kích động đến không nói lên lời bọn hắn giơ cao lên trường đao trong tay dùng hưng phấn tiếng gầm gừ phát tiết l càng có m ộ trong ít kích thực sự là kích động đến không được, b tiếng giống giận dữ phương l u y ánh mắt nhìn về phía phương nam tựa hồ hắn ánh mắt đâm rách xanh đun tươi tốt rừng rậm hóa thành một đầu hốn lượn nguyên thủy con đường hơn ư tám mươi người rậm chỗ n tụ tập cùng một chỗ tại thêm lên dầu đi hay ghen cưa kia gào thét tạc âm cho dù là ăn thịt bánh thú cũng rất sáng suốt tránh đi dạng này một cái trước đây chưa từng gặp kỳ quái đội ngũ đến mức một đường bên trên phương l u i muốn thay đổi thiện cơm nước đều không thể không mệnh lệnh các chiến sĩ an tính lại sau đó hướng phía bốn xuống dưới thăm dò đi săn có nhựa thủy tinh chiến giáp cùng than thép chiến đao tại các chiến sĩ đi săn hiệu s u ấ t đ ầ u chỉ tăng lên gấp m ộ ư ơ i cho dù là một chút thị thói quen về ăn m á n h thú gặp được thành đoàn chiến sĩ cũng phải quỳ đây chính là nhân loại trí tuệ mang đến lực lượng đương nhiên dạng này lực lượng tại người nguyên thủy trong mắt kia là vĩ đại thần linh chúng tinh chi chủ bản thân nhìn xem đầy đất thi thể động vật phương ly hài lòng nhẹ gật đầu hắn biết những n à y toàn bằng bản năng chiến đấu chiến sĩ đã bắt đầu dần dần quen thuộc mặc chiến giáp cầm chi tại trong khu rừng giấc nguyên thủy phương lui đi theo đội ngũ cùng một chỗ trọn vẹn đi tiếp ba ngày thời gian mới gặp lao danh o chính trong miệng nguyên thủy bộ lạc một đám người tĩnh mịch tận tàng trong rừng lẳng lặng đánh giá trước mắt cái này một cái nguyên thủy bộ lạc Cùng rực tộc lạc hẳn lên tần rỡ bộ lạc khác biệt trước mắt cái này bộ lạc vẫn như cũ ở vào đốt dây g e o hạt giai đoạn thậm chí bởi vì là bộ lạc nhân khẩu thưa thất nguyên nhân cái này một chi bộ lạc lộ g a dị thường thê thảm cực hiểu số thanh niên trai tráng toàn thân mang thương nằm tại trong thụ động cái khác người nguyên thủy cũng không khá hơn chút nào cho dù là giữa ban ngày cũng như chấn kinh thọ rừng đồng dạng tùy thời duy trì loại kia nơm hoke、okay、xem ra đây mới là chế ước bọn hắn phát triển nguyên nhân chủ yếu a nơi xa mượn nhờ thần lực để cho mình thai thính mắt tinh phương ly nhìn thấy tình cảnh như vậy mặt bên trên lộ ra một vòng vẻ chợ hiểu tại tràn ngập h u y ề n nguyễn sắc thái rừng rậm nguyên thủy bên trong người nguyên thủy nhóm nếu như tìm không thấy một cái phù hợp nơi ở nút cơ bản bên trên không có khả năng phát triển chỉ có thể tại run lẩy bảy bên trong luân làm thức ăn liên tầng dưới điện h ạ triển lộ thần tích đi chúng tinh chi chủ q u a n huy sẽ để cho bọn này lạc đường cựu non tìm tới phương hướng phương ly bên n ờ i tần nhất có chút túi đầu thần xác cung kính bên trong mang theo c u n nhiệt phương ly ngoài ý muốn nhìn hắn một、cái. ta o lời nói một bộ một bộ với ai học tần nhất mặt mo đỏ ửng nhẹ nhàng vỗ vỗ mình bộ ngực ta tần nhất làm là cái thứ nhất bị điện hạ ban tên chiến sĩ cái thứ nhất bị điện hạ ban cho thần khí chiến sĩ dốc lòng muốn thành là điện hạ trong tay sắc bén nhất lưới dao những lời này là ta từ doanh chính tộc trưởng kia học được doanh chính tộc trưởng nói với chúng ta qua hắn là toàn bộ bộ lạc gần với thần linh nhất người phương l u i trừng mắt nhìn lao nhân này có chút bản sự à đều biết mượn nhờ tôn giáo tín ngưỡng củng cố địa vị mình rồi đối mặt cùng nhật thần chi các chiến sĩ phương huy lại là lắc đầu nói ta không có ý định tự mình xuất thủ giao chương o c ư i hai n mươi tám thần phục hoặc là tử vong tuyết trắng bao trùm rừng rậm nguyên thủy bên trong hậu bên trên một hơi đều có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy xương trắng cao lớn cây bên trên cũng treo đầy xương đọng trên lá cây lớn sức mạnh tự nhiên là vĩ đại tại trong hoàn cảnh như vậy động vật cùng người đều không dễ chịu động vật còn tốt một chút bọn chúng có một bộ da lông có thể chống cự rét lạnh nhưng là nhân loại lại không có động vật loại kia ưu thế nhất là ở tại loại này bên trong hốc cây nhân loại đồ ăn thiếu thốn cùng rét lạnh để mỗi một người bọn hắn mặt bên trên đều viết đầy chết lặng cùng tuyệt vọng trong hốc cây bọn hắn chăm chú bọc lấy kia một mảnh nhỏ rõ ràng là tiểu động vật thân bên trên da lông cả người thân thể đều giấu ở kia một đống trong có khô cũng chỉ có vào đông nắng ấm h ạ một số người mới ra ngoài hoạt động bởi vì là nắng ấm phía dưới bọ quá lạnh không có gì bất ngờ xảy ra lời nói có lẽ các loại mùa xuân thời điểm mình cái này một chi bộ lạc liền muốn diệt vong nhìn xem tuyết trắng mê mang trong bộ lạc lao nhân ánh mắt đục ngầu suy nghĩ phiêu hốt ngay lúc này vào đông nắng ấm hạ một trận loạt tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên kia là tuyết trắng bị nghiền ép lúc phát ra kéo kẻ tâm thanh đề phòng mọi người cẩn thận cơ hội là ngay lập tức trong bộ lạc thanh trắng nghiên nhóm liền nhặt lên vũ khí mình nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ thuận thanh em nơi phát ra phương hướng nhìn lại từng cái mặc hoa lệ áo giáp chiến sĩ đạp trên tuyết trắng mà tới chấm đ o a n áo giáp tại dương quang dưới lóe ra ngọc thạch quang trạch như là trong thần thoại chiến sĩ đây là thần sao g â y trơ cả xương người nguyên thủy nhìn xem những cái k i a đạp tuyết mà đến chiến sĩ có người thấp giọng tự nói thần s á t mờ mịt thần phục hoặc là tử vong đối mặt những cái k i a không biết làm sao người nguyên thủy thần nhất bỗng nhiên vừa gậy phía sau chiến ao xa xa chỉ vào cái k i a bộ lạc lưới đao tại trong ngày mùa đông lóe ra băng lãnh qua mang、Soạn. người nguyên thủy nhóm nao nhao xôn xao bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mặc như thế hoa lệ chiến giáp chiến sĩ vậy mà là đến thu hoạch sinh mệnh nhìn một chút tia băng lãnh chiến、đào. nhìn lại mình một chút trong tay bó đá tuổi trẻ người nguyên thủy nhóm trầm mặc cái này căn bản là không có cách nào phản kháng những cái kia thần bí chiến sĩ thường một cái vóc người đều so với mình cường tráng người so bên mình nhiều không nói trong tay cầm trước đây chưa từng gặp vũ khí càng là cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được bọn chúng phong mang đối mặt cường đại như thế địch nhân bị vây quanh người nguyên thủy nhóm trong lúc nhất thời không biết làm sao nhìn thấy địch nhân bộ d á n g trong mũ giáp tấn nhất mặt bên trên lộ ra của nhiệt tiểu dung nếu như không có v i đại thần linh mình giờ phút này cũng sẽ cùng những người trước mắt này đồng dạng ngu mội l ạ hậu như là g i thú bất quá tần nhất từ đầu đến cuối nhớ kỹ v ị đại thần linh ý chỉ, tránh bất luận cái gì thương vong nhìn xem đam kia không biết làm sao người nguyên thủy tần nhất mặt bên trên lộ ra một vòng kinh nghiệt lập tức hắn dương lên cái cảm phía sau hắn chiến sĩ lập tức hiểu ý đại lượng đồ ăn liền bị ném ở bởi vì là phản quang mà lóa mắt tuyết trắng bên trong từ ngực rõ ràng có thể nghe nuốt nước miếng thanh â m vang lên đối mặt đồ ăn dụ hoặc tất cả còn có thể động người nguyên thủy đều đi ra trực câu câu nhìn xem kia bị ném trên mặt đất bên trên như là rác rưởi đồ ăn chúng ta chúng ta lựa chọn thần p ụ thanh â m dàn mua vang lên một cái khô gầy thân ảnh run run rẩy rẩy xuất hiện tuyên bố cái này bộ lạc thần phục tân nhất hài lòng nhẹ gật đầu cao giọng nói đã các ngươi lựa chọn thần phục như vậy các ngươi liền có tư cách tắm rửa chúng tinh chi chủ vinh quang những thức ăn này thuộc về các ngươi hống chưa khai hóa người nguyên thủy đặc thù tiếng gầm gừ bên trong đại lượng người nguyên thủy bộ phát ra cuối cùng thể lực hướng phía những cái kia đồ ăn chạy tới nhưng mà còn không chờ bọn họ tiếp cận tân nhất liền đột nhiên trợn quát một tiếng chờ chút một tiếng quát lớn mặc dù không có phương ly loa phóng thanh cũng không có phương ly thần lực gia trì nhưng là tại cái này chống trải núi rừng bên trong vẫn là có đất bằng kinh lôi hiệu quả. tất cả người nguyên thủy đều trong lòng run sợ nhìn xem vi phong lẫm liệt tần nhất mà tần nhất thì là lắc đầu nói đồ vật cũng không phải như thế ăn nói tần nhất nhanh chân hướng về phía trước đem một đầu nhỏ hiệu s á c h lên định dùng trong tay than thép chạm đao đem lột ra đi xương nhưng mà chính là ở thời điểm này một cái người nguyên thủy trên mặt hốt nhiên nhưng hung tướng mọc thành bụi trong tay búa đá hướng phía tần nhất đầu lâu bỗng nhiên nổ tới đông một tiếng buồn bực tiếng nổ tần nhất trực tiếp bị một búa thả l ậ t đập ầm ầm tại đất tuyết bên trong bị tuyết lớn bao phủ đầy trời đều có thể nhìn thấy búa đá sau khi vỡ vụn mảnh mảnh bay vụn cái này một bút cơ hồn cơ n Giết. Giết ba ba ba. cương ờ đao xuất khiếu thanh âm tại yên tĩnh đất tuyết bên trong như là tử vong âm phủ tuyên cáo này một đám người nguyên thủy tử vong người nguyên thủy bên trong có người cùng cái kia đậu trước nhất tay đồng dạng một mặt không tản cũng có người run lệ bẩy cẳng có người dùng đoán độc ánh mắt nhìn về phía mình đồng bạn mặc dù là người nguyên thủy nhưng là bọn hắn tiến hóa cấp độ cũng không phải trong thế giới hiện thực người nguyên thủy có thể so sánh mặc dù bọn hắn như mao ẩm huyết nhưng lại có mình bộ lạc độc hưu văn hóa cũng có được thuộc về bản thân tư tưởng mắt thấy lưới đao chi thượng liền muốn bắt đầu nở rộ huyết hoa lúc này tần nhất lại là lung la lung lay đứng lên có tờ giờ ép mũ giáp bảo hộ tần nhất chẳng qua là cảm thấy đầu váng mắt hoa bản thân ngược lại là không có nhận quá nghiêm trọng thường thế nếu là không có mũ giáp kia cái này một chút không phải đem tần nhất t u đầu sức chán không thể chờ chút có điện hạ ban thưởng xuống thần khí bảo hộ ta không sao đều cho dừng tay điện hạ nói qua không cho phép xuất hiện thương vong cố gắng lung lay mình mê mùa đầu tần nhất cưỡng ép duy trì thanh tỉnh hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ phương ly mệnh lệnh nơi xa trong rừng phương ly l ặ n g lặng nhìn xem một màn này không phải hắn lạnh huyết thực tế bên trên tại một màn này phát sinh thời điểm hắn cũng trong đầu l ộ n bộ một chút dù sao hắn chỉ là một cái yếu gà thần linh cũng không thể làm được toàn trí toàn năng bất quá nhìn thấy tần nhất mũ giáp không có việc gì về sau phương ly cũng an lỏng ngược lại tỉnh táo nhìn xem một màn này bởi vì vì hắn biết mình bộ lạc trưởng thành không chỉ cần có mình cái này thần linh dẫn đầu còn cần chính bọn hắn đi kinh lịch rất nhiều kinh lịch giờ phút này tần nhất biểu hiện để hắn rất hài lòng nhưng là hắn càng thêm hiếu kỳ tiếp xuống tần nhất hội làm thế nào hống tần tộc các chiến sĩ phát ra một tiếng không cam lòng giận hống đem cái này một đám người nguyên thủy bao bọc vây quanh nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa tần nhất dùng cương đao chống thân thể của mình nhìn xem cái kia vẫn như cũng là một mặt hung tướng người nguyên thủy mở miệng nói ra ta và ngươi đ ơ n đấu ngươi nếu là thắng những thức ăn này đều thuộc về các ngươi ngươi nếu bị thua từ đây liền nhất định phải thờ phụng vĩ đại chúng tinh chi chủ điện hạng hai cái trần như nhộng thân ảnh tại r i ê n g phần mình bộ lạc nhìn chăm chú bên trong triển khai nguyên thủy nhất chém giết quyền đấm cước đá chỉ là bình thường kỹ năng liền ngay cả răng cùng móng tay đều là bọn hắn quyết đấu thông thường thủ đoạn dạng này chiến đấu lộ ra dã man mà thô bạo tại bọn hắn đi qua sinh mệnh bên trong bọn hắn tín điều là chỉ cần có thể giết chết đối thủ chính là chính xác thủ đoạn đây là rừng rậm pháp t ắ c sinh tồn hai người đều là r i ê n g phần mình bộ lạc bên trong rất cường đại chiến sĩ chém giết kinh nghiệm đều phi thường phong phú hạ thủ rất tàn nhẫn bất quá bởi vì là phương ly nguyên nhân mùa đông này tần nhất cũng không có tiến vào trạng thái hư、nhược. rồi rào dinh dưỡng để thân thể của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại đ ỉ n h phong đánh nhau đánh cho chính là nhanh chuẩn hú u h á c mượn nhờ thân thể ưu thế không cần bao lâu thời gian tần nhất liền đem đối thủ hùng hăng ngã tại đất bên trên đem hắn đặt tại đất bên trên ma sát thàng đến người nguyên thủy kia toàn bộ đều bị đánh cho không đứng dậy nổi tiên huyết đem tuyết trắng luồng đỏ tần nhất lúc này mới đứng lên túi đầu nhìn xem người nguyên thủy kia tần nhất thanh âm tràn ngập t i ê u ngạo người thua coi như không có điện hạ ban cho thần khí ngươi cũng không phải đối thủ của ta nằm trên mặt đất bên trên người nguyên thủy bởi vì là tuyết thủy duyên cớ toàn thân đều đã trở nên bầm đ nhưng là hắn hay là gian nan bọ lên đối tần nhất túi đầu biểu đạt mình thân phục tần nhất hài lòng nhẹ gật đầu một bên một lần nữa mặc mình chiến đến giáp một bên quét nhìn một vòng còn có người muốn phản kháng sao quy củ đồng dạng chỉ cần đánh thắng ta đồ ăn chính là các ngươi người nguyên thủy nhóm hoàn toàn yên tĩnh không có một cái lên tiếng t i ế t ngạo bất tuần đến cùng là sỗi sinh tồn tiếp mới là những người nguyên thủy này nội tâm khát vọng nhất sự tình kéo kẹt kéo kẹt tuyết lớn bên trong người nguyên thủy nhóm rốt c u c triệt để khuất phục khuất phục tại tần tộc lực lượng cường đại cũng khuất phục tại sống s u t khát vọng đây chính là chinh phục sao tránh không được tiên huyết cho dù là phương l u i là cái thần linh tia nguyên thủy mà dã man vật lộn cũng làm cho hắn tràn ngập rung động rung động sau khi tần nhất biểu hiện cũng làm cho phương l u i thật bất ngờ bởi vì là tần nhất quyết đoán mới tránh khỏi một lần thương vong sự kiện phát sinh thậm chí tránh khỏi khả năng thai hoàng ẩm phải biết người không phải có cây ai có thể vô tình nếu như tần bộ lạc các chiến sĩ phẫn nộ giết chết cái k i a bạo khởi tập kích người nguyên thủy có lẽ cái khác người nguyên thủy mắt dưới sẽ không biểu hiện ra cái gì nhưng là cựu hận hạt giống khẳng định hội lạng yên bị loại dưới cũng may hết thể đều giải quyết tại rừng g i m nguyên thủy bên trong dã man nhất thô bạo quy củ bên trong giải quyết tốt đẹp. an bài cái khác tần tộc chiến sĩ chấn an người nguyên thủy đồng thời sinh h ỏ a nấu cơm về sau tần nhất nhanh chân hướng phía phương l u y trô đi tới đẩy r a nồng đậm chọc nhánh cây tần nhất không nhìn thật d à y tuyết động trực tiếp quỳ một gối xuống h ạ đối phương l u y cung kính nói điện h ạ đã trải qua hoàn thành chinh phục không có bất kỳ cái gì thương vong xuất hiện nhìn xem cung kính bên trong mang theo cùng nhiệt tần nhất phương l u y trong lòng là xúc động đây chính là tín đồ a mang trên mặt một vòng ý cười phương r u hơi xúc động đem tần nhất đỡ dậy vô vô bả vai hắn trầm giọng nói ngươi nhất định sẽ tại ta vinh quang bên trong lột sắt thành siêu phạm cường giả ta cam đoan. đối với siêu p h à m cường giả cái gì người nguyên thủy khai hóa mà đến tần nhất căn bản cũng không hiểu nhưng là hắn có thể cảm nhận được thần linh điện hạ đối với mình coi trọng lúc này liền kích động vô vô mình bộ ngực là điện hạ vinh quang mà chiến tiểu tường đốc phương l u y cười khổ một tiếng mặc dù không biết cái này một mét chín đại hắn đến cùng ba o lớn nhưng là không biết vì cái gì tại phương l u y mắt bên trong hắn chính là một tiểu tường đốc có lẽ đây chính là thần linh t r ư ớ c trách đi phương l u y trong lòng dâng lên một loại nào đó bắt không được minh ngộ điện hạ những người này nên làm cái gì nghe được thần linh điện hạ đối với mình xưng hô tần nhất chất phác cười một tiếng tại phương luy ý nghĩ bên trong mình làm một tân tân thần linh hẳn là hết thể lấy ổn làm chuẩn mới đúng mà đối với nên làm như thế nào tất cả mọi người tự nhiên là lấy phương luy làm chủ thế là tại nóng hổi đồ ăn vào trong bụng vừa mới chinh phục người nguyên thủy nhóm khôi phục thể lực về sau tần tộc bộ lạc liền bắt đầu đường về xuất phát thời điểm vừa vặn tám mươi mốt người trở về thời điểm tính bên trên mới gia nhập người nguyên thủy khoảng chừng hơn một trăm ba mươi người có tần tộc chiến sĩ hộ tống lại thêm lên đã sớm mở ra nguyên thủy con đường một đường bên trên cơ bản không có gặp được cái gì nguy hiểm mà người nguyên thủy nhóm đến cùng là một đám đơn thuần g i a hỏa xác nhận thần phục liền thật thần phục liền ngay cả đã từng là người nguyên thủy tần tộc chiến sĩ cũng tự nhiên mà vậy tiếp nhận những n à y thần phục giá hỏa một đường bên trên tần tộc chiến sĩ tránh không được muốn tại một mặt kiêu ngạo bên trong lớn thổi đặc biệt thổi bọn hắn bộ lạc cùng thần linh tại chúng ta thần tộc bộ lạc có vĩnh viễn sẽ không dập tắt dương quang có so gia thú còn muốn ấm áp đệm chăn còn có thần quốc đến đồ ăn nhìn thấy chúng ta chiến giáp không có lợi hại sao ngươi chỉ có thể nhìn không thể sờ bởi vì đây là thần linh điện hạ ban thưởng là ta vinh quang lúc trước thần linh điện hạ thế nhưng là người khoác quang mang mà đến ngầm đầu một cái liền đưa tới đ ầ y trời tinh thần bất quá thần linh điện hạ là nhân tử hắn không chỉ có tha thứ chúng ta mạo phạm còn cho phép chúng ta tắm dựa tại hắn quang mang bên trong ngươi một lời ta một、câu. t người đồ nói ra đồ vật đầy đủ để nói n n ra vật h ữ cái kia n h mau ẩm hết n g ư nguyên thủy không ngừng hét lên kinh kính hét thanh, nhìn về phía Phương、Lui、ánh chàn nghiên ngừng lên ngạc cũng cùng kính sợ. Người Nguyên mắt tìm tòi Thủy Lui cứu âm về đầy sợ. xuất thân tần tộc các chiến sĩ lớn r ộ n g phương l u i nghĩ đối đây hết thạy không biết rõ tình hình đều là không thể nào đối với đây hết thạy phương l u i ngược lại là vui thấy kỳ thành đây chính là truyền đạo hình thức ban đầu từ thổi n g ư bước bắt đầu nhìn phía sau lớn tiếng huyền diệu mình bộ lạc cùng thần minh tần tộc các chiến sĩ phương uy trong mắt như có điều suy nghĩ bất quá rất đáng tiếc phương uy cũng không có cảm giác được lực lượng tăng trưởng đối với điểm này phương uy cũng không vội bởi vì vì hãy biết cho dù là đối người nguyên thủy đến nói tín ngưỡng đều là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình chí ít tại tần tộc bộ lạc thời gian dài như vậy phương l i thực lực đã trải qua có chỗ tăng tiến điểm này rất có thể là tín ngưỡng trình độ dẫn đến ban đầu thành là thần linh thời điểm phương l i dọc theo đi thần lực không sai biệt lắm có được một người trưởng thành một cánh tay lực lượng mà bây giờ thì là phải ngồi lấy hai chưa từng tín ngưỡng đến cạn tầng tín ngưỡng lại đến thành kính tín ngưỡng đối với cái này một nhóm vừa mới thần phục người nguyên thủy bọn hắn còn cần thời gian nhất định đi bồi dưỡng cùng giáo dục chương á i k á c k nói, là doanh chính lao ba mươi người nguyên thủy đối tinh không ảo tưởng bởi vì là có dầu đi h a ghen cơ mở ra nguyên thủy con đường đường về thời điểm đám người vẹn vẹn chỉ là dùng hai ngày thời gian mà thôi sạch sẽ ấm áp rộng rãi sáng tỏ đây là hơn năm mươi cái bị chinh phục người nguyên thủy lần thứ nhất nhìn thấy tần tộc bộ lạc doanh địa lúc trong lòng toát ra ý nghĩ nơi này tất cả mọi thứ đều là bọn hắn trước đây chưa từng gặp quảng trường bên trên kia to lớn mà tinh mỹ pho tượng trong sơn động kia sáng động đèn kia a tỏ q u lúc nhất g thời vừa mới đến người nguyên thủy vậy mà có vẻ hơi không biết làm sao nhất là nơi này mỗi người đều y tản ra một mùi thơm hư vị cái này khiến mới đến người nguyên thủy nhóm mợ mịn sau khi còn nhiều một chút tự ti mặc cảm đây chính là có thần linh tồn tại bộ là sao người nguyên thủy bên trong lão giả một mặt c h ấ n kinh đánh giá tần tộc bộ lạc hết thảy tự lẩm bẩm có lẽ là bởi vì là cùng là tộc trưởng nguyên nhân lão doanh chính một mực chú ý đến cái này như là n ế n tàn trong gió lão giả nhìn vẻ mặt c h ấ n kinh lão đầu toàn thân trên giới dơ bẩn hôi thối bộ dáng lão doanh chính mặt bên trên lộ ra một vòng vẽ n g ạ o nhiên hắn đi vào lão giả bên người một mặt tự hào nói không sai chính là bởi vì là có vĩ đại chúng tinh c h i chủ chúng ta tần tộc bộ lạc mới có thể có hôm nay các ngươi có thể bị chúng tinh tri chủ điện hạ xem trọng thực sự là quá may mắn nhân tử chúng tinh chi chủ nguyện ý dùng h ắ n vinh quang c h e chở các ngươi đây là các ngươi cả một đời cũng không thể gặp được cơ hội chúng tinh chi chủ lão giả trong đầu hiện lên một người mặc áo lông thân ảnh k i u n u h ò a tình chỉ là như vậy thần thánh gian nan nuốt một cái mình n ư ớ c bọn lão giả nhìn về phía doanh chính chúng ta về sau cũng có thể tắm rửa tại chúng tinh chi chủ quang huy bên trong sao lão doanh chính nghe vậy tiêu ngạo dương lên mình c á i cảm thậm chí c ô ý kéo mấy dưới mình áo lông khoa kéo đương nhiên có thể nhưng là chúng tinh chi chủ điện hạ mặc dù là nhân tử nhưng là không có nghĩa là tần tộc bộ lạc là nhân tử ân cụ thể an bài thế nào cho ta suy nghĩ lại một chút bản tộc trường a n bài trước người cho các ngươi nấu nước tắm rửa chúng tinh chi chủ điện hạ không thích dơ bẩn đồ vật còn có các ngươi những n à y lạc hậu gia hỏa đã trải qua phải c h ú ý lễ nghi lễ nghi biết sao cùng thế giới hiện thực những cái kia nhà giàu mới nổi đ ồ n g dạng cố nhiên lão doanh chính thời khắc nhắc nhở mình muốn kiếm tốn nhưng là đối mặt trước mắt những người nguyên thủy này trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một loại cảm giác ưu việt phương luy im lặng nhìn xem một màn này cũng không có nhúng tay cái gì chính như lão doanh chính nói tới như thế mình quả thật không thể tiếp nhận những người nguyên thủy này dơ bẩn cái này không chỉ là nhìn xem không thoải mái quan hệ trọng yếu nhất vẫn là khả năng mang đến tật bệnh thai tại mới tới người nguyên thủy ngao ngao tiếng kêu thảm thiết âm bên trong rất nhanh bọn hắn liền trở nên rực rỡ hẳn lên xuyên lên phương ly từ cửa hàng lớn mua giá rẻ quần áo về sau dung thân một thay đổi liền từ người nguyên thủy biến thành người hiện đại bộ dáng d à y vo đến lúc này trời đã tối xuống dừng lại cháo gạo trắng thêm thịt nướng phong phú đ a tối phối bên trên một điểm nhỏ rượu hai cái bộ lạc ở giữa ngăn cách lập tức ít đi rất nhiều mượn t i u tình ra doanh chính đắc chí vừa lòng sốt ruột toàn bộ tộc nhân tụ tập tại bằng đá bình đài bên trên phương ly u tượng thần chi hạ bị điểm đốt h ỏ a quang nổi bật mỗi một cái người nguyên thủy gương mặt cái k i a đơn giản chất phát biểu lộ tại h ỏ a quang dưới lúc sáng lúc tối lão danh o chính thanh âm tại trong hoàn cảnh như vậy vang lên hắn mặc đỏ chót áo lông đứng tại phương ly u tượng thần phía dưới chỉ vào đỉnh đầu trong suốt tinh không tộc nhân ta nhóm ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu chúng ta tinh không đi nơi đó chính là vĩ đại chúng tinh chi chủ thần quốc tinh không là minh ngông là bao dung nó ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cường đại các ngươi nhìn tinh không đông phương những cái tia tinh thần tụ tập cùng một chỗ giống hay không một đầu cuộn lại thanh long đông phương thanh long phương tây bạch hồ phương nam chu tước p h ư ơ n g Bác h u y ề n vũ, quang phía dưới mượn tựu i kình lão doanh chính lần thứ nhất bắt đầu cho các tộc nhân đi tuyên truyền giảng giải liên quan tới tinh không minh ngông một chương to lớn vải trắng thô giáp vẽ lấy đầy trời tinh thần phát họa ra ngũ phương thanh thú chịu tượng giản bút họa phiên bản từng chương to lớn in màu vành trụt Thì là bị lao doanh chính cầm trong tay, tộc thì tập trung tinh thần Doanh Chính không hiện nhân nghề nhìn là Lao làm lấy là bị biểu ra. ngừng cầm Các cổ, xem kia sự i đại tại. n động như thật cường đại tồn tại. Một màn này, h thật Một c c kỳ giống nhà thật r ẻ n ì n tranh nói Không như sinh bọn hắn có thể làm đến bước này sách Sự giáo cách, thoát dục. có có bước huyết hạt hoạt, thể hiếm thấy. h đốt trải rất vừa mau qua lời ly làm mới gieo dây ẩm đã bên trên vì cái này một ngày lão doanh chính đã trải qua chuẩn bị hồi lâu thời gian phương ly cho hắn nhồi cho vị tan tri thức thực sự là quá lộn xộn đem hết thẻ đều coi như là thần linh khảo nghiệm lao doanh chính không thể không so sánh những cái kia tinh mỹ hình ảnh đi từng chút từng chút tại tinh không bên trên tìm kiếm thần linh ám chỉ cũng may lão doanh chính vận khí không tệ mặc dù những cái kia t r ò m sao còn kém rất nhiều nhưng là ngũ phương thanh thú vẫn là để hắn ngạnh sinh sinh trong tinh không phát h ỏ a ra tới cùng thế giới hiện thực đồng dạng đây là lập ra giáo nghĩa cùng thần thoại chỉ bất qua sáng lập chi thức so với thế giới hiện thực một đời một đời chuyển thừa đổ vật lộ ra đơn sơ quá nhiều nhưng là dù vậy những vật này cũng đầy đủ thỏa mãn người nguyên thủy nhóm đối với tự nhiên cùng tinh không ảo tưởng đầy đủ để bọn hắn đắm chìm trong dạng này cố sự ở trong mà tín ngưỡng cũng ở trong quá trình này bất chi bất phương l uy cũng không có tham dự dạng này nguyên thủy hoạt động bên trong làm l à thần linh lúc này hắn hẳn là ẩn cư phía sau màn bảo trì mình cảm giác thần bí vắng vẻ trong sân động phương l uy yên tĩnh ngồi chung một chỗ tảng đá bên trên hắn toàn thân tinh quang p h u n g trào cả người khí tức cũng bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ thần lực tại tín ngưỡng ngưng tụ quá trình bên trong bắt đầu từng bước tăng lên giờ phút này phương l uy cả người đều đắm chìm trong loại kia thần lực tăng lên mang đến trong sự vui sướng trong thăng chốc để giống như nhìn thấy vũ trụ minh n ô n g mà hắn thì là hóa thân thành là tinh không bên trong trường không hết thể vĩ đại tồn tại Đợt, các vậy ta muốn đề cử cất giữ cùng đầu tư đâu chương ba mươi mốt thần lực biến hóa thần lực tăng trưởng để phương ly u nhục thân cùng linh hồn đồng thời sảng khoái loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác có thể để phương ly u dùng hắn thần cách thể dị thế giới thật so bạn gái chơi vui gái khác không nói hiện tại toàn thân trên giới loại kia sảng khoái cảm giác chính là bạn gái không cho được nữ nhân a chỉ có thể để nhục thân nhất thời thoải mái có thể cùng hiện tại nhục thân cùng linh hồn tiếp tục thoải mái so sánh tắm dựa tại tinh quang thần lực bên trong phương ly sảng khoái đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một c ỗ nhu hòa lực lượng tại tư dưỡng hắn trong ngoài thần lực thoải mái hạ Phương、Lui、nhục thân lực lượng đang không ngừng tăng cường, linh hồn thực. lượng cường, ngưng đang ngừng tăng cũng dần dần trở nên Lui lực trở sau một hồi lâu phương l i thân bên trên thần lực quang huy mới bắt đầu dần dần thu liễm hơi một hoạt động thân thể của hắn liền phát ra một trận lốp bốp như là giang đậu thanh âm cảm thụ được nhục thân kia tựa hồ đã trải qua đột phá nhân loại cực hạ n lực lượng cùng lại tăng mạnh một chút thần lực phương l i mặt bên trên lộ ra kinh hỷ thần sắc Quả nhiên, tín là thần linh cường Nh đại bí mật. bí đồ là thực lực tăng trưởng tiếp cận một phần tư thực tế bên trên cũng không tính quá nhiều tăng trưởng chân chính để phương ly u hưng phấn hay là hắn xác nhận mình suy đoán cũng tìm được mạnh lên phương pháp tín đồ là thần linh mạnh lên đường tắt chí ít hiện tại xem ra là như thế này hưng phấn phía dưới phương ly u vận chuyển mình thần lực đem đều đều phân bố tại quên thân rõ ràng cường đại hơn nhiều thần lực phía dưới phương ly u lần thứ nhất làm được người nhẹ như yến thật giống như trong phim ảnh võ lâm cao thủ giống như chân tiếp theo điểm phương ly như là một cây lông vũ lấp đi đi thật xa nếu không phải hắn thân bên trên áo lông quá xuất diễn hắn đều muốn cảm thấy mình là thiên hạ ngũ tuyệt này loại nhân vật chờ c là... nhiên nhiên một, không không một, trận trận một tiếng cảm i không buồn n g p h ư g con một tiếng nổ bên trong phương ly thần lực trong cơ thể mãnh liệt bộc phát hóa thành hoàn toàn mơ hồ tinh đồ đem hắn cho bào phụ lại nhìn kỹ lại khi một mảnh tinh đồ thình lình cùng trên bầu trời quần tinh có mấy phần tương tự t h â n ở tinh đồ trung ương phương ly u giờ phút này trong thoáng chốc như là tinh thần t r ư ở n g khóng giả chúng tinh chủ nhân tuần hoàn theo trong lòng nhịn đập toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào kia một mảnh tinh đ ồ bên trong phương ly u rất nhanh liền phát hiện một đầu màu xanh dây nhỏ ở bên tay trái hắn kia một mảnh tinh đ ồ bên trong xuất hiện thanh tuyến sâu chuỗi lên một khỏa lại một khỏa tinh thần tựa hồ là muốn phát h ỏ a ra một loại nào đó hình dạng mà tại phương ly u trong đầu thì là có như có như không tiếng long ngâm vang lên nhưng là rất đáng tiếc là thanh dây cũng vẹn vẹn sâu chuỗi một phần nhỏ tinh thần sau liền không lại tiếp tục kéo dài đủ loại dị tượng cũng đi theo im bặt mà rừng thần lực lại một lần nữa trở về phương l u i thể nội phương l u i mở hai mắt ra cả khuôn mặt bên trên viết đầy chấn kinh cùng bất khả t ư n g h ị cho dù là nhiều lần khắc chế hắn cũng thực sự là bảo trì không được bình tĩnh tứ tượng vậy mà là tứ tượng mặc dù không thể thành công nhưng là cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai chẳng lẽ thế giới này cũng có tứ tượng không đúng không đúng thế giới này tinh không cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt không nên trùng hợp như vậy nếu như không phải trùng hợp lời nói phương l u i thực sự là không có cách nào bình tĩnh bởi vì vì hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng liên quan đến thần linh chức trách khả năng tín ngưỡng lực lượng nhất định là tín ngưỡng lực lượng ta làm là chúng tinh c h i chủ đem tinh không phân chia tinh không liền mẹ nó bị phân chia tín đồ phản hồi về lại tín ngưỡng để ta thần lực dựng dục ra mới biến hóa nói một cách khác đây là thần linh vì thiên địa đại ngôn a nếu như là loại kia có được cải thiên hoán địa uy năng thần linh đây chẳng phải là hắn tồn tại liền dính tới thiên địa tạo thành suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phương l u i đột nhiên cảm thấy mình không hiểu thấu thành là thần linh chuyện này cũng không đơn giản thế giới này tựa hồ có thuộc về mình bí mật bất quá suy nghĩ kỹ một chút những sự tình này đối với mình đến nói vẫn là quá xa vời mình bây giờ bất quá là cái yếu gà thần linh mà thôi thần lực thai n é n bên trong biến hóa đối với mình để nói t r ă m lợi mà không có một hại xem ra đem một cái thế giới khác chi thức mang tới nước cờ này xem như đi đúng rồi hưng phấn phía dưới phương ly u hung hăng vung một chút nằm đ ấ m hắn có một loại dự cảm mình thần lực hội tại tín đồ đạt tới trình độ nhất định về sau phát sinh một loại thuế biến hưng phấn về sau nghĩ đến kia mới xuất hiện không có nhiều màu xanh dây nhỏ phương ly u liền nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh nếu như ta suy đoán không nói vậy dây nhỏ hình thành thanh long hình dạng trong chớp mắt ấy khó ta thần lực liền sẽ thêm ra mười biến hóa nhưng là bằng vào ta hiện tại tín đồ số lượng còn thiếu rất nhiều kích phát ra thần lực biến h ó a nghĩ tới đây phương l uy đột nhiên ngầm đầu trong ánh mắt tinh quang lưu trôi nhất định phải tăng tốc chinh phục bộ pháp chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh tích lũy tín đồ còn có doanh chính bên này ta cũng nhất định phải để hắn lý giải càng nhiều truyền giáo tri thức cái này cũng là trọng bên trong chi trọng thông qua doanh chính truyền bá các tín đồ mới có thể càng thêm rõ ràng lý giải tinh không dựng dục nào lực lượng cường đại cuối cùng mới có thể phản hồi đến ta cái này chúng tinh chi chủ thân bên trên thần lực hoàn toàn mới biến hóa để phương uy cả người đều trở nên hưng phấn phương l uy có thể vũ bộ ngực cam đoan đợi này đều không đối một sự kiện để ý như vậy cho dù là cái kia lần thứ nhất m ư ơ n phòng gió táp mưa xa ban đêm phương l uy cũng không có để ý như vậy qua bạn gái nơi nào có làm thần chơi vui tràn đầy phấn khởi bên trong phương l uy chắp tay sau lưng không ngừng trong sơn động chẳng có mục đích đi lung tung các loại người nguyên thủy nhóm lần lượt từ sơn động bên ngoài t i ế n đến phương l uy trong lòng lúc này mới có kế hoạch đại khái nhìn xem này thời gian dài như vậy đều tinh thần sáng láng người nguyên thủy phương uy hít sâu mờ hơi lại một lần nữa hóa thân cao, cao tại、Thượng、thần linh n u hỏa tinh chiếu sáng sáng hang động hấp dẫn tất cả người nguyên thủy chú、ý. dân dân thích hướng thân phận của mình phương l u y m ặ t như này vạn chúng c h ú m g ụ đã trải qua sẽ không giống như kiểu trước đây thấp thỏm trong lòng t h ầ n s ắ c lạnh nhạt bên trong phương l u y lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói mới gia nhập tần tộc bộ lạc các chiến sĩ ta cảm nhận được trong lòng các ngươi khát vọng cùng thành kính làm là nhân từ thần linh ta quyết định tại các ngươi trải qua kể vai chiến đấu về sau cho các ngươi đồng dạng chiến giáp cùng vũ khí、Soạn. tần tộc bộ lạc xôn xao vĩ đại thần linh lại muốn ban thưởng xuống thần dân sao nhất là mới gia nhập người nguyên thủy nhóm từng cái trận mắt hớp mộm t i ê cường đại chiến giáp mình vậy mà cũng sẽ có được đối với mình con dân là thế nào nghĩ chương l ba mươi hai đ ạ i môn pháp hội sắp nhận tiếp xuống phương châm phương ly làm một lần vung tay trường quỹ giao phó xuống dưới mình mệnh lệnh về sau hắn cũng không có như cùng lần trước đồng dạng đi theo đại bộ đội cùng lúc xuất phát mà là quay trở về thế giới hiện thực ý thức được tín đồ đối với mình thần lực phản hồi tầm quan trọng về sau phương ly u liền không kịp chờ đợi trở về thế giới hiện thực đáp loát một đống tư liệu không có cách các tín đồ đối với ngũ thanh thú lý giải còn dừng lại tại kêu mấy trường trên hình ảnh đối với thanh long bạch h ổ có nào u y năng lại chấp trưởng lấy nào quyền hành căn bản là hoàn toàn không biết gì cả mà những vật này chính là phương ly cái này thần linh phải làm sự tình thần linh cần truyền đạt cho tín đồ hắn tư tưởng những vật này trải qua phát triển về sau liền sẽ dần, dần diễn hóa thành giáo nghĩa bất quá chỉnh lý tư liệu quá trình không có chút nào thanh tịnh phương ly u đã đã bị mấy cái điện thoại cho quấy dối ở trong đó tuyệt đại đa số đều là bằng hữu của mình cùng đồng sự đối với mình đ ố n g nhiên từ trước đồng thời rời đi ma đô chuyện này tất cả mọi người là cảm giác có chút chân kinh bất quá không có cách phương ly u luôn không khả năng cùng bọn hắn nói mình hội xuyên qua đồng thời thành một cái thần a ta nói l a phương có khó khăn gì cùng ca môn nói a mười vạn tám vạn h u y n h đệ không bỏ ra nổi đến một hai vạn vẫn là không có vấn đề trong điện thoại phương ly ở công ty quan hệ tốt nhất đồng sự ngự khí có chút lo lắng mình thuê đến trong phòng phương ly lắc đầu nhìn một chút mình kia xuân về hoa nợ lớn hoa viên cười nói yên tâm đi ta bên này không có việc gì cúc điện thoại phương ly vớt vớt đầu mình tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp à, cảm giác muốn cùng xã hội tách rời tại phương ly trong lòng mặc dù dị giới hết thệ là đệ nhất trọng yếu nhưng là thế giới hiện thực rất nhiều thứ phương ly cũng không thể từ bỏ cái khác không nói chỉ là vì thế giới hiện thực rất nhiều tài nguyên phương ly đều không thể không tại thế giới hiện thực có cái thuận tiện dung nhập trong đó thân phận ông, ông ngay n g tại phương ly suy nghĩ mình tại thế giới hiện thực ứng nên làm như thế nào thời điểm phương ly điện thoại lại một lần nữa chấn động cầm lên xem xét hả vậy mà là hàn lập minh điện thoại phải biết tại phương l u y trong lòng tiền hàng thanh toán xong về sau hắn coi như cùng hàn lập minh cái này phú nhị đại không có quan hệ gì đoán chừng hàn lập minh trong lòng cũng là nghĩ như vậy bởi vậy hàn lập minh điện thoại để phương l u y cảm thấy rất ngoài ý m u ố n nhưng là phương l u y vẫn là tiếp hàn thiếu n g ọ n gió nào đem ngài thổi tới điện thoại một bên khác hàn lập minh cười ha ha một tiếng phương huy đệ ta người này không thích con con thẳng thẳng lần này lại là thực sự không có biện pháp ồ phương l u y có chút ngoài ý mới hắn cũng không nhận là hàn lập minh không có cách nào sự tỉnh mình liền có biện pháp hàn lập minh cười khổ một tiếng là như thế này ta có người bằng hữu lần trước đưa chút thuốc rượu cho hắn hắn hiện tại liền đuổi theo ta hỏi rượu thuốc bên trong ngâm dược liệu gì đi vào phương l u y c h ừ n g mắt nhìn làm dược tài sinh ý bằng hữu nhà hắn là làm bất động sản sở dĩ hỏi cái này dược liệu chủ yếu vẫn là bởi vì vì hắn cần chút đem ra được đồ vật tạc lễ tạc lễ phương l u y lộ ra càng m ở mịt đúng chính là tạc lễ cụ thể một câu hai câu cũng nói không rõ ràng ngươi liền nói thẳng đi ngâm rượu dược liệu ngươi còn có hay không cầm điện thoại phương huy liếp mắt có cũng nói không có hàn thiếu Thứ này điện ề truyền u xuống là tổ thượng t ớ dư thừa thật h k có. thoại một t trực tiếp bị treo phương huy có chút mở mịt đưa điện thoại di động thả xuống lập tức hắn trong lòng hơi đậu pháp hội hẳn là tôn giáo phương diện hoạt động a nếu như là pháp hội g lời nói tạm thời không nói có thể hay không từ trường hợp này học được điểm tôn giáo thủ đoạn chỉ là xã hội bên trên tầng nhân sĩ đều hướng qua góp sự tình không chừng có thể phát hiện thế giới này một chút bí ẩn dù sao hiện tại một cái rất vấn đề mấu chốt chính là thế giới hiện thực đến cùng có hay không giống như ta siêu phạm tồn tại nghĩ tới đây phương huy ánh mắt rõ ràng lấp lóe một chút hắn nhanh chóng lấy ra máy tính bắt đầu lục xoát lên liên quan tới trận này pháp hội một chút tin tức khoan hay nói tuy tiện vừa tìm liền để phương luy tìm ra không ít tin tức cái gọi là pháp hội thực tế bên trên chính là đạo môn tôn giáo g một loại tụ hội hoạt động mà thôi các đại truyền thừa tôn giáo g hội tụ tại danh sơn đại xuyên vòng nói r ằ n g đạo tại trong quá trình này kẻ có tiền cũng sẽ lấy tín đồ thân phận tham dự vào lấy quên tiền phương thức để diễn tả mình thiện n h i ệ m cùng thành kính nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trên những tài liệu kia phương luy mặt bên trên lộ ra cơ chí thân sắc ý vị thâm trường lẩm bẩm nếu như ta không có nhớ lầm lời nói đương kim hoa h ạ đạo môn cùng võ học môn phái thế nhưng là chặt chẽ không thể tách rời a võ đăng sơn có thái cực cũng cung phụng có chân vũ đại đế long hồ sơn giã danh s ư ơ n g đạo môn tổ đình phương l u y não bù đắp một phen n a o động càng mở càng lớn càng phát ra cảm thấy thế giới hiện thực thủy tựa hồ rất sâu ý niệm tới đây phương l u y bỗng nhiên đứng dậy hai tuần về sau đúng không hai tuần tương đương với dị thế giới hơn năm tháng cũng đủ rồi hơn năm tháng thời gian phương l u y tự hỏi có thể đem thực lực tăng lên tới một cái mới bậc thang lại thêm lên lòng bàn tay cái tia có thể xuyên qua ân ký phương ly u cảm thấy coi như thế giới hiện thực có cái gì siêu p h à m cường giả tồn tại mình đánh bất quá vẫn là có thể chạy trốn được nghĩ tới đây phương ly u đột nhiên trở nên lòng chỉ muốn về đối với phụ mẫu mất sớm phương ly u đến nói nhà đã là một cái trong trí nhớ mới tồn tại danh tử chớ nhìn hắn mắt d ư ớ i thuê xuống tới bộ này biệt thự có thể làm cho đã từng bạn học thời đại học tập thể ghen tị nhưng là cái này tại phương ly u trong lòng cũng không phải là nhà nhà vật này đã trải qua rời đi phương ly u quá xa so sánh phía dưới gì thế giới hết thể tựa hồ càng làm cho phương ly có một loại nhà cảm giác đơn thuần nhưng thích người nguyên thủy nhóm thế giới thần bí quy tắc thân là thần linh siêu nhiên hết thể hết thể đều cho phương l u y không giống cảm giác thậm chí có đôi khi tại dị giới trong đêm phương l u y đêm không thể say giấc nhớ tới phụ mâu trước khi đi kia lo lắng ánh mắt sẽ còn đáng chắt cười cười đ ố i trong lòng bọn hắn nói cha mẹ yên tâm đi ta hiện tại có một cái dị thế giới so bạn gái chơi vui nhiều đừng nói nhi tử không hiếu thuận a nhi tử nhưng là muốn truy cầu trường sinh bất tử người coi như ngày nào định tìm người bạn gái đứa con kia cũng phải cho các ngươi nhị lao tìm nữ thần sinh cái thần đợi thứ hai đi về nhà phương h u tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng tối tăm mở mịt vòng xoáy xuất hiện tại phương l u i trước người mang bên trên mình lapop phương l u i vừa muốn tiến về dị giới hắn đột nhiên bước chân dừng lại chương 3 a mươi a b pin liền mang một cái máy tính có thể hay không không đủ dùng phương l u i bước chân dừng lại k i a tối tăm mở mịt cánh cửa không gian cũng theo đó tiêu tán mang máy tính chủ yếu là thuận tiện cho danh o chính bọn hắn nhìn một chút tư liệu nhưng là máy tính lại thuận tiện cũng chỉ là cái dạng đơn giản đồ vật mà lại trong máy vi tính có quá nhiều đồ vật không thể cho bọn hắn nhìn nhìn xem trong tay máy tính phương ly mặt bên trên lộ ra vẻ do dự không thể cho tín đồ, nhìn đồ vật dĩ nhiên không phải phương l i trong máy vi tính a vờ mà là liên quan đến tại thế giới hiện thực đủ loại tư liệu phương l i tín đồ hiện tại ở vào một cái tam quan cùng tầm mắt phi tốc giai đoạn trưởng thành hắn muốn làm là ở trong quá trình này dẫn đạo bọn hắn để bọn hắn đang trưởng thành đồng thời cũng có thể thành vì hắn trung thành nhất tín đồ mà không phải để bọn hắn đi học tập hiện đại tri thức biến thành một cái giống phương l i đồng dạng tâm tư phức tạp người hiện đại ra ngoài dạng này nguyên nhân phương l i cũng không có nhản nhức cả chứng đi truyền thụ cho bọn hắn đạo lý làm người thậm chí liền ngay cả văn tự phương ly đều không có tính toán dạy cho bọn hắn làm là thần linh phương ly u có cùng bất luận cái gì người nguyên thủy câu thông năng lực mắt giới căn bản không cần dạy bảo bọn hắn thống nhất văn tự mà lại thế giới này hẳn là sớm đã có cường đại thần linh dẫn theo hắn tín đồ phát triển ra h n g ánh văn minh thậm chí thần linh cùng thần linh ở giữa rất có thể có tiếng thông dụng giảng hòa văn tự nếu là có như thế văn minh phương ly u hoàn toàn có thể đem bọn hắn văn tự cùng ngôn ngữ làm là con dân của mình văn tự cùng ngôn ngữ dù sao tại tình huống như vậy hạ hoa hạ văn tự cùng ngôn ngữ tại dị thế giới căn bản không có lực ảnh h ư ở gì cho nên máy tính chỉ là một cái ta thẩm tra cùng chứa đựng tư liệu tiểu công cụ mà thôi muốn dạy bảo người nguyên thủy còn cần càng thêm hình tượng sinh động công cụ thì như a ở pin là một đạ từng thành phần tri thức phương l u y biết rõ ở pin cái đồ chơi này năng lượng lớn đến bao nhiêu cái khác không nói giả lão bạn chỉ dựa vào một cái ở pin liền có thể hù dọa hoa hạ ngành giải trí hai đồ đần đ ó n g công lực cỡ này không tầm thường đồng thời cũng có thể gián tiếp chứng minh ở pin năng lượng lớn đến bao nhiêu nghĩ tới đây phương l u y bỗng nhiên vô đầu mình thần sắc có chút ảo não cho nên nói đến cùng cái đồ chơi này vẫn là được ta tự mình đến làm a cái khác thần linh đều có trung thành tín đồ phỏng đoán thần linh lời nói sau đó biên soạn thành thánh trải qua cái gì ta cái này thần chuyện gì đều phải thân lực thân là lâm bầm vài tiếng phương l uy không vội mà đi à ở pin là phần mềm cần mình cho làm được nhưng l à quan g làm được còn chưa đủ còn cần đủ cứng kiện đi trèo trống ở pin biểu hiện ra nhìn xem bên ngoài sắt trời sáng rõ phương l uy cầm điện thoại di động lên vội vàng đi ra cửa thế giới hiện thực cùng dị giới một trăm mười hai thời gian tỷ lệ để phương l uy tại thế giới hiện thực học sòng chân quý thời gian gọi xe phương l uy nhìn xem ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh sắc phương l uy tư tưởng cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc đồng dạng như là thoát cương giá mã ta có phải là cũng phải mua cái xe Không phải trong a nơi này quá vắng quá vẻ, a cửa nửa A, ra tích tích đều gọi nửa ngày mới có. Còn khác thường đều đi gọi ngày g mới dưới n à à i t o bộ bộ nhờ chân, cho chuyện toàn bộ nhờ n cho ố Cũng có không rừng nguyên thủy bên trong có hay không Trong kỵ. thủy hay phù hợp biết tòa rầm lúc miên man suy nghĩ tại lao tài xế thành thạo kỹ thuật lái xe dẫn đầu hạng phương ly u rất nhanh tới đạt tầm nhìn bất quá cái này mẹ n ó như thế nào là nhà trẻ nhìn xem trước người kia một tòa quy mô không coi là nhỏ nhà trẻ phương ly u có chút một b ớ c tranh thủ thời gian quay đầu xoay người phương ly gõ gõ cửa sổ xe sư phó ta gọi không phải đi nhà trẻ xe a lái xe lái xe là một cái trung niên giàu mỡ đại túc thừa dịp khách nhân xuống xe công phu hắn thói quen đốt một điếu thuốc khói mù lượn lờ bên trong hắn gương mặt kia tựa hồ trở nên càng thêm thương tang cả người ánh mắt cũng biến thành thâm thúy tài xế xe taxi lường phương ly một chút không nói gì chỉ là chỉ chỉ nhà trẻ đối diện phương ly thuận lái xe chỉ phương hướng nhìn lại rõ ràng là một cái cự đại điện tử sản phẩm cửa hàng cảm ơn a sư phó phương ly vui vẻ hướng phía tài xế kia khoát tay h á o về sau liền hướng phía điện tử sản phẩm cửa hàng đi tới điện tử sản phẩm cửa hàng nơi này thủy là tương đương sâu nhất là mua máy tính rất có thể bỏ ra h ư ở tiền còn bị người đánh một trận bất quá phương l u y mục tiêu cho tới bây giờ đều rất rõ ràng cho dù là cái thần hắn cũng kiên định chỉ mua tiện nghi không mua quý nói đùa hắn tất cả mọi thứ đều là cho ở lại trong sơn động tín đồ mua mua tốt bao nhiêu có thể tính xong a có thể chịu đựng dùng là được rồi hiện tại còn không phải dùng đồ tốt thời điểm nắm lấy dạng này nguyên tắc phương l u y mua sắm tốc độ rất nhanh vẹn vẹn sau nửa giờ phương l u y liền mua mấy bộ hình chiếu thiết bị tại nhân viên cửa hàng nhóm cũng không nhận tính khách sáo h ạ rời đi cửa hàng ở giữa phương ly u còn dành thời gian cho trước đó mua dầu đi hay gen động cơ người bán gọi điện thoại để hắn cho mình lại cho hai bộ dầu đi hay gen máy phát điện lúc này mới vừa lòng thỏa ý ra điện từ thị trường nhìn xem gì ít thành phố ngựa xe như nước hừng hực dương quang hạ n có chút oi bức phương ly u trực tiếp kêu một chiếc xe taxi chở mình cùng vừa mua một chút thiết bị điện tử hướng phía mình hương dưới tiểu viện chạy như bay trong xe cảm thụ được điều hòa không khí mát mẻ phương ly u dễ chịu hướng chỗ ngồi bên trên khe dựa qua một thời gian ngắn làm xong nói cái gì cũng phải mua chiếc tốt đi một chút xe phương ly tiếng nói mới vừa rơi xuống tài xế xe taxi ánh mắt liền l ư ờ n tới nhìn thấy phương l u y một thân cửa hàng lớn giá rẻ quần áo hắn ha ha một tiếng kia một tiếng ha ha cực kỳ trói t h a i để phương l u y cả người đều khó chịu ngươi có biết hay không xe của ngươi ngồi là một cái thần linh thần linh thẻ ngân hàng bên trong còn có hơn mấy trăm vạn bất quá khó chịu về khó chịu phương l u y cũng không có cùng hắn tranh luận cái gì dù sao thần lực thứ này mình tuyệt đối là không thể bại lộ mà thiên tài quá ngây thơ xe taxi dần dần cách xa nội thành bởi vì là kia một tiếng ha ha phương huy cùng tài xế xe taxi cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu trở về nhà về sau phương ly u nhìn thấy đến đưa dầu đi hễ gen máy phát điện sư phó đã đã tại cửa đợi một hồi lâu phương ly u vội vàng nhiệt tình nên đón tiếp lấy quét thẻ tính tiền một mặt ý cười đưa tiễn đưa hàng sư phó chờ mình cái này một mẫu mộ ba phần đất lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước phương ly u lúc này mới đem đại môn khóa kỹ về sau bắt đầu sửa sang lại trở nên lộn xộn rất nhiều nhà kho nhìn xem trong kho hàng lại thêm ra đến những cái kia loạn thất bát tao đồ vật phương ly u cười khổ lắc đầu được lại phải rời gạch cũng may phương ly đã thành thói quen lưỡng giới chuyển vật tư loại chuyện này tương ứng công nhân bốc vắc cũ cũng chuẩn bị rất đầy đủ lại thêm bây giờ phương ly cũng coi như đ vận chuyển hiệu suất so với lúc trước thế nhưng là nhanh hơn rất nhiều dị thế giới trong s ơ n động phương l uy tại sơn động tận cùng bên trong nhất cái giường kia bên trên một nằm ngón tay linh hoạt tại bàn phím bên trên không ngừng đập nơi xa bởi vì là thanh niên trai tráng nhóm lại một lần nữa ra ngoài viễn trinh mà lộ ra tịch mịch chống r i ô n g các nữ nhân hai mắt thả chỉ nhìn kia nằm tại giường bên trên đều đẹp như thế thần linh thân là thần linh phương l uy cảm giác so trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cảm thụ được kia khát vọng ánh mắt phương uy vô ý thức sở lên mình mặt theo thần lực không ngừng tư dưỡng thân thể của mình mình m ặ t bên trên lăng vai diễn càng thêm rõ ràng không、nói. làn da cũng trắng non đến không có bất kỳ cái gì lần sau có thể nói cho dù là ngày nào phương l u y bỗng nhiên không thể xuyên qua chỉ là dựa vào gương mặt này phương l u y đều có thể tại bạch mã hội chỗ hôn thành một đời áp vương đương nhiên phương l u y cũng sẽ không cân nhắc phú bà vui vẻ truy phú bà kích t ì n h hỏa còn có tơ thép cầu những vật này thu hồi phát tán tư duy nhìn xem những cái kia không ngừng nhìn mình n ữ tín đồ phương l u y khống chế con chuột tại ở biển bên trên mới tăng thêm một tờ luận hôn nhân thần thánh cùng chủng tộc kéo dài đánh xong một chuyến này tiêu đề phương h u bỗng nhiên cười được ta cái này thần còn được kiêm chức hôn nhân tri thần công tác chương ba mươi bốn bộ lạc thai hoàng h m dị giới sinh hoạt rất b u t thể cũng không có cái gì giải trí hoạt động đối với mình tín đồ đến nói đại khái duy nhất giải trí hoạt động chính là không biết xấu hổ không biết thẹn hhh t nghe tiêu nguyên thủy nhất vui vẻ thanh â m phương l u y sắc mặt có chút khó coi thế là hắn t ạ i ở biển bên trong lại tăng thêm một tờ nhân tu s ỉ tâm tại dị giới trọn vẹn qua ba ngày thời gian phương l u y mới đưa mình ở biển cho làm xong tổng thể đến nói ở biển có thể chia hai bộ phận bộ phận thứ nhất là thiền nói đỉnh đầu cái này một mảnh tinh không huyền diệu lần này không chỉ là ngũ phương thanh thú liền ngay cả mười hai chòm sao các loại đều có sơ bộ đọc lướt qua bộ phận thứ hai thì là phương ly đối với mình tín đồ một chút yêu cầu những yêu cầu này cũng là loài người tối thiểu nhất nên có một ít phẩm chất làm xong ao ở b ì n h dù là phương ly thân thể đã trải qua siêu việt nhân loại cực hạn cũng cảm giác toàn thân trên dưới đau nhức không được dù sao cúi đầu thao tác máy tính đối với thân thể đến nói vẫn là có không ít t ầ n hình ảnh hưởng giờ phút này sơn động chỗ sâu nhất phương ly đã đem hình chiếu nghi một loại đồ vật đều treo tốt d a n chính một mặt mộng bức cầm điều khiển từ xa đứng tại phương ly bên người tờ thứ nhất đỉnh đầu chúng ta vĩ đại tinh không phương l u i chỉ vào hình chiếu nghi hình chiếu ra hình tượng tại lão danh o chính một mặt kính sợ bên trong bắt đầu giải thích cho hắn ở vịn nội dung cái này một giảng chính là bốn ngày thời gian không có cách càng tốt ở vịn phía trên văn tự càng ít đi mà phương l u i ở vịn đâu một chữ đều không có bởi vì vì hắn c ắ t tín đồ căn bản cũng không biết chữ tưởng cái tất cả đều là lớn m ù chữ cũng may lão danh o chính trí nhớ cùng nội tính đều tính không sai phương l u i một bên giảng hắn một bên nhớ bốn ngày thời gian cũng coi là nhớ kỹ cái bảy tám phần hôn nhân là thần thánh mang ý nghĩa không rời không bỏ kết hợp về sau trong bộ lạc có người muốn kết hợp với nhau nhất định phải tại thần linh cũng chính là ta chứng kiến dưới đối với thành kính tín đồ ta có thể tự mình lộ diện đi chứng kiến thần thánh hốt lễ bình thường hốt lễ ngay tại ta tượng thần phía dưới cử hành đi không chỉ là hốt lễ cái khác chính thức hoạt động đều cần tại thần linh chứng kiến c h i hạ tổ chức về sau cái này chính là chúng ta bộ lạc truyền thống còn có a người nhất định phải có lòng xấu hổ mặc quần áo không chỉ là vì giữ ấm càng nhiều vẫn là vì che giấu thân thể của mình chỗ mất cảm là một thần linh phương ly nhất định phải cam đoan mình địa vị siêu phảm vì vậy đối với bộ lạc đủ loại yêu cầu bên trong có hơn phân nửa đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác củng cố địa vị mình mà lao danh o chính tự giác có thể thay thần linh đại nhân đại n ô n cả người đều lộ ra hồng quang đ bề mặt nhìn xem càng phát ra sinh cơ bừng bừng bộ lạc lão danh o chính một mặt vui mừng bên trong cũng mang theo một chút đắc ý toàn bộ trong bộ lạc ta mới là gần với thần linh nhất người a đem ở b i n nội dung dạy cho lão danh o chính về sau phương ly liền không lại hỏi tới làm là thần linh hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình lực lượng mới là trọng yếu nhất sơn động chỗ sâu nhất phương ly hoàn toàn đắm chìm trong thần lực thế giới bên trong không ngừng cảm nộ thần lực mang đến đủ loại biến hóa rất trực quan Chính nục mình là tiếp theo thần lực nhiều phía tính cũng tựa hồ bởi vì làm tín đồ tín ngưỡng phản hồi sinh ra mới biến hóa cố nhiên không cách nào chân chính thức tỉnh ngũ t h à n h thú lực lượng nhưng là phương l u i cũng cảm giác được một tia khác biệt phi kiếm phong mang tính là một mặt phương l u i đem l ý giải thành không có thức tỉnh bạch hồ phong mang mà bởi vì chính mình thần lực công chính tại dựng dục thanh long biến hóa mình thần lực tựa hồ cũng bởi vậy nhiều hơn trị liệu công năng c h ỉ ít trong bộ lạc ai có chút cái gì ngoại thương một loại thần lực bao phủ phía dưới thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu bởi vì là dạng này biến hóa phương l uy tại tín đồ bên trong địa vị càng thêm khác biệt phải biết trong thế giới hiện thực cuối thời đông hán khăn v à n g quân sở dĩ có thể c à n quét thanh thế lớn như vậy một mặt là thế cục chú định một phương diện khác cũng là thái bình đạo hiệu s ư n g có thể lấy phủ thủy chữa bệnh nguyên nhân đủ để có thể gặp có thể trị liệu thương thế lực lượng đối với tín đồ lực ảnh hưởng là lớn đến bao nhiêu bất quá đáng tiếc là phương l i cũng không phải là cái gì ngộ tính thiên tài đứng đầu đối với vận dụng thần lực thần thuật ngược lại là không có khai phát ra cái gì mới tới vẫn như cũng là một chiêu công kích phi kiếm chi thuật cùng dùng để phòng ngự ngân hà tinh bạo mà thôi tại phương ly đóng cửa không ra nghiên cứu thần lực khoảng thời gian này v i ễ n trinh các chiến sĩ lại một lần nữa trở về mang theo mấy chục cái người nguyên thủy trở về đối với những n à y trung thành chiến sĩ phương l u y tự mình lộ diện cho bọn hắn n g ợ i khen nhưng là phương l u y lộ diện một cái liền hối hận nhìn xem c ư a điện bên trong thịt nát hắn đều không đành lòng đi não bộ chuyến này xảy ra chuyện gì có thành viên mới gia nhập bộ lạc bên trong không có sinh tồn tại nguyên bồi dối bộ lạc lại một lần nữa chúc mừng lộ thiên bằng đá quảng trường bên trên màn ảnh khổng l ồ bị chi lên cùng với dầu đi hay gen máy phát điện đột đột, đột thanh âm lao danh chính tại một thân thịnh giả bên trong thần tình nghiêm túc bắt đầu giảng giải lên kia một phần a, -A có trong h ể h h c sân động theo lão danh chính lại một lần nữa giảng giải lên vĩ đại chúng tinh tri chủ như thế nào cường đại phương huy lại một lần nữa cảm giác được mình lực lượng đang chậm rãi tăng lên mà lại thần lực bên trong tia thuộc về đông phương thanh long tạo hóa lực lượng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên một phần ở bình trọn vẹn giảng hơn hai giờ lại về sau chính là bộ lạc quần hoan cùng nguyên thủy tế tự làm là thần linh phương l uy vẫn không có lộ diện chỉ là trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện bộ lạc bên trong tựa hồ muốn xuất hiện một chút t hai hoàng ẩm theo càng ngày càng nhiều người nguyên thủy gia nhập tần tộc bộ lạc nguyên bản lộ r a rộng rãi sơn động và bình đại tựa hồ có chút không đủ dùng c h ê n trúc thường thường hội dẫn phát một chuỗi vấn đề t ỷ như tập bệnh t ỷ như mâu thuẫn đây đều là phương l uy không muốn nhìn thấy đồ vật nghĩ tới đây phương uy thần sắc lập tức liền trở nên nghiêm túc lên hắn nhìn lên trời bên trên đã trải qua dâng lên hai vành trăng sáng lẩm bẩm xem ra ta muốn về thế giới hiện thực một chuyến nghe bên ngoài sơn động chương ba mươi lăm thải cương phòng trở lại thế giới hiện thực nhìn một chút trên mặt bàn máy bấm giờ phương l uy trong lòng chống rông thêm ra một chút khẩn trương lo nghĩ cảm xúc phải biết đạo môn pháp hội thế nhưng là đã không xa nhưng là phương l uy bên này tiến độ lại là rất chậm cái khác không nói dựa vào thần lực phi hành điểm này phương l uy trong ngắn hạn đều làm không được nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chói trang hô hấp lấy phương nam đặc thù ở mức không khí phương uy có chút may mắn lẩm bẩm còn may là ban ngày a ban ngày mang ý nghĩa thế giới này của l a o đông phương chúng sinh nhóm đều tại là chúng sinh bút ầ u phương ly muốn đồ vật cơ bản bên trên cũng có thể dựa vào lấy thế giới này tài nguyên giải quyết xuất ra điện thoại di động của mình phương ly không hề nghĩ ngợi trực tiếp cho manh n g ộ i từ tâu nguyệt đánh cái một điện thoại u i phương lão bản ngài lúc này có cần gì không điện thoại vừa tiếp thông tâu nguyệt kia tràn ngập kinh hỷ cùng chờ mong thanh âm liền chuyển tới phương ly cười cười nói tạm thời không cần qua một đoạn thời gian sẽ tìm ngươi đặt hàng vẫn là nguyên thị chiến giáp lại đến cái một trăm bộ đi a lại là một trăm bộ a cái này chơi học rồi các ngài v ã n bối thật là nghịch n g ậ m tâu nguyệt thanh âm lập tức trở nên càng thêm vui mừng bất quá cũng may m a y ngội từ não mạch kín mặc dù chầm một điểm nhưng là tốt xấu coi như bình thường hưng phấn một lúc sau tâu nguyệt liền kịp phản ứng phương kia tiên sinh ngài lần này tìm ta làm lớn rốt cuộc phản ứng đến đây c á cái c này mỗi phút mỗi giây đều là thần thời gian a đáng t i ê n r ấ t phương ruy li mắt ngữ k h í nhu hòa cái này không phải là các ngươi cái này vòng quan hệ tương đối có biện pháp sao ta liền muốn hỏi một chút ngươi ta những cái kia văn bối dự định đi dã ngoại huấn luyện dã ngoại một tháng có cái gì có thể chỗ ở phương lêu vải coi như xong cái đồ chơi này không an toàn giã ngoại vạn nhất có chút manh thu cái gì vậy coi như là mạng người quan trọng đại sự a tâu nguyệt kéo dài ngữ khí tựa hồ đang suy nghĩ ngươi nói là tại giã ngoại xây nhà a cái này giống như quốc gia không cho a phương ly u nghe xong m g ồ i tử ngươi cái này náo mạch kín có thể hay không đừng như thế thanh kỳ a quốc gia còn có quản chế đao cụ đâu ngươi không phải cũng cho ta làm tranh thủ thời gian có đường hay không tử không có ta treo vội vàng đâu nghe được phương ly u trong giọng nói bất mãn t â nguyệt lập tức ấp đây chính là người ngốc nhiều tiền khách hàng lớn a cũng không thể ném đi thải, thải, thải u Nguyệt cương phòng là một loại lấy nhẹ thép hát thép hình thép máng làm khung xương lấy ván ép làm tường tấm vật liệu, liệu cấu kiện áp dụng đinh ốc và mũ ốc vít kết nối hoặc mối hàn hoàn toàn mới khái niệm bảo vệ môi trường kinh tế hình phong úc bình thường ngài tại công trường nhìn thấy những cái kia lâm thời dựng tầng hai nhà lầu cơ bản bên trên chính là thải cương phòng tại nông thôn địa khu rất nhiều cũ cải cách nhà ở tạo dùng cũng là thải cương phòng vật liệu nói đến công trường cùng cũ cải cách nhà ở tạo phương ly lập tức bừng tỉnh đại ngộ thứ này hắn g ặ p qua mà lại theo hắn hiểu rõ vô luận là nhịn thảo trình độ vẫn là giữ âm tính thứ này cũng không tệ nhất định phải chọn điểm mắc bệnh lời nói đó chính là quá xấu bất quá đối với phương ly đến nói xấu không là vấn đề lại xấu có thể có trong sơn động bảy một đống lớn giường xấu sao nghĩ đến cái này phương ly lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi ồ người xác định dựng toàn i ệ n xác định đều là có săn đồ vật tổ chứa vào là được rồi duy nhất một điểm chính là một người làm không được bất quá cân nhắc đến các ngài vãn bối cả đám đều một m tám chín tâu nguyệt nói còn chưa dứt lời liền bị chính nàng cắt đứt hiện nhiên nàng là sợ mình bất quá đầu góc lời nói để phương ly u không cao hứng bất quá phương ly u nhưng không có để ý những chi tiết này cả người hắn đều bị thuận tiện dựng cái này có chút hấp dẫn một người làm không được ha ha kia là sự tình a ca môn lòng bàn tay d ư ớ i có hơn mấy trăm thành kính tín đồ đâu nghĩ tới đây phương ly u tâm tư lập tức trở nên lửa nóng vội vàng ở trong điện thoại nói người bên kia có tài nguyên sao có chuyện cho ta đến cái thực sự giá ta muốn hơn một trăm bộ hơn một trăm trong điện thoại tâu n g u y ệ t âm lượng đ ố n g nhiên cất cao phương tiên sinh loại này thải cương phòng tại g i ã ngoại huấn luyện g i ã ngoại lời nói mấy người ở một gian ngài van bôi dùng mười bộ làm sao cũng đủ ha ha ta có tiền không được phương l u y cười lạnh một tiếng điện thoại bên kia trong lúc nhất thời một điểm thanh âm cũng không có sau một hồi lâu tâu n g u y ệ t kia mang theo vài phần đũ hán thanh âm mới văng lên được được được ngài có tiền ngài định đoạt ừng quyết định như vậy đi đêm nay liền đem hàng cho ta đưa hàng tới đi ta nếu là không ở nhà lời nói trực tiếp phóng tới ta trong kho hàng phương huy hài lòng nói ừng đêm nay tâu nguyệt cảm thấy cùng phương ly dạng này kẻ có tiền câu thông thực sự là quá mệt mỏi tựa hồ kẻ có tiền mỗi một cái quyết định đều rất tùy hứng phương ly đương nhiên nói đúng đêm nay vội vàng v ậ n đến ta quê còn đâu đúng rồi giá cả nhất định phải mỹ lệ a không sau đó tục một trăm bộ chiến giáp ta liền không theo ngươi cái này mua tốt tốt tốt ngài là khách hàng lớn ấ n ngài nói xử lý ta nghĩ một chút biện pháp đi ai ta liền không nên lắm miệng tâu nguyệt hiện tại hối hận muốn chết bởi vì chính mình lắm miệng để cho mình bày lên một cái không lớn không nhỏ phiền phức hết lần này tới lần khác cái này phiền phức mình còn được cẩn thận từng ly từng tí hầu h ạ không phải vị này hình người kẻ có tiền không chừng vẫn thật là không cùng mình làm ăn được vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt phương l u i đem điện thoại vừa cút trong đầu đáp ý kẻ có tiền cảm giác chính là không giống a cái này nếu là trước kia vì những vật này ta không được cầu ra ra cáo mãi mãi lắc đầu phương l u i thần sắc bình tĩnh hắn biết trước mắt những này tiện lợi đều là xuyên qua mang đến không có bị xuyên việt phương l u i liền không thể thu hoạch được kia thần kỳ d ư ợ u thuốc không thành là thần linh phương l u i cũng sẽ không như thế tràn ngập lòng tin hết thảy hết thảy để phương huy rất kiên định dị giới mới là mình lớn nhất tại phú các tín đồ sinh mệnh cùng tài sản an toàn nhất định phải lấy bảo hộ phương ly u thần sắc nghiêm trọng giờ khác này hắn cực kỳ giống tivi lên nha môn bên trong bộ khoái miệng đã nói một bộ một bộ đương nhiên phương ly u làm một thực tình làm tín đồ thần linh hắn cũng sẽ không nói một đảng làm một nghèo cái khác không nói quan tâm tín đồ vấn đề phòng ở miễn phí phân phối nhà ở đây chính là một cái vĩ đại tiên phong a phải biết bọn hắn vĩ đại thần linh tại thần quốc bên trong vẫn là thuê phòng ở đâu ừng việc này không thể để cho bọn hắn biết bạn thần gánh không nổi người kia nghĩ đến mình sau khi thành niên vẫn thuê phòng ở phương ly trong lòng mặc nước mắt chương ba mươi sáu cửa thôn tập hợp xi、si、măng kèm theo giải quyết vấn đề phòng ở phương l uy cũng không có trực tiếp trở về dị giới mà là dứt khoát tại gian phòng của mình bên trong đợi dựa theo phương l uy trước kia nghỉ liền trạch kinh nghiệm đến xem chơi đua trò chơi cái gì một buổi xế chiều qua kỳ thật rất nhanh bất quá lúc này phương l uy tâm tình có chút ít kích động căn bản chơi không đi vào trò chơi vì cái gì bởi vì vì hắn tại thời khắc này cảm thấy mình thật vĩ đại vậy mà giải quyết người dị giới dân vấn đề phòng ở hơn nữa còn là dương quang phổ chiếu giải quyết cái này khiến tại thế giới hiện thực căn bản mua không nổi phòng phương uy cảm thấy mình thật vĩ đại ân chờ bọn hắn có thể đi ra kia phiến rừng r i m nguyễn thủy bọn hắn hậu nhân muốn đối mặt cùng giáo dục chữa bệnh trói lại gia phòng bọn hắn liền sẽ biết mình t h ờ phụng thần linh có vĩ đại rừng nào đắc ý cảm xúc bên trong thời gian qua rất nhanh hơn tám giờ tối mấy chiếc xe hàng lớn giống như hẹn m à t ớ i dẫn đầu là một cái mập mạp nam tử trung niên nam tử trung niên mặc một thân không quá vừa người tây trang ngẫu nhiên lộ ra đồng hồ có giá trị không nhỏ hắn nhiệt tình cầm phương luy tay mặt bên trên chất đầy tiêu dùng phương tiên sinh ngài chính là tiểu tô nói phương tiên sinh a quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên nói trung niên nhân có chút đắc ý chỉ chỉ sau l ư n g xe、hàng. nhưng là không chịu nổi phương huy muốn số lượng nhiều a trọn vẹn một trăm linh bộ mà lại là cùng ngày mua bán giữa chưa muốn hàng chiều muộn bên trên liền tính tiền dạng này quay vòng vốn hiệu suất đối với bất kỳ một cái nào cơ trung tiểu xí nghiệp lao bản đều là không thể coi thường Lui hữu chất khách hộ lại thêm lên trước mắt người trung niên này cũng không phải tâu nguyệt loại kia không dành thế sự thiếu nữ tâm hắn nghĩ nhưng phức tạp đâu cần dùng gấp một trăm bộ thải cương phòng vật liệu sát xuất rất lớn liền sẽ có đến tiếp sau nhu cầu dựa theo phương l u y thông thoái tiền đó chính là tương đương bạch k i ế m a quả nhiên quét thẻ tính tiền về sau nam tử trung niên còn ân cần cho phương l u y lấp hai đ i ề u thuốc đồng thời còn đưa danh thiếp phương tiên sinh đến tiếp sau nếu như có gì cần lời nói cứ việc liên hệ ta lão vương tại cái này một mảnh tín dự mọi người đều biết ngài yên tâm là được rồi phương h y cười nhận danh thiếp đối với dạng này tư doanh lão bản hắn vẫn tương đối yên tâm bình thường mà nói có thể tại trong vòng có cái thanh danh tốt tư doanh l ã o bản tại cung hóa bên trên chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì còn giá cả phương ly u lười đi cha bất quá trong lòng hắn cũng biết đại khái mập mạp này l ã o bản kiếm tiền về kiếm tiền nhưng là khẳng định không t h ệ n chính mình là nhìn xem đầy kho kho vật liệu xây dựng phương ly u thở dài một ngụm trọc khí mặt bên trên biết đầy kích động xem ra đêm nay muốn giày vò cả đêm một đêm bên trên đây là phương ly u phỏng đoán cẩn thận hơn nữa còn là tại hắn thực lực đạt được tăng lên tình huống dưới phải biết đây chính là một trăm bộ một trăm bình thải cơn phòng vật liệu xây dựng đây cũng chính là phương ly là cái thần không phải đổi bất cứ người nào đến làm thử một chút đoán chừng e o đều phải m ệ t m ỏ i gãy thời gian là vàng bạc phương l u y cũng không lo được thay quần áo trực tiếp mặc áo lông liền bắt đầu làm việc một cây hai cây ba cây dựa vào bây giờ cường đại tố chất thân thể cùng thần lực g i a t r ỉ phương l u y một lần có thể chịu mười cái vật liệu thép phương l u y ước lượng mình b ả vai cảm thụ được đó cũng không tính gánh vác trọng lượng người đại ý liền ca môn hiện tại thân thể này tố chất đi công trường rời gạch đều có thể phát tải nói xong phương huy liền khiên vật liệu thép xuyên qua tối tăm mở mịt cánh cửa không gian biến mất tại trong thế giới hiện thực dị thế giới giờ phút này chính là triệu một bên trên dây trọng mây đen che đậy đ ầ y trời tinh thần như lông nông tuyết lớn lưu l o á t từ trên trời giang xuống làm cho cả rừng rậm nguyên thủy đều lộ ra một m ả n h t í n h mịch tuyết lớn đ ầ y trời bên trong phương ly toàn thân tinh quang n g ánh như đồng hành đi ở nhân gian thần linh nếu không phải hắn khiêng cốt thép hoạt động quá xuất diễn một màn này nếu như bị thợ quay phim ghi chép lại nhất định có thể cầm một cái thường lớn thiên địa thương mang bên trong trong khu rừng rậm nguyên thủy không ngừng truyền đến khiến lòng run s ợ ra thú nói nhỏ âm thanh bất quá phương ly nhưng không có một chút sợi cảm giác phương viên mấy chục dặm đều là ta địa bàn ta còn về phần sợ những này không có siêu ph phương l u y vận chuyển thân lực một hống ta các tín đồ đều đi ra làm việc á thân lực ra chỉ phía dưới phương l u y thanh âm mặc dù không đạt được đất bằng kinh lôi trình độ nhưng là cũng so với lúc t r ư ớ c loa p h ó n g thanh lớn thêm không ít cơ hội là phương l u y vừa dứt tiếng phương l u y liền rõ ràng nhìn thấy trong sơn động tựa hồ có đèn sáng ngời lên đón lấy lạch cạch một tiếng nhẹ tiếng nổ bên trong tảng đá bình đ à i bên trên treo đèn pha toàn bộ được thắp sáng sơn động quanh mình mấy trăm thước lập tức sáng như ban ngày đại lượng tín đồ xuất hiện tại bình đại bên trên nhìn thấy mình t ờ phụng tần linh xa xa túi người hành lễ phương huy xa xa khoát tay áo bọn tiểu tử ra làm việc đem những vật này đều cho ta b à y xong nói xong cách làm một tiếng bên trong phương l u y liền đem khiên vật liệu thép trực tiếp ném tới đất bên trên lui lại một bước không gian thông đạo tác dụng xuống hắn ngay tại một lần trở về thế giới hiện thực cùng phương l u y dự tính đồng dạng c h ọ n vẹn một cái chiều m u ộ n bên trên phương l u y đều tại lượng giới vận chuyển đại lượng chuẩn hóa kiến trúc vật liệu bị phương l u y vận vận chuyển đến dị giới mà dị giới các tín đồ mặc dù không biết những vật này là làm gì nhưng là cũng chung thực thi hành phương huy mệnh lệnh một cái chiều mượn bên trên chuyển đổi đến dị giới thời gian đó chính là năm sáu ngày thời gian thời gian dài như vậy bên trong tín đồ chỉ cần thời khắc chú ý đến thần linh đại nhân phải trang xuất hiện như vậy đủ rồi nói cho cùng mật nhất vẫn là phương uy một cái chiều muộn bên trên đều không chút nghỉ ngơi qua mà lại tại vận chuyển xong kiến trúc vật liệu về sau phương uy còn kinh h ỉ phát hiện nhà kho tận cùng bên trong nhất vẫn còn có không ít sẻn cốt sát dạng này một cái phát hiện để phương uy vui vẻ sau khi cũng là âm thầm tức giật lên làm sao mình liền không nghĩ tới đâu nếu là không có sẻn cùng cốt sát làm sao đảo để cho mình tín đồ dùng tay đảo hay là dùng bọn hắn thạch khí chầm rái đảo lắc đầu phương uy rất bất đắc dĩ nói cho cùng vẫn là mình kinh nghiệm xã hội không đủ rất nhiều chuyện cũng không thể cân nhắc đến các mặt như vậy chú đáo l ờ i như vậy có phải là còn được chuẩn bị điểm cục đá hạt cắt cùng xi măng phương l u y trong đầu đ ố n g nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ nghĩ đến mình khiêng xi măng đi dị giới bộ dáng lại nghĩ tới mình đã từng cùng vẫn là người nguyên thủy các tín đồ điên cồn giới g vũ phương l u y trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một câu cửa thôn tập hợp xi măng kèm theo không khỏi phương l u y dùng mình một cái hình ảnh kia quá đẹp căn bản không dám tưởng tượng lao tử là chúng tinh tri chủ cũng không phải t á n thích gia tộc chương ba mươi bảy là cái thể diện người thế giới hiện thực thời gian phương l u y trọn vẹn d à y vào đến giữa trưa ngày thứ hai mới xác nhận dùng để cải thiện người nguyên thủy nhà ở tài nguyên đúng chỗ mặt mũi tràn đầy mọi mệt bên trong phương l u y thông qua không gian thông đạo trở lại dị giới trở lại dị giới phương l u y c h u y ệ n thứ nhất chính là bền lòng v ữ n g dạ ngủ một giấc cường độ cao tiếp tục lao động cho dù là làm một yếu gà thần linh phương l u y cũng là mệt mỏi không được bất quá đến cùng bản chất là thần linh ngủ đã hơn nửa ngày về sau phương l u y liền lập tức sinh long h o à hồ tỉnh lại sau giấc ngủ phương huy hỏi một chút danh chính dị giới nhiều ngày như vậy đi qua viễn trinh các chiến sĩ vẫn chưa về cái này khiến phương huy không khỏi trong lòng bồn r ồ n bất quá nghĩ đến rừng rậm nguyên thủy bên trong bọn hắn cần khai tịch con đường chỉ hoán chút thời gian kỳ thật cũng coi như rất bình thường cũng không có lo lắng như vậy dù sao có t ờ giờ ép chiến giáp cùng cưa điện dạng này đại sắc khí không gặp được siêu phàm tồn tại đám người này tại rừng rậm nguyên thủy bên trong hẳn là vô địch nhìn xem đã kinh lược hiện ra t r ê n trúc sơ động khôi phục sức sống phương ly để doanh chính triệu tập lên bộ lạc bên trong có thể lao động tín đồ mấy trăm hào nam nam nữ nữ tín đồ tụ cùng một chỗ để phương ly hăng hái thực chất bình đài bên trên phương ly chỉ vào những cái tiêu bởi vì là tuyết lớn bao trùm mà biến thành từng cái nô lên chống có lẽ các ngươi không biết những cái kia là cái gì nhưng là xin tin tưởng ta tiếp xuống những vật kia lại biến thành quê hương của các ngươi thay các ngươi chống cự m á n h thú cùng rét lạnh tiếp xuống ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng một chỗ vì thành lập gia viên mà nỗ lực mình mồ hôi các ngươi nguyện ý sao thần linh tại tần tộc bộ lạc cái này từ xã hội nguyên thủy thuế biến mà đến bộ lạc bên trong mỗi tiếng nói cử động đều có thể xưng ơ thần dụ tại phương l u y động viên hạ tất cả tín đồ đều tràn ngập nhiệt tình mặc dù bọn hắn không biết mình tiếp xuống đến cùng muốn làm gì tại người nguyên thủy mộng bức mà ngạc nhiên trên nét mặt phương ly đem tất cả sẻn cùng quốc s ắ t phân phát x u ố n g d ư ớ i đồng thời tự mình làm mẫu như thế nào khai khẩn lý thật thà chất bình đài biên giới thổ địa đây hết thảy đối với tần tộc bộ lạc thành viên đến nói không thể nghi ngờ là mới lạ tia đen thui hắc lại phản quan g công cụ tựa hồ cũng là thần khí cầm sẻn quốc s ắ t tín đồ tại người khác ghen tị trong ánh mắt mặt mũi tràn đầy kích động liền bắt đầu tại đại điệu bên trên điên cùng truyền vận mỗi một cái lao động người nguyên thủy đều cùng như điên cùng được tia thần kỳ thần khí để bọn hắn gấp đôi chất quý mà trong khi bên trong cá biệt người nguyên thủy dùng cốt sắt tại đóng băng đại điệu bên trên một đập chính là đá vụn vẩy ra hình tượng sau khi xuất hiện một đám dưới nhũi không gặp biết tín đồ liền phối hợp phát ra một tráng thốt lên âm thanh có người phụ trách ở bên cạnh hô 666, t í n đồ làm việc đến càng thêm tò mò người nguyên thủy gia s ú c tố chất thân thể lại thêm lên hiện đại thực phẩm cao năng lượng tiếp tế phương ly các tín đồ hóa thành thế giới bên trên ưu tú nhất kiến trúc công nhân có lẽ bọn hắn không hiểu nhiều lắm kiến trúc tri thức nhưng là bọn hắn tuyệt đối là rất g a sức t ạ nhiệt tình như vậy hạ vẹn vẹn hai ngày q u a n mình đại lượng thổ địa liền bị phương ly các tín đồ bạo lực s Nhìn xem cậu gặm cậu đối ồ n dạng mặt đất, Phương Lui đều có chút lòng còn sợ hãi, người nguyên nói nào, Phương g mặt đất, chút thủy thật Bất thế đều đ hãi, Lui là Lui quá có ác sợ sự kể với vẫn hiệu hài dạng này lao động hiệu vẫn là rất hài lòng, là lao suất quá rất bất chiếu á i mới này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà vừa bắt t đầu ô k tiếp thêm tạp trình phức còn có càng thêm phức tạp công m ố Đối n đi chiếu làm. từ máy tính bên trên in ra bán vẽ phương l u y bắt đầu chỉ huy mình tín đồ trải xi măng trải xi măng thứ này nhìn xem đơn giản nhưng là phương l u y tự mình động thủ về sau mới biết được đây là một cái việc cần kỹ thuật tầng dưới chót cứng lại đất cắt bày ra quáy xi măng biên g i i tấm tre c h ọ n vẹn bận rộn cả ngày một đám người đồng lòng hợp tác phía dưới khai khẩn ra thổ địa bên trên mới trải tốt một tầng mang theo trình độ có vẻ hơi phản quang xi、si、măng bình đ á i bên trên tất cả tín đồ thần s ắ p thành kính nhìn xem phía dưới kia vương vước mặt đất trong lòng bọn họ đây cũng là một cái vĩ đại t h ầ n tích đối với xuất thân từ người nguyên thủy bọn hắn đến nói kia vương vức đến tinh mỹ mặt đất tựa hồ đã trải qua vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi bất quá nghĩ đến đây là vĩ đại thần linh ban â n hết thể lại lộ ra đương nhiên mà những cái kia toàn bộ hành trình tham dự lao động tín đồ thì là tại phương ly u sau lưng có vẻ hơi không quan tâm bọn hắn không ngừng vớt vớt trong tay lao động công cụ một bộ lưu l u y ế n không rời bộ dáng nhìn dạng như vậy rõ ràng là lo lắng lao động kết thúc về sau vĩ đại thần linh hội thu hồi những n à y thần binh lợi khí nhất là mấy cái k i a cái k i a cốt sắt có chút tương đối mất cảm thậm chí không ngừng nện lấy bộ ngực mình bi phẫn bộ dáng giống như bị vai chính đoạt vị hôn thê nhân vật phản diện thiếu ra đối với sau lưng phát sinh đây hết thảy phương ly u lại là ngoảnh mặt làm ngơ giờ phút này hắn chính nhìn xem vừa mới chạy tốt mặt đất xi mang g ờ người trong lòng nghĩ đến thế nào mới có thể làm cho mình bộ lạc nhìn xem thể diện một điểm kết cấu. bố cục thậm chí là phòng ở tạo hình đều tại phương ly u suy nghĩ phạm vi bên trong phương ly u chính là một người như vậy rất nhiều chuyện hắn đều chẳng muốn đi làm nhưng là một khi làm rất nhỏ ép buộc c h ứ n g đi lên về sau hắn luôn muốn thế nào mới có thể làm khá hơn một chút mặc dù ta trình độ kỹ thuật không có cách nào đem thải cương phòng làm thành biệt thự tiểu d á n g nhưng là có thể từ cái khác góc độ nghĩ biện pháp cùng công trường bên trên kém không nhiều hai tầng tiểu lâu lại thêm lên hợp lý quy hoạch chí ít có thể có cái quân doanh bộ d á n g lại tại cơ sở này bên trên phối hợp háo sắc màu kỳ thật cũng rất thể diện cái gì là thể diện chơi vương giả vinh quang còn mua làn ra chính là vì cái gọi là thể diện phương l i một số thời khắc kỳ thật cũng là một cái thể diện người ở trong lòng không ngừng mô phỏng c h ọ n vẹn đứng tại kia hơn nửa giờ phương l i mới có kế hoạch đại khái dựa theo phương l i kế hoạch tương lai cái sơn động này liền xem như vĩ đại chúng tinh chi chủ tư nhân lãnh địa tất cả tín đồ đều muốn bên ngoài rời đến bên ngoài phòng ở ở trong mà phòng ở bố cục cũng là có chút g i ả n g cứu căn cứ già yếu gia đình chức trách mình tín đồ hội phân phối đến khu vực khác nhau ở lại cũng t h như tầng ngoài cùng hội phân phối cho những cái kia cường đại chiến sĩ tầm trong nhất thì là bộ lạc la ấu có ngoại tầng chiến sĩ thủ hộ sơ động cùng cư x á ở giữa kia một khối đất bằng cũng có thể tính làm các tín đồ mới q u ả n g trường bình thường tướng cái thân thế cái tự cái gì đều có thể ở nơi đó cử hành thậm chí phương uy còn dự định tại khu dân cư t í t ngoài rìa tu kiến một cái nhà vệ sinh công cộng cùng nhà tắm tử chính là loại kia phương uy đánh chết cũng sẽ không đi địa phương bằng đá bình đài biên giới phương uy đứng chắp tay nhìn xem to như vậy một mảnh s á m trắng mặt đất xi măng còn có nơi xa rừng rậm tuyết trắng tưởng tượng thấy phía dưới tín đồ ăn cư lạc nghiệp bộ g á n g phương uy sắc mặt không khỏi trở nên cổ q á i ta mẹ nó làm sao cảm giác mình giống như sư tử vương Liền l tranh ệ chương một cái, lao hầu tử đem ta ôm ôm tử ta trí cái cao cao. lao hầu hôn hôn Phúc linh, ngầng p tâm Lui lại, nhìn ánh cùng mắt ba mươi tám nguyên thủy đại kiến thiết thừa dịp xi、si、măng không có hoàn toàn n g ư n g kết tại phương l u y dẫn đầu hạng khí thế ngất trời nguyên thủy đại kiến thiết bắt đầu bất quá quá trình này nhưng không có phương l u y tưởng tượng đơn giản như vậy ban đầu phương l u y cảm thấy không phải liền là liều xếp gỗ đồng dạng sự tính sao nhưng là chân chính vào tay về sau phương huy mới phát hiện rất nhiều chi tiết bên trên đồ vật thật sự là quá khó phải biết thải cương phòng cố nhiên là một loại đơn giản kiến trúc phương thức nhưng là đến cùng là kiến trúc không có cách nào đơn giản đi nơi nào làm là bộ lạc nhất có học vấn người phương ly u trình độ thật sự là thất bại cũng may một bên dựa theo tư liệu một bên có đại lượng miễn phí sức lao động thải cương phòng dựng hạng mục cũng coi như g ặ p gành khai triển đi lên toàn bộ tần tộc trong bộ lạc hoàn toàn là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng bộ lạc lao nhân cùng các phụ nữ tại đất xi、si、mang bên ngoài trống lên đơn sơ đổ dùng nhà bếp trong khói xanh lựa lờ tiếp tục cung cấp lấy sức lao động nhóm dinh dưỡng thu hút mà những cái k i a sức lao động không thể không nói trường kỳ sinh tồn ở dã ngoại bọn hắn mỗi một cái đều là gia súc giống như tồn tại làm việc làm được nóng lên giữa mùa đông hai tay để trần liền điên cuồng c h u y ể n vận mắt trần có thể thấy còn có thể nhìn thấy bọn hắn thân bên trên mồ hôi tại tiêu tán nhiệt lượng dưới hóa thành bạch khí tiêu tán trong không khí t r ờ i ạ các ngươi đều là ma quỷ sao không lạnh sao nếu như các ngươi không muốn ôn dịch c h i thần giáng lâm chúng ta bộ lạc lời nói liền đều cho ta đem ý phục mặc bên trên công trường bên trên mặc áo lông phương ly đại hô tiểu h i ế u đối với mình các con dân đến nói cùng bọn hắn nói cảm bạo nhiễm lạnh cái gì bọn hắ nhưng là nói chuyện ôn dịch c h i thần từng cái liền nháy mắt dây hiểu cái bậy thiết kết cấu băng thép t r ụ p phẩm tường thở ấm cửa sổ nhìn như đơn sơ thải cương phòng đối với một đám tân thủ đến nói quả thực có chút khó khăn để bảo đảm an toàn kiên cố gặp gành a n chứa qua trình lộ r a dị thường tốn thời gian mà tại công trường bắt đầu làm việc kỳ mới tiến hành gần một nửa thời điểm ra ngoài các chiến sĩ liền dẫn theo lại một nhóm người nguyên thủy trở về nhìn xem không có bất kỳ cái gì hao tổn chiến sĩ phương ly một mực thấp p h ỏ n nội tâm cũng bình phục lại thay vào đó là lúc lập tức đem tăng trưởng vui sướng cùng trước mấy đám người nguyên thủy đồng dạng những cái kia mới tới người nguyên thủy khi nhìn đến tần tộc bộ lạc kia khí thế ngất trời nguyên thủy đại kiến thiết về sau toàn bộ liền sợ ngây người từ thạch khí thời kỳ trực tiếp nhảy lớp đến thế kỷ 21 t h ả i cương phòng có thể tưởng tượng những người nguyên thủy này tam quan nhận lấy bao lớn s u n g kích có thể nói tại thải cương phòng s u n g kích phía dưới mặc kệ những người nguyên thủy này là uy hiếp vẫn là lợi dụng mới đồng ý di chuyển nhưng là giờ khác này trong lòng bọn họ điểm này ý nghĩ tất cả cũng không có chỉ còn lại xuống một loại không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại rung động đối với mới gia nhập người nguyên thủy lão doanh chính đã sớm lộ ra xe nhẹ được quen toàn bộ tiếp nhận cùng quá trình dung hợp lộ ra thuận lợi đến kỳ、lạ. đáng tiếc duy nhất chính là những n à y mới gia nhập người nguyên thủy không hề giống tần tộc bộ lạc lao nhân đồng dạng kiến thức rộng rãi bọn hắn không có cách nào hình thành công trường sức lao động bất quá dạng này cũng tốt để đó không dùng lấy bọn hắn có đầy đủ thời gian tiếp nhận những bộ lạc khác thành viên người an lợi đến mức toàn bộ bộ lạc chia làm ba bộ phận khi thế ngất trời làm việc là một phần sinh hoạt nấu cơm hậu cần là một phần còn lại xuống cuối cùng một phần chính là những n à y mới tới thành đoàn tham quan nghe rằng sau đó thỉnh thoảng phát ra một trận trận tiếng kinh hô không thể không nói đương t nhiên i n giống như quá khứ tuổi trẻ các chiến sĩ lại một lần nữa đi theo phương luy quân đội ra ngoài t h i n h phạt trong tay bọn họ cố nhiên được phân phối vũ khí nhưng là không có mình nguyên thủy thành viên tổ chức như thế bởi giờ ép chiến giáp phương luy cũng không lo lắng bọn hắn lật ra cái gì bọn nước tới đương nhiên bọn hắn cũng cơ bản bên trên không có cái khác tâm tư người nguyên thủy đến cùng vẫn tương đối đ ơ n t h u ầ n bọn hắn thế giới càng thêm có khuynh hướng thiên nhiên nguyên thủy quy tắc thần phục chính là thần phục kinh nghiệm thứ này là không ngừng tích lũy không chỉ là danh o chính đối với ngoại lai người nguyên thủy tiếp nhận cùng giáo hóa còn bao gồm các tín đồ kiến trúc năng lực cùng trình độ tại gặp g à n tìm tòi bên trong thải cương phòng dựng tốc độ không biết từ lúc nào đột nhiên nhanh mười thời gian vài ngày đi qua toàn bộ tần tộc bộ lạc đã là rực rỡ hẳn lên tất cả người nguyên thủy tụ tập tại tảng đá bình đài bên trên nhìn phía dưới hết thảy từng cái phản phất giống như trong động phương l u i đứng tại bọn hắn phía trước nhất thân bên trên nhu hòa tinh quang lưu trôi hắn chỉ vào phía dưới một hàng kia xếp tại người nguyên thủy trong mắt tinh xào đến không thể tưởng tượng nổi thải cương phỏng cười nói về sau nơi đó chính là các ngươi nhà mới tin tưởng ta các ngươi hội thích bên trên các ngươi nhà mới nó có thể cho các ngươi đầy đủ ấm áp cùng che chở đương nhiên cũng sẽ cho các ngươi đầy đủ tư ẩn nói đến đây phương l u i mặt bên trên lộ ra một vòng cười xấu xa bất quá chờ hắn quay đầu nhìn thấy mờ mịt các tín đồ thời điểm hắn nụ cười trên mặt liền dần dần biến mất bọn này đầu thiết ra hỏa căn bản cũng không biết cái gì là tư ẩn cũng thế liền ngay cả hhh đều không phân thời gian địa điểm ra hỏa có thể biết cái gì là tư ẩn mới là lạ nghĩ đến cái này phương huy đã trải qua lười n h á t cho bọn hắn giới thiệu thải cương phòng l ưu thế không có c h i âm phương huy cũng chỉ có thể từ này bình đài biên giới phương huy một mặt hài lòng nhìn phía dưới hết thảy mặc dù đơn sơ nhưng là đặt ở cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong đã trải qua coi là xa hoa nhất khu kiến trúc mấu chốt nhất là trong này ngưng tụ mình tâm huyết cùng mồ hôi cũng chứng kiến tần tộc bộ lạc từ man hoang đi hướng văn minh vĩ đại một bước một trăm tòa nhà tầng hai tiểu lâu xây dựa lưng vào núi sen vào nhau tinh tế Từ sơn động,、si động si、p mặc dù toàn bộ cư xá đều không có cái gì lục hóa nhưng là không nên quên những cái kia mới tinh thải cương phòng cách đó không xa chính là xanh đúng tươi tốt rừng rậm nguyên thủy nhà ở nhà vệ sinh nhà tắm lưới sắt tường vây một chút thiết yếu công trình đều tại phương luy cân nhắc bên trong một trăm i bộ trên dưới một trăm bình tầng hai thải cương phòng phương ly cũng không dám tưởng tượng có thể ở lại dưới bao nhiêu người mà tại dạng này ở lại hoàn cảnh bên trong trong bộ lạc hải tử nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành cuối cùng đang không ngừng hôn đúc cùng giáo dục hạ thành là phương ly trung thành nhất tín đồ trong tháng c h ố c phương ly u tựa hồ thấy được mình lấy thần lực đằng không mà lên vĩ đại hình tượng chương ba mươi chín thành kính lực lượng cùng phương ly u đoán trước giống nhau như lúc mình tín đồ đều sợ ngây người tại phương ly u cổ vũ hạn các tín đồ học theo mở cửa phòng lập tức liền bị kia sạch sẽ gọn gàng sáng tỏ gian phòng trò chinh phục đó là một loại trước nay chưa từng có ở lại thể nghiệm cố nhiên đơn sơ thải cương phòng cũng không có sâu đỉnh cũng không có chiếu sáng cùng mặt điện nhưng là vẫn như cũng là để phương ly u các tín đồ có một loại nằm mơ cảm giác tất cả phong tuyết tại đóng cửa trong nháy mắt đó liền bị ngăn cản bên ngoài điểm này cho dù là bọn hắn thế hệ truyền thừa sơn động đều không có cách nào làm được lại càng không cần phải nói ngăn trở phong t u y ế t đồng thời kia trong suốt cửa sổ còn có thể để ánh mặt trời chiếu tiến đến hết thảy hết thảy đều lộ ra thần kỳ như vậy nghĩ đến sau này mình ngay tại dạng này địa phương ở lại tất cả tín đồ kích động sau khi cũng tràn đầy cảm ơn đông đông đông vô số người không ngừng trên dưới lấy thang lầu nghe kia thép tấm thang lầu phát ra thùng thùng âm thanh mỗi người mặt bên trên đều lộ ra như là đạt được mới tinh đồ chơi hải tử tiêu dung người nguyên thủy thực sự là quá đơn thuần thế giới hiện thực bên trong chỉ là kế tạm thời thải cương phòng trong mắt bọn hắn là chân quý như vậy c ũ n g mới lạ bất quá cho dù là đối mặt chân quý như thế mới lạ trụ sở sớm đã thành thói quen bộ lạc bên trong t r ư ở n g giả phân phối hết thẻ các tín đồ cũng không có phát sinh tranh đoạt hiện tượng ngược lại là trông mong nhìn xem một gương mặt mo cười đến cùng hoa cúc giống như lão doanh chính giờ phút này lão doanh chính cả người đều hồng quang đời mặt hắn vui mừng nhìn xem mình bộ lạc thỉnh thoảng nhìn lên một cái k i a đứng tại chỗ cao bằng đá bình đại thượng thần linh hắn cảm thấy mình trong cả đời Vĩ đ ạ từ hôm nay trở định h c í đi tập tục bộ lạc sẽ không còn e ngại giá thú sẽ không còn e ngại rét lạnh mà hết thẻ này đều là chúng ta vĩ đại thần linh chúng tinh chi chủ bán cho tại a doanh chính, nhận chúng tinh điện chi chủ h được c á tất h h ứ n ban cả h danh thệ, phụng chúng tinh chi chủ điện hạ. o dùng một đời phụng dưỡng Ta tuyên điện tự. một Tại tất ở đây đem đời đại vi c bộ lạc thành viên trong ánh mắt doanh chính nhanh chóng chạy đến xi、si、măng bình đài bên trên hướng phía phía trên bằng đá bình đài bên trên phương l u y phù phù một tiếng liền quỳ xuống kiên một tiếng giòn tiếng nổ nghe được phương l u y mắt v à i diễn trực ngày liên ngài cái này số tuổi chơi như vậy mệnh quỳ không sợ người kia cốt chất lơi lòng thân thể bị vỡ nát gây xương sao bất quá tốt xấu là thần linh như thế trang trọng trường hợp phương huy muốn duy trì được thần linh siêu nhiên chỉ gặp hắn đứng chắc tay ánh mắt nhu hòa nhìn phía dưới doanh chính sau đó liền không có sau đó mà lao doanh chính cũng phối hợp giống như quỳ h o à i không dậy khoác đầy tóc nâu trắng đầu lâu dập đầu tại mặt đất xi、si、măng bên trên một cỗ tông giáo đặc thù không khí đột nhiên ngay tại cái này một thần một người ở giữa sinh ra tuyết trắng bao trùm thanh sơn lòng gió chật trận xuất trần thần linh cùng thành kính tín đồ ở giữa toát ra thành tín nhất tín ngưỡng tín ngưỡng lực lượng không thể không nói nhiều khi là gột giữa tâm linh tại thế giới hiện thực phương l u i đã từng đi qua một lần a tam quốc gia mặc dù nơi đó so không lên tổ quốc mình nhưng là kia tiếng chuông văng lên tất cả tiếng h u ô n g văng lên tất cả tiếng chuông thậm chí như thế thanh khiết một màn để hắn nhấm nháp một chút dị quốc lớn bảo vệ sức khỏe t à ác chi tâm đều tiêu tán lúc này vốn là chấn kinh tại thần linh vĩ đại cảm n i ệ m tại thần linh nhân tử lại thêm lên lão doanh chính sung phong đi đầu một loại t r o n g còi u minh ăn ý đột nhiên sinh ra tại tất cả tín đồ bên trong bộ lạc các thành viên như ở trong ngộng mới tỉnh tranh nhau chen lấn hướng phía xi、si、m a n g quảng trường chạy tới vô c h i hải tử cũng tại phụ mẫu lôi kéo xuống một mặt mở mịt theo sát ở trong đám người dầm, dầm cao thấp không đều đám người không ngừng tại xi、si、măng bình đài bên trên quý xuống không có người ca tụng thần linh vĩ đại chỉ có một loại trồng yên tĩ mặc dù trật tự lộ ra hối loạn nhưng là phát sinh trước mắt đây hết thể cho phương l u i mang đến rung động so đều nhịp còn muốn càng sâu lên tới tóc trắng xóa lao giả xuống đến ngây thơ vô tri đ ứ a bé mỗi người đều dùng phương thức như vậy biểu đạt đối phương l u i cảm ơn cùng thành kính đây chính là ta tín đồ phương l u i xúc động hắn lần thứ nhất cảm nhận được tín đồ đối với thần linh tín ngưỡng loại kia thành kính lực lượng há to miệng phương l u i vừa muốn nói gì sau một khắc hắn liền đột nhiên thần sắc một thay đổi thành kính tín ngưỡng là hội truyền nhiễm chính là tại dạng này trong k h khí phương huy thần lực đột nhiên tăng mạnh ánh mắt kinh hãi nhìn phía dưới tín đồ phương ly u vốn cho là bọn họ đã trải qua công hiến đầy đủ tín ngưỡng đã không có tiềm năng có thể nghiên ép nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lại còn có thể tăng lên mình lực lượng đây chính là thành k í n h lực lượng sao phương ly u mặt bên trên lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc thần lực trong cơ thể không bị khống chế phóng xuất ra như là cháy h ừ n g h ự c tinh thần c h i hỏa đem phương ly u toàn bộ bao vây lại tĩnh mịch toàn bộ doanh điệu một mảnh tĩnh mịch bao quát bị sùng bái thần linh ở bên trong tất cả mọi người đắm chìm trong một loại t ị n h hóa tâm linh trong không khí thật lâu qua đi phương ly nhu hòa thanh em mới trầm trầm văng lên đều đứng lên đi ta đã cảm nhận được các ngươi thành tính ta là chúng tinh c h i chủ các ngươi tín ngưỡng vĩ đại thần linh kẻ tin ta sẽ v i n h viễn tắm rửa tại quần tinh quang huy c h i hạng các ngươi chính là chứng kiến thần linh vĩ đại nhóm đầu tiên tồn tại trong các ngươi cũng sẽ xuất hiện cùng thần linh làm bạn thánh linh quần tinh cùng các ngươi cùng ở tại đối mặt thành kính tín đồ sơ là thần linh phương luy trong lúc nhất thời không có mặt mũi đi không h ỏ a b á n h nướng giờ phút này hắn đối tín đồ nói tới đồng dạng là đối với mình nói tới thần linh không hề chỉ là cao cao tại thượng tồn tại càng là một loại trách nhiệm một loại đối với tín đồ trách nhiệm dầm, dầm đám người lần lượt đứng dậy tất cả mọi người dùng tính ngưỡng ánh mắt nhìn phương l uy như thế ánh mắt để phương l uy kích động trong lòng sau khi cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút áp lực hắn nhìn về phía lao doanh chính nhà ở sự tình n g u y ê đến an bài đi ghi nhớ muốn dự trì lại đầy đủ phòng chống chúng ta bộ lạc chú định lại không ngừng trở nên cường thịnh cùng khổng lồ lao doanh chính thần sắc trịnh trọng trọng trọng gật đầu vĩ đại chúng tinh chi chủ doanh chính tuyệt sẽ không c ố phụ ngài kỳ vọng phương l uy vừa muốn vui mừng gật đầu thị lực đã trải qua siêu việt nhân loại tầm thường hắn động nhiên thần sắc khẽ g i ậ mình hắn hướng phía nơi xa nhìn lại tuyết lớn bên trong những cái kia mặc nguyên thị chiến giáp như là trong th mà phương lui nhạy cảm phát hiện bọn hắn có ít người tựa hồ lộ ra rất chật vật chương 40, lang c h i tử cùng lang kỵ m i n h tuyết lớn bao trùm r ừ n g r ẫ m nguyên thủy bên trong bị bạo lực mở ra nguyên thủy con đường bên trong một đám mặc nguyên t h y chiến giáp chiến sĩ đạp trên tuyết động mà đến bọn hắn vẫn như cũ như là trong thần thoại chiến sĩ đồng dạng vĩ n g ạ trải qua thời gian dài viết trinh bọn hắn chiến giáp đã trải qua không còn mới tinh sáng tỏ liền liên chiến đao bên trên cũng có được một tia không cách nào rửa sạch sẽ vết máu dạng này hình tượng kỳ thật cũng không tính chật vật thậm chí so nguyên bản mới tinh như là tác phẩm nghệ thuật hình tượng còn nhiều thêm một s nhưng là các chiến sĩ mang về người nguyên thủy lại là lộ ra chật vật dị thường tia từng t r ư ơ n g dơ bẩn gương mặt bên trên cho dù là trải qua lặn lội đường xa cũng vẫn như cũ có xóa không mất sợ h ã i biểu lộ thậm chí phương ly u ánh mắt quét qua còn có thể nhìn thấy mấy cái người nguyên thủy trên người có mảng lớn vết máu màu đỏ sậm nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n phương ly u thần sắc cứng lại bằng đá bình đài chi thượng phương ly u vận chuyển lên toàn bộ thần lực ra trì tại mình n ụ c thân bên trên một tầm n u hỏa tinh quang chi bên trong phương ly nhảy lên thật cao tại tất cả tín đồ kinh hãi trong ánh mắt hắn như là một mảnh nhẹ nhàng l â vũ hướng phía, phía trước bay đi trước mắt phương l u y liền vượt qua toàn bộ danh o địa khoảng cách các tín đồ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả mọi người từ trong mắt đối phương thấy được đối thần linh lực lượng chấn kinh cùng sùng bái thực tế bên trên đó cũng không phải phi hành lấy phương l u y bây giờ thần lực trình độ coi như điều động tất cả thần lực ra chỉ đến mình thân bên trên cũng không có cách nào phi hành nhưng là không nên quên bọn hắn doanh địa là xây dựa lưng vào núi phương l u y chỗ bằng đá bình đài có thể nói là một cái điểm cao càng đi nơi xa địa thế liền càng thấp đứng tại điểm cao thả người nhảy lên có thần lực ra chỉ cố nhiên không có cách nào phi hành nhưng là cũng có thể như là cao thủ k i n h công bay lượn qua thật dài khoảng cách nhẹ nhàng rơi xuống đất phương phương ly u túi đầu nhìn thoáng qua ân đạp tuyết h ư u ngân bất quá đó cũng không phải phương ly u chú ý trọng điểm hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền d à n g ánh mắt tập trung ở tần nhất thân bên trên mặc dù mỗi một cái chiến sĩ đều thân hình to lớn toàn thân đều tại chiến giáp thủ hộ bên trong nhưng là trước ngực mấy cái chữ kia ký hiệu lại là độc nhất vô nhị thân linh giáng lâm để vừa mới trở về đội ngũ phản ứng không đồng nhất tất cả chiến sĩ đồng loạt quỳ một gối xuống hạ mà những người nguyên thủy kia thì là tại một mặt hoảng sợ bên trong không biết làm sao đứng lên đi nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì phương ly mặc không biểu tình thanh em nghe không ra bất kỳ hỷ nộ t ấ n nhất thuận thế đứng dậy hắn lấy xuống đầu mình nó trụ một mặt xấu hổ nói hồi bẩm vĩ đại thần linh lần này viễn trinh chúng ta hao tổn n g à i con dân t ấ n nhất tội không thể tha bởi vì là mấy lần trước viễn trinh thuận lợi cùng chúng ta có ngài ban cho vũ khí cùng chiến đến giáp bởi vậy lần này ta thiện cho rằng dự định thu nhiều lũng một chút ngài con dân vừa mới bắt đầu hết thệ còn rất thuận lợi chúng ta c h ọ n vẹn thu nạp hơn hai trăm người đội ngũ khổng lồ nhưng là dạng này đội ngũ làm trễ mải chúng ta tốc độ tiến lên cũng không thể không để chúng ta đi đi săn cảng nhiều đồ ăn phương ly một bên e một bên chầm rãi gật đầu hơn hai trăm n g ư ờ i đối với có được tờ giờ ép chiến giáp cùng than thép chiến đao các chiến sĩ đến nói cũng không phải là cái gì vấn đề quá lớn đối với tần nhất tự tác chủ trương phương ly cũng không có biểu thị cái gì bất mãn bởi vì vì hắn biết tần nhất thiện cho rằng cuối cùng là vì lấy lòng mình cái này thần linh mà thôi sau đó thì sao đến cùng là cái gì để các ngươi chật vật như vậy phương ly đi đến tần nhất trước người cho dù là thân cao không bằng tần nhất nhưng là kia cố thuộc về thần linh khí độ lại là để phương ly giống như tại nhìn xuống tần nhất hắn vươn tay vớt ve tần nhất chiến giáp bên trên vết t ư ơ n g đôi lông mày hơi nhữu các ngươi gặp được manh thú rồi nói đến rắc đây thần c mặc g nhất g n gian nan nuốt một chút nước bọt mặt bên trên lộ ra lòng còn sợ hai thân sắc chúng ta không nghĩ tới kia một đầu lang phía sau vậy mà cũng có một vị thần linh tại chúng ta tiếp tục tiến lên không lâu sau đó liền có vị kia thần linh chiến sĩ truy sát tới nếu không phải có ngài ban cho dầu đi h a ghen c ư a thần khí coi như chúng ta có chiến giáp nơi tay đoán chừng cũng sẽ toàn bộ hao tổn ở nơi đó thần linh phương ly u trong mắt tinh mang lại lên mặt bên trên lộ ra ngưng trọng thần sắc hắn không nghĩ tới mình lại nhanh như vậy cùng cái k h á c thần linh đối mặt mà lại vừa thấy mặt chính là thủ hạ tiểu đệ sinh từ đại thù loại kia thần sắc ngưng trọng chi bên trong phương ly u nhìn về phía tần nhất ngựa khí nhu hòa không ít đã đối phương phía sau có một vị thần linh lần này thất bại thì trách không được các ngươi chỉ có thể nói chẳng ai ngờ rằng bên trong vùng rừng rậm này còn có cái khắc thần linh bất quá ta rất hiếu kỳ lang vì cái gì cũng sẽ là thần linh tín đồ vị kia thần linh đến cùng chấp trưởng lấy thế nào quyền hành tần nhất thấy phương uy cũng không trách tội mình hắn mặt bên trên vẻ ấ y náy ngược lại là càng thêm nồng nặc hắn cúi đầu trầm giọng nói lang tình không là vị nào thần linh tín đồ nhân loại mới là nhưng là vị nào thần linh tựa hồ có hiệu lệnh bày lang lực lượng những cái kia đổi g i ế t chúng ta chiến sĩ mỗi một cái đều cưới tại cự thân sói bên trên mà những cái kia lang giống như có thể nghe h i ể u bọn hắn nói chuyện giống như cùng chiến sĩ phối hợp dị thường h o à mỹ phương uy không điểm đứt đầu nếu như là chỉ là cưới cự lang kỵ sĩ phương l uy đã có phần đo ra bọn hắn là thế nào thoát đi trở về cố nhiên kỵ binh đối với tần nhất bọn hắn loại này bộ binh có n g h i ề n ép ưu thế nhất là lang kỵ binh loại này huyền huyền binh chủng nhưng là không nên quên có chiến giáp thủ hộ bọn hắn cũng không e ngại bình thường tổn thương lại thêm lên c ư a điện kia đụng phải liền tổn thương uy lực kinh khủng chấn nhiếp bất ngờ đánh tới lang kỵ binh cũng không phải là vấn đề quá lớn lang kỵ binh phương l uy ánh mắt lấp lóe tại rừng rầm nguyên thủy bên trong lang kỵ binh có thể nói hoàn toàn không kém mặc chiến giáp tần nhất bọn người dù sao lang bản thân liền là chuỗi thức ăn bên trên t phương l uy cũng không quên nhớ tiếp tục thu thập tình báo có giống như vị kia thần linh danh tự là lang c h i tử mà lại bọn hắn tựa hồ cũng đang khuyết đại bộ lạc quy mô tần nhất cao mày không ngừng hồi tưởng đến mỗi một chi tết i nhỏ mà những chi tết i này thì là để phương l uy sắc mặt âm trầm xuống cũng đang thu thập tín đồ sao xem ra vị này tên là lang c h i tử thần linh cùng ta nghĩ đến cùng đi phương l uy ánh mắt nhìn về phía rừng rậm c h ỗ sâu mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng là hắn biết rõ mũi sói vốn là lợi hại lại càng không cần phải nói trong rừng rậm đã đã bị tần nhất bọn hắn mở ra một đầu nguyên thủy con đường Ta chương bốn mươi mốt tình báo thần linh nhân từ cùng k h a n dung cũng không có khiến cái này trong lòng chiến sĩ đầu dễ chịu bao nhiêu loại kia cô phụ vĩ đại thần linh cảm giác tội lỗi từ đầu đến cuối quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng nhưng là dù vậy thuận thần linh chỉ phương hướng nhìn lại những ngày các chiến sĩ vẫn là từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn mới rời khỏi bao lâu làm sao gia viên của mình liền trở nên hoàn toàn khác nhau những cái kia vơ ư n vức ư cao như vậy đồ vật là cái gì xuyên thấu qua kia trong suốt đồ vật giống như có thể nhìn thấy bên trong có mình đã bắt đầu dần dần thích trứng dưỡng chẳng lẽ đây chính là dùng để nơi ở phương vừa mới trở về chiến sĩ đối với phát sinh trước mắt hết thẻ đều tràn ngập tò mò hết thẻ biến hóa có thể dùng nghiêng trời lệnh đất để hình dung nhưng là mỗi người cũng rõ ràng biết cái này nhất định là vĩ đại thần linh hàng xuống t h ầ n tích nhìn một chút kinh ngạc các chiến sĩ lại nhìn một chút những cái kia thỉnh thoảng rối loạn tưng bừng vẫn như cũng là như là chấn kinh con thỏ người nguyên thủy phương ly cười cười nói danh chính mang bọn ta dũng sĩ cùng thành viên mới tham quan một chút bọn hắn tương lai nhà đi vừa vặn khiến cái này mới tới thành viên cảm thụ một chút chúng ta bộ lạc cường đại thinh quang chi bên trong phương ly thần sắc nhu hòa như một xuân phong tại phương ly ảnh hưởng hạ bộ lạc lại một lần nữa khôi phục lại như chiếc loại kia thải cương phòng diện thế mang đến rung động cùng vui sướng ở trong chỉ có số ít người mới một mặt lo lắng vô ý thức không ngừng nhìn về phía rừng rậm c h ỗ sâu bảo trì trật tự không cần loạn tất cả đi theo ta mấy người các ngươi đi đem một cửa lầu toàn mở ra tại doanh chính cao giọng la lên bên trong bộ lạc các tín đồ lại một lần nữa đắm chìm trong thải cương phòng mang đến vui sướng cùng mới lạ bên trong làm tất cả mọi người vội vàng tham quan tân phòng thời điểm phương l i thần s ắ c lại một lần nữa ngưng trọng lên hắn nhìn xem t ĩ n h mịch d ừ n g d i ấ m nguyên thủy ngựa khi yếu đất ngươi cũng dự định thu nạp tín đồ sau đó trở nên càng thêm cường đại sao xem ra ngươi ta muốn phân cái cao thấp vào đêm tất cả người nguyên thủy đều chuyển vào thuộc về mình tân phòng bên trong cách âm hiệu quả cũng không tốt thải cương phòng bên trong chuyển ra hành tắp hát nguyên thủy trương nhạc cũng may, hiện tại sơn động đã hoàn toàn thuộc về phương ly u thân ở sơn động tận cùng bên trong nhất hắn ngược lại là nghe không được những cái kia để người mặt đỏ tim run thanh â m nghe không được tốt mỗi ngày uống thuốc rượu được nghe lại thanh â m này thần cũng có chút gánh không được sơn động chỗ sâu nhu hỏa tinh quang tại phương ly u thân bên trên nở rộ hang núi kia không đến mức hoàn toàn một vùng tăm tối phương ly u nằm nghiêng tại giường bên trên hai tay không ngừng tại bản bút ký bên trên đập đối phương hẳn là sẽ không đặc biệt cường đại bởi vì là những lang kỵ binh kia mặc dù nhìn như cường đại nhưng lại cũng không phải là có được siêu phạm lực lượng tồn tại Điểm này, so với lao danh o chính trong miệng huy xuống có trưởng khống hỏa diễm chiến sĩ thần linh vẫn là kém quá nhiều nhưng là cũng không thể không thừa nhận lang tính cơ động so với nhân loại thực sự là mạnh hơn nhiều lắm lại thêm lên lang cứu giác phương huy tại bản bút ký bên trên dùng tăng lớn to thêm t i ể u chữ gõ tiếp theo hàng chữ địch sáng t a tối sau đó tại trầm n g âm sau một lát phương huy lại viết dưới hai chữ tình báo đối với phương huy đến nói tình báo là rất đồ trọng yếu nếu như xác định đối phương là cũng giống như mình yếu gà thần linh phương h y cảm thấy mình tài giỏi bạo hắn nhưng là nếu như là cường đại đến mình không cách nào chống cự cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cái này cương đại không chỉ là cái kia thần linh bản thân lực lượng còn bao gồm thần linh huy xuống thế lực phải biết phương ly u cũng không phải là loại kia một lời cải thiên hoán điệu thần linh mà là cùng loại phương tây sử thi bên trong thần linh tại phương tây sử thi bên trong thần linh là chiến tranh anh hùng nhưng là cũng không phải là chiến tranh chủ đạo người thậm chí có thể sẽ vẫn lạc trong chiến tranh tại tình huống như vậy hạn đối mặt không biết định nhân là cái kẻ ngu đều biết tình báo tầm quan trọng nhìn xem tinh quang không thể đi tới h á m phương ly sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái tối tăm mở mịt trống g ố n g ôm mình lap t ó phương ly thuận không gian thông đạo biến mất tại cái này thần kỳ thế giới ở trong thế giới hiện thực phương ly u nhìn ngoài cửa sổ dương vang cả người tự a hồ cũng dễ dàng rất nhiều là ban ngày liền tốt may mắn tự nói một tiếng về sau phương ly u trước cho tâu nguyệt gọi điện thoại tại tâu nguyệt kinh hỉ đến nói lắp thanh âm bên trong phương ly u lại một lần nữa hào ném thiên kim dự định một trăm bộ chiến giáp đồng thời yêu cầu càng nhanh giao hàng càng tốt dự định chiến giáp về sau phương ly u ngựa không dừng vó kêu một chiếc xe taxi hướng phía dặm tiến đến đến cùng là giang nam cho dù là tam tuyến thành thị cũng đầy đủ cái gì cần có l ề u có lại thêm lên tích tích lái xe loại này địa đầu xạ kiến thức rộng rãi không dùng bao nhiêu thời gian phương ly liền mua đến mình muốn một vài thứ Máy bay không nên g ư ư ờ i lái, đại l g pháo hoa nhìn bên n thế vọng. giới vật hiện thực cùng dị thế giới thời gian tỷ lệ thế nhưng là một trăm mười hai dù là vẹn vẹn mua những này tại bên trong tòa thành nhỏ này khắp nơi có thể thấy được đồ vật các loại phương ly đem đồ vật đều vận chuyển đến dị giới dị giới đã trải qua nên đón mới một ngày sớm sáng sớm trong núi đặc thù nồng đậm tràn ngập tại trong khu rừng rậm nguyên thủy nếu là không cân nhắc trong đó nguy hiểm nơi này tuyệt đối là bất kỳ một cái nào ẩn sĩ tha thiết ước mơ h ẩn cư chi đ ệ a đem đồ vật tại mình trong sơn động thích đáng cất kỹ về sau phương ly u thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại bằng đá bình đài bên trên cư cao lâm hạng phương ly u có thể nhìn thấy khói bếp đã đã tại bộ lạc các nó ngách lượn lở dâng lên nếu không phải trong đầu từ đầu đến cuối có chút áp lực tình cảnh này đoán chừng phương ly hội lấy điện thoại di động ra thả một bài xứ thanh hoa phương ly u thân ảnh xuất hiện tại sương mù bao phủ chỗ cao mỗi một cái tần tộc bộ lạc thành viên nhìn thấy về sau đều sẽ dựa theo lão danh o chính dạy bảo lễ nghi hướng phía phương ly u xoay người gửi lời chào là một trong lòng có việc thần linh phương ly u vẹn vẹn đang nhìn quăng và chạm thời điểm hướng phía đối phương khẽ vớt cằm mặt thôi thời gian khác phương ly u đều là c a o mày nhìn xem sương mù bao phủ rừng rậm sương mù bên trong như ẩn như hiện thần linh người khoác nhu hòa tinh quang một màn này để tất cả tín đồ nhìn ở trong mắt trong lòng sinh ra một loại tín ngưỡng sương mù bao phủ chính là dã thú ẩn nút thời cơ ta、tota. phương ly có ý riêng tự nói một tiếng sau một khắc hắn vận chuyển thần lực. mẹ lên mà xuống cả người nhẹ nhàng rơi vào tần tộc bộ lạc bên liên giới nơi này cùng tràn ngập nguy cơ rừng rậm nguyên thủy giáp giới nhưng là phương l uy đã không phải là trước kia phương l uy bây giờ hắn kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ cần không có gặp được siêu phàm lực lượng cho dù là gặp phải tần nhất trong miệng làng kỵ binh phương l uy cũng không sợ hãi thần lực gia chỉ tại mình nụt thân bên trên mặc dù không hiểu bất luận cái gì kỹ xảo nhưng là phương l uy hoạt động cũng như thiên long b á t bộ bên trong chỗ miêu tả lang ba vi bộ cả người tại một loại tự nhiên nhưng lại mâu thuẫn trạng thái h ạ không ngừng bay lượn tại ven rừng rậm thật lâu qua đi phương uy đột nhiên từ cây chi thượng nhẹ nhàng rơi、xuống. nhìn dưới mặt đất bên trên liên tiếp rõ ràng là họ chó động vật dấu chân phương l uy ngồi sổn người xuống dùng tay gậy một chút diện tích tuyết quả nhiên đã tới sao chương bốn mươi hai máy bay không người lái điều tra địch nhân đã tới mặt đất bên trên vết tích đầy đủ nói rõ hết thảy phương l uy trong lòng hiểu rõ c ũ n g may tuyết lớn chỉ là tại bao trùm cái này một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm nguyên thủy sau liền ngừng đến mức bình minh thời điểm dấu chân còn rõ ràng khắc ở trong đống tuyết phương l uy không phải học hình sự chính xác không có cách nào thông qua dấu chân lớn nhỏ cùng độ dày suy đoán ra đến lang lưng bên trên có người hay không nhưng là hắn cũng có thể kết luận những này dấu chân là cái tia phải biết bình thường đến nói tần tộc danh o địa phụ cận đã làm anh thú c ấ m khu đối mặt toàn bộ vũ trang có đao có cưa còn có một cái thần l i n h tồn tại tần tộc bộ lạc cho dù là h ổ báo cũng sẽ không tới nơi này mấu chốt nhất là những này i ấ u chân không có chút nào lộn xộn a thần s ắ c ngưng lại bắt đầu thân nhìn xem tia tính mịch xâm lâm phương mệt m ỏ i lắc đầu hướng phía danh o địa nội bộ đi đến sau một lát theo trong núi đặc thù sương ngủ dần dần tắn đi phương huy thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại ven rừng rậm lần này phương huy bên người nhiều mấy người thân ảnh tân nhất danh chính bọn người thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người khó hiểu trong ánh mắt phương l u y đem một cái kỳ quái đồ vật phóng tới bị hắn dùng thần lực thanh không mặt đất bên trên mà trong tay hắn thì là hai tay nắm một cái kỳ quái làm cho tất cả mọi người càng thêm xem không hiểu đồ vật tại t ầ n tộc bộ lạc thành viên tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt phương l u y ngón tay cái trong tay cái kia kỳ quái đồ vật bên trên bắt đầu linh hoạt thao tác mắt trần có thể thấy mặt đất bên trên kia đen xì đồ vật đ ỗ n g nhiên phát ra tiếng ông ông âm bốn vai diễn phiến lá bắt đầu điên cồn xoay tròn một trận trong cồn phong vật kia vậy mà phóng lên tật trời vượt qua cao lớn cổ thụ hướng phía r chơi ạ siêu siêu vẹo vẹo đây là chúng ta khai tịch con đường chẳng lẽ đây cũng là một kiện thần khí có thể đem chúng ta con mắt đưa đến thiên thượng không đúng vậy ta bây giờ thấy là cái gì chúng tinh tri chủ thật sự là một vị vĩ đại thần linh dế nhúi bọn hắn tại hàng đập khí bay lên thời điểm kinh hô một lần khi nhìn đến phương lui trong tay điều khiển từ xa màn hình bên trên hình tượng về sau thì là vừa sợ hô một lần lấy bọn hắn tầm mắt căn bản không có cách nào lý giải vì cái gì vật này thần ký như vậy bất quá phương luy nhưng không có công phu đi cho bọn hắn phổ cập khoa học giờ phút này hắn chính to mày nhìn xem trong tay điều khiển từ xa bên trên màn hình không thể không nói công nghiệp cấp bậc h à n g đập khí so tiêu phí cấp bậc h à n g đập khí không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần bình thường tiêu phí cấp bậc h à n g đập khí có thể đạt tới một nghìn thức điều khiển khoảng cách đã trải qua coi là không t h ể nhưng là phương luy trong tay cái này điều khiển khoảng cách trọn vẹn đạt đến bảy cây số quảng cáo ở vào đợi cho thuê bảy cây số có bao xa Có lẽ n g hạ trọn vẹn bay mười mấy phút phương ly ánh mắt mới bỗng nhiên ngưng lại vừa mới nhìn thoáng qua hình tượng bên trong hãng tựa hồ thấy được xây dựng cơ sở tạm thời vết tích cẩn thận từng ly từng tí không chế hàng đập khí bay trở về đồng thời lơ lửng ở trên bầu trời một mực chú ý đến màn hình phương lui mặt bên trên lộ ra giật mình t h ầ n s á c bên cạnh hắn cẩn thận từng ly từng tí trên tại phương lui bên người muốn xem thần khí nhưng lại sợ va chạm thần linh tần tộc bộ lạc thành viên từng cái mặt bên trên càng thêm tò mò bọn hắn rất hiếu k ỷ vĩ đại thần linh đến cùng xảy ra chuyện gì thực tế bên trên không chỉ có là bọn hắn hiếu k ỷ liền ngay cả phương lui cũng rất tò mò chỉ thấy phương lui có chút lạnh nhạt tại điều khiển từ xa bên trên thao tác ngắn n g i trí hoán về sau ống kính tiêu cự liền bắt đầu biến hóa mặt đất bên trên cảnh tượng. vậy mà từng chút từng chút bị kéo gần lại là bọn hắn bọn hắn vậy mà đổi tới chúng tinh chi chủ điện hạng cái này theo ống k í n h từng chút từng chút bị rút ngắn mặt đất bên trên cảnh tượng trở lên rõ ràng một mực nhìn không chuyển mắt n ừ n g thở nhìn màn ảnh tần nhất rốt cục lên tiếng kinh hô sự thật bên trên không cần tần nhất lên tiếng phương l u y cũng biết kiêm một chỗ doanh địa tạm thời là lai、like、l ự c gì không để ý đến tần nhất phương l u y tập trung tinh thần đánh giá trong màn hình hình ảnh trong màn hình mấy chục cái người mặc ra thú người nguyên thủy trong tay cầm cốt chất vũ khí ngay tại thanh lý ra đất chống bên trên giết lấy con mồi bọn hắn thân bên trên có từng khối bất quy tắc màu trắng cốt giáp tựa hồ là bởi vì vi cốt cách hình dạng nguyên nhân những cái kia cốt giáp cơ bản bên trên chỉ là một chút giáp ngực mà thôi bất quá chỉ là cốt giáp cũng không có để phương l u y để ý chân chính để phương l u y để ý vẫn là bọn hắn cong ở sau l ư n g cung tiễn đã trải qua học xong chế tạo cung tiễn sao nhìn màn ảnh bên trong kia trắng bệnh mũi tên cùng đơn sơ cung tiễn phương l u y ngưng trọng chi dư cũng ít nhiều có chút may mắn còn tốt bọn hắn sẽ không sử dụng kim loại không phải thật muốn không có đánh hả những này chính là các người gặp được lan sao một bên tự nói phương h u một lần điều chỉnh máy bay không người lái góc độ cùng tiêu cự chỉ thấy tại những cái kia nhân loại trung thành đại lượng lang ghé vào đất tuyết bên trong ă n như do c u ố n tiên huyết rót vào trong đống tuyết lưu lại một vòng trói mắt màu đỏ cũng chính là bởi vì là cái này một vòng màu đỏ mới khiến cho phương l u y chú ý tới kia lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng tại phương l u y nhìn kỹ giữa toàn bộ trong doanh địa đều lộ r a dị thường hài hòa là cái loại người này cùng lang cộng sinh ở chung hài hòa mỗi một cái tồn tại đều tại phối hợp lấy hoàn thành sinh tồn đại sự này nếu như nhất định phải tìm ra một cái không hài hòa địa phương đó chính là một cái toàn thân đều bị bao phụ tại màu đen da lông áo khắc bên trong thân ảnh toàn bộ trong doanh địa, chỉ có hắn dựa lưng vào một đầu rõ ràng càng thêm to lớn c ự lang nghỉ ngơi cũng không có giống những người khác đồng dạng tại mỗi người quản lý chức vụ của mình đây chính là cái gọi là lang chi tử sao lang chi tử cái tên này có ý tứ a nhìn một hồi cái kia như cùng ngủ lấy bình thường nhân loại lại nhìn một chút kia rõ ràng không phải bình thường lang loại c ự lang phương ly lúc này mới không chế máy bay không người lái bắt đầu trở về lượng điện dùng không sai b i ệ t lắm mình muốn biết đồ vật cũng biết không sai b i ệ t lắm không cần thiết tại tiếp tục giám thị như thế ngược lại tồn tại gây nên đối phương cảnh giác khả năng đem máy bay không người lái tất kỹ p h ư ơ n g l u ố n h ì n mươi ộ t chút thần t sắc khẩn r n n g g mấy ư ờ cười cười. Đi, t a các dị ũ n chuẩn g sĩ, trở về b một c á i đi. Xói t ớ i Nhưng là không cần sợ hãi, là có sợ sẽ ta ta ở đây, d ẫ nhuối dẫn, dẫn các người các t í thần. Chương 43, dị giới dế nhúi thần linh mặc dù nhìn thần thái nhẹ nhõm nhưng là phương l u y trong lòng vẫn là có không nhỏ áp lực cùng vẻ h ư phấn lang chi t ự tự mình xuất hiện tại phụ cận có thể nói hoàn toàn là tại phương l u y trong dự liệu bởi vì là chỉ cần không phải cái kẻ n g u tại trải qua như thế một trận tao nội chiến về sau đều có thể đoán được đối phương lãnh địa đúng trọng tâm định đã trải qua sưu tập đại lượng thành viên chỉ cần chiếm đoạt đối phương bên mình đang tiêu hóa những cái kia nhân loại đem bồi dưỡng thành tín đồ về sau thực lực mình liền sẽ phóng đại nói một cách khác từ vừa mới bắt đầu phát hiện đối phương tồn tại lên phương l uy cùng làng chi tử chính là một loại n g ư ờ i chết ta sống cạnh tranh quan hệ dùng thế giới hiện thực cổ lao đông phương thuật ngựa đến nói đây chính là đạo thống chi tranh mặc dù không so được trong truyền thuyết diện đoạn người phương tây bốn giáo đánh cờ nhưng là cũng đồng dạng là loại kia liên quan đến căn bản mâu thuẫn để phương uy thần phục với người nguyên thủy phương uy tuyệt đối là làm không được mà để làng chi tử thần phục với phương uy từ hắn thần danh nhìn lại phương uy cũng không nhận là đây là khả năng trở lại trong bộ lạc vì để tránh cho dối loạn phương ly ngay lập tức can bài lao doanh chính làm tốt trong bộ lạc nhân viên tư tưởng làm việc mà bộ lạc các chiến sĩ thì là tại phương ly chỉ huy hạ bắt đầu là sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị hết thể gấp rút nhưng là không lộ vẻ bồi dối nhất làm cho phương ly vui mừng không ai qua được dính đến thần linh vinh quang mình những n à y tín đồ cả đám đều cùng như điên cùng được tại dạng này trong không khí đại lượng pháo như trường x a được b ả y tại doanh địa bên ngoài mặt đất bên trên tiếp nổ một mực kéo dài đến lưới sắt nội bộ từng cái giản dị bình thiêu đốt cũng bị các nữ nhân vụng về làm ra đồng thời đặt ở một chỗ cần thận thích đáng bảo còn lấy cái đồ chơi này tuyệt đối là hung á c hàng dính lấy liền có thể tuyên cáo lành lạnh đồng dạng pháo hoa cũng bị một bốn mươi năm độ vai diễn phương hướng nhắm ngay rừng rậm còn những đứa bé tia to bằng cánh tay pháo kép thì là bị phương luy trịnh trọng phân cho bộ lạc bên trong các chiến sĩ vì phối hợp những ngày pháo kép rất nhiều tảng đá luy thành kiên cố pháo đài cũng bắt đầu kiến thiết không cầu thật đẹp xem chỉ c ầ u đầy đủ kiên cố có thể chịu được pháo kép s ú n g kích là được rồi về phần cái đinh tấm củng hố bẫy ngựa một loại cặp ấy phương luy trải qua liên tục cân nhắc về sau vẫn là từ bỏ phải biết đối phương tọa k � là trời sinh tính g i ả h o ạ lang m pháo n kép đôi cung tiễn loại i n tồn h tại, l này hình tượng thực sự là có đẹp nhưng là không có cách đối mặt có được viễn trình thủ đoạn tự nhân phương ly u bên này chỉ có thể dùng dạng này thủ đoạn phản kháng mà lại cùng cung tiễn so sánh pháo kép cũng chưa chắc liền yếu dù sao bên trong h ắ t hỏa giữa vi lực cũng không bình thường là tại thế giới hiện thực cách tân một cái thời kỳ đồ vật không nói đến đối với g i ã thú l ự c uy hiếp chỉ là thứ này nếu là dán mặt bạo tạc người bình thường không ngủ cũng phế đối với pháo kép vi lực phương ly trong lòng tràn ngập lòng tin tại tần tộc bộ lạc trong doanh địa dò do xét mấy lần xác nhận trong thời gian ngắn địch nhân không cách nào đột phá bộ lạc lưới sắt t ừ ờ n g tây chỉ có thể dùng viễn trình thủ đoạn mở ra đợt thứ nhất cứng rắn về sau phương ly trong lòng bao nhiêu yên tâm một chút đến trưa đại lượng đồ ăn bị lao danh chính an bài lấy ra hóa thành nhiệt lượng cùng năng lượng bổ sung các chiến sĩ th phòng ngự cơ chế cơ bản bên trên đã trải qua chuẩn bị đúng chỗ các chiến sĩ cũng mặc tốt mình chiến giáp thậm chí liền ngay cả dầu đi hay g e n c ư ớ đều thêm đ ầ y nhiên liệu vì chuẩn bị chiến đấu toàn bộ bộ lạc đều lộ ra một m ả n h tích mịch mà đến buổi chiều thời điểm hết thể thì là khôi phục thường ngày tại phương ly u thụ ý hạn các tín đồ cố nhiên k h ầ n t r ư ơ n g nhưng là cũng cố gắng tạo nên một loại đối với hết thể đều không biết bộ dáng phương ly u không phải cái gì chiến lược ra hắn chỉ là dựa vào mình từ thế giới hiện thực mang đến công nghệ cao chiếm cứ tình báo bên trên cảm giác tiên tri so với ẩn nút trong bóng tối không ngừng dòm ngó doanh địa lang tri tử phương l uy sớm liền chuẩn bị kỹ cảng thậm chí đã bắt đầu mê hoặc đối thủ trăng sáng sao thưa theo thái dương rơi sơn tràn ngập sức sống rừng rậm nguyên thủy lập tức trở nên âm trầm đáng sợ chỉ còn lại xuống giã thu tiếng gầm gừ cùng một chút loài chim quay khiếu ban đêm rừng rậm là thuộc về thợ săn mà lang rõ ràng chính là thợ săn một viên bằng đá bình đài bên trên phương l uy một người cẩn thận ẩn tàng tốt chính mình thân hình mượn nhờ nhìn ban đêm kính viễn vọng năng lực trong đêm tối hết thể có thể thấy rõ ràng rốt cuộc đã đến sao kính viễn vọng phía dưới phương uy có thể nhìn thấy từng cái mạnh mẽ thân ảnh tại trong núi rừng hướng ph bất quá bọn hắn đang đến gần kia một khối bị thanh lý ra đất chống về sau liền cẩn thận ngừng lại cái kia mặc một bộ da lông áo khoác thần linh một mình đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất nhìn xem phương l rico h doanh địa thật lâu không nói xem ra cái này một vị cũng là một cái cường đại thần linh a lang tri tử ánh mắt lấp lóe nhìn xem tần tộc bộ lạc bên trong hết thệ đều là hắn trước đây chưa từng gặp đồ vật chính là những vật này để sinh tính cẩn thận hắn dừng bước các ngươi xác định bọn hắn bộ lạc chỉ có gần ấy người sao đông nhiên lang tri tử quay đầu nhìn mình bộ hạ trong đó một cái cây lang trắng hắn hướng phía lang tri tử cúi đầu xuống hồi vĩ đại lang trải qua chúng ta liên tục xác nhận cái này bộ lạc cũng chính là sáu trăm người quy mô không giống với chúng ta còn có lang đồng bạn hỗ trợ bọn hắn chiến sĩ cũng liền chừng một trăm mà lại bên ngoài những vật kia nhìn cũng không phải là đặc biệt kiên cố nói t r ẳ n g hắn còn chỉ chỉ doanh địa bên ngoài tầng kia lục sắt lưới sắt một thân dày trọng ra lông áo khoác phía dưới lang chi tử nhẹ gật đầu không nói gì hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tần tộc bộ lạc trong mắt hiện ra lục sắt u mang cái mũi cũng đang không ngừng lùn có một cỗ kỷ quái hương vị nhưng là cũng không có để ta cảm giác được nguy hiểm xem ra đối thủ của chúng ta mặc dù là cái thần linh nhưng là cũng không có cường đại đi nơi nào chỉ là không biết hắn đến cùng là một vị cái dạng gì thần linh lang chi tử t h ấ p giọng tự nói tự hồ là đang cố kỵ cái gì suy tư c h ọ n vẹn mười mấy phút hắn lại một lần nữa quay đầu lại hỏi nói xác nhận bọn hắn trừ những cái kia kỳ quái vũ khí cận chiến bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí tầm xa sao đại hắn lại một lần nữa gật đầu tuyệt đối không có lang chi tử nghe vậy đông nhiên nghe răng cười một tiếng ta đã biết để các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu đi vì lang chi tử vinh quang mà chiến xa xa xa rừng cây vẫn như cũ tính mịch làm là lang chi tử tín đồ bọn hắn giống như sói không có làm ra bất luận cái gì quấy nhiễu địch nhân hoạt động ngược lại là bọn hắn tòa giới lang cùng bọn hắn tâm ý tương thông bắt đầu hưng phấn dùng móng n u ố t cọ lấy đ ạ i điện lang tri tử nghe vậy ngầm đầu nhìn thiên thượng minh nguyệt lạnh lùng cười một tiếng đêm trăng t r ọ n lang tri tử là vô địch chỉ cần giết bọn hắn thần linh ta chính là duy nhất chúa tể nói xong lang tri tử nhanh chân hướng phía tần tộc trụ sở đi đến một đầu cự lang theo sát phía sau mà tại phía sau bọn họ tất cả lang kỵ binh tại một mặt trong sát ý nhao nhảy ra rừng tây đi vài bước lang tri tử bước chân bỗng nhiên dừng lại hắn cú Cái mũi dưới, mề run run giới, thật sự là xong, theo ậ t lang kỳ quái h chi đem kia pháo m tử đá, liền không lại không c o từng bước một đi hướng thần tộc danh địa hắn thần lực cũng rốt cuộc vận chuyển đó là một loại băng lãnh thấu xương lực lượng cường đại mắt trần có thể thấy theo hắn đi lại bị thanh lý ra đất chống bên trên mắt trần có thể thấy có xương lạnh tại làm tràn màu đen da gấu áo k h o á c hạ một cái tái nhợt bàn tay đưa ra ngoài lòng bàn tay kéo lên một đoàn như là lạnh vô cùng như phong bạo băng lánh năng lượng thần lực làm là thần linh bản nguyên nhất thủ đoạn lực phá hoại hiển nhiên là không thể nghi ngờ nhưng là còn không các loại lang chi tử đem k i a một đoàn thần lực đánh ra một đạo tinh quang bao phủ thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay lượn mà đến nhẹ nhàng rơi xuống đất bên trên phương ly cùng lang chi tử cách l ư ớ sát tương đối mà xem bọn hắn lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương cùng mình tương đương thần lực bất qu cùng thần danh khác nhau hai người trong mắt đều có một vòng vẻ cảnh giác ngươi chính là lang tri tử không nghĩ tới ngươi thật tới phương ly u nhìn xem k i a bị một thân da gấu áo khoác bao phủ thân ảnh thần sắc bình tĩnh lang tri tử trước mở mình ra gấu m ũ trùm lộ ra một trường tuổi trẻ non nớt gương mặt cái này khiến phương ly u có chút ngoài ý mớn hắn vậy mà so với mình còn trẻ c h ỉ bất quá tấm tia non nớt gương mặt bên trên tựa hồ có hóa không đi giã tính cùng h u n g tàn lang tri tử nhìn xem tinh quan bao phủ phương ly nhữ mày sau đó tàn nhẫn cười một tiếng bắn tên nói xong hắn thân ảnh nhất thời lui nhanh cùng lúc đó Những lắc a kia n binh g kỵ t ạ đầu, đầu đem ư ợ trong đầu không thực tế ý nghĩ chỗ nhìn xem những cái kia phá không mà đến cốt tiễn phương ly toàn thân thần lực như lại như phong bạo vỡ ra tinh quang như là tinh thần buộc phát hình thành một vòng nóng ánh sóng xung kích đầy trời mũi tên bị phương l u i thần lực đều cản dưới ta các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu nương theo lấy thần lực buộc phát phương l u i cũng là một tiếng quát lớn Cốc cốc cốc. chốt tộc lạc cùng tức mặc chiến các chiến cương Thanh Thúy tiếng trong, phát toàn toàn tần một thị từ thải hế khởi pha quanh mình mảnh quanh mình. phòng vang ra, bên gen điện động, đèn lượng nguyên máy mở mở đi Đại bị bộ bộ bộ dầu lập dắp sĩ đây mới là thần linh chiến sĩ hẳn là có chiến giáp mặc dù không biết ngươi là từ đâu làm đến nhưng là bắt đầu từ ngày mai những này liền muốn thuộc về ta chiến sĩ những chiến giáp kia thực sự là quá tinh xảo cho dù là lang chi tử cái này thần linh cũng theo đó sắp thay đổi hắn mặt bên trên lộ ra hưng phấn thần sắc thậm chí đã không nhịn được ảo tưởng mình l à n g kỵ binh cơi những vật này khung cảnh chiến đấu nghĩ tới đây hắn như là ác lang hung tàn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phương lui n h a răng cười một tiếng tới đi lạ lâm thần linh ngươi ta mới là chiến tranh mấu chốt để ta nhìn ngươi thần lực đến cùng như thế nào nói cùng với bành một tiếng buồn bực tiếng nổ Lang tri tử làm làm vọt lên bắp thịt cả người tại một c ố lực lượng thần bí c h i hạ t ă n g vọt nguyên bản không có bao nhiêu lông tóc cũng bắt đầu c ă n g vọt mơ hồ trong đó nguyễn quang tựa hồ bị lang tri tử phun ra nước vào thời gian m ấ y mắt cùng với k i a m ộ t kiện da gấu áo khoác bị lang tri tử xuất mở thân hình hắn cũng đưa thiếu niên biến thành một cái dữ tợn đáng sợ người sói tinh hồng con mắt không ngừng c h ả y nước b ọ t miệng rộng không một không chứng minh giờ phút này lang tri tử cường đại trong cao không lang tri tử hướng phía phương huy liền nào tới lang tri tử nhảy lên thật cao một mặt kia phương huy thấy rất rõ ràng kia cường đại n ụ c thân lực lượng so với mình còn muốn mạnh hơn rất nhiều lang chứ kia băng lanh thần lực bên ngoài còn có cùng loại với người sói đặc chất sao thật là một cái đối thủ khó dây giữa a cương đại n ụ c thân lực lượng để phương ly u c h o mày nhưng là hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng đây là một trận vì thần linh vinh quang chú định ngươi chết ta vong tranh đấu hàn tinh ra khỏi vỏ thần lực phun trào tại phương ly u toàn thân lôi cuốn lấy phía sau hắn than thép bảo kiếm liền phóng lên tận trời như là một đoàn tinh vân buộc phát ra hóng ánh sắc cơ bởi vì làm tín độ lượng thay đổi gây nên tiềm ẩn chất thay đổi nguyên nhân thần lực bám vào tại xương lạnh kiếm bên trên xương lạnh n g i kiếm mang gần như tăng vọn s ngong kiếm ngân vang âm thanh vang vọng t h i ê n địa hướng phía lang chi tử thẳng tắp đâm tới một kiếm này nếu là đâm thực lang chi tử sợ không phải muốn như là hạt vĩ hổ đồng dạng bị phương luy cắt roi n g â m rượu cũng không biết lang chi tử roi là lang roi vẫn là người roi nếu như là người roi lời nói phương luy nhưng không thể đi xuống miệng bất quá lang chi tử đến cùng là thần linh chỉ gặp hắn chân dưới bỗng nhiên có xương lạnh ngưng tụ hóa thành từng khối bất quy tắc vụ băng chân đạp vụ băng từ trên trời giáng xuống không chỗ mượn lực lang chi tử vậy mà ngạnh sinh sinh cải biến mình phương hướng để hẳn tinh kiếm đâm cái không hải quân lục t ứ c miệ bộ phương lục hắn biết trước mắt cái này làng chi tử cũng giống như mình đều tại thử nghiệm khai phát thần lực vận dụng chỉ bất quá bởi vì chính mình tại thế giới hiện thực là cái người đông phương nguyên nhân trong tiềm thức hắn khai phát đều là cùng loại tiên hiệp thủ đoạn làng chi tử loại này giống như cạo thủ đoạn không thể nghi ngờ là để phương luy kinh ngạc sau khi cũng là trong lòng hơi đậu nguyệt nha thiên sung hiện học hiện mại bên trong phương luy nhanh chóng rút ra phía sau một thanh khắc hàn t i n h kiếm trường kiếm quét qua một đạo nguyệt nha hình kiếm khí liền bị phương l u chém ra ngoài kiếm khí như trắc huyết mình không mà đi thực tế bên trên đó cũng không phải là kiếm khí mà là thần lực trải qua xương lệnh kiếm phát ra lây dính một cô phong mang lực lượng bản chất vẫn như c ũ là thần lực đối mặt kia vòng anh tinh mang kiếm khí lang chi t ử hướng phía phía trước thân ở hắn kia hung tàn lợi chảo đ ố n g nhiên một chảo lập tức xương lệnh hội tụ hóa thành dữ tợn với cạo hung hăng cùng phương ly u kiếm khí đụng vào nhau đây là thần lực tại thần lực va chạm phương ly u thần lực lây dính mũi kiếm mang mà lang chi t ử thần lực thì là tràn ngập băng l ã n h thấu xương sắc cơ hai cỗ thần lực đụng vào nhau tám lạng nửa cân phía dưới bên trên bầu trời tách ra một trận quang hoa tinh quang cùng vụn băng như mưa rủ xuống lại ẩn giấu đi thấu xương sắc cơ. tiêu tán thần quang bên trong lang chi tử hùng tàn mở lại một chút ngăn trở một mặt n h a răng cười song c h ả o hướng phía phương l u y đầu liền đánh ra phương l u y trái tim đập bịch bịch nhưng là tinh thần lại là một mảnh tỉnh táo thần lực phía dưới người bên ngoài trong mắt tốc độ kinh khủng tại phương l u y cảm giác bên trong cũng không có khoa trương như vậy có lẽ là một loại bản năng chiến đấu phương l u y vô ý thức khống chế thần lực trước người hình thành một cái cự đại tinh quang vòng xoáy tinh tiết toàn c h u y ể n công cái tên này tại phương l u y trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất thực tế bên trên tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn nghĩ tới là thái cực tứ lưỡng bát thiên、cân. đối mặt lục thân xa xa mạnh hơn mình lang c h i tử không có việc gì liền suy nghĩ thần lực khai phát phương ly u vô ý thức liền sử xuất thủ đ o ạ n này Đợt, đáp ứng ta thêm vào kho chuyện có được hay không chương bốn mươi lăm n ụ c thể phản g thai phương ly u thần lực cũng không tính cường đại thậm chí cũng không thể để hắn lấy lục thân phi hành nhưng là chính là như vậy thần lực tại hóa thành vòng xoáy về sau lại là có một loại hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả song c h ả o đột một bị tinh quang vòng xoáy bao phủ kia cỗ tinh ánh sáng thần lực lập tức như là g i i bám trong xương mượn nhờ lang tri tử tự lực dẫn dắt đến hắn xông trào khiến cho hắn trong nháy mắt cửa mở rộng cùng lúc đó phương l uy tâm nghiệm vừa động trước đó đâm chật phi kiếm trở về đông nhiên hướng phía lang c h i tử hậu tâm đ â m tới kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất thất ở t h â n lực vòng xoáy bên trong lang c h i tử lại là phảng phất có được một loại gần như dã thú trực giác chỉ gặp hắn lệnh cả người t h â n lực bạo phát đi ra ngạnh xinh xinh tránh thoát tinh quang vòng xoáy kia cố nhu hòa lực đạo mà hậu thân tử vốn éo hiểm mà lại hiểm tránh thoát phi kiếm ám sát không hổ là giống như ta thần linh có ý tứ bị phương uy kia tứ lưỡng bắt thiên cân thủ đoạn tất xác nhất kích lang tri tử chẳng những không có tức giận ngược lại là lộ ra một vòng tàn nhận ý cười như là băng lánh cái cưa phương l uy mặt trầm như nước nhìn xem k i a dáng người tăng vọt đến hơn hai mét lang c h i tử thần sát ngưng trọng lốp b ú t ngay tại phương l uy cùng lang c h i tử giao thủ ngắn ngủi về sau tần tộc bộ lạc chiến sĩ rốt cục đỉnh lấy đầy trời mũi tên đem đất bên trên kiếp nổ châm lửa kia đại biểu q u ầ n tinh chi chủ vĩ đại pháo lập tức táo bạo bạo nổ vạn tiếng nổ pháo phương l uy chính mình cũng không rõ ràng mặt đất lên tới ngọn nguồn b ả y bao nhiêu cái hắn chỉ biết là cơ hồ là tại pháo nổ tiếng nổ một sát na kia cho dù là thân là thần linh thân ở phạm vi nổ bên trong phương uy cũng nháy mắt mất thông nồng đầm khói xanh đ sáng tỏ hỏa quan g không ngừng tại khói xanh bên trong nổ tiếng nổ a thống khổ tiếng gào thét tại phương ly bên thai như ẩn như hiện phương ly bị chấn động có chút nghe không rõ ràng nhưng là hắn rất xác định là những l a n g kỵ binh kia bị pháo cho hố một thanh nhất là những cái kia làm là tọa kỵ lang khủng bố như vậy c ự tiếng nổ cùng hỏa quan g đầy đủ để bọn chúng cảm thấy sợ hãi nhưng l à như thế vẫn chưa đủ dù sao pháo lực sát thương còn tại đó sẽ không để cho địch nhân triệt để đánh mất sức chiến đấu nghĩ tới đây trong k ó i dày đặc phương ly lớn tiếng hô hảo bên trên pháo kép cùng bình thiếu đốt không cần phải để ý đến ta tần tộc các chiến sĩ nhìn thấy trong khói dày đặc kia như ẩn như hiện tinh quang nghe được nhà mình thần linh kia trung khí mười phần thanh âm lập tức hành động t ừ n g tây pháo kép bị bọn hắn cất đặt tại sớm dựng tốt tảng đá trên pháo đài nhắm ngay khói đặc phương hướng điểm hỏa liền chạy đông b à n h đông b à n h pháo kép đặc thù tiếng văn loại một trận trận tiếng đ ê u thảm thiết bắt đầu chuyển đến trong khói dày đặc có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mặc g a thú cùng cốt giáp chiến sĩ bộ mặt ngã xuống đất bên trên thống khổ l a lộn lan qua l a lại thậm chí còn có một số làng đã trải qua đột phá khói đặc cũng đôi hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy tới phá thậm chí có pháo kép tại bên cạnh mình bạo tạc thời điểm chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được k i a cô nóng bỏng lực lượng đối với mình thần lực x u n g kích có thể nói nếu không có lấy thần lực đang bảo vệ phương ly u cũng phải quỳ gối những này pháo hoa pháo bên trong lại càng không cần phải nói đại lượng bình tiêu đốt bị ném tới doanh địa bên ngoài mình cùng lang chi tử có thần lực bảo hộ ngược lại là có thể sẽ không nhiễm những ngọn lửa này nhưng là những cái kia lang cùng lang kỵ binh liền không đồng dạng dầu nhiên liệu r ộ i đến bọn hắn thân bên trên cũng liền mang ý nghĩa hỏa diễm như là phụ xương thân thể quấn đi lên trong lúc nhất thời tiếng đêu thảm thiết liên tiếp không ngừng gây mũi mùi khói khó rất nhanh liền chuyển ra một cỗ mùi khét lẹn cùng mùi thịt hống thống khổ mà to lớn tiếng gầm g ư từ trong khói dày đặc chuyển đến một đạo cao lớn thân ảnh thoát ra khói đặc một mặt sắt y hướng phía tần tộc các chiến sĩ n h a o tới hóa thân người sói lang c h i tử mặc dù nhục thân không có nhận tổn thương gì nhưng là hắn kia cực độ mẫn cảm lỗ hai giờ phút này lại là o n g o n g làm tiếng nổ đâu như là bị đại truy nện qua đồng dạng cả người đều bị kia dày đặc mà to lớn tiếng vang nổ đầu váng mắt hoa ngay trong không khí kia gây mũi hương vị lang tri tử phẫn nộ những cái kia trước đó bởi vì là không có cảm giác được nguy hiểm bị hắn xem nhẹ đồ vật ảnh lang chi tử khủng bố thân ảnh thô bạo sẽ mở lưới sắt tường vây một chảo một cái trực tiếp vừa mặc nguyên thị chiến giáp chiến sĩ như là đồ chơi một móng vớt đánh bay lực lượng kinh khủng để bọn hắn khôi giáp đều trực tiếp sụp đổ người đập ầ m ẩm tiến thải cương phòng về sau liền triệt để không rõ sống chết t a thảo nên mã đ ô n g dạng là vừa mới xông ra khói đặc phương lui thấy cảnh này cả người muốn rách cả mí mắt giận ờ mắng một tiếng về sau thần lực toàn bộ bộ bộ phát khống chế hai thanh phi kiếm một trái một phải hướng phía lang chi tử cắn giết tới cảm nhận được sau lưng phá không mà đến lực lượng kinh khủng lang tri tử chỉ có thể tạm thời từ bỏ những n à y bỏ sát hắn ánh mắt âm trầm nhìn xem phương l uy ta muốn đem những n à y bỏ sát cho an lang ta thờ mở muốn c ắ t ngươi roi nâm g rượu miệng pháo thứ này phương l uy đã sớm tại vương giả vinh quang phía trên l u y ệ n được g i ậ n mắng một tiếng về sau phương l uy lòng bàn tay thần lực bộc phát hóa thành một đạo quang trụ liền hướng phía lang tri tử đánh qua phương l uy đồng dạng nổi giận là một không hợp cách thần linh là một thế giới hiện thực người bình thường nhìn thấy đem mình sùng bái thành vĩ đại thần linh tín đồ không do sống chết phương uy như là nổi giận sư tử đồng dạng không lo được thần lực tiêu lao xuất thủ chính là ngưng tụ thần lực công kích các ngươi đi đem những cái kia vương bắt đ ạ n toàn giết một tên cũng không để lại nội g i ậ n g ầ m lên một tiếng về sau phương ly trong ánh mắt chỉ còn lại có lang c h i tử bọn hắn lẫn nhau đều rất rõ ràng các chiến sĩ chiến đấu là một mặt nhưng là chân chính quyết định trận chiến đấu này thắng bại vẫn là bọn hắn hai cái b à n h lang c h i tử chân phải trùng trùng tại đại điệu bên trên đập mạnh lập tức vô số băng thứ từ đại điệu bên trên đông ra hướng phía phương ly nơi này liền chui từ dưới đất lên mà tới phương ly chân tiếp theo đạp như là cá bơi linh xảo né tránh những cái kia bằng thứ mà vừa lúc này lang chi tử mượn nhờ hắn lực lượng cường đại cùng tốc độ thật là nhanh chóng xuất hiện tại phương ly bên người một móng nuốt đ b o qua trực tiếp đem phương ly đập bay ra ngoài bàn về bản năng chiến đấu phương ly đến cùng vẫn là không bằng lang chi tử loại này như là dạ thu trực giác thần linh cũng may có thần lực bảo hộ phương ly cũng không có trực tiếp mất đi sức chiến đấu nhưng là hắn cũng thụ thương không nhẹ thoáng khé động bộ ngực hắn nơi đó liền đau không được phương ly biết đoán chừng là mình x ư ơ n g sườn bị lang chi tử cho đánh gãy cũng may có thần lực bảo hộ không phải đoán chừng p h n g một cái ta liền xong rồi mặc dù nói chúng ta là thần nhưng là đến cùng vẫn là nhục thể phạm thai thần chẳng qua là nắm giữ kỳ dị lực lượng mà thôi phương ly ý niệm trong lòng lõe lên một cái rồi biến mất đang nghĩ đến nhục thể phạm thai thời điểm phương ly con mắt đ ố n g nhiên sáng lên mặc dù hắn cũng là thần nhưng là nói trắng ra là hắn bất quá là cái nắm giữ xương lạnh lực lượng người sói mà thôi ta nếu là có thêm đặc biệt r ừ n g một trận bắn phá hắn liền phải quỳ xuống h á t chinh phục nhục thể phạm thai phương ly mặt bên trên lộ ra một vòng vui mừng nhìn phía xa rơi xuống trên mặt đất cơ điện hắn thần lực ly thể mà ra lôi cuốn tại kia cơ điện trí thượng hướng phía lang chi tử liền chém qua người sói mà thôi. ta cũng không tin hắn còn có thể tay không tiếp điện thoại cưa chương bốn mươi sáu có phải là quá h è n hạ một thanh máy cơ đi hegen tập kích đối với có mảnh thu trực giác lang tri tử đến nói cũng không tính là gì hóa thân là người s ó i hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi nhưng là làm phương ly thần lực toàn bộ triển khai gần như một nháy mắt từ bỏ phòng ngự thao túng hơn mười thanh máy cơ đi hegen phô thiên cái địa hướng phía hắn đánh tới thời điểm tất cả mọi thứ liền đều không giống máy cơ đi hegen c ư ờ n g đại lang tri tử mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua nhưng là bộ lạc lần thứ nhất gặp được tần tộc bộ lạc thời điểm những cái kia lang cùng tộc nhân thân bên trên kia từng khối trực tiếp bị máy cơ đi hê gen quyển xuống dưới vết thương kinh khủng lại là để lang tri tử ký ức vẫn còn mới mẻ kia thình thịch tiếng mồ ộ tở vang lên lang tri tử ngay lập tức liền làm ra phản ứng chỉ gặp hắn tại n g u y ệ t quang dưới như là một đạo tia chớp màu đen một nháy mắt liền né tránh thanh thứ nhất máy cơ đi hê gen nhưng là hơn mười thanh máy cơ đi hê gen thực sự là nhiều lắm phương ly được ăn cả ngã về không chuyển vận hạn có thể nói là phô thiên cái địa mà tới thần lực bộc phát nguyễn quang phía dưới cao lớn lang tri tử giống giận băng lanh thần lực bạo phát đi ra như là sương lạnh triều tịch tại dạng này thần lực h Hết thể phàm tục đối với những g kết. n cái kia trốn tránh không đi qua lang tri tử liền vận dụng thần lực bao khoả mình móng vớt hung hăng đập tới từ n g tiếng giận hống từ xương lạnh triều tịch bên trong chuyển đến mắt trần có thể thấy không ngừng có huyết hoa n ở rộ tại triều tịch bên trong cũng không ngừng có từng chiếc bao phủ tinh quang máy cơ đi he gen bị trực tiếp đánh bay hơn mười mang tuổi cơ máy không có một thanh thành công đâm xuyên lang chi tử nhục thân bất quá lang chi tử móng nuốt đã đã tại phương l u i công kích bên dưới trở nên máu thịt bé bét xem ra là ta đánh giá thấp ngươi khàn khán như là dã thú thanh âm vang lên lang chi tử nhảy lên một cái ngồi s ổ m ở một cây thô to thân cây bên trên tiên huyết như chú nhưng là hung tàn lang c h i tử cũng không có để ý cánh tay kia sâu đủ thấy xương vết thương ngược lại là dùng tinh hồng con mắt nhìn xem phương lui trong mắt có toán độc cũng có kiên kỵ thần lực tại trước người hắn ngưng tụ mơ hồ trong đó có một cái thương mang băng xương lang hồn ở trong đó thai n é n chỉ cần là người bình thường liền có thể nhìn ra hắn đang nổi lên đáng sợ thần thuật từ n g tiếng như là chó sói thấp tiếng hô từ trong miệng hắn chuyển đến phàm là nghe được thanh âm này người cùng lang đều vô ý thức làm ra rút lui hoạt động phương lui che lấy mình xương sườn chậm rãi đứng、dậy. sau lưng từng thanh từng thanh máy cơ đi hễ gen tại thần lực dưới chậm rãi vận động chậm nhìn giờ phút này phương l u i như là thiên thủ cơ điện quan â m giống như phương l u i nhìn xem khí tức đáng sợ lang c h i tử hắn ánh mắt lấp lóe h i ệ n nhiên là tại đắn đo thứ gì sau một khắc không có bất kỳ cái gì báo hiệu phương l u i phảng phất không để ý đến lúc nào cũng có thể công kích lang c h i tử giống như bàn tay hắn vung lên một nửa máy cơ đi hễ gen liền hướng phía cái kia bởi vì là một phen huyết chiến mà trở nên toàn thân mang thương cao lớn cự lang đánh qua kia cự lang không phải cái khác chính là tại máy bay không người lái trung hòa lang tri tử thân mật vô gian so cái khác lang không biết dám ch Một đầu tại đầu l a nhưng mà cự lang mặc dù cường đại nhưng lại cũng không phải là siêu phàm tồn tại đối mặt một cái thần linh tập kích nó né tránh không có chút ý nghĩa nào máy c ư a đi hê gen trực tiếp x é rách cự thị sói thần phi tốc xoay tròn dây xích trực tiếp đem k i a rắn chắc cơ bắp xoắn thành b ọ t thịt b ọ t thịt cùng với tiên huyết phun r a k i a cao lớn đầu lang không ngừng giống giận cũng tận khả năng chạy nhanh nhưng là mới chạy mấy bước nó liền trùng trùng ngã tại đất tuyết bên trong không rõ sống chết không phụ thân tuyệt vọng thanh â m từ lang c h i tử trong miệng chuyển đến ánh mắt hắn lập tức trở nên đỏ bừng trước người thần lực hóa thành băng xương ngưng tụ lang hồn nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng phía phương ry đánh qua bành đ ư ợ một tiếng thần lực có một nửa bên ngoài ra ngoài phương ry trực tiếp bị đánh bay hộ thể th đầy người băng x ư ơ n g phương lui trùng trùng ngã tại trong đống tuyết nguy rồi bảo hộ điện hạ tần tộc bộ lạc các chiến sĩ đối với trước mắt đột một một màn rất nhanh làm ra phản ứng từng vị m ặ c nguyên thị chiến giáp chiến sĩ bắt đầu hướng phía phương lui phi nước đại nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ một màn phát sinh đánh ra thần thuật lang c h i tử vậy mà từ bỏ phương lui như là một cái điên cuồng giã thú điên cuồng hướng phía kia rốt cuộc cự lang liền chạy tới bị băng x ư ơ n g bao phủ phương lui gian nan bỏ lên thấy cảnh này về sau hắn lại một lần nữa khu động tần lực khống chế tham dự máy cơ đi he gen lơ lửng đột đột, đột. m á sương lạnh bao phủ bên trong lang tri tử trong mắt vẫn như cũ chỉ có thế thì cựu lang hắn như là thụ thương giá thú tứ chi chạm đất hướng phía phía trước nhanh chóng chạy tới máu thịt bé bét bàn tay thậm chí tại cái này mùa đông rét lạnh cùng tuyết trong nước ngưng kết ra một tầng băng xương một c h u ô i huyết sắc g i ấ u chân xuất hiện tại đất tuyết bên trên thấy cảnh này phương h u y t h ầ n sắc có chút xúc động nhưng là hắn hay là hai mắt nhắm lại khống chế máy cưa đi hề gen không có chút nào sức tưởng tượng thẳng tắp hướng phía lang chi tử đánh qua đầy trời đều là băng xương cùng tinh thần va chạm quan huy mỹ lệ bên trong cũng mang theo băng lánh sắt ý phúc thử mắt thấy lang chi tử liền muốn đi vào cự lang bên n g máy cưa đi hề gen cũng rốt cục phá vỡ lang chi tử thần lực tại hắn thân bên trên ra vết thương gây nhưng là, lang chi tử tựa hồ là nổi điên. thần sắc giữ tợn bên trong hắn đột nhiên quay đầu dùng hắn máu thịt bê bét móng vuốt đống nhiên nắm chặt máy cơ đi hay gen toàn thân thần lực bộc phát nháy mắt đem phương luy viễn trình bám vào thần lực đánh nát sau đó lập tức liền đem máy cơ đi hay gen cho bẻ gãy c ò n lại xuống kia một phần cứ như vậy ngạnh sinh sinh cắm ở trong cơ thể hắn đầy người vết thương cùng mảnh kim loại bên trong lang tri tử thất tha thất thểu chạy đến kia cự lang bên người nhìn xem cự lang lúc nào cũng có thể nhắm mắt lại trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng đột nhiên quay đầu lang tri tử dùng tinh hồng con mắt nhìn về phía phương luy giận g ữ hét vì cái gì ngươi vì cái gì ra tay với hắn? có b ả nhưng l ĩ n h ớ về phía ta đến A. Ta đến mới là t hắn ầ thần n linh. Vì cái gì? Nó căn bản không phải thần linh đối thủ. Nhìn xem cơ hồ bi vẫn muốn chết lang chi tử. Phương Lui mặt bên trên lộ ra một vòng vẻ không đành lòng. Nhưng Lui lộ là cái phải đối bi chi thủ. hồ chết h Vì vẻ gì? cơ tử, mặt một xem ra vẫn lắc đầu một cái chỉ ít tại ngươi ta cảnh giới này ngươi thần cách mang đến lực lượng mạnh mẽ hơn ta tiếp tục đánh xuống ta đánh không lại ngươi nhưng là ta nhất định phải thắng thật xin lỗi cái này một tiếng xin lỗi phương l u y nói rất bất đắc dĩ chính như hắn nói tới như thế lang chi tử thần cách so với mình chúng tinh chi chủ thần cách tại giai đoạn này phải cường đại hơn rất nhiều m sự thật chứng minh phương ly suy đoán là đúng lang chi tử thật sự là lang nuôi lớn hải tử đứa bé này tại người nguyên thủy trong sùng bái thành thần linh Hắn thần lực cũng không mình cũng ngừng trả lại nuôi lớn mình cựu lang, trả lực lại cựu đối ể nó trở nên càng thêm cường đại, tuổi thọ cũng càng trở thêm tuổi thọ thêm Trực tiếp đời. đại, đ lâu dạng này một đầu cựu lang xuất thủ, có thể tưởng tượng lang chi tử trong lòng có cỡ nào phấn cùng thống một xuất thủ, thể tử đầu Đối cựu có chi có cỡ bi khổ. với có được lan g cùng người song trọng tính tình lang tri tử đến nói có lẽ đầu kia cự lang chính là thế giới bên trên chân quý nhất tồn tại cái này tồn tại đủ để cho lang tri tử mất đi hết thể lý trí thế nhưng là chính là như vậy tồn tại lại thành vương ly trí thắng mấu chốt để tay lên ngực tự hỏi phương ly đi là rất hẹn hạn h ư n g là hắn không có cách nào phụ thân van cầu ngươi không nên chết lang tri tử không tiếp tục để ý p ư ơ n g ly thậm chí đã trải qua không quan tâm huyết dịch của mình không muốn sống chạy xuống hắn l i ề u mạng đi v ố t ve c ự lang đầu đưa nó gắt gao ôm vào trong ngực van cầu ngươi không nên chết không nên chết trong đông tuyết lang chi tử gào khóc hắn như là một cái bất lực hải tử chỉ có thể ngây thơ dùng thân thể của mình cho mình sắp chết đi phụ thân mang đến cuối cùng ấm áp thừa dịp này phương huy lại một lần nữa phát động công kích nhiễm lấy thần lực máy c ư a đi hê gen cùng lang chi tử bên ngoài thần lực đối kháng chính diện nhưng là bởi vì là lang chi tử ôm kia cự lang nguyên nhân cho dù là kia băng xương đầy đủ để máy cơ đi hê gen rằng cơ đất đoạn p h ư ơ nhưng g cũng Lui có t ể tìm tới cơ hội tại chi tử thân bên trên hội chi cơ lang l bên u lại vết t h ư ơ kinh khủng. vốn Đảo mắt, vốn là bản thân bị thân trọng thương, lang ạ i thời đi kiến trong nhất mất trí cùng lúc lý l chủ đã chi tử lại m ộ tựa lần n là, tự hồ đã trải qua đ ố i hết thể đều không để ý trong mắt của hắn chỉ có đầu kia bị trọng thương c ự lang giờ phút này hắn không giống như là hung ác người sói cũng là chết đi đồng bạn tiểu giã cầu đồng dạng bất lực chúng ta về nhà đúng chúng ta về nhà chúng ta về lăng cốc giống ta khi còn bé đồng dạng chúng ta rốt cuộc không ra ngoài những nhân loại này tinh thần tựa hồ tại to lớn đã kích bên trong hòng mất gào khóc hồi lâu tiêu cự sát sói thể đã kinh biến đến mức cứng rắn sau khi thức dậy lang chi tử đột nhiên thất hồn lạc phách tự l ầ m bẩm hắn dùng hắn lực lượng cường đại đem cự lang ôm lấy thất tha thất thể hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến mặt đất bên trên tiên huyết như là nở rộ hoa mai kéo dài hướng phương xa nhìn xem lang chi tử đi xa bóng lưng phương l u y sắc mặt phức tạp ta có phải là quá h è n hạ nếu như là sinh tử chém giết phương huy tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này nhưng là đây cũng không phải là là sinh tử chém giết mà là hẹn hạ vô sỉ tuyết lớn đột nhi giữa thiên địa một mảnh thương mang trắng bóng tuyết lớn tựa hồ muốn hết thệ tiên huyết cùng tội ác che giấu còn cho vùng rừng rậm này ban đầu yên tĩnh đông tuyết rơi vào phương l u y mặt bên trên hóa thành nước đá để phương l u y tâm dần dần bình tĩnh lại chương bốn mươi bảy chiến hậu thống kê có lẽ là hẹn hạ đi nhưng là vì sống sót ta không được không làm như vậy hẹn hạ chỉ là nhỏ yếu chi hạ bị bất đắc dĩ nếu như ta thần lược thức tỉnh bước phát triển mới biến hóa ta tuyệt đối sẽ không dùng làm như vậy pháp phương huy sau lưng kia hơn mười tinh quan bao phủ máy cơ đi hễ gen bên trên tinh quang c h ậ m rãi tiêu tán trong không khí đông đông đông buồn bực tiếng nổ bên trong máy c ư a đi hê gen rơi xuống tại đất tuyết bên trong liếc mắt nhìn chằm chằm kia vốn lượn đến rừng cây chỗ sâu vết máu phương l uy biết làng chi t ử sống không được bao lâu thụ như vậy trọng thường còn ôm một đầu cự l a n g cho dù là thần linh cũng sẽ v ỡ n lạc mà lại là tất nhiên v ỡ n lạc đối sinh mệnh khí tức càng lớn vẫn cảm phương l uy rất xác định mình phán đoán nghĩ đến một cái thần linh sẽ lấy dạng này tư thái kết thúc phương uy trong lòng không khỏi sinh ra một loại thọ tự hồ bi cảm giác có lẽ thần linh lạnh lùng vô tình cao, cao tại thượng là có lý do bất quá nói cho cùng nhỏ y hướng phía r ừ n g r ậ m chỗ sâu k h ẽ b ư ớ c cảm phương l uy ở trong lòng đưa lên đ ố i lang c h i tử cái này dị giới thần linh ấ y náy cùng cảm ơn áy náy tự nhiên là mình thủ đoạn h g ạ n h ạ để một cái thần linh bi thương q u á tâm chết cảm ơn thì là lang c h i tử để cho mình tâm tính có chút biến hóa bất kể nói thế nào kinh lịch cuộc chiến đấu này mình tự h ổ minh bạch một vài thứ nhưng là hiện tại phương l uy cũng không có tâm tư đi tiêu hóa những vật kia bởi vì giờ khắc này hắn nhất định phải xác nhận bộ lạc tổn thất thần lực toàn bộ ra chỉ tại mình thân bên trên đánh nát thân bên trên bao phủ bằng xương cũng chậm rãi chữa trị phương uy thương thế cố nén đau đ ớ n phương l u i ngay lập tức thả người nhảy vào bị nệ nát thải cơn ư g phòng bên trong nhìn thấy ngã xuống đất bên trên toàn thân là huyết chiến sĩ phương l u i đang run dày bên trong t h ở dài một hơi không xuất từ mình sở liệu mặc dù có chiến giáp thủ hộ nhưng là đối mặt làng chi tử kia siêu phàm lực lượng kia hai cái bị đánh bay chiến sĩ đã trải qua triệt để chết đi nội tạng xuất huyết ta nhìn xem hình dung thê thảm hai cái chiến sĩ cùng bọn hắn trước ngực số hiệu phương l u i bỗng nhiên giận giống lên một tiếng chiến đấu kết thúc tất cả mọi người ra quét dọn chiến trường cứu trợ thương binh một tiếng quát lớn vang vọng sơn lâm cơ hồ là ngay lập tức ẩn thân trong sơn động tín đổ liền nhaooo nhìn xem có chút bừa bộn danh o địa bọn hắn ngay lập tức lộ ra là sợ hai biểu lộ làm là đã từ người nguyên thủy bộ lạc bị tập kích mang ý nghĩa tiếp xuống gian nan sống qua ngày thậm chí cả bộ lạc diệt vong nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy vĩ đại thần linh vẫn như cũ khỏe mạnh thời điểm liền trở nên bình tĩnh lại thần linh điện hạ còn sống hết thể liền cũng còn tính xong chỉ cần thần linh điện hạ vẫn còn bộ lạc liền có vĩnh hằng vinh quang đây là mỗi một cái bộ lạc thành viên trong lòng rất giản dị ý nghĩ một đám ngốc nhưng thích người nguyên thủy toàn bộ, bộ lạc toàn bộ bị động viên bắt đầu quét dọn bừa bộn chiến trường hữu dụng vật tư bị một lần nữa thu thập thủ thương chiến sĩ cũng bị tụ tập cùng một chỗ trải qua lão danh o chính bận trước bận sau thống kê một trận chiến này tình huống thương vong rốt cục hiện ra tại phương l u y trước mặt bởi vì là có máy bay không người lái cùng nhìn ban đêm kính viễn vọng duyên cớ có tình báo ưu thế tần tộc bộ lạc phổ thông thành viên cũng không nhận được bất cứ thương t ổ n gì mà một trăm cái chiến sĩ bên trong thì là có ba người bỏ mình mười người trọng thương hơn hai mươi người vết thương nhẹ trong đó bỏ mình cùng trọng thương cơ bản bên trên đều là lang chi từ đất thứ nhất thế công tạo thành còn những cái kia vết thương nhẹ thì là chiến đấu bên trong không thể tránh né đồ vật đối với trọng thương chiến sĩ tự nhiên là ngay lập tức cần trị liệu cố nhiên bộ lạc bên trong truyền thừa lấy một chút trị liệu thương thế thổ biện pháp nhưng là những biện pháp kia chỉ nhằm vào vết thương nhẹ hữu dụng đối với trọng thương các chiến sĩ chỉ có thể từ phương ly u tự mình xuất thủ thần lực đem từng cái trọng thương chiến sĩ bao phủ ở vào thức tỉnh bên trong thanh long chi lực để phương ly u thần lực bên trong mang tới sinh cơ bừng bừng cứu chữa kéo dài suốt nửa cái buổi chiều cho dù là các tín đồ tại phương ly thần tích bên trong không ngừng cầu nguyện cống hiến lực lượng phương ly cũng thiếu chút m ệ n mọi gần chết bất quá nhìn xem những cái tia ngủ thật say hô hấp mặc dù suy yếu nhưng lại có tiết tấu các chiến sĩ. phương ly u i m ặ dùng sức cầm quà đó mình đối với tần tộc bộ lạc hắn có nhà đồng dạng lòng cảm mến mà trừ thủ thương chiến sĩ bên ngoài cái khác tổn thất phương ly cũng không thèm để ý chỉ cần mình còn sống mình sớm tối có thể cho bọn hắn tốt hơn đồ vật mệnh lệnh lao doanh chính tiếp tục xử lý bộ lạc bên trong giải quyết tốt hậu quả công việc cùng trông dự hiếu chiến bắt được về sau phương l uy trực tiếp trở lại trong sân động ngay cả bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo đều không lo được bỏ đi chìm ngủ thiết đi một giấc ngủ tới hừng ư sáng trong lúc đó phương l uy không có bất kỳ cái gì ý thức cả người đều đắm chìm trong tầng sâu nhất giấc ngủ ở trong hắn quá mệt mỏi nhục thân thương thế vẹn vẹn một phần nhỏ càng nhiều là tinh thần mỏi mệt là một thế giới hiện thực người bình thường hôm nay kinh lịch hết thể đều có thể viết thành một bộ tiểu thuyết phương uy cũng không phải là, là trong tiểu thuyết loại kia thiên mệnh va chính hắn chỉ là một cái thả trong đám người trừ có chút đẹp trai bên ngoài không chút nào thu hút một cái kia căn bản không hiểu được như thế nào làm tốt một cái thần linh những chuyện này đối với hắn sung kích không thể nghi ngờ là to lớn đương nhiên những vật này cũng tương tự gọi là trưởng thành thanh sáng sớm nhìn xem lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh bộ lạc thân thể khôi phục rất nhiều phương ly u tại bằng đá bình đài bên trên đứng c h ắ p tay mới một ngày bắt đầu hy vọng tiếp sau đó bộ lạc có thể trở nên càng được rồi hơn ngủ một giấc lại nghĩ một lát phương ly suy nghĩ minh bạch không ít tại dạng này một cái huyền viễn thế giới bên trong tử vong có lẽ là không thể tránh né sự tình nhất là tại dính đến thần linh ở giữa tranh đấu thời điểm mình có thể làm cũng chỉ có để bộ lạc trở nên càng thêm cường đại cái kia trưởng không hỏa d i ễ m thần linh hẳn là cường đại đến ta căn bản là không có cách chống c ự a mà muốn để bộ lạc mạnh lên ý nghĩ mới vừa nhô ra phương ly liền nghĩ đến cái kia l á o danh o chính trong miệng có thể để cho tín đồ đều nắm giữ siêu phạm lực lượng thần linh hẳn thấy chỉ có chính mình đạt tới hắn cảnh giới kia mới tính sơ bộ thành là chân chính thần linh mặc dù không biết trong này có phải là dính đến một chút tri thức nhưng là cũng không chậm trễ mắt của ta dưới kế hoạch tín đồ không biết lang tri tử có thể cho ta lưu lại bao nhiêu tín đồ phương l uy ánh mắt nhìn về phía cái k i a bị một đám chiến sĩ quay trúng quanh thải cơn phòng thân ảnh từ chỗ cao nhảy lên mà dưới như là đã có lỗi với lang c h i tử k i a dứt khoát liền càng thêm có lỗi với hắn một chút đi thần thứ này tín ai không phải tín đâu dù sao tín tín lại không tốn tiền phương l uy ở trong lòng dạng này an ủi mình đương nhiên cái này vẹn vẹn an ủi mà thôi bởi vì là hắn biết rõ tín ngưỡng lực lượng là rất cường đại cường đại đến có thể để tín đồ đạ mạc sinh tử mình giết chết bọn hắn thần linh bọn hắn có thể hay không quy ý tại chúng tinh tri chủ vinh q u a n hạng phương uy thật đúng là nói không rõ ràng nhưng là bất kể nói thế nào, mở rộng tần tộc bộ lạc quy mô mở rộng tín đồ c u thể đều là mắt dưới mình rất chuyện trọng yếu chương 48, t h ẩ m vấn thải cương phòng bên trong phương ly thân bên trên thần quang p h u n g trào tản ra thuộc về thần linh uy n g h i ê m tại phía sau hắn trọn vẹn năm ở vào mặc chiến y chiến sĩ cầm trong tay máy cưa đi hề gen đ ố i mấy cái kia thần sắc không đồng nhất tù binh nhìn chằm chằm đối mặt một vị cường đại thần linh cùng thần linh chiến sĩ những tù binh này mặt bên trên đều lộ ra hoảng sợ thần sắc nhưng là hoảng sợ phía dưới tuyệt đại đa số mặt bên trên đều viết đầy cử hận đối với dạng này biểu lộ phương ly biểu thị có thể lý giải dù sa làm là thành tính tín đồ không cựu hận mới tính k ỳ quái ta ngược lại là muốn nhìn trong các ngươi có bao nhiêu xương cứng phương ly cười lạnh một tiếng quanh thân tinh quang bạo khởi hắn ngồi sổn người xuống tinh quang chi bên trong để hắn khuôn mặt trở nên mơ hồ mà h uy nghiêm nhìn xem trong đó một cái một mặt cứng rắn lên tù binh phương ly nói nói cho ta các ngươi bộ lạc ở nơi đó phi ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi một ngụm nước miếng liền bị phun ra cũng may thần lực bao phủ phương ly để hắn không có nhận dạng n à y vũ n h ụ phương ly cười lạnh một tiếng vậy ngươi liền đi chết đi nói phương ly khoát tay áo phía sau hắn hai vị chiến sĩ lập tức hiểu ý dựng lên cái k i a tù binh cánh tay liền hướng bên ngoài đi ta là sẽ không khuất phục vì lang tri tử vinh quang vì lang tộc bộ lạc vinh quang các ngươi bọn này đáng chết dị đoan trở lại thần quốc lang tri tử đại nhân nhất định sẽ a tiếng mắng chửi không ngừng vang lên nhưng là cùng với máy cơ đi hê gen phát động thanh â m cuối cùng hết thệ đều hóa thành hết thảm một tiếng như vậy ngươi đây n g u y ệ n ý nói cho ta các ngươi bộ lạc ở nơi đó sao phương ly quay đầu nhìn về phía một cái khác tù binh cái này tù binh mặt bên trên vẫn như c ũ là không có đối tử vong e ngại hắn trừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương ly nếu như ánh mắt có thể g i ế t tiếng người cái này tù binh ánh mắt đầy đủ t h í thần phương l u y lắc đầu thở dài đáng tiếc lại là một cái ngoan cố k h o á t tay áo vừa mới trở về hai cái chiến sĩ lại đem cái này tù binh kéo ra ngoài g i ế t g i ế t g i ế t như là không có tình cảm sát thủ phạm là không thể cho phương l u y hài lòng đáp án phương l u y đều đem bọn hắn cho an bài lên không phải phương l u y tàn nhẫn mà là tại tình huống như vậy hạ vẫn như cũ đối lang c h i tử t ử trung kia không thể nghi ngờ là không cách nào đổi thay đổi tín ngưỡng thành kính tín đồ dạng này tồn tại giữ lại cũng là kẻ gây hoãn trọn vẹn giết năm cái tù binh p h ta. Ta bọn hắn vừa mới nói xong lập tức liền có cái khác tù binh dãy ruột đứng dậy muốn cùng bọn hắn liều mạng nhưng là bị trọng thương còn bị cột tù binh tại phương l uy địa đầu bên trên có thể lật lên cái gì bọn nước đến chỉ thấy số hiệu là mười ba chiến sĩ một c ấ ớ p một cái đem những cái kia dãy rủa đứng dậy tù binh toàn bộ đ ặ t n ằ m phương l uy cũng đứng lên hắn hài lòng nhìn xem ba cái kia run lẩy bảy tù binh chỉ gặp hắn khoát tay áo ba người các ngươi rất hiểu chuyện ta rất thưởng thức các ngươi người tới đem bọn hắn mang đi không vì cái gì ta đều nói vĩ đại thần linh ngươi vì cái gì còn muốn giết ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta còn không muốn chết tiêu cha gọi mẹ thanh âm lại một lần nữa vang lên phương uy vừa mới quay người đi vài bước nghe được thanh âm này hắn bước chân dừng lại nhìn xem mấy cái kia bị dựng lên đến tù binh hắn cười lạnh một tiếng yên tâm chỉ là cách ra thẩm vấn mà thôi không phải ta cũng không yên tâm vạn nhất trong các ngươi có lờ hờ lờ dạng này nhân vật ta không phải phải thua thiệt lớn nói xong phương l u y quay người liền hướng phía mặt khác một gian thải cơn phòng đi đến vừa đi phương l u y một bên lắc đầu cười khẽ mình rõ ràng là cái vĩ đại thần linh làm sao làm giống như là nhân vật phản diện giống như giống như kinh lịch một trận c h é m g i ế t ý nghĩ của mình phát sinh một ít chất biến hóa bất quá không có cách muốn tiết kiệm thời gian manh mối chỉ có thể từ những tù binh này trên người tịm không phải rừng rậm này như thế lớn tuyết lớn bao trùm phía dưới dựa vào mình đi thăm dò không biết muốn vô duyên vô cớ lãng phí bao nhiêu thời gian phương ly u đánh giá cao mấy vị này phân biệt thẩm vấn phía dưới bọn hắn khẩu cung không sai bị lắm cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn trong miệng lang tộc sở tại địa cơ bản bên trên là chính xác đặt được cái này trọng yếu tình báo phương ly u kềm chế trong lòng kích động căn dặn mình huy xuống chiến sĩ nói đem bọn hắn phân biệt trong giữ ăn ngon uống sướng cùng bái nói xong phương ly liền rời đi thải cương phòng bên trong chuyên môn dùng để thẩm vấn cái này một cái phòng gọi tới lao danh chính phương ly trực tiếp mở cửa thấy Sơn. mới gia nhập những cái kia chiến sĩ hiện tại xác nhận có thể dùng sao lao danh o chính bộ dạng phục tùng thuật thủ điện hạ yên tâm những cái kia chiến sĩ đã là chúng tinh chi chủ thành kính tín đồ bất quá bất quá cái gì phương ly u nhữ m ạ y lại bất quá bọn hắn đến cùng là huyết đ ụ c chi khu nếu là không có thần quốc chiến giáp lao danh o chính lời còn chưa dứt nhưng là phương ly u đã hiểu ý hắn không có gờ i ép chiến giáp thủ hộ mình huy xuống chiến sĩ thật phổ thông đến không thể phổ thông hơn đối mặt hơi cường đại một điểm dã thú cũng không là đối thủ nghĩ đến vấn đề này phương ly trầm ngâm một chút sau đó trầm giọng nói chuẩn bị một cái đi tại quảng trường bên trên chuẩn bị một chút chiến giáp truyền thừa nghi thức cái gì lao doanh chính ngộng dù sao cũng là người nguyên thủy xuất thân rất nhiều hắn chưa từng nghe qua danh tự cũng không thể ngay lập tức lý giải phương huy vớt vớt mình mỹ tâm chính là không thể chiến đấu cùng chết đi chiến sĩ bọn hắn đem mình chiến giáp truyền thừa cho những người khác cùng một chỗ truyền thừa còn có chúng tinh chi chủ vinh quang a t ố t ta cái này đi ăn bài lao doanh chính một mặt bừng tỉnh đại nộ g bên trong vô cùng lo lắng liền đi ăn bài mà phương u y đâu đứng tại chỗ cao hắn nhìn phía dưới quy mô khá lớn bộ lạc ánh mắt chất động truyền thừa chiến giáp cũng truyền thừa ý、chí. Tiếp. Hy vọng chương á i này k bốn mươi chín tân hỏa truyền thừa mặc dù hình tượng rất không hài hòa một cái rõ ràng là huyền huyễn cách đan mặc trong bộ lạc xuất hiện loa phóng thanh cái đồ chơi này nhưng là không thể không nói loa phóng thanh đã trải qua thành lao doanh chính trong tay thần khí dùng cái đồ chơi này gào to vài tiếng rất nhanh toàn bộ bộ lạc liền có thể toàn bộ nghe được tại lao doanh chính càng thêm thành thạo an bài hạn rất nhanh tần tộc bộ lạc toàn bộ thành viên liền tập trung ở quảng trường bên trên hàng thứ nhất trưng bày mấy bộ chiến giáp kia mấy bộ chiến giáp là thuộc về đã chết đi mấy vị kia chiến sĩ hàng thứ hai thì là những cái kia đã trải qua đã mất đi năng lực chiến đấu chiến sĩ bọn hắn ôm trong ngực mình chiến giáp sắc mặt cũng không khá lắm nhìn về phần hàng thứ ba cùng lại sau này mới là bộ lạc bên trong thành viên khác toàn bộ trong bộ lạc trừ cần trông giữ tù binh mấy vị chiến sĩ tất cả mọi người đều trình diện giờ phút này bọn hắn chính ngầm đầu nhìn về phía đứng tại chỗ cảng cao hơn bằng đá bình đại bên trên vĩ đại thần linh nhìn xem đã trải qua vào chỗ các tín đồ phương ly thân bên trên tinh q u a n g phong trào trầm giọng nói ngay tại hôm qua chúng ta bộ lạc kinh lịch một trận sinh tử tồn vong chiến đấu nhưng là may mắn là tại chúng ta chiến sĩ anh dũng hy sinh h ạ chúng ta không chỉ có bảo vệ chúng ta bộ lạc còn đánh chết xâm phạm thần linh đương nhiên tại trong quá trình này chúng ta chiến sĩ bỏ ra quá nhiều bọn hắn có triệt để rời đi thế giới này tiến về chúng tinh chi chủ thần quốc tràn diện bọn hắn cũng có cũng không còn có thể chiến đấu nhưng là phương ly u thanh âm bông n h i ê n cao nhưng là bọn hắn hôm nay làm ra hết thảy cũng sẽ cùng chúng tinh chi chủ danh hiệu cùng một chỗ đời đời bất hủ trong bọn họ mỗi một cái đều là tham dự thí thần anh hùng bọn hắn tín ngưỡng ta tín ngưỡng quần tinh vĩ đại tại tín ngưỡng trước mặt cho dù là thần linh bọn hắn cũng dám khởi s ư ớ n g công kích những anh hùng nhục thể có lẽ cũng không còn có thể gánh vác tương lai chiến đấu nhưng là những anh hùng tinh thần lại là có thể trường tồn phương ly chỉ vào hàng thứ nhất những chiến g i á kia nhìn thấy không những cái kia chính là chúng ta anh hùng lưu lại chiến giáp cũng là bọn hắn vinh quang biểu tượng hiện tại ta cần các ngươi nói cho ta có người nguyện ý gánh chịu bọn hắn vinh quang sao có người nguyện ý kế thừa bọn hắn ý chi sao tất cả mọi người đều thuận phương ly chỉ phương hướng nhìn lại kia tràn đầy vết thương chiến giáp đột ngột đứng sừng sững ở đó nhưng là trong thoáng chốc nhìn thấy chiến giáp phía trên số hiệu trong bọn họ không ít người còn có thể nhớ tới mấy vị kia âm dung tiếu mạo ta nguyện ý đám người hoàn toàn yên tĩnh nhưng là một cái cao lớn thân ảnh b ỗ n nhiên phá vỡ cái này một phần yên tĩnh phương ly ánh mắt tập trung ở cái kia cao lớn thân ảnh th chính là lần đầu tiên viễn trinh thời điểm cùng tần nhất tại đất tuyết bên trên đơn đấu cái kia kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi kinh lịch một đoạn thời gian tần tộc bộ lạc sinh hoạt hắn trở nên càng thêm t r ắ n g thật một đầu điêu luyện tóc ngắn cũng làm cho hắn nhìn càng thêm dũng mãnh phù phù vạn chúng chú mục bên trong thanh niên kia đột nhiên quỳ gối đất bên trên hắn mở đầu nhìn xem cao cao tại thượng thần linh mẫu thân của ta là bởi vì là vĩ đại thần linh mà sống xuống tới từ ngày đó trở đi trong a liền là linh chiến. Có, lúc chiến. thề muốn thần Còn t mà có, ư ớ c Tần Nhất dùng hắn ăn uống n、no、đủ t r ạ thái khi dễ ta, ta Ta thành thần ta khi không phục. phải linh chiến dễ cũng muốn là sĩ, đám ể hắn nhìn xem, ta mới không như Trong xem, mới ta có yếu như vậy. đ người truyền ra một trận cười vang rất hiển nhiên người thanh niên này bị tần nhất đánh cho một trận sự tình đã trải qua là mọi người đều biết phương l u y mặt bên trên cũng là lộ ra một vòng ý cười hắn n h ẹ gật đầu cười nói t ố t từ hôm nay trở đi ngươi chính là tần thập tam hy vọng có một ngày ngươi có thể đánh bại tần nhất nói phương h y đầu ngón tay tinh quang bắn ra xa xa bao phủ tại tần thập tam chiến giáp trí chi thượng lấy phương h y bây giờ lực lượng tinh tế điều khiển phía dưới bị chống lên đến chiến giáp lập tức giải thể t ừ n g kiện bao trùm tại người thanh niên kia thân bên trên đạo mắt thanh niên liền hóa thành cùng tần nhất bọn hắn đồng dạng mai hùng chiến sĩ từ hôm nay trở đi ta đem kế thừa tần thập tam vinh quang cùng ý chí là tần tộc bộ lạc mà chiến là chúng tinh chi chủ điện hạ mà chiến tần thập tam bỗng nhiên rút ra sau lưng mình chiến đ ao dương đao hướng lên trời đầu hắn n ó n trụ đằng sau nhuộm đời trước tần thập tam tiên huyết đ a i lưng trong gió rét phần ậ t làm tiếng nổ còn có ta ta thiếu tần cựu thất một cái mạng còn có ta tân nhị lục là ta ca ca hắn ý chí hẳng tại loại này ý chí c h u y ể n thừa bầu không khí bên trong bộ lạc bên trong mỗi người trong lòng đều dâng lên một loại kỳ dị cảm thụ đó là một loại liên quan đến tại tín ngưỡng nhưng lại vượt qua tín ngưỡng tinh thần c h u y ể n thừa không thể chiến đấu bộ lạc các thành viên tại thời khắc này cảm nhận được một loại cảm giác an toàn kia là bộ lạc bên trong những cái kia tiểu h ỏ a tử mang đến cảm giác an toàn mà những cái kia tiểu h ỏ a tử mỗi một cái đều sắc mặt đỏ lên lần thứ nhất bọn hắn lần thứ nhất biết cái gì là vinh quang vì vinh quang chỗ có người tuổi trẻ đều cao giọng g ố n g giận thậm chí tại thời khắc này phương ly thần lực lại một lần nữa có nhỏ bé tăng trưởng rất nhanh bỏ mình mấy vị chiến sĩ đều có mấy người thừa kế chỉ là mấy cái danh lệch căn bản không thể thỏa mãn bọn này như lang như hổ người trẻ tuổi nhìn xem q u ầ n tình xúc động phương l uy cười nói còn có các ngươi sắp thoát dưới chiến giáp các ngươi đem trong tay các ngươi vinh quang cùng ý chí truyền thừa cho người khác đi các ngươi đã trải qua làm tốt hơn tiếp xuống giao cho những người trẻ tuổi khác đi từng cái thương binh có còn có thể sống động có thì là căn bản không thể động đậy nhưng là bọn hắn cũng đều sắc mặt đỏ lên bị một đám người trẻ tuổi vây vào giữa chúng tinh chi chủ điện hạ là ngài mà chiến ta không hối hận a ta còn có thể đánh vinh quang là ta Điện cuối cùng trọng thương các chiến sĩ cũng đều tuyển định mình người thừa kế đối với mình người thừa kế bọn hắn dặn đi dặn lại nhất định không cần cô phụ bộ lạc nhất định không cần những cô phụ vĩ đại chúng tinh chi chủ tiểu từ thúi ngươi cho lão tử nhớ kỹ lão tử chỉ thờ phụng chúng tinh chi chủ một cái thần linh cùng chúng tinh chi chủ là địch cho dù là thần linh ta cũng dám vung đao h ả o h ả o đối với nó hiện tại nó thuộc về ngươi tiếng khóc tiếng la tiếng gầm gư toàn bộ bộ lạc tinh thần tại thời khắc này tựa hầu ngưng tụ truyền thừa không chỉ là truyền thừa tín nhiệm cũng ngưng tụ toàn bộ bộ lạc tinh thần đứng tại chỗ cao phương ly u có thể rất rõ ràng cảm giác được bộ lạc bên trong nhiều một cỗ tích cực hướng bên trên tinh thần nội tâm mỗi người bên trong đều lấp kín bộ lạc cùng thần linh đây là một loại lực ngưng tụ là nguyên thủy tế tự cũng mang đến không được vĩ đại lực ngưng tụ có lẽ thế giới hiện thực tứ đại văn minh c ủ quốc chỉ có một cái còn bảo lưu lấy mình văn hóa chính là loại này tinh thần đi loại kia tinh thần làm bên mông hoa hạ long truyền nhân vậy ta bộ lạc đâu đối mặt kích động các tín đồ phương ly u cái này thần linh cũng con mắt mọi nhừ cái loại cảm giác này thật giống như hắn tại thế giới hiện thực nhìn thăng quốc kỳ đồng dạng cho dù là hắn lại đối triều đình bất mãn cảm thấy triều đình h ắ cám nhưng nhìn đến một màn kia thời điểm vẫn là không nhịn được con mắt mọi nhừ ta chúng tinh chi chủ ở đây tuyệt hệ luôn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi lột x á t thành siêu phàm phương ly trong sự kích động mang theo nghiêm túc hắn đối toàn bộ bộ lạc lấy mình thần danh lập ra lời thề chương năm mươi viễn trinh lang tộc bộ lạc ý chí truyền thừa loại này gần như nhiệt huyết cùng tẩy não hoạt động phía dưới một trăm n g ư ờ i nguyên thị chiến sĩ đội ngũ lại một lần nữa tổ kiến hoàn tất bởi vì là dáng người gần duyên cớ cho dù là phương lui cũng không cách nào thấy rõ ràng những này mặc đồng dạng chiến giáp các chiến sĩ có cái gì khác nhau có thể nói trừ cá biệt thân thể kích thước không giống bên ngoài duy nhất không giống địa phương cũng chính là ngược số hiệu cùng chiến giáp trình độ cũ mới tờ giơ ép cố nhiên kiên cố dùng bền nhưng là rất nhiều chiến giáp đã trải qua xuất hiện không ít vết cắt thậm chí bị làng chi từ tiến công tiêm ấ y bộ đã có vỡ vụ địa phương nhưng là dù vậy kế thừa chiến giáp các chiến sĩ cũng vẫn như c ũ g d thường yêu qu bởi vì là kia chiến giáp không hề chỉ là thần linh từ thần nước mang về chiến giáp vẫn là bọn hắn tiền bối truyền thừa xuống vinh quang đội ngũ lại một lần nữa bị máu mới bổ sung hoàn tất phương l u y cũng không lo được còn không có hoàn toàn khôi phục thương thế trực tiếp dự định mang theo đội ngũ tiến về lang tộc bộ lạc đi tiếp thu những cái kia tín đồ lang tộc tín đồ thô sơ giản lược đoán chừng sẽ không thấp hơn bảy trăm n g ư ờ i so tần tộc bộ lạc chỉ nhiều không ít dạng này kết luận là phương l u y căn cứ lang chi tử khí tức đoán ra được cố nhiên lang chi tử thần cách chú định hắn tại vật lộn phương diện có ưu thế cự lớn nhưng là thần linh ở giữa cảm ứng lại là thật sự một h n lực trăm linh â cái chiến g c sĩ toàn bộ vũ trang không nói còn tại phương l u y chỉ điểm dưới chế tạo ra giản dị trượt tuyết trong bộ lạc không có nhị cáp bởi vậy trượt tuyết chỉ có thể từ các chiến sĩ thay nhau lôi kéo không giống với trước đó viết trinh lần này viết trinh sẽ đối mặt số lượng có thể xứng đáng sợ lang tộc thành viên chỉ có tài nguyên chuẩn bị vạn phần đầy đủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất đồ ăn chống lạnh quần áo dược phẩm túi ngủ vì lang tộc bộ lạc thành viên đại di rời tần tộc bộ lạc cơ hồ làm móc sạch nội tình vì thế phương l u y lại không thể không trở về một lần thế giới hiện thực vận chuyển đại lượng vật tư đến tần tộc trong bộ lạc bộ lạc trước cửa nhìn thoáng qua chữa trị về sau cũng khó nén tàn tạ dây kém thường đ â y phương l u y đối trong đại viện những cái kêu ư ơ n g ương, ương đám người kinh lịch chiến hỏa vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng bộ lạc để phương huy mặt bên trên ý cười mười phần hiển nhiên hắn đã trải qua từ trước đó bóng ma bên trong đi ra doanh chính hy vọng chúng ta lúc trở về bộ lạc đã trải qua nắm giữ cung tiến phương pháp luật chế thậm chí ta hy vọng các ngươi có thể tại làng tộc cung tiến trên có chỗ cải tiến nhìn thoáng qua đám người phía trước nhất d o a n h chính phương l u y nghiêm sắc mặt đem một cái vĩ đại nhiệm vụ giao đến chỗ của hắn phải biết bình thường đến nói bộ lạc phương hướng phát triển cùng bộ lạc ở lại hoàn cảnh sinh tồn hình thức thậm chí cả thần linh thần cách đều có to lớn quan hệ dựa theo phương huy suy đoán lang tộc bộ lạc có lang c h i tử tồn tại có thể để bọn hắn cùng trong rừng rậm cự lang thành là đồng bạn lâu dài kỵ sĩ sinh hoạt để bọn hắn khai phát ra cung tiến cái này khoa học kỹ thuật điểm về phần phương ly hắn có chút không giống có thể xuyên qua hắn cùng bất luận kẻ nào đều không giống bất kể nói thế nào cung tiễn loại này trong thế giới hiện thực hàng cấm đã đã bị lang tộc bộ lạc khai phát ra đối với phương ly đến nói đây là một cái không thể tốt hơn ti n t ứ c phương ly chỉ cần đem những vật này giao cho mình tín đồ để bọn hắn đi phân giải phản cầu sớm tối đều có thể đem chế tác cung tiễn cái này một loại kỹ năng cho lục lọi ra tới doanh chính trịnh trọng việc tiếp giới nhiệm vụ này sau đó liền cùng tất cả tín đồ đồng dạng đưa mắt nhìn tần tộc bộ lạc thần linh cùng các chiến sĩ biến mất tại bọn hắn giữa tầm mắt cùng bọn hắn cùng một chỗ biến mất còn có những cái kia giản dị trượt tuyết cùng phía trên vật tư. lặn lội đường xa lần này thật sự là lặn lội đường xa bởi vì là những cái kia vật tư liên lụy phương luy bọn hắn đi ước chừng bảy ngày mới vừa tới lang tộc bộ lạc sở tại đ ị a đây là một chỗ dị thường bí ẩn s ơ n cốc s ơ n cốc quanh mình tựa hồ đã trở thành lang lãnh đ ị a đại lượng cho lang tụ tập tại ngoài sơn cốc vây đem nơi này chế tạo thành một khối không phải siêu phạm không thể vào cấm đ ị a đương nhiên cái này cái gọi là cấm đ ị a tại phương luy cái này siêu phạm thần linh cùng bị hiện đại hóa chiến giáp vũ trang các chiến sĩ trước mặt căn bản chính là như là sau hoa viên tại giết mấy đầu không có mắt lang về sau mặc dù bầy sói không có thối lui nhưng là trời sinh tính xảo trá bọn chúng lại chỉ có thể xa xa bồi hồi tại mọi người chung quanh phương l u y cũng l ờ i đi quản bọn họ nhìn xem tia tính mịch s â n gốc cùng trong đó rõ ràng nhân loại hoạt động vết tích hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu đối tần nhất nói đem bọn hắn xử lý đi phương l u y một câu để ba cái thoi thóp tù binh lập tức trở nên kích động lên bọn hắn cố gắng dây rồi lấy thậm chí có đã bắt đầu xoay người chạy đừng có giết ta văn cầu ngươi đừng có giết ta hèn hạ ngươi thật hèn hạ ngươi không xứng làm là thần linh nhưng là bọn hắn chạy trốn nhất định là tốn công vô ích liền ngay cả giận mắng cùng gáo khóc thanh â m đều không có tiếng nổ vài tiếng bọn hắn liền hóa thành không có âm thanh thi thể chiến r á c bao trùng hạ băng lanh thần nhất đem kia mấy cỗ thi thể như là ném rác rời đồng dạng hướng phía bầy sói n é m tới lập tức bầy sói liền xông tới ăn như gió cuốn thanh â m chuyển vào phương ly trong hai nhưng không có gây nên hắn bất luận cái gì thần sắc bên trên ba đ ộ n phương ly nhìn xem tần tộc chiến sĩ xử lý ba cái kia tù binh phương thức khẽ cười một tiếng không chơi chết còn giữ mấy người cắp người tên không tiếp đối với lang tộc bộ lạc chiến sĩ phương ly nhưng không định lưu lại dù sao bị thần linh tuyển chọn thành chiến sĩ tín đồ mỗi một cái đều là tín ngưỡng kiên định loại kia đối với những người này phương l u i lười đi cảm hóa bọn hắn mà tín đồ bên trong chưa có tên khốn kiếp phương l u i càng là không thể nào cho phép dưới bọn hắn giải quyết tên khốn kiếp phương l u i bắt đầu mang theo đại lượng chiến sĩ hướng phía sâu trong thung lũng đi đến còn lại chiến sĩ thì là nguyên địa chờ lệnh t r o n g giữ vật tư nếu như mấy cái này tên khốn kiếp không có gạt ta lời nói lang tộc bộ lạc chinh phục hẳn không có ta ngay từ đầu trong tưởng tượng khó khăn như vậy một n g a đi đầu phương huy thóc giọng tự nói từ ba cái kia tên khốn kiếp nơi đó phương ly u h i ể u rõ đến lang tộc bộ lạc tình huống cùng tần tộc bộ lạc hoàn toàn khác biệt đó là một loại càng thêm xã hội nguyên thủy cấu thành một chủng loại giống như kim tự tháp giai cấp á c bách kim tự tháp đỉnh cao nhất tự nhiên là lang chi tử cái này thần linh lại hướng xuống chính là lang chi tử huy xuống lang kỵ sĩ bọn hắn đối với toàn bộ bộ lạc có tuyệt đối quyền thống trị cái này quyền thống trị bao gồm rất nhiều nội dung đồ ăn giao phối thậm chí cả nghiền ép những người khác tại tình huống như vậy hạ lang chi tử mặc dù là cao cao tại thượng thần linh chiếm cứ tuyệt đối tín ngựa nhưng là tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt chưa chắc sẽ cỡ nào như ý tại tình huống như vậy hạ phương l uy cảm thấy mình lấy một cái khắc thần linh thân phận k h ô n g chế lang tộc bộ lạc hẳn không có quá nhiều lực cản dù sao những ngày lang tộc bộ lạc xã hội tầng d ư ớ i chốt đã thành thói quen bị thống trị cùng chi phối mà một khi có thể thuận lợi mang theo bọn hắn di chuyển đến tần tộc bộ lạc trụ sở phương l uy tin tưởng lấy tần tộc bộ lạc kia hoàn toàn khác biệt bộ lạc văn hóa hẳn là rất nhanh liền có thể đem bọn hắn thu phục lại thêm lên lão danh o chính càng thêm thành thạo diễn thuyết cùng bộ lạc định kỳ tổ chức tế tự hoạt động tựa hô bọn hắn biến thành mình tín đồ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà đến lúc kia mình lực lượng sẽ lại một lần nữa tăng vọn phi hành a phương u t r ư ớ c g năm mươi mốt đều đang trưởng thành a bởi vì là bên ngoài có bảy lang tồn tại hết lần này tới lần khác cái này bầy sói còn tại lang c h i tử mệnh lệnh dưới sẽ không tiến phạm sơn cốc bởi vậy trong sơn cốc sinh hoạt coi là không tranh quyền thế mà dạng này một mảnh thế ngoại đào nguyên bên trong đ ỗ n g nhiên có một đám người xa lạ xâm nhập gây nên phản tiếng nổ có thể nói là to lớn nhất là những người xa lạ này mặc hoa lệ chiến giáp từng cái dáng người mạnh mẽ như là trong thần thoại mới có chiến sĩ hoảng sợ cùng cảnh báo ngay lập tức phát sinh ở toàn bộ lang tộc bộ lạc ở trong trong bộ lạc số lượng không nhiều lang kị sĩ nhanh chóng vũ trang bọn hắn mặc cốt chất chiến giáp con trường cung cầm trong tay thành m âu cưới cự lang nhanh chóng tụ tập tại bộ lạc phía trước nhất trên mặt mang như là chó sói hung ác biểu lộ bất quá từ trước đến nay hung hãn không sợ chết lang kỵ binh cũng không có như cùng dĩ vãng đồng dạng tràn đầy tự tin đối hết t h ể kẻ xâm lấn phát động công kích không có cách những cái kêu mặc nguyên thị chiến giáp chiến sĩ thực sự là quá huy vũ mỗi một cái đều phảng phất trong thần thoại mới có cường đại chiến sĩ một đám mặc cốt giáp cầm thạch khí lang kỵ binh đối mặt phương lui nguyên thị chiến sĩ thật sự là không có so sánh liền không có thương tổn như vậy cũng tốt so ngươi cùng mấy người bằng hữu mở ra miểu thiên miệu điệu miểu không khí phạm vi su đột nhiên đối diện tới là các người gấp mười số lượng bị ly liền hỏi ngươi sợ không sợ a khẳng định sợ nhưng là mặt mũi không thể ném trong lòng hoảng một bút cũng phải mặt ngoài tỉnh táo giờ phút này lang tộc bộ lạc lang kỵ binh chính là như thế cái tâm tính đối diện một đám tần tộc chiến sĩ chỉ là nhìn liền biết bọn hắn cường đại lại càng không cần phải nói bọn hắn bản thân liền người đông thế mạnh ngồi dưới cự lang bất an gầm nhẹ móng nuốt cũng không có quy luật chút nào trên mặt đất bên trên ma sát huyền diệu bọn chúng vũ lực phương xa khách nhân nơi này là vĩ đại thần linh lang chi tử lánh địa còn xin rời đi nơi này lang chi tử không chào đón bất luận cái gì kẻ ngoài、lai. trong lúc rằng co lang kỵ binh bên trong một cái đột nhiên mở miệng nói ra hắn nói rất k h á c h khí còn hưu ý vô ý mang tới thần linh hy vọng có thể chấn nhiếp đến đối diện đám kia nhìn xem liền cao lớn bên trên chiến sĩ tần nhất nghe vậy tiến lên một bước văng lánh m ũ giáp dưới thanh âm hắn văng lên để đối diện lang kỵ sĩ như rơi vào hầm băng lang c h i tử hắn đã chết chết tại chúng ta vĩ đại thần linh chúng tinh c h i chủ trong tay hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường thần phục hoặc là tử vong thần linh tử vong không thể nghi ngờ là đối tín đồ to lớn đã kích cơ hồ mỗi một cái lang kỵ binh đều tại tần nhất trong lời nói tốt nhiên sắp th lan g chi tử điện hạ chết rồi không có khả năng không có người nào là lan g chi tử điện hạ đối thủ không sẽ không k i n h nhuần thần linh giết bọn hắn cùng bọn hắn liều mạng một lát kinh dị về sau mấy cái kia lan g kỵ sĩ lập tức ngay tại một mặt hung tướng bên trong lao đến k i n h nhuần vĩ đại thần linh đừng nói ngươi là b ì n h lì chính là hàng không mẫu h ạ m cũng phải liều mạng mang theo m ũ giáp tần nhất nhìn không ra hỉ nộ bất quá đối mặt công kích mà đến lan g kỵ bình tần nhất vẫn là ngay lập tức rút ra phía sau chiến đao ba ba bá, bá từng trôi chiến đao ra khỏi vỏ sáng như tuyết đao quang tản ra rét lạnh sắc cơ đối mặt kỵ binh phương l u i huy xuống các chiến sĩ như là võ thần trong điện anh linh trực tiếp v ọ t tới đao quang cùng gào thét bên trong rất nhanh tất cả lang kỵ binh bị đều chém giết nhờ tờ giờ ép chiến giáp phúc tần nhất bọn hắn căn bản không e ngại bình thường công kích bởi vậy bọn hắn cũng tại lần lượt trong tranh đấu tích lũy đại lượng chém giết kinh nghiệm tại dạng này kinh nghiệm hạ đ ừ n g nói tần tộc chiến sĩ vốn là nhiều người coi như người ít cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng giải quyết cuối cùng lang kỵ binh tần nhất nhìn phương luy một chút phát hiện vĩ đại thần linh hướng phía mình khẽ vớt cầm về sau tần nhất lập tức hiểu ý cũng không đi lau chiến đ tay cầm chiến đao tần nhất hướng phía lang tộc bộ lạc liền đi qua vừa đi vừa an bài nói chia binh hai đường đem tất cả mọi người tập trung ở đất chống bên trên gia yếu cùng phụ nữ tập trung ở cùng một chỗ thanh niên trai tráng đơn độc chống giữ chú ý chúng ta là mang theo chúng tinh chi chủ vinh quang mà đến là chính nghĩa sứ giả cũng không phải là đồ tể cùng cường đạo mặt khác nói cho bọn hắn có một vị vĩ đại thần linh sắp giáng lâm ở đây hy vọng bọn họ có thể minh bạch hiện tại tình cảnh tần nhất an bài để phương luy phi thường hài lòng có thể nói đã đem thần ân giống như biện cùng thần uy như ngục quán triệt đến hắn trong khi hành động tại dạng này hiệu suất làm việc phía dưới phương l uy tự nhiên là vui làm vùng tay trường quỹ mặc nguyên thị chiến y chiến sĩ tại lang tộc bộ lạc trong mắt mọi người đều như là trong thần thoại cường đại tồn tại thêm lên kia phía sau còn tại dọn huyết cương đao những n à y lao hấu phụ nữ không có một cái dám can đảm phản kháng chỉ có thể ngoan ngoan tại tần tộc bộ lạc chiến sĩ an bài dưới tụ tập cùng một chỗ dù sao bộ lạc bên trong tôn quý lang kỵ binh đại nhân đều bị chém dưa thái dao đồng giáng giết nhỏ yếu bọn hắn lại làm sao có thể chống cự được những n à y cường đại tồn tại mười mấy cái chiến sĩ cầm trong tay cương đao ngạnh sinh vây quanh mấy trăm người không sai chính là mấy trăm người đứng tại c p bộ bộ các ngươi tốt ta là tới từ tần tộc bộ lạc tân nhất vĩ đại chúng tinh chi chủ biết các ngươi ở đây chịu đủ áp bách nhân tử hắn không đành lòng thấy cảnh này bởi vậy mới có chúng ta đến hiện tại cung thỉnh chúng ta vĩ đại thần linh đến tử còn tinh chi thượng chúng tinh chi chủ đứng tại tất cả mọi người trước người mặt nạ chi hạ tần nhất thanh âm rõ rạc sau khi nói xong càng là dẫn đầu tại tất cả lang tộc bộ lạc vẫn như cũ đắm chìm trong sợ hãi trong ánh mắt cầm trong tay chiến đao một g ố i hướng phía phương l ù i c h ỗ phương hướng quỳ xuống tất cả tần tộc chiến sĩ đều quỳ xuống nhưng là rất hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt bị tần tộc chiến sĩ chi phối lang tộc thành viên cơ hồ đều đắm chìm trong sợ hãi cùng trong cựu hận không có người cùng gió đinh tần nhất đem hắn chiến đao hướng đất bên trên m ộ đầm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía những cái kia lang tộc bộ lạc thành viên vĩ đại chúng tinh chi chủ sắp giáng lâm các ngươi bộ lạc làm là p h à m nhân chẳng lẽ các ngươi không có ý định cho thần linh kính trọng sao giờ phút này tần nhất chiến đao còn chạy xuôi vết máu màu đỏ sậm mà tại tần nhất một tiếng quát lớn về sau càng có tần tộc chiến sĩ không thô bạo nhưng lại có đầy đủ áp bách tính trong động tác đem phụ cận người cho đẻ ngã trên mặt đất người là giao thất ta là t h ị t cá tại đối mặt không biết sợ hãi hạ lan g tộc bộ lạc mọi người lựa chọn từ chúng ô ép một chút mấy trăm người cao thấp không đều quỳ xuống ô ép một chút y trăm người cao thấp không đều quỳ xuống thấy c n h này p h n g ly l đầu thay đổi a vì chuyến bá ta tín ngưỡng các ngươi đ phương l u y cảm khái một tiếng tựa hồ kinh lịch lang c h i tử tập kích về sau tất cả mọi người đều có chỗ đổi thay đổi đối mặt tần nhất vì chính mình trái tốt đường phương l u y sửa sang lại quần áo một chút mặt bên trên treo bên trên một vòng n u hòa m ỉ m cười tại tinh quang c h i bên trong hướng phía lang tộc bộ lạc trụ sở đi tới t r ư ơ n g năm mươi hai ngay cả nàng dâu đều là thần linh phân phối thượng cổ thời kỳ thần cùng người cư thượng cổ thời kỳ thần cùng đạo giáo sinh ra về sau thần là khác biệt thượng cổ người đương thời dị mà là thần chỉ cần cùng thường nhân khác biệt đều có thể là thần tự nhiên cùng người thường tạp mà cư chi hậu kỳ đạo giáo sinh ra về sau Vì khác b i ệ trong với thường nhân, thần t nhân, đánh lên chính lên bị ị là là cấn, bởi vì bọn hắn muốn bởi vì h à quyền nhường đường, c h o nên hậu kỳ có, thiên đỉnh, có tuyết h đình, thần i gió ê n cũng đẳng Trong t có cấp. phương l u y cúi đầu chơi lấy điện thoại đi theo đại bộ đội đằng sau nghiên cứu điện thoại di động của mình bên trong đã sớm đao loạn tốt tư liệu dựa theo tư liệu đến xem chính mình là thuộc về cái loại người này dị mà là thần tồn tại cũng không phải là đạo giáo trong thần thoại loại kia động một t í hủy thiên diện địa trường không quy tắc thần linh nhưng là cái này cũng không thể giải thích vì cái gì ta cái này thần linh yếu như vậy gà nhìn xem người ta lang tri tử Cận chiến cùng ma pháp đều phá trần, mà ta thần lực chỉ có lực cùng. giật giật trần, thần nghiệm động dùng. Phương mình miệng vai diễn, trong lòng phiền muộn đòn pháp phá thể Lui vai ma mà làm ta đều tê toàn vô to sự nì mò. s thật bên trên đối với lang tộc bộ lạc thành viên c h í n h phục thật sự là quá đơn giản một vị càng thêm cường đại thần linh d á n g lâm đến lang tộc bộ lạc làm cho cả lang tộc bộ lạc tín ngưỡng đều đi theo sụp đổ vô số người khóc trời đ ậ p đất cũng có vô số người mặt lộ vẻ tử hận nhưng là bất kể nói thế nào một vị thần linh đích thân tới lại thêm lên một trăm vị nguyên thị chiến sĩ uy hiếp cùng tài nguyên lợi dụng không có phản kháng vốn l i ế n bọn hắn chỉ có thể dựa theo tần tộc bộ lạc đất bài thu thập tế nhuyễn hướng về phương xa ly biệt quê hương trong gió tuyết đám người thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cái kia cúi đầu vớt vớt một kiện phát ra quang thần khí thần linh mặt bên trên lộ ra kính sợ thần s ắ c mặc dù không biết kia vị tên là chúng tinh chi chủ trong tay cầm là dạng gì thần khí nhưng là kia nhu hòa quang mang vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất lợi hại bộ dáng nghiên cứu một hồi tư liệu phương lui con mắt có chút chua hắn cầm đầu nhìn về phía trước trùng trùng điệp điệp hơn bảy trăm người đội ngũ trong nội tâm đã là chờ mong vừa lo lắng chờ mong là những này tiềm ẩn tín đồ có thể đem mình lực lượng tăng lên đến mức nào mà lo lắng thì là trong những người này sẽ có người đối bộ lạc ổn định sinh ra không tốt ảnh hưởng bất kể nói thế nào chỉ cần có thể kiên định đem lực lượng vũ trang nắm giữ ở trong tay chính mình cam đoan mình cường đại hết thảy liền đều không là vấn đề bất quá tiếp xuống bộ lạc nội bộ cũng cần thành lập được tuần kiểm t i một loại bộ môn đến cam đoan bộ lạc nội bộ ổn định phương ly u càng thêm giống một cái hợp cách thần linh c h ỉ ít hiện tại hắn rất giống thượng cổ thời kỳ cùng người ở trung thần linh cũng rất giống như phương tây xung phong đi đầu thần linh hắn đã thành thói quen là bộ lạc cùng t ầ n vị đi làm suy nghĩ cùng quy hoạch thậm chí là phòng ngựa chú đáo lúc đến đợi bởi vì làm quan trọng mở đường bởi vậy hao phí tới tận bảy ngày thời gian mà trở lại thời điểm hao phí tới tận hơn mười ngày thời gian đội ngũ lớn liền khó mang theo đây là phương l u y lần thứ nhất minh bạch câu nói này ý nghĩa hơn bảy trăm người ăn uống ngủ nghỉ đều là vấn đề muốn hợp lý điều hành tốt những vật này không thể nghi ngờ là cần nhất định năng lực lãnh đạo cùng thiên phú những vật này phương l u y cũng không am hiểu tần nhất càng không am hiểu bởi vậy một đường đi đâu sợ là có khai tịch tốt nguyên thủy con đường tồn tại cũng làm trễ l ã i không ít thời gian mới trở lại tần tộc bộ lạc ở trong cơ hồ cùng tần tộc bộ lạc tương đương số lượng dân tộc chảm bảo to như vậy cái tần tộc bộ lạc lại một lần nữa trở nên chật trội mà lang tộc bộ lạc mọi người mặc dù đã cùng người nguyên thủy khác biệt nhưng là tại bọn hắn nhìn thấy tần tộc bộ lạc kia đến từ xã hội hiện đại hết thệ thời điểm vẫn như cũng là một mặt ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn tất cả lang tộc bộ lạc thành viên đều tập trung ở quảng trường bên trên cho dù là có quá nhiều lần tiếp nhận ngoại lai、like、nhân khẩu kinh nghiệm danh o chính thấy cảnh này cũng có chút một bước dù sao tại gặp được phương ly u trước đó hắn lớn nhất quyền lợi cũng bất quá là phân phối bộ lạc đồ ăn mà thôi thấy cảnh này phương ly ánh mắt lấp lóe hiện nhiên hắn cũng là tại đắn đo thứ gì bị một đám phục sức rõ ràng tốt hơn chính mình đồng loại vây xem lang tộc bộ lạc nhân loại lộ ra rất không được tự nhiên cũng may không có qua bao lâu thời gian phương ly liền đ ố n g nhiên cho lão doanh chính một ánh mắt lão doanh chính lập tức nhãn tỉnh sáng lên một đường chạy chậm đến phương ly bên người bắt đầu nghe theo vị đại thần linh dạy bảo si sao bàn tán bên trong lão doanh chính con mắt càng ngày càng sáng nguyên lai còn có dạng này thao tác đạt được gợi mở lão doanh chính lại một lần nữa trở lại si mang quảng trường bên trên giờ phút này hắn đã kinh biến đến mức tràn đầy tự tin rất có thái sơn băng vu trước mặt mà mặt không đổi sắc phong độ đầu tiên làm là tần tộc bộ lạc tộc Toàn bất quá cân nhắc đến mọi người còn không biết như thế nào tại tần tộc bộ lạc sinh hoạt bởi vậy vĩ đại thần linh quyết định cho mọi người an bài một cái lao sư tất cả mọi người sẽ có quyền lợi tự mình lựa chọn lao sư các ngươi sẽ tại tương lai một đoạn thời gian sinh hoạt chung một chỗ mà chúng ta tần tộc bộ lạc người cũng sẽ dùng bọn hắn môi tiếng nói cử động giáo hội các ngươi cái gì gọi là văn minh cùng tiến bộ lao danh o chính lời nói xong lập tức gây nên rối loạn tư n g mừng lan tộc bộ lạc người đối mặt là đúng không biết sợ hãi mà tần tộc bộ lạc bên này liền không đồng dạng bọn hắn mặc dù không rõ vì cái gì nhưng là cũng vẫn như cũ hội kiên định ủng hộ vĩ đại thần linh nhất là cá biệt tuổi trẻ tiểu h o a tử con mắt tại thời khắc này t u ổ i hồ cũng muốn b ư ớ c lên hết phương l i mỉm cười nhìn xem đây hết thảy đối với mình linh cơ khẽ động nghĩ ra được chủ ý hắn vẫn là rất hài lòng lấy ra mang mới không chỉ có thể đưa đến giám thị tác dụng đồng rạng s i phương hoạt, tự vô vô uy vẫn muốn phổ biến hôn nhân chế độ cũng rất có thể tại biện pháp này chi hạ cấp tốc hoàn thành trước ở chung sau liên thích ngẫm lại liền kích thích tiểu cô nương tiểu hòa từ lão quan cô nhóm về sau các ngươi liền sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ phương uy mì môi nghĩ đến bộ lạc đổi thay đổi tâm t ì nhất của hắn r tốt. Phong ở là thần linh phương â dâu phân n cũng liền ngay nàng nó là thần linh cho phân phối cuộc sống này thật sự là tràn ngập cảm giác hạnh phúc Nhất phối phối phúc p thì thôi cho thật h đi, giác cả cuộc cảm đều là là là, mẹ sự ly u nhìn trời một chút bên trên lại bắt đầu phiêu đ á n g tuyết lông ngóng miệng vai d i ệ n ý cười rốt cuộc không che giấu được mùa xuân cũng nhanh muốn tới đâu một đám t ử nhỏ đã nhận thần linh nhân trạch hải tử hẳn là tương lai lực lượng t r u n g kiến a chương năm mươi ba thần cách ưu việt tính chính như phương ly đoán trước như thế một đối một trong giữ hạ bộ lạc cũng không có buộc phát ra cái gì nghiêm trọng vấn đề chỉ ít nhìn từ bề ngoài còn coi là một mảnh n i ê n tĩnh đối với nhân loại đ ế nói trí mạng mùa đông tại một năm này cũng không đáng sợ mọi người tại ấm áp cùng s u n g túc trong đồ ăn thuận lợi vượt qua mùa đông thiên tính thuần phát bọn hắn tự nhiên là rất rõ ràng đây hết thể đều là vĩ đại chúng tinh chi chủ mang đến bởi vậy vô luận là tại tế tự hoạt động vẫn là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong mỗi người đều đối vĩ đại chúng tinh chi chủ tràn ngập cảm ơn tri tâm liên đối lấy bọn hắn tín ngưỡng cũng biến thành càng phát ra thành kính tín ngưỡng tại ngưng tụ phương l u y lực lượng cũng tại tiếp tục mạnh lên dựa theo hắn đối lực lượng phân chia khi hắn vốn có một ngàn cái tín đồ thời điểm phương h y đột nhiên cảm giác được mình thần lực tựa hồ đạp lên một cái mới mới mới bậ vẹn vẹn thông qua thần linh đối với tự thân cảm giác phương l uy liền được dạng này kết luận hắn khắp khuôn mặt là kinh hỷ cùng kích động làm một thế kỷ hai mươi mốt thanh niên hắn thực sự là không cách nào chống cự phi hành dụ hoặc suy nghĩ cả đời phương l uy cũng không khống chế mình được nữa hắn nhanh chóng đi và o bây giờ đã trải qua chuyên thuộc về mình bằng đá bình đài bên trên hoàng hôn phía dưới phương l uy đầu tiên là nhìn một chút phía dưới vì nên đón mùa xuân mà lao động mọi người sau đó hắn liền tại bằng đá bình đài bên trên vạn b ẹ o mấy hạ thân chuẩn bị bắt đầu nếm thử phi hành thần linh ở lại sân động đối với tuyệt đại đa số bộ lạc thành viên mà nói đều là thánh địa tồ bọn hắn hội vô ý thức hướng phía nơi đó nhìn lên một cái bây giờ thần linh thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là làm cho cả bộ lạc đều tại hưng phấn cùng gieo h ò bên trong đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở chỗ cao bằng đá bình đài bên trên bình đài biên giới làm nóng người hoàn tất phương l u y t ú i đầu xuống cảm thụ được thần lực trong cơ thể nhịp đ n g tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa phương l u y đột nhiên ngầm đầu thần lực tại thể nội mãnh liệt sao động hắn hai mắt tách ra trướng mắt quang huy như là một mảnh xoay tròn tinh vân mà tại hắn thân bên trên thì là có như là họa diễm mở mị tinh quang hiền hiện đồng thời càng thêm nồng đậm không sai bị lắm t phương ly u đệ nén xuống kích động cảm xúc hai chân khẽ cong tiếp lấy cả người ngay tại thần lực tác dụng chi hạ phóng lên tận trời ngọn lửa màu trắng bạc tại phía sau hắn lôi ra một đầu vóng ánh vết tích toàn thân mở mịt vẫn như cũ bao phủ tại hắn thân bên trên tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn thần bay lên tiếng kinh hô vang vọng tại tần tộc bộ lạc thường một cái góc chỉ cần là nhân loại mặc kệ là cái nào thế giới nhân loại đều đối phi hành có một loại bản năng khát vọng cùng ước mơ mà giờ khắc này đâu bọn hắn thần linh vậy mà bay lên chúng tinh chi chủ điện hạ và t u ế tiếng hoan hô theo sát tiếng kinh hô về sau toàn bộ tần tộc bộ lạc đều x nhìn lên trời bên trên lơ lửng ở nơi đó bởi vì là thần lực phong thích đầu bên trên có cùng loại màu trắng bạc mở mị n sợi tóc vĩ đại thần linh tất cả mọi người hưng phấn lên không chỉ là bọn hắn hưng phấn phương uy càng thêm hưng phấn lơ lửng tại bên trên bầu trời phương uy có một loại đánh vỡ hết thể trói buộc cảm giác cái loại cảm giác này để hắn nhịn không được nghĩ thét lên ra nhưng là hắn là thần linh muốn khắc chế muốn thận trọng bành trướng thần lực đều đều phân bố tại toàn thân trên dưới thường một cái góc để hắn hóa thân hứa hẹn tiêu đốt lên tinh thần hòa diễm vĩ đại tồn tại thậm chí liền nắm chặt lại quả đấm mình phương ly u mặt bên trên lộ ra kích động t h ầ n sắc hình tượng này làm sao cảm giác giống như là kinh kỳ đội trưởng có lẽ ta có thể khai phát một chút kinh kỳ đội trưởng phương thức chiến đấu kinh kỳ đội trưởng điện ảnh phương ly u cũng không có nhìn qua nhưng là hắn nhìn qua báo trước phiến tựa hồ bên trong kinh kỳ đội trưởng cùng hiện tại hình tượng liền có mấy phần cùng loại bất quá kinh kỳ đội trưởng gọi là cái gì quang tử năng lượng mà phương ly u đây là thần lực độc thuộc về thần linh lực lượng mở rạng này một cái nao động phương ly không thử một chút vậy hắn đều không phải phương ly chỉ gặp hắn cầm nằm đấm đ ỗ n g nhiên hướng phía trước một đập lập tức một đạo tinh quang hội tụ mà thành năng lượng chùm sáng liền bị hắn đánh ra ngoài nhưng là sau một khắc phương l uy mặt bên trên liền lộ ra vẽ tiếp m ố i bởi vì là tại chuyện vận t h â n lực một sát na kia hắn rõ ràng cảm giác được mình huyền không thân thể rõ ràng hướng xuống rơi một chút t h â n lực còn là chưa đủ a bây giờ t h â n lực cường độ vừa vặn đ ủng hộ ta tự do phi hành nhưng là muốn giống kinh k ỳ đội trưởng báo trước phiến như vậy v i n khốc chiến đấu hoặc là có thể thuần thục n ư ợ n nhờ có tính hoặc là liền muốn tiếp tục để cao thần lực phương uy tiếp nối lắc đầu bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến mặt khác một tầng vấn đề một nếu như là lang c h i tử đánh bại ta lấy hắn thần cách thuộc tính khẳng định không cách nào giống như ta tự do phi hành dù sao hắn trưởng k h ô n g rét lệnh tự hồ là một loại hàn g khí nghĩ đến cái này phương l u y không khỏi vui vẻ ra mặt hắn t r ư ở n g mắt nhìn chẳng lẽ đây chính là ta thần cách ưu việt tính mặc dù tiền kỳ chỉ có thể giống nghiệm động lực đồng dạng đi vận dụng nhưng là cũng có được cái khác thần linh chưa hẳn có thể có được phương thức vận dụng đã có ưu việt tính tiếc nhất định phải khai phát một chút loại này ưu việt tính mới được ga mặc dù ngũ thánh thú lực lượng không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh nhưng là hiện giai đoạn ta hoàn toàn có thể căn cứ hiện hữu năng lực nếm thử một phen đối với năng lực tính dẻo phương ly lập tức nghĩ đến vô số cái ý nghĩ tinh quang chi bên trong phương ly từ trên trời giáng xuống nhanh chóng đ ắ p xuống bằng đá bình đài bên trên tinh quang s u n g kích tại bình đài bên trên như thủy triều tiêu tán gây nên lại một tràng thốt lên âm thanh bất quá phương ly giờ phút này nhưng không lo được những thứ kia h ắ n hướng phía sơn động chỗ sâu xa xa vây tay một cái trôi này hợp k i m ti tan chế tạo bảo kiếm lập tức liền b à y ra bảo kiếm chi thượng tinh quang bao phủ toàn bộ bảo kiếm tại thần lực bao phủ phía dưới chống rông lớn một vòng phương ly thả người nhảy lên vững vàng đạc ở phi kiếm kia chi thượng hai chân bị thần lực bao khoả cũng là không cần lo lắng cho mình hội rơi xuống kiếm khí ngốc trời phương ly chân đạp phi kiếm phóng lên tận trời đó là một loại cùng dựa vào thần lực lấy đ ụ c thân phi hành hoàn t o à n khác biệt thể nghiệm giờ khác này phương ly phản p h ấ t hóa thân kiếm tiên tiêu dao giữa thiên địa. phi kiếm chi thượng h ắ n g cười đến không ngầm miệng được chập chỉ thành kiếm chỉ tay một cái chính là một đạo tinh quang kiếm khí bắn ra mà ra Quả cả nhiên, thần chàn tính hiện ngay tại kiếm ti ta đầy lực dẻo, Ta không phải chương ó t ể g năm mươi bốn mùa xuân tới rồi hả trong cao không phương ly lấy thần lực phóng lên tận trời không ngừng tất cao nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn liền vì đó một thay đổi theo hắn bay đến độ cao nhất định về sau phương l i chợt phát hiện tựa hồ mình vô luận như thế nào cố gắng đều không thể bay cao hơn phương l i lơ lửng tại t h i ê n thượng toàn bộ rừng rậm nguyên thủy bị hắn thu vào đ á y mắt xanh đúng tươi tốt rừng rậm nguyên thủy bên trong sông núi dòng sông rừng cây cái gì cần có đ ề u có chậm nhìn như là triệu hoán sư hẻm núi giống như thậm chí liền ngay cả chung quanh đem cái này một khối thế giới vây quanh lớn sơn đều cùng triệu hoán sư hẻm núi có chút rất giống phương ly rất muốn biết bên kia núi đến cùng có đồ vật gì nhưng là tại một cỗ hắn không cách nào cảm giác thần kỳ lực lượng tác dụng xuống hắn căn bản không có cách nào bay so sơn cao hơn. bất quá cũng không phải là không có một chút thu hoạch t h â n ở không trung phương l uy tầm mắt khoáng đạn to như vậy cái trong rừng thôi có chút quy mô bộ lạc đều bị hắn thu hết vào mắt trong đó lớn nhất một cái bộ lạc quy mô của nó để phương l uy cũng vì đó kinh hãi mặc dù không biết kia bộ lạc đến cùng cường thịnh tới trình độ nào nhưng là có thể xác định là cái kia bộ lạc chí ít có vạn người quy mô vạn người quy mô cái này nếu là có thần linh cái kia thần linh sẽ mạnh đến đâu lớn hoặc là nói cái này bộ lạc chính là xích h ỏ a bộ lạc phương uy cũng không có quan sát quá lâu l i ê n thu hồi mình ánh mắt khống chế thần lực tại bộ lạc tộc nhân gieo họ trong thanh â m chậm rãi rơi xuống đất bên trên dùng thần lực phi hành phương uy như là trong bầu trời đ ê m đom đóm đồng dạng bắt mắt hắn cũng không muốn bị cái khắc thần linh cho chú ý tới âm thầm phát đại tài mới là vương đạo a mà lại trọng yếu nhất là phương uy giờ phút này trong lòng có rất nhiều nghi vấn cần tiêu hóa tựa hồ đó cũng không phải một cái nguyên là thế giới đơn giản như vậy a liếc mắt nhìn chằm chằm những cái kia đã từng như m a u ẩm hết tín đồ tâm sự trùng trùng phương uy hướng phía bọn hắn khẽ vớt cảm về sau liền biến mất tại bọn hắn giữa tầm mắt trong sân động phương l u y bắt chéo hai chân không có hình tượng chút nào hướng dường bên trên khe dựa trong tay hắn tinh quang tùy ý hắn thưởng thức tản ra nhu hòa quang mang thần lực tại hắn lòng bàn tay một hồi hóa thành một cái s một hồi hóa thành một cái b xem ra thế giới này tuyệt đối không chỉ là nguyên là thế giới đơn giản như vậy tia giống ủy đánh tường đồng dạng để một cái thần linh tại nguyên chỗ đảo quanh lực lượng tuyệt đối không phải là lớn sức mạnh tự nhiên phương l u y hít mắt đại náo cấp tốc vận chuyển lấy từ cái này hẳn là một cái lồng giam hoặc là nói là một mảnh nông trường tất cả suy đoán đều chỉ là phương l u y nao đại động mở sản phẩm không có bất kỳ cái gì căn cứ làm làm tham khảo mà làm là trong lòng đ i ề u hắn cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán đi tiêu hóa trong lòng c h â n kinh sau một hồi lâu phương l u y bỗng nhiên cười một tiếng nói quản nói chi nhập ra tùy tục chính là cùng lắm thì ta chạy về thế giới hiện thực làm thần thôi ta còn không tin ai còn có thể đổi tới thế giới hiện thực đi mắt d ư ớ i trọng yếu nhất vẫn là tín đồ a ta có một loại dự cảm làm ta tín đồ nhân số đạt tới hai n g h n người thời điểm đông phương tinh tú lực lượng liền có thể tại ta thần lực bên trong đã thất tỉnh phương huy quanh thân không biết lúc nào hiện ra hoàn toàn mông lung t i n đồ mà ở bên tay trái hắn kia một khối khu vực bên trong nửa cái thanh long hình tượng đã đã bị màu xanh dây nhỏ nối liền cùng một chỗ thần lực bên trong sinh cơ cũng càng thêm nồng nặc giáp m ộ t là lôi ất m ộ t là gió thanh long thần lực hẳn là có thể để cho ta chân chính diện hóa xuất thần linh nên có thủ đoạn a phương ly u ánh mắt lộ ra kích động t h ầ n sắc cho dù là thế giới này đ ỗ n g nhiên lật đổ hắn nhận biết nhưng là đối với mình thực lực phương ly u khẳng định là hy vọng càng nhiều càng tốt mới hài nhi sắp xuất sinh cũng liền mang ý nghĩa mới tín đồ sắp xuất hiện nhưng là bộ lạc hài nhi đến cùng là số í lại càng không cần phải nói bọn hắn trưởng thành còn phải cần một khoảng thời gian cho nên muốn mau chóng để cao mình lực lượng vẫn là phải đi chinh phục từng cái bộ là ca tựa ở giường bên trên phương l u y tự hỏi tương lai phương hướng phát triển hắn bất đắc dĩ phát hiện muốn mau chóng để cao thực lực tựa hồ i chỉ có chiến tranh một đường nghĩ tới đây phương l u y không khỏi lại một lần nữa đi ra sân động đứng tại bình đài bên trên nhìn xem bên ngoài một mảnh trắng xóa thế giới phương l u y thấp giọng tự nói nhiệt độ rõ ràng không đồng d ạ n g cái này một trận tuyết lớn qua đi mùa xuân nên tới a chính như phương huy đoán trước như thế mùa xuân rất nhanh liền tới mùa xuân đến vạn vật khôi phục rừng rầm nguyên thủy bên trong lại đến giao phối mùa một tiếng sấm mùa xuân nổ tiếng nổ mang mùa xuân nhao nhao từ thổ n h u n m chui ra mặt đất theo băng tuyết hòa tan vạn vật bắt đầu sao động làm là đã từ người n g nguyên thủy mùa xuân mang ý nghĩa rét l ạ n h đi qua cùng đồ ăn tiền đến no bụng ấm tự nhiên làm u ố n tư d ụ n g toàn bộ trong bộ lạc khắp nơi đều là liên tiếp ân ân ân ân thậm chí một chút tuổi trẻ chiến sĩ ở lại thải cương phòng bên trong tầng hai tiểu lâu cũng bắt đầu rất nhỏ l ắ c bắt đầu chuyển động đứng tại bình đ à i bên trên nghe kia cơ hồ cả ngày đều không ngừng thanh âm phương ly lòng có điểm sao động ai còn không phải một cái huyết khí phương cương nam nhân bình thường rồi nhưng là cũng vẹn sao động mà thôi. Từ người nguyên thủy thuế biến mà gửi thư đ ồ nhóm hình dạng có thể để phương l u i cái này thần linh không thể đi xuống điều có lẽ đời sau tín đồ bên trong sẽ có phù hợp phương l u i trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ phi cầm thú phương l u i đắc ý mắng mình cả đời lập tức lắc đầu c ư ờ i khẽ vui mừng nhìn xem táo động bộ lạc h ắ n biết hai cái bộ lạc quá trình dung hợp muốn từ hôm nay trở đi bước nhanh cái này cũng liền mang ý nghĩa mình lực lượng hội tại tín đồ ủng hộ dưới trở nên càng thêm cường đại đợi chút đi các loại bộ lạc triệt để ổn định liền có thể bắt đầu mới chinh phục phương l uy mặc dù rất muốn nhanh chóng bắt đầu chinh phục những bộ lạc khác nhưng là hắn cũng cũng rất rõ ràng bộ lạc ổn định mới là cực kỳ trọng yếu mình hành trình nhất định phải một bước một cái dấu chân d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ân ân a a nguyên thủy trương nhạc bên trong phương l uy chắp tay mà cười giống như là một cái bán đi tổ truyền thuốc tráng dương lao trung y hắn biết bộ lạc tại giao phối cái này nguyên thủy trong hoạt động ngay tại dung hợp cái này dung hợp không chỉ là nhục thể cùng dịch thể dung hợp càng la tinh thần cùng tâm linh dung hợp. dạng này dung hợp không chỉ sẽ để cho bộ lạc trở nên bền chắc như thép cũng tương tự sẽ để cho phương luy cái này chúng tinh chi chủ tín ngưỡng trở nên càng thêm kiên định dù sao hết thẻ cuộc sống tốt đẹp đều là vĩ đại chúng tinh chi chủ mang đến đương nhiên không có bất kỳ cái gì biện pháp giao phối thế tất hội mang đến con mới sinh g á n g lâm đối với cái này phương luy thái độ là cổ vũ sinh cứ việc sinh nuôi không nổi coi như ta t r ư ơ n g năm mươi lăm tay trái một con gà tay phải một con lợn mùa xuân a thật sự là một cái thích hợp giao phối tất mùa nhưng là phương luy không phải loại kia chỉ biết là trầm mê hưởng lạc bất hủ thần linh cũng không phải có một loại nào đó kỳ lạ đam mê tà thần đối với giao phối loại chuyện này phương ly là cổ vũ nhưng là hắn cũng không cho phép trong bộ lạc người cả ngày h ắ t h ắ t vạn nhất h ắ t ra cái nguy hiểm tính mạng phương ly thế nhưng là khóc cũng không tìm tới điều không có c á i xấu chỉ có mệnh chết như a mấu chốt nhất là người không thể nhàn rỗi nhàn rỗi liền phế đi ra ngoài dạng này cân nhắc phương ly quyết định cho trong bộ lạc sức lao động nhóm an bài một cái nhiệm vụ đó chính là khai khẩn thổ điện bởi vậy trong bộ lạc sẻn cùng quốc sắt đều là có sẵn chỉ cần mình cho bọn hắn nói do phải làm thế nào làm khai khẩn thổ địa chuyện này cũng chỉ là một kiện dốc sức đơn giản sự t ì n h tại vĩ đại thần linh thụ ý hạ bộ lạc sinh hoạt hình thức phát sinh to lớn đổi thay đổi thanh niên trai t r á n g các chiến sĩ vẫn như c ũ g i ố n g như ngày thường phụ trách toàn bộ bộ lạc đồ ăn thu hoạch đương nhiên bởi vì là có phương luy cái này đến từ xã hội hiện đại thần linh tồn tại cái này đồ ăn thu hoạch đã trải qua không giới hạn tại con n mồi còn bao gồm dòng sông bên trong thủy sản về phần trong bộ lạc các nữ nhân thì là đem phần lớn thời gian vùi đầu vào thủ công lao động ở trong bệnh lưới đánh cá chế tạo cung tiễn xử lý loại thị cùng mang tiểu hài về phần bộ lạc cái khát sức lao động thì là trùng trùng điệp điệp bắt đầu rừng rậm nguyên thủy bên trong lần thứ nhất cậy bừa vụ xuân bọn hắn khiêng xẻn cuốc sắt không có kết cấu gì trên mặt đất bên trên điên cuồng c h u y ể n vận những nơi đi qua không có một ngọn cỏ thậm chí lao động trong đội ngũ có đôi khi còn có thể nhìn thấy một chút chiến sĩ sen lẫn trong trong đó đối với các chiến sĩ đến nói vô luận là chiến giáp vẫn là máy cưa đi hè gen kia cũng là thần linh ban cho mình vinh quang là tuyệt đối không thể lấy cho người khác mượn. nhưng là cần đốn cây làm sao bây giờ bọn hắn thà rằng tự mình đi làm việc cũng không nguyện ý đem thần khí cho người khác v ậ dùng đơn giản thuần phát các tín đồ vẹn vẹn bởi vì là phương ri một câu liền mở ra hướng phía làm nông xã hội kết cấu chuyển thay đổi hoạt động mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà đinh đinh làm làm tạo tiểu nhân đây chính là bây giờ tần tộc bộ lạc chân thực khắc họa tự do hài hòa tại dạng này trong sinh hoạt có chút có một ít ý nghĩ người cũng bắt đầu dần dần quy tâm bọn hắn tín ngưỡng thì là hóa thành phương ri lực lượng từ mùa đông đến mùa xuân dị giới thời gian kỳ thật qua dài đằng đắng dù sao không có lưới thời gian vẫn là rất nhàm chán tại dạng này dài rằng g i ặ thời gian bên trong phương ri năng lực chiến đấu có thể xưng phát sinh nghiên trời lệnh đất bi cùng loại kinh kỳ đội trưởng phương thức chiến đấu đã đã bị phương l u i hoàn toàn nắm giữ kiếm tiên nhất mạch không ít kỹ năng cũng tại phương l u i nào trong động bị sơn chạy ra có thể nói phương l u i duy nhất khiếm khuyết đại khái chính là thực chiến bất quá phương l u i cũng không dự định đi tìm cái khác thần linh p h i ề n p h ứ c đối với hắn mà nói tiếp xuống cày bừa vụ xuân mới đại sự hàng đầu vì thế hắn thậm chí khó được bay trở về thế giới hiện thực trong thế giới hiện thực gian phòng của mình bên trong đã có một tầng hơi mỏng cho bụi nhìn một chút treo trên tường đồng hồ điện tử phương ly lập tức có một loại hoảng hốt cảm giác mình tại dị giới kinh lịch chiến tranh kinh lịch thuế biến thế giới hiện thực vẹn, vẹn chỉ là đi qua một tuần thời gian mà thôi loại thời giờ này chênh lệch bên trên hoảng hốt cảm giác để quen thuộc dị giới sinh hoạt phương l u i có chút hoảng hốt nếu là ta thật thành loại kia trường sinh bất tử thần tại dị giới vượt qua một ngàn năm thế giới hiện thực lại ngay cả một trăm năm đều không có đi qua dạng này cũng không tệ nghĩ tới đây phương l u i bỗng nhiên cười cười chí ít tại dị giới đợi một đoạn thời gian trở lại không có quá nhiều biến hóa thế giới hiện thực không đến mức để ta thành một cái dưới núi bởi vì là thời gian chênh lệch quan hệ thế giới hiện thực mỗi phút mỗi giây đối với phương uy đến nói đều rất trọng yếu kiềm chế tại thế giới hiện thực trên núi bay lên trang cái bức ý、nghĩ. Phương, phương, phương quanh đi quẩn lại một hồi lâu cuối cùng phương huy tại nhân viên công tác để cử hạ n mua một xe tại khoai tây cùng khoai lang trở về khoai tây cái đồ chơi này tốt là món chính sinh mệnh lực hưng lệnh sản lượng cao điểm này liền không nói mấu chốt nhất là cái đồ chơi này cái đồ chơi này từ trong đất móc ra tắm một cái liền có thể ăn n ư ớ n g ăn n ấ u lây ăn xào lấy ăn đơn giản như vậy t h u bạo đồ ăn thích hợp hắn nhất tại dị thế giới các tín đồ dù sao phương l u y cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua mình các tín đồ có thể hoàn thành thu hoạch đánh cốc những này cấp cao thao tác không phải bọn hắn quá đ ẩ n mà là công cụ sản xuất cùng không lên về phần khoai lang cùng khoai tây không sai biệt lắm mặc dù không thể làm làm trường kỳ mọ chính nhưng là có thể cho mình các tín đồ mang đến đầy đủ lượng phân khoai lang hương có thể cho heo ăn nếu không ta lại mang mấy đầu heo đi qua nhớ tới vừa mới tại nhân viên công tác dùng nhìn xuống đất chủ gia nhi từ ngóc ánh mắt nhìn mình thời điểm giới thiệu đồ vật phương l u y trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên như thế một cái ý nghĩ cho tới nay có một loại cảm giác cấp bách hắn đều không có đi khảo thí không gian cửa đến cùng có thể hay không truyền tống trừ mình ra vật sống mắt dưới không phải là một cơ hội thành mình tín đồ liền có thịt heo có trứng gà ăn không ra gì vậy thì càng tốt rồi cộng không gian độc thuộc về mình nghĩ tới đây phương h u quay người lại trở về lại mua mấy cái bé heo cùng một giỏ gà con lúc này mới vừa lòng thỏ ý trở về đêm đó một cô đưa hàng xe ngựa liền ngừng đến phương ly u nhà trong viện đưa hàng sư phó đem đồ vật tại phương ly u trong kho hàng xếp tốt về sau cầm tiền liền đắc ý rời đi nhìn xem một nhà kho khoai tây phương ly u cười khổ một tiếng được còn được làm việc nếu như cổng không gian có thể mang vật sống thông qua lời nói ta khẳng định được tìm mấy cái tin được tín đồ để bọn hắn làm việc lao tử thế nhưng là thần a thần c o n phải rời gạch mặc dù miệng bên trên đoán trách nhưng phương ly u trong tay hoạt động lại là không chậm thần lực vận chuyển từng túi khoai tây tại phương ly trong tay cùng đồ c ơ i giống như cổ tay rung lên liền bị hắn ném tới trong không gian mua đi căn bản không cần bao lâu thời gian Phương Lui liền đem nhà kho cho liền Lui đem tay r trái một lồng gà con tay phải một lồng heo sữa sau lưng không có béo bút bê phương huy cả người liền bị tối tăm mở mịt vòng xoáy nuốt mất mất chương năm mươi sáu nguyên thủy mùa xuân cày ngoa tảo gà đâu theo đâu trở lại mình trong sân động phương ly nhìn trong tay mình mang theo hai cái trống giống chiếc lồng một mặt chấn kinh chẳng lẽ phản phất là nghĩ đến cái gì giống như phương ly đem hai cái chiếc lồng tiện tay quăng ra trước người tối tăm mở mịt vòng xoáy xuất hiện hắn một bước phóng ra lại một lần nữa xuyên qua đến trong thế giới hiện thực ngắn ngủi như vậy thời gian tại thời gian tỷ lệ phía dưới thế giới hiện thực vẹn vẹn đi qua một cái c h ư ớ c mắt mà thôi trở lại thế giới hiện thực phương ly liền thấy hắn heo cùng gà, bọn hắn duy trì mình xuyên qua lúc trước không biết làm sao như là đợi phá thiếu nữ từng loại tử bất quá khi nhìn đến phương ly về sau bọn hắn liền chấn kinh giống như chạy ra nhìn xem sinh long h o ặ c hổ gà cùng heo phương l uy c h ừ n g mắt nhìn miệng vai diễn lộ ra một vòng ý cười đồng thời nụ cười kia càng lúc càng lớn quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái không gian này chi môn là thuộc về chính ta cho dù là ta chủ động cánh cửa không gian cũng sẽ không đối cái khác sinh mệnh có hiệu quả kích động không có so kỳ ngộ chỉ thuộc về mình càng khiến người ta kích động thậm chí phương l uy có thể tưởng tượng dạng này một cái cánh cửa không gian rất có thể thành vì chính mình bảo mệnh một cái phi thường hào thủ đoạn nhìn thoáng qua đầy đất chạy loạn gà con cùng bé heo phương uy nghĩ nghĩ về sau nhân từ mở ra nhà mình đại môn cho bọn hắn tự do tự sinh tự diệt đi thôi bản thân muốn đi cày bửa vụ xuân vội v à g đâu các ngươi ở nhà đi chịu không được à. đem gã con cùng bé heo thả đi về sau phương ly u tâm tình mỹ mỹ đắt quay trở về dị giới trở lại dị giới nhìn xem đầy sơn động loạn thất bát tào khoai tây cùng khoai lang phương ly u có chút đau đầu những vật này nảy mầm được phát đến đó đợi đi bất quá cũng may phương ly u có đại lượng sức lao động có thể sử dụng vẹn vẹn một tiếng khiến dưới về sau đại lượng người trẻ tuổi liền tràn vào cho tới bây giờ thần linh ở lại thần thánh sân động cẩn thận từng ly từng tý đem những cái kia khoai lang khoai tây đem đến phía dưới xi măng quảng trường bên trên xi măng quảng trường bên trên nhưng l như vật, hiện hiện như vật này sẽ tại nhà bọn họ tiến hành này mầm làm việc sau đó lại gieo hạt đến khai o khẩn thật lớn bên trên một khi bị vùi sâu vào đại địa những này gương ngạnh thực vật liền không cần quá mức quan tâm chờ lấy bọn chúng tự nhiên sinh trưởng là được rồi đương nhiên như thế nào trong loại chuyện này vẫn là cần phương l u y cái này thần linh tự mình đi trong rộn rãy bọn họ không có cách hiện tại toàn bộ bộ lạc chỉ có chính mình một cái siêu phàm tồn tại lại thêm lên mình nắm giữ tri thức rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tự mình thân l ự c thân là thành lập nhân gian thánh vực hạ đạt thần dụ để cho mình tín đồ xuất trình cao như vậy bức cách sự t ì n h phương l u y cũng rất ghét tị nhưng là không có cách h ã n căn bản không biết như thế nào để tín đồ thuế biến siêu phàm đương có nhiên thần linh thứ này phương huy đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng bản chất có thể xác định một điểm là không có nhỏ yếu thần cách chỉ có nhỏ yếu thần linh không thể không nói mình tín đồ làm việc đến thật sự là tinh xảo đến không được đứng tại bị lật ra một lần thổ địa bên trên phương l u y không nhìn thấy một cây cỏ dại thậm chí ngay cả rễ cây cái bóng đều không nhìn thấy rất rõ ràng đây đều là mình các tín đồ đoạn thời gian này lao động thành quả đối với mình chịu khổ nhọc các tín đồ phương l u y vẫn là rất hài lòng không lo được mới tinh hai mươi giày quảng cáo vị dính đầy bún đất phương l u y tự mình cho bọn hắn làm mẫu như thế nào gieo hạt khoai tây cùng khoai lang mặc dù phương l u y thủ pháp rất kém cỏi nhưng là hắn tin tưởng mình các tín đồ nhất định so với mình càng kém đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là lấy mình tín đồ k i a cố chấp đi mình mệnh lệnh nghiêm túc k ỉ n h có lẽ một hai năm về sau trong bọn họ liền sẽ sinh ra rất nhiều chồng chọn tay t h i ệ n nghệ kế b a n h oanh liệt liệt nguyên thủy đại kiến thiết về sau nguyên thủy c à y bửa vụ xuân cũng tại phương lui trong tay thực hiện còn không tính độc ác thái dương phía dưới mỗi một cái tín đồ mặt bên trên đều lộ ra chân thành nhất tiêu dung bọn hắn tự nhiên là tín vĩ đại thần linh vĩ đại thần linh nói những n à y viên v i ê n đồ vật sẽ mọc ra vô số đồ ăn vậy chúng nó liền sẽ mọc ra vô số đồ ăn nghĩ đến tương lai mình rốt cuộc không cần vì đồ ăn phía não mỗi người nhận tỉnh liền càng th kết n h i quả là một chút chiến sĩ liền cơ chí chỉ đeo lấy mũ giáp tại trong ruộng làm việc hòa phong có vẻ hơi không hợp nhau cái này nếu là đặt ở thế giới hiện thực nông thôn đoan chừng cũng bị người chê cởi chết bằng đá bình đài bên trên phương ly mỉm cười nhìn xem đây hết thảy cơ hồ mỗi một ngày không sai biệt lắm t h à n cảnh đều để hắn xuất phát từ nội tâm thỏa mãn dù sao đây là hắn một tay đánh xuống giang sơn là hắn một tay mang theo như m a u ẩm hết u y người nguyên thủy đi hướng văn minh cung tiến nghiên cứu chế tạo không sai bị lắm cũng là thời điểm tổ kiến một đội viễn trình binh chủng đúng rồi gà con cùng con heo nhỏ mặc dù không mang tới nhưng là hoàn toàn có thể phát động các chiến sĩ tại đi săn thời điểm đi tìm cùng loại sinh vật t h u ầ n dưỡng nếu là t h u ầ n dưỡng lan cũng hẳn là có thể thuần dưỡng thành cầu nhưng là ta càng hy vọng cái này một mảnh rừng rậm bên trong có càng thêm cường đại sinh vật có thể thuật kỵ binh là cái vấn đề a trong cuộc ì phong tinh quang như là họa diễm mở mịt dấy lên phương ly sắc mặt một thay đổi liền hướng phía ruộng đồng bay đi chỉ thấy một đám người chính vây quanh một cái sắc mặt trắng bệnh phụ nữ một mặt lo lắng cũng không biết vì cái gì làm việc làm rất tốt nàng đột nhiên liền ngã ở nơi đó toàn thân đều toát mồ hôi lạnh thân linh giang lâm làm cho tất cả mọi người đều tự giác nhường ra một lối đi phương ly u đ ố i v ớ i nàng mí mắt lại sờ lên nàng c á i c h á n thần sắc có chút nghiêm trọng đây là bị cảm nắm rồi vẫn là phát xuất rồi người tới đưa nàng nhấc trở về một hồi cho nàng ăn chút thuốc cảm mạo cùng hoác hương chính k h í thủy một đồng bạn n g ã xuống để đơn giản thuần phát tần tộc người dị thường lo lắng mà phương ly u mệnh lệnh không thể nghi ngờ là ngọn đèn chỉ đường đồng dạng tồn tại dựa theo phương ly u sai s ử mọi người lo lắng đem cái tia phụ nữ n h ấ t về bộ lạc đồng thời còn đã có người chạy đi tìm tốc trường để hắn chuẩn bị ban thưởng xuống thần linh điện hạ thần、Hưng、dược mặc dù lo lắng nhưng là cũng không có người quá mức lo lắng bởi vì bọn h ắ n biết bọn hắn bộ lạc có một cái vĩ đại thần linh tồn tại nhưng là phương ly u cũng không giống như bọn hắn lạc quan như vậy ngược lại là một mặt nghiêm trọng mùa xuân không hề chỉ là vạn vật khôi phục mùa đủ loại tật bệnh cũng sẽ theo thời tiết trở nên ấm áp mà ngóc đầu trở lại hy vọng vẹn vẹn cảm m ạ o đi không phải trời mới biết tiệm thuốc mua phổ biến thuốc có thể hay không trị dị giới bệnh